chương bốn mươi mốt không xong chạy mau chết thiệt tờ suzu chỉ là hơi quan sát lên mắt trong nháy mắt chính là biến sắc nàng đã hiểu Rồi ả mục tiêu căn bản là tổng bộ hải quân chuẩn xác mà nói là giờ giờ vệ gạ v ụ lấy được viên kêu huyện thu loại trái ác quỷ nếu không lúc này đây căn bản sẽ không như vậy cái này cái xú tiểu tử lắc đầu tờ suzu cũng là không có cách nào bởi vì này ngắn ngủi trong nháy mắt võ thuật con thọ nhỏ thỏ thân ảnh đã hoàn toàn tiêu thất vô tung hoàn toàn liền như cùng làm ộ t vệ sáng giống nhau triệt triệt để, để tiêu thất vô tung con thỏ nhỏ thọc độ thật nhanh còn như là nhanh là đương ế Nếu n trình nói nghe. n gì gì đó trình độ. Lời nói khó h Lời dọa nếu, như, à, nếu là không mượn lượng, là lực bách thú đ thuần chỉ n là sử d ụ q u y ề nhiên k i n c h u số, h phương ư vậy ở phương diện t ố có độ đều đối Đương không phải là con thỏ nhỏ thỏ đối thủ.、Đương、nhiên, con là c thể là điểm kỹ năng hoàn toàn điểm sai lệch con thỏ nhỏ thỏ tốc độ vô cùng nhanh chóng thế nhưng lực lượng cũng là dị thường nhỏ yếu mặc dù là trung tướng thực lực nhưng so với giống nhau trung tướng tốc độ c á i k á c nhưng không phải là chậm nhỏ tí kẹo đơn giản như vậy hoàn toàn chính là chậm đến rồi cực hạn lục soát con thỏ nhỏ thỏ hóa thành một vệ sáng tiêu thất vô tung mà t suzu thì là nhanh chóng đuổi theo Rất một một n h g sengo cụ h cùng gặp không hổ là lão du điệu hai người phản ứng đều là cực nhanh không gì sánh được trong nháy mắt cũng đã phản ảnh qua đây trong nháy mắt sẹt gỗ cụ bàn tay đã nhắm ngay con thỏ nhỏ thỏ cái kia vội và đi thân ảnh phật chi trung kích đáng tiếc chỉ một lúc kèm theo một tiếng kêu to s ẻ n g g cụ công kích triệt triệt để để thất bại một đạo nóng r ự c liệt d i ễ m trong một sát na của tới cùng s ẻ n g g cụ đụng vào nhau hoàn toàn chính là tương xứng quyền cốt liệu tinh quẩn giống gặp cũng là theo sát phía sau trong một sát na vô số quyền ảnh bao phủ cả vùng thế nhưng tới nên đón gặp cũng là chiến kiến thân ảnh vóc người tuy là thấp bé thế nhưng chỉnh thể đen nhanh chiến kiến cũng là bình tĩnh dị thường hai tay nâng lên quyền tốc độ phi thường t r ư m n h ư n g là lại dị thường hưng mãnh trong một sát na lực lượng kinh khủng gào thét ra h anh ùng ùng hàng loạt tiếng oanh minh hoàn toàn văn vọng cả vùng đều ở chấn động kịch liệt lấy hàng loạt tiếng oanh minh quanh quẩn ở mỗi người bên hai bốn thân ảnh trong sát na xa nhau gặp cùng sẻn gỗ cụ đích thật là áp chế ba chân cùng chiến kiến đáng tiếc hai cái này mạnh thu căn bản là không sợ chút nào ta là đánh không lại ngươi thế nhưng ngươi muốn rời khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy lục soát mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi thế nhưng cái này đã đủ rồi trong chấp nón h g này con thỏ nhỏ thỏ đã chạy đến tợ dận nạ bên người tới tay sao tợ dận nạ chứng kiến con thỏ nhỏ thỏ thân ảnh trở về lập tức hưng phấn hỏi chít c h g ậ đầu con thỏ nhỏ thỏ lập tức cầm trong tay viên kia đặc thù trái ác quỷ đem ra đặt ở nạ trong tay Cầm viên này tờ r á i sưu tờ giờ giờ vệ gạ bù tình huống thế nào không vấn đề chút nào nghe được sengô cũ hỏi tờ sưu giờ mặc dù không có chứng kiến giờ giờ vệ gạ bù thân ảnh thế nhưng nếu giờ giờ vệ gạ bù cũng không ở nơi này hơn nữa lấy giờ giờ vệ gạ bù thông tuệ đoán chừng là đã bí mật rời đi tờ s u chiến đấu trong nháy mắt càng thêm cực liệt ở sèn gô cụ gặp cùng với hải quân tam đại tướng năm vị cường giả dưới sự hướng dẫn bắt đầu toàn diện áp chế bách thú quân đoàn lúc này liền bày ra tổng bộ hải quân cương đại bách thú quân đoàn tuy là thực lực khủng bố xưng là diện quốc cấp lực lượng cường đại đều căn bản không quá đáng đáng tiếc Đối ôi ôi lại, lại. m ba chân i ư cùng t chiến a h kiến đều là giống to một tiếng trong nháy mắt nguyên bản kịch chiến manh thú bắt đầu có cái không phải như bắt đầu rút lui dù sao vật đã tới tay như vậy kế tiếp liền không có gì hay nói đùa hiện tại cũng không phải là quyết chiến thời điểm người nào với n g ư ơ i như bị điên ở nơi này như chó điên giao c h i ế n a đó không phải là điên rồi sao m h e o m h e o c ầ u cầu nhìn trước mắt chiến trường đột nhiên hé miệng trong một sát na khổng lồ hấp lực sản sinh trong nháy mắt lực lượng vô cùng lập tức từ trong miệng thả ra trực tiếp đem tất cả manh thu cùng với tợ dân ạ ngoại trừ con thỏ nhỏ thỏ bên ngoài hết thể manh thu đều lâm vào trong miệng ba thanh âm thanh thúy vang lên nguyên lai、like、l à p tợ dân ạ đã lần nữa chuẩn bị gen gen hiệu si c ú điện thoại này trùng hướng về viễn phương trong nháy mắt kéo dài đi rút lui ở câu cầu trong cơ thể tợ nạ lớn tiếng hô lục soát một vệ sáng sẽ qua duy nhất không có bị hút vào trong đó con thỏ nhỏ t h ỏ lập tức bắt được cầu cầu dường như một vệ sáng không đúng cũng có thể nói là siêu việt lưu quang giống nhau trong nháy mắt tựa như viễn phương v ộ i và đi cái tốc độ kia có thể nói là dị thường khủng bố thậm chí là nhanh đến mức cực hạn đều không quá đáng khiến người ta chỉ cảm thấy một vệ sáng sẽ qua trong nháy mắt con thỏ nhỏ t h ỏ cũng đã tiêu thất vô tung truy xe ngộ củ sắc mặt thợ ơ lớn tiếng quát chết thiệt nếu để cho con thỏ nhỏ t h ỏ đám người trốn đó nhất định chính là đùng đúng vẽ mặt ta dạ nói đùa nơi này chính là hội tụ tổng bộ hải quân không chút khách khi nói tầng bảy tầng tám đỉnh cấp chiến lược kết quả để thú vương đoàn hải tặc ở hạ cũng không có xuất thủ tình tình huống bên d ư ớ i liền trốn hơn nữa còn là chút nào vô thương vong đây nếu là c h u y ế n đi chứ không nói ngoại nhân nói như thế nào chính bọn nó đều cảm giác mất mặt ném chết hơn nữa hiện tại con thỏ nhỏ thỏ tuy là tốc độ nhanh thế nhưng đây chính là trên biển lớn bọn họ ngược lại là phải nhìn con thỏ nhỏ thỏ muốn thế nào lý khai chít chít con thỏ nhỏ thỏ quay đầu lộ ra một cái nụ cười chế nạo chỉ một lúc trước mắt đột nhiên triển khai một cánh cửa đó là một mảnh thúy lục sắc không gian không tốt phật chi trùng kích xen gỗ cụ đông nhiên biến sắc chỉ một lúc công kích trong nháy mắt tịch q u y ể n đi mà lúc này ba chân đã lần nữa gào thét ra kèm theo nóng d ự c liệt diễm đã chặn xen gỗ cụ công kích đại môn từ từ tiêu thất vô tung lưu lại chỉ có sắc mặt xanh mét hải quân mọi người chương bốn mươi hai thời gian không sai b ệ t lắm ha ha ha ùng ùng kèm theo chiến đấu kịch liệt t r ậ n trong lúc đó d i i hạ thân ảnh lui về phía sau trong một sát na chiến đấu kịch liệt hơi lắng xuống mà g i i hạ thì là đơn tay n â m chán nhịn không được n g a đầu phá lên cười trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là hơi ngây ngẩn cả người mỗi người đều là ngầm、đầu. ngưng mắt nhìn d i i ạ không phải minh bạch trong chấp o á n g này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà d i i ạ thì là hưng phấn cười to nói thật thú vị ạ mặt khác hai bên đã kết thúc đã như vậy thời gian chắc là không sai bịt lắm thời gian không sai bịt lắm nghe d i i ạ lời nói bất kể là ngũ lao tinh cũng hoặc là là không vẫn là hai h ả o ba h ả o tại chỗ tám người đều là mặt sắp nghiêm trọng không thể phủ nhận bọn họ tám người đích thật là không có lấy suất toàn lực bởi vì giữa hai bên đều ở đây lo lắng ấy dù sao giữa bọn họ với nhau cũng là đối thủ nếu như nếu là trong trận chiến đấu này cầm suất toàn lực sợ rằng trong nháy mắt liền dễ dàng bị người sau lưng đánh lén cuối cùng sinh ra kết quả tự nhiên là không cần phải nói cũng có thể minh bạch kết quả như vậy cũng không phải là bọn họ nguyện ý tiếp nhận bất quá mặc kệ là như thế nào hiện tại bọn họ đều là vô cùng kỳ quái r ồ i hạ lời nói rốt cuộc là ý gì bùm bùm hơi hoạt động giả hai trăm chín mươi ba cân cốt r ồ i hạ thấp giọng nói ra như vậy kế tiếp ta cũng sẽ không k h á c h khí chịu chết đi giống đinh hai nước cóc giống lên một tiếng từ giỏi trong cổ họng truyền ra trong nháy mắt nguyên bùn đã phi thường đáng sợ giữ tợn thú vương hoàn toàn lột v à thành mạnh thú. thú vương、Quyển. phóng lên cao g i i hạ đơn quyền nhắc tới thanh âm càng là một chữ một cái trong n y mắt lực lượng đáng sợ tràn ngập ở tại d i i ạ trên người hương thực nóng rực liệt diễm đã bắt đầu bắt đầu c h á y rừng rực trong một sát na hóa thành vô cùng lưu quang tràn ngập ở tại mỗi người trong mắt d i i ạ mị lấy con mắt thấp giọng nói ra chuẩn bị xong chưa giống v ơ i anh kèm theo đinh thái nhức cóc tiếng gầm g ư một con gầm thét sư vương đã triệt triệt để để từ trên trời giang xuống điên cùng rơi xuống dương anh múa vớt liệt diễm sư vương điên cùng gầm thét tiểu từ này rốt cuộc là ý gì cầm đao lão nhân hơi mị lấy con mắt mặc dù nói d i ỏ ạ thực lực vô cùng mạnh mẽ thế nhưng người ở chỗ này có thể cũng không có người yếu tám cái cường giả liên thủ d i i ạ dĩ nhiên can đảm d á m như thế đây quả thực là điên rồi bất quá d i i ạ bản thân liền cũng là một cái kẻ điên h ơ anh chỉ một lúc một đoá đám mây hình nấm đã bay lên trong nháy mắt tất cả mọi người là neo h lại con mắt chỉ một lúc hét thảm một tiếng tiếng đông nhiên chuyển ra a dương giác mà cũng trong lúc đó d i i ạ thanh âm cũng là chuyển vào trong thai của mỗi người ba hào thân ảnh đã từ đám mây hình nấm trong té bay ra ngoài lồng ngực bị quán thủng một lô lớn cũng không có trong nháy mắt bị quán xuyên trái tim dù sao cũng là cao cấp tường giả không phải dễ dàng như vậy sẽ bị đánh bại cắt thiếu chút nữa sao bất quá rồi hạ điểm m ũ i chân một cái lần nữa vội và đi t h ấ p giọng nói ra không sao kỳ thực kỳ thực nói trắng ra là chính là chọn trái hồng mép bót người nào không biết đạo lý này a rồi hạ thực lực thật là mạnh mẽ thế nhưng nếu là đối mặt ngũ lao tinh c ũ n g không như vậy lưu cái cường giả liên thủ cũng không dễ chịu làm không cẩn thận cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương chính mình liệu mạng tới giết chết mấy người cuối cùng mình cũng khả năng liền lưu ở nơi này mà đã như vậy như vậy thì thật tốt dọn dẹp một chút hai hào cùng ba hào được rồi mà ba hào cái này kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cường đại cường giả chính là thích hợp nhất k h á i khái ho kịch l i ệ n lấy ba số kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tốc độ cao thúc giục h ắ n nhớ muốn nhìn trộm đến ra động tác kế tiếp đáng tiếc mọi việc đều thuận lợi kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ giờ này khắp này lại là căn bản không làm gì được giỏi ạ giỏi ạ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ cường đại đến khiến người ta không phải có thể phủ nhận trình độ chết tiệt căn bản là không có cách nhìn trộm đến ta nói ngươi kẻ b ù n xô cụ hạ kỳ so với ta căn bản không mạnh mẽ ngươi tự nhiên nhìn trộm không đến tương lai của ta vậy a bé ba hào cắn chặt răng thấp giọng mắng mà lúc này giỏi hạ thân ảnh đã xuất hiện tại ba số bên cạnh thân thấp giọng dù gì nói lục x o á t liền tại đồng nhất thời gian hai hào thân ảnh đ ỗ n g nhiên vật ra lớn tiếng mắng ngũ lao tinh các ngươi dĩ nhiên d á m can đảm theo đuổi người đàn ông này như vậy động tác có phải hay không các người nên rồi h a n h ngũ lao tinh đều là lộ ra cười lạnh thân sắc bọn họ ngũ lao tinh cũng là cũng trong lúc đó xuất thủ thế nhưng mặc dù là xuất thủ nhưng thì không bằng không ra tay bởi vì động tác vô cùng chậm căn bản không giống như là thực lực này tầng thứ người hẳn là phát huy ra lực lượng giống nhau bọn họ chính là ở gặp dịp thì chơi ngươi có thể làm gì được chúng ta còn như không hắn là một cái người thông minh mặc dù là toàn bộ quân t h ố n g soái thế nhưng không trên thực tế cũng chỉ là thế giới chính phủ một cái quan viên đây là thế giới chính phủ đỉnh điểm nội bộ đấu tranh hắn cũng không cần tùy tùy tiện tiện tham dự vào trong đó tương đối khá nếu không rất dễ dàng đã bị liên lụy đến trong đó cuối cùng xuất hiện vấn đề rất lớn cho nên không cũng là minh bạch hiện tại mình chính là ngoan ngoan nhìn là được chuyện này chính mình cũng không cần tùy tùy tiện tiện tham dự vào đương nhiên nói trắng ra là nhìn như nhất trí đối ngoại chiến đấu trên thực tế chính là nội bộ một hồi đấu tranh căn bản là ở suy yếu nội bộ lực lượng mà d i ỏ ạ thì là căn bản không quan tâm chính mình kế hoạch đã thành công thống chi chính mình tại đất đỏ đại lục mục đích cũng là đã thành công đã như vậy mình cần gì quan tâm nhiều như vậy chứ nhận lấy cái chết hai hào nhìn d i ỏ ạ căn bản không có ý né tránh gầm lên giận dữ lập tức gào thét mà đến sắp bén dao găm lóe ra ám tử sắp qua n g mang theo là bén nhọn hạ quang h a n h k i n h thường hư lệnh một tiếng g i hạ khoe miệng đã nổi lên nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt gợi lên ngón tay trong một sát na toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ phảng phất là trong nháy mắt dày hơn giống nhau tạo thành một t ầ n g vừa dày vừa nặng khôi giáp nhiều năm như vậy g i hạ sớm đã đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ mở rộng đến rồi khác một cái t ầ n g thứ dường như cái đủ giống nhau có thể hình thành loại này vừa dày vừa nặng khôi giáp ngàn vạn lần không nên cho rằng như vậy rất đơn, đơn giản đinh đương không sai cái này là phi thường khủng bố tình huống bây giờ hai hảo căn bản là không có cách xỏ xuyên qua g i hạ thân thể thậm chí là không cách nào đối với giọt hạ công kích đáng sợ chỗ. từng tiếng tiếng oanh minh vang vọng g i i hạ đã hoàn toàn đi tới ba hào trước người thấp giọng nói ra chuẩn bị xong chưa chịu chết đi ha ha ha giữ tận tiếng cười quanh quẩn ở mỗi người bên hai trong một sát na một cỗ cổ lực lượng kinh khủng bắt đầu kịch liệt lật dâng lên g i i hạ đ ố n g nhiên xuất thủ sa ký bạ phốc phốc kèm theo reo v a n g tiếng ba số thân thể đ ố n g nhiên bị vỡ vụn ho、oh, oh, ho、oh, ho chương bốn mươi ba tương lai kế hoạch cái gì ba số đột nhiên chết bất đắc kỳ từ để hai hào vạn phần hoảng sợ cả người ánh mắt đờ đẫn tuy nhiên lại không thể cứu vãn đối mặt kinh khủng như vậy lại p h á c lối g i i hạ hắn tự biết bằng vào chính mình lực một người hoàn toàn thúc thủ không sách càng chưa nói lưu lại dần dần thu hồi tiếp viện đối phương các người năm xú lao đầu chờ đấy trở về tiếp thu ý mỗi đại nhân lựa giận một t a hai hào ván giận ánh mắt thâm thúy cảnh sát liếc mắt vừa rồi vẫn khoanh tay đứng nhìn ngũ lao tinh đáy lòng phát sinh không tiếng động gào t h é t r ồ i ạ khinh miệt ti khởi nhìn quét đối diện một l o ạ t người biết những người này lúc này tái sinh không ra một điểm can đảm cùng mình vương hữu ngược lại nên cầm động vật hệ trái ác quỷ đã bắt vào tay như vậy cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa ở nơi này một ít tôn khô trên người dù cho đối phương là đứng hàng thế giới quyền lực đỉnh một trong ngũ lao tinh ha ha ha bản thú vương hiện tại muốn đi hơi các ngươi không vui tiễn một cái lò cố ý khiêu khích nói rằng thấy không có một cái đáp lại dễ c ậ t hừ lạnh một tiếng sau đó cái nào một tiếng mũi chân chĩa xuống đất nhảy đánh đến bên bờ hai anh một đạo đen ngòm hình tròn đại môn từ trong hư không mộ địa r ạ c h ra con thỏ nhỏ phù phù một cái chui vào g i hạ trong lòng làm đụng giống nhau hưởng thụ đối phương cưng chịu đi g i ọ ạ ngắn gọn nói một câu liền ôm con thỏ nhỏ chui vào lô đen đại môn lô đen cái chợt khép kín chỉ chóc lát sau biến mất năm hơi lộ ra chật vật lao đầu dựa vào trên đảo thật to núi đá đang đ từ từ i vậy, vậy, vậy, vậy, vậy hắn Không n rốt i cuộc này là muốn tại cái gì đâu ăn mặc lam sắc tây trang bát tự hồ lao nhân đầu nhàn bóng trên đỉnh một cái thập tự dấu vết đã trải qua một hồi tranh đấu có vẻ hơi ảm đạm Lão được ầ u sờ l chưa mấy người chúng ta hay là trước nghĩ kỹ ứng đối như thế nào cái tia vị đại nhân vấn trách ta một cái cao tráng tây trang lao đầu chung kết trọng tâm câu chuyện sau đó ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua cùng bọn họ cách cực kỳ mở hai hảo nguyên sang tiểu thuyết m ờ i lên lúc này từ n g tầng một sóng biển không ngừng nước c u ầ n c u ộ n đẩy mạnh gào t h é t phát hòn đảo nhỏ này bên bờ chân chuột tảng đá dường như ý muốn lau sạch tất cả không phục sự tồn tại của nó biến mất tất cả đột ngột góc cạnh vệ phạ lưu com không bốn nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn ba trăm hai mươi chín mà bên kia một nghìn chín trăm ba mươi ba doi h đồng dạng đứng ở hải thuyền thần lâu bên trên như có điều suy nghĩ nhìn cũng không có áp vào thân thuyền sóng biển rộng lớn mạnh mẽ đánh trồng chất bắt đầu khởi động gỡ tờ n h ồ vào toàn bộ phạm vi nhìn thường thường sẽ có một đầu hải quáy n h y lên trong miệm ngầm một con nhỏ yếu ngư thực đại hải chính là lớn hải nếu như không có những thứ này t r à o không có bờ sóng cái này bãi hàm thủy sớm muộn sẽ biến thành vắng vẻ tinh thần xa suốt từ thủy Rồi hạ viện ở trên thành thuyền phát sinh một tiếng cảm k h á i cho nên trong những ngày kế tiếp liền do ta bách thú c h i vương tới làm cho này mảnh n h ỏ đại hải thêm chút khó có thể dự liệu biến hoa ó a đưa qua xanh Đúng đi đậm lúc này, pin bên cạnh hắn, đưa qua một cái màu xanh đậm hình vương cái màu tới một b hạc. hạ Rồi r biết, nơi t đó n cùng với chính mình đoàn người trên biển cả mất lớn như g g bị cả với vậy thời i mất a n t đưa qua hộp giỏi hạ cũng không có trước tiên mở ra xem mà là trở về hướng sau lưng dô bin dô bin nghĩ một hồi ôn hòa nói rằng con thỏ nhỏ nói cho gạ lô đặc biệt nó tiến nhập cái k i a bí động thời điểm chỉ là chứng kiến viên này n g u y ệ n thú trái ác quỷ cũng không có phát hiện bất cứ bóng người nào hh ắ c ắ c quả nhiên là vượt lên đầu với cái này thế giới 500 năm trăm năm trình độ khoa học kỹ thuật ác q u siêu cao nhân tài gần trong nháy mắt liên động tất chúng ta bố trí đại cục mục đích chủ yếu hơn nữa trước tiên lựa chọn khí xa bảo xuất điều kiện tốt nhất s á c ư ợ c so với cái tia si mê với đùa bỡn quyền mưu ngũ lao tinh đ á n người còn nhanh hơn lĩnh hội ý đồ của chúng ta r ồ i ạ con mắt ở chỗ sâu trong phát sinh khát máu thu quang trong cổ họng phát sinh dần dần trở nên khàn khàn thanh â m trầm thấp cùng người như vậy làm đối thủ để cho ta cảm thấy trong cơ thể vô cùng an dẫn hết u y dịch cũng bắt đầu dần dần sôi trào thật sâu nhìn do ạ l ư ỡ i mắt dỗ bin biết đối phương tâm lý lại bắt đầu mọc lên đằng đằng d i tâm cùng những cái này chỉ biết danh lợi quyền sở hữu tài sản người thế tục bất đồng cái này chính mình sống chung nhiều năm thuyền trưởng hắn chỉ biết đối với như thế nào để cho mình trở nên càng mạnh si mê chỉ biết không ngừng vì đặt lên mảnh này đại hải cường giả ngọn núi cao nhất mà trả giá tất cả nỗ lực như vậy kế tiếp chúng ta nên làm những gì đâu dỗ bin đến khi dọa trở nên bằng thẳng ôn u mở miệng hỏi trước làm cho này mấy viên trái ác quỷ chọn thích hợp nhất ký chủ r ồ i á nheo lại con mắt nhìn về phía v i n h viên quá đ ố i không đến cuối đại hải chậm rãi nói rằng không sau đó chúng ta liền trực tiếp xuất phát đi đông hải a đông hải dỗ bin lập tức không có minh bạch và tại sao phải đột nhiên để đến đi đông hải ngay sau đó nàng nghĩ lại suy đoán hỏi r ồ i à, n g ư ơ i chuẩn bị đi đông hải là cùng tóc hồng người nam nhân kia có quan hệ a nàng biết tóc hồng đoạn hải tặc trước đây có một đoạn thời gian chính là ở đông hải du lịch sau đó gần nhất lại hứng thú trùng trùng chạy đến tìm g i i ạ hơn nữa thành công khơi dậy do a hứng thú cho nên mới có thể phát sinh đoàn người mình xuất hiện trùng lập đại hải bố cục chạy đến hải quân mấy đại yếu tắc c ư ớ p đ o ạ t trái á c quỷ sự tình nhưng mà hiện tại do a lại đưa ra muốn đi đông hải như vậy giữa hai người này nhất định là có tất nhiên liên hệ ân đi đông hải cái tiêu mảnh nhỏ yếu nhất c h i hải nhiều năm rồi không có quá khứ Do i ạ trên mặt lộ ra vẻ hồi ức sau đó nhãn thần dùng mình tiếp lấy nói rằng đừng quên tóc hồng cái tên kia cũng đã có nói gặp phải một tên tiểu tử các loại chờ tiểu tử này lớn lên sau đó còn có thể đánh bại ta rồi phát sinh cười một tiếng g i i hạ dường như đồng dạng có chút mong đợi đứng lên như vậy chúng ta trước hết đi đông hải nhìn tên tiểu t ử kia hiện tại biến thành bộ rắn gì thuận tiện cũng vì hắn tìm một khá một chút lao sư miễn cho tóc hồng cái tên kia nói ta không thua nổi cố ý giấu dếm sàng lãng bật cười kèm theo hắn âm điệu phật phồng ngoài khơi nhấc lên từng đạo ngập trời sóng biển dường như đã ở n g ê n tiếp một thời khắc nào đó đến chương 4 ố n xuất phát đông hải trở lại tân thế giới sau đó g i i h liền toàn quyền vung tay để dô bin đi tìm thích hợp nhất cái này mấy viên mới lấy được trái ác quỷ động vật hậu tuyển Cứ như vậy lại qua hơn nửa tháng thời gian kết quả không thu hoạch được gì bởi vì tựa như bây giờ trên đại dương động vật hệ trái ác quỷ càng ngày càng khó tìm giống nhau cùng với đ ố i ứng thích hợp ký chủ đồng dạng là một n ă n đề r ồ i ạ ở trong lòng đánh giá một chút sau đó liền triệu tập t o à n viên mở một cái đại hội trong buổi họp truyền đạt xuất phát đi đông hải công việc cũng biểu thị chỉ biết mang một số ít người cùng đi tham gia hội nghị thuyền viên tự nhiên là tranh tiên khủng hậu biểu đạt nguyện ý cùng đi ý nguyện hơn nữa lấy ba cái kia có khả năng nhất gây nha đầu đột xuất nhất tự định giá liên tục g i i ạ vẫn chưa tại chỗ tuyên bố nhân tuyển sau đó đem cái này để cho người nhức đầu vấn đề ném bóng cao su giống nhau đổ cho dô bin nói cho nàng biết chỉ cần tổng cộng tuyển ra bao quát hắn cựu tám linh cùng dô bin ở bên trong năm người là được cùng với số nhỏ bạc h thú dù sao lúc này đây đi trước đông hải giỏi ạ cũng không muốn huyên người người đều biết có một loại vi phục tư p h ó n g ý tứ hàm xúc ở bên trong tuy là cầu cầu trên người có t ỏ a thành quả thực năng lực nhưng quá trường kỳ dung nã đổ người tiến nhập trong cơ thể đối với nó cũng sẽ tạo thành không nhỏ phụ tải cho nên có thể suy nghĩ đem cầu cầu mang cùng một chỗ nhưng không thể để cho nó lợi dụng quả thực năng lực mang theo đại lượng người cùng đi đông hải còn như m ô i lầu vật khổng lồ như vậy g i i hạ thì quyết định đưa nó ở lại tân thế giới cũng không tính lái xe nó đi trước đông hải tuy là mang theo nó sẽ có rất nhiều tiện lợi nhưng hôm nay đại hải có thể có chút người đã không nhớ rõ giỏi ạ thú vương cái này danh sưng nhưng là lại cũng không có thể ở chứng kiến thần lâu sau đó còn không đem cùng thú vương cái này nhãn hiệu liên hệ tới ngay cả thần lâu cùng mặt trên của nó những cái này bắt thú ở lại tân thế giới vấn đề an toàn g i i hạ thì càng thêm không cần lo lắng miễn là hắn một ngày không chết như vậy hắn tin tưởng mảnh này trên biển khơi liền t u y không có một cả gan làm loạn da hỏa dám đánh chú ý của nó nếu không thì gặp phải được gọi là bách thú chi vương cái này thế giới người mạnh nhất đổi tới thiên nhai hải giác cũng không thả qua khủng bố trả thù liên tiếp vài ngày con thỏ nhỏ gã lô đặc biệt đều quấn q u y ế t lấy giỏi ạ không ngừng ở trên người hắn cọ tới tặng đi thay đổi biện pháp làm lũng để người sau đồng ý nàng cũng cùng theo một lúc đi đông hải nguyện vọng sau lại thấy vướng víu g i ỏ ạ vô dụng con thỏ nhỏ lại chạy đi đến dô bin nơi đó bưng trà dốc nước các loại xung xoe dỗ bin bị nàng làm cho không có biện pháp rốt cuộc ở hậu tuyển trong danh sách tăng thêm tên của nàng cùng với đồng thời n ư nhân công chúa tiểu sĩ ra hồ si cũng chạy tới cầu dợ hạ cùng dô bin tội nghiệp đại con mắt không ngừng hướng về phía hai người nháy mà nháy nhưng nàng bởi vì thể mở hình thực sự vô cùng khổng lồ mà để dọa cùng r o bin sắc thực làm k h ó d ễ cuối cùng ngoan hạ tâm lai nói cho nàng biết không thể cùng đi không nói đến lo lắng nàng và thần lâu g i ố n g nhau sẽ bại lộ dọa v i phục tư p h ó n g mục đích đã nói nàng dọc theo đường đi ăn uống ngủ n g h ỉ không có chuyên môn vì nàng kiến tạo thần lâu cũng đồng dạng làm ộ t để cho người nhức đầu n à n đ ề cho nên thẳng t h ắ n để cho nàng ở lại thần lâu hỗ trợ chiếu cố còn lại bạch thu được rồi rốt cuộc vài ngày sau dô bin định ra tốt hậu tuyển danh sách rồi a dô bin con thỏ nhỏ gã lô đặc biệt ngọn ẹ t cùng hẹn làm năm người danh sách hiện hách trong hàng mà mang theo bách thú thì định vị con thỏ nhỏ cầu cầu cùng tam túc kim ố tuy là bách thú số lượng cũng không nhiều sẽ ảnh hưởng đến do ạ bách thú trái cây thực lực tăng tiến nhưng hôm nay gió hạ đã không hề quá nhiều ỉ lại quả thực năng lực hấp thu tới tăng cường lực lượng chính hắn ngạnh thực lực cũng đã đạt tới cái này hải tặc thế giới đ ỉ n h phong giai đoạn không cần mượn ngoại lực nữa phụ trợ vài ngày sau một con thuyền vẽ ngoài cùng phổ thông thương lữ thuyền không có bao nhiêu khác biệt đội thuyền từ thần lâu bên trên chậm rãi lái xe đi ra g i ạ đứng ở trên thành thuyền nhìn tiên p ư ơ n g dỗ bin bạn ở bên cạ còn lại ba nữ nhân thì phân biệt ôm một cái bắt thú năm người ba thú đứng ở trên b o n g thuyền rồi hạ chậm rãi nói rằng lên đường đi thoại âm rơi xuống hẹn ôm con thỏ nhỏ về tới khoang điều khiển t h a o túng phương hướng dán nước g ã lô đặc biệt khó có được không có tặng đến d i ạ trên người nàng nhìn càng mở càng nhỏ thần lâu hung hăng xoa nắn một cái trong ngực cầu cầu đầu chọc cho cầu cầu phát sinh một tiếng bất mãn meo meo gọi sau đó nhìn thần lâu ở trên rất nhiều đồng bọn không thôi vây tay từ biệt dỗ pin chê g ẹ o quẹo một cái lỗ mùi của nàng nói rằng ngươi cái này tiểu ra hỏa cũng sẽ thương cảm a cũng không phải không trở lại khiến cho cái bộ dáng này cần gì phải lúc này g từ thần lâu nổi lên ra một cái nhỏ yếu tiểu cô nương bóng người chính là thuyền linh la na r ô nạ lời của vợ từ dọa đám người thương thuyền bến cạnh lại đột nhiên toát ra một cái cự đại lại tiếu mỹ ngượng ngùng gương mặt của bắt ra một hông ông dịch thấu trong suốt bằng nước dọa ạ dô bin dô nạ lời nói cũng là xì dạ h ổ xì phải nói nguyên lai là thân hình to lớn ngư nhân công chúa tiểu xì dạ h ổ xì, không biết cái gì chui được lòng cùng theo đôi dạ đám người đi tới bên này nàng nhìn trên thuyền mọi người như trước xấu hổ đánh cả lâm nói vừa mới dứt lời ở t r u n g quanh nàng lại đ ỗ n g nhiên một cái tung người lên sổ dĩ bách kế cực lớn hải quái dương anh mua vớt loạn tròn đầu toàn bộ ưu ám sắc ra thịt lại tựa như ngư lại tựa như long thân thể lấp đầy thuyền lớn phụ cận thành phiến thành phiến hải vực ngay sau đó tiểu -dạ -hổ xì dạ hồ si hướng phía chúng nó nhữ mày lại giống như là giáo hấn hải tử làm sai chuyện giống nhau những cái này cực lớn hải quái lập tức thu liễm lại chính mình ý muốn dâm ác hình thái trở hướng về phía dọa ạ chỗ ở thuyền lớn để lạt l ạ t gật đầu túi người dường như một cái t ử minh bạch dọa ạ mới là chúng nó lao đại lao đại kỳ <cười> hì dọa hạ ngươi xem ta hiện tại đã có thể cho nhiều như vậy tiểu gia hỏa nghe lời của ta sao tiểu sĩ dạ hổ s ì khuôn mặt lật lên hướng phía dọa đám người dương dương đắc ý bày ra mình năng lực bốn tám dọa tâm lý từ trong tâm tâm vì nàng cảm thấy vui mừng cái này để thế giới chính phủ cũng vì đó sợ hãi hải hoàng miễn là lớn lên tuyệt đối là có thể lòng trời lỡ đất nhân vật mạnh mẽ tiểu gia hỏa ngươi tự mình cũng đừ lúc nào ngươi có thể giống như ta trong nháy mắt liền thao túng cả phiến hải vực hải quái đến lúc đó tới phiên ngươi ta chỗ này biểu diễn a tiểu sĩ dạ hồ sĩ、sì、biết dạ đang chen ép nàng bành trướng lòng tự tin ngược lại lơ định nghiêm trang cùng bọn họ cá o biệt các ngươi trở về thời điểm nhớ kỹ mang cho ta điểm hào ngoạn đích a ân trở về đi đừng bởi vì ta không ở mà hạ xuống kiến thức cơ bản huấn luyện r ồ i A giống như xem đứa bé giống nhau ôn u nói với nàng chỉ chốc lát sau thuyền lớn trên mặt biển nhấc lên từng tầng một cuộc sống c á c đôi mắt trông mong lộ ra ngoài khơi nhìn theo bọn họ sĩ dạ hồ sĩ、sì, càng ngày càng xa cho đến biến Trưng ngươi mất. lần năm thứ n g hai m h ả muốn ặ c cái trong hải vượt bất kỳ một cái kệ kỳ đến trong nào, miễn từ vượt bất một hải m là muốn vào đại hải t r ì n h l ầ n đầu xuyên tiên phải xuyên qua đất đỏ đại lục lại có ầ lưỡng ư ờ i lần thứ c h ứ n g tiền đ t đỏ đ ạ i l ụ c lúc, cũng liền đại biểu h vờn tiến một cái là hướng thế giới chính phủ đưa ra thình cầu sau đó trực tiếp xuyên việt ở vào đất đỏ đại lục đỉnh phong thánh mạ di hệ dọc vì vậy chỉ có thể bỏ thuyền tuy là lên giá rất nhiều tiền xin lại tốn thời gian bất quá cực kỳ an toàn một khác cái chính là dùng chức rủ kỳ mạn cây đức nhửa cây đem thuyền bọc lại lặn xuống nước một v à n mét xuyên việt ở vào đất đỏ dưới đại lục mặt một cái hang lớn trải qua l o n g cung đường bộ ngư nhân đ ả o đến tân thế giới thế nhưng rất nguy hiểm đồng dạng từ tân thế giới trở lại đại hải trình nửa đ o ạ n trước cũng không, cũng không hai loại lựa chọn này dọn hạ đoàn người ở ngắn ngủi dừng lại ngư nhân đạo vài ngày cùng trong lòng cung mấy vị thái tử ngắn gọn hàn huyên một hồi gạt lọt thì mang theo của nàng hảo tỷ bội lại đi đến rồi ngư nhân đ ả o từng cái địa phương điên cuồng má chơi đ ù a sau đó mọi người liền lại mang độ tốt bong bóng m à n g thương thuyền một lần nữa xuất phát rất nhanh thương thuyền liền nổi lên mặt nước mười đi tới trường mãn bong bóng quần đảo xạ bà hảo đi ha h a nhanh như vậy liền lại đã trở về rồi hạ đem thuyền đứng ở một tòa đánh số hai mươi ba khu trên đảo nhỏ sau đó hướng về phía dô bin đám người nói rằng dỗ bin ngươi mang theo g ặ t lọt vài cái trước ở lại quần đảo xạ bà hảo đi hảo hảo chơi một chút tốt nhất tốt nhất tình tình hoạt bắt gạt lọt ngay được lại có thể lên bờ chơi bùa người thứ n h ấ t nhảy về phía trước đứng lên sau đó nghẹo đầu hỏi giỏi ạ không đúng thuyền trưởng vậy còn ngươi ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau sao lúc này giỏi ạ đã ôm lấy một thân bạch mao cầu cầu ở trong cơ thể nó đã đem cái khác hai đồng bạn bước vào giỏi ạ chậm rãi bước đi thong thả vào thương thuyền phía sau vĩ con thuyền nghe được g ặ t l ọ t câu hỏi chậm rãi nói rằng ta nghĩ muốn một người đi gặp một hồi cái k i a để cho ta một lần nữa huyết dịch hưng ơ phấn nam nhân nghe nói như thế g ặ t l ọ t kể cả trên thuyền còn lại nữ hải đều là kinh ngạc không có minh mạch dọa ý tứ chỉ có dô bin một người nhìn dọa trên người nghỉ ngơi một con bạch miêu cô đơn chức bóng điều khiển thuyền gỗ nhỏ vạch về phía phương xa bóng lưng cười một tiếng nàng biết g i i ạ là muốn lại đi tìm kiếm cái k i a là bệ gạ khuôn mặt mẫu nam nhân còn như có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì dỗ bin thì một chút cũng không lo lắng chí ít ở mảnh này hải vực còn rất khó có người lưu được ở chính hắn một nhân xưng bách thú chi vương thuyền trưởng ngoài khơi phiêu đãng cô thuyền việt đi càng xa chỉ chốc lát sau g i i ạ liền chạy thuyền cập bờ đăng nhập hương sóng mặt đất của não q u n đạo xạ ba áo đỉ lớn nhất đặc sắc chính là dù kỳ mạn cây đức rụt bởi vì hô hấp tác dụng phân bố ra đặc thù thiên nhi sau đó bay về phía bầu trời đã lâu không gặp trở lại c h ố n cũ d i i ạ nhiều hơn rất nhiều cảm khái mười ba hảo sặc kỳ bắt chạy ba quanh đi còn lại d i i ạ khoác nhất kiện h ấ p bảo trong lòng ô m cầu cầu rốt cuộc đã tới sặc kỳ tử quán lúc này lai khách rất t h ư a tớt h chỉ có một nửa lao t ử nương khỏe miệng ngậm n g a n nhiên lao chùi thấu lượng ly rượu đỏ thật là đẹp tiểu bạch miêu lão bản nương chứng kiến trong ngực mèo con mắt một sáng vươn một ngón tay chuẩn bị của nó hiểu toàn bộ mà cầu cầu đối nàng lại lạnh lẽo lập tức nhiệt tình yêu thương á trong lòng cao n ạ o nhảy đến trên quầy ba nên cái cổ hết nhìn đồng tới nhìn tây Vì vậy, lão bản nương chỉ phải cười hướng về phía g i i a hỏi hhh ắ ắ x o a y ca muốn uống g ì rượu hải tặc không phải đi ngư nhân đạo nhưng là cố gắng nguy hiểm lạp một mình ngươi cũng không cần đi a cảm ơn hảo ý của ngươi g i i A thân sắc không biến ngầm đầu nhìn một chút x í ly nói tiếp nếu không trực tiếp nói cho ta biết d â y ối ở nơi nào a nguyên lai là thú vương a thảo nào con này bạch miêu thoạt nhìn như thế nhìn con mắt c h ỉ nói vậy thôi làm sao lúc rảnh rỗi tới lao nương nơi đây ngồi chém gió không có gì đại sự chính là muốn nhìn ngươi một chút nhà nam nhân tạm được không được tổng bộ hải quân hai tay một xiên tùy tiện cầu thả ngồi tại chỗ ghế bởi vì do hạ xuất hiện trung lập đại hải bao quát hải quân ở bên trong hết thạy thế giới chính phủ yếu tắc bộ môn đều trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng kéo nhau trở lại bách thú đoàn hải tặc bố rồ bố rồ bố rồ bố rồ chỉ chốc lát sau ghế ngồi bên cạnh gen gen missy v ă n g lên báo cáo phát hiện phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng xì vợ dậy ối mời đại tướng chỉ thị như thế nào hành động dậy ối ta minh vương dậy ối dỗ dơ, dơ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng một con cá lớn bắt không được giói ạ lại đổ vào cá lớn như thế đáng k i u l á o bang đồ ăn không chừng lại muốn lại ngại cái gì điều động toàn quân đệ tam đội trinh sát tiếp tục giám thị địch tỉnh còn lại bộ chúng theo ta đi vào bao vây tiêu trừ dây ối. tuân mệnh đại tướng vạn quân dân chỉ một thoáng sông thượng quân h ạ m hướng phía một cái hướng khác đ ộ i và đi dây ối lúc này dương dương lười biếng nằm trên mặt biển theo tắm nắng vừa nhấc mắt phát hiện bốn phía đều là áo giáp hắc lưu vài cái to lớn quân hạm đỡ pháo đài đồng loạt đối với cùng với chính mình hh đây là hải quân toàn bộ hổ u ấ t đ ộ a để mắt ta hả bất quá đám này hải quân tại sao phải đột nhiên n ú n g tay không hợp pháp giải đất không sợ đắc tội thiên long nhân sao ai yêu d â y ối tiên sinh ngươi là tốt đại hương trì à, tư nhiên ở chúng ta hải quân giới mắt phơi nắng tắm nắng ký đứng ở quân hạng bên trên nhìn d â y ối c h â m trọc khiêu khích ai nha là buộc xạ lì nổ tiểu từ ngươi à, người đột nhiên đối với ta cái này nửa chết nửa sống lao ra hỏa cảm thấy hứng thú v ă n tỷ hệ sở cánh tay phải n g u y ê n lai phó thuyền trưởng một con như vậy cả lớn ai có thể không phải tâm động ba trăm tám mươi vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh hay không sao một cái mạnh mẽ lẹn vào lông cung dạy ối tốc độ phi khoái nhanh chóng du tẩu nổ súng rầm rầm rầm ngoài khơi nhắc lên sóng lớn sóng lớn c u ộ n trào m á h liệt tổng bộ hải quân một cái sơn dương hồ tử nho nhã trung niên nắm một đầu sơn dương chậm rãi rằng giặc đạc bộ trở về nguyên xoáy tốt ân làm sao lại mấy người các ngươi báo cáo đại tướng còn lại binh sĩ đều theo bộ xa lì n ộ trung tướng đại nhân đi vào bao vây tiêu trừ trọng phạm dạy ố i hồ đồ mau nhanh báo cáo phương vị một cái thanh niên áo b à o đèn trên vai nằm một con bạch miêu đi vào tổng bộ hải quân đại môn xuất hiện tại sẻng ỗ cụ trước mặt chính là mang theo cầu cầu tiến vào giỏi hạ giỏi hạ bây giờ kẽ bùn sổ cụ đã có thể bao trùn cả hòn đảo nhỏ tự t nhiên điều sau đến hải đó đột nhiên trong lúc đó đồng tử phóng đại rơi vào con kia bạch miêu trên người ngươi là thú vương giỏi ạ bởi vì một việc cho nên dừng canh đã lâu đã lâu chuyện cũ không đề cập nữa cũng không dám nói Một như ă m mới, tận lực ả hảo o cập n g ờ i ta. Trước vậy tự kiên sẻn n cổ củ. thúy tự mình một người độc thân đi trước hải quân tổng bộ cứ làm đám kia khoa học gia bảo tiêu nếu đổi bắt dậy ổ í như vậy cùng á i kia gọi k gạ bệ h u lúc trước nis lo bị không giống mới khi đó hắn càng nhiều là vì kéo dài thời gian mặc dù rét chết thiên long nhân bóng dáng ba hảo cũng bất quá là đối thủ quá kém căn bản không có thể toàn lực thi triển đã biết một mươi năm qua vẫn như cũ huấn luyện không ngừng thực lực c ù nói g t c hồng g ữ cách khác không có bên thứ ba nhúng tay hắn cùng sẹn gỗ cụ giữa chiến đấu còn như những cái này cấp bậc không đủ tiểu lâu la đưa ra cũng là tìm chất phần giỏi hạ tin tưởng điểm này sẹn gỗ cụ đồng dạng tương đương tin tưởng thu vương chúng ta đi bên ngoài chiến đấu a quả nhiên sẹn gỗ cụ sờ sờ sơn dương đầu nhìn giỏi hạ ánh mắt chầm xuống vượt bực nói rằng cậu còn không được r ồ i hạ đem cầu cầu bông theo sẻn gỗ c ủ cùng nhau đi ra ngoài toàn bộ quá trình cũng không bao nhiêu người chứng kiến một tòa vắng vẻ trên hải đảo hải thạch diên h u y ế n chống trải vắng lặng bề mặt quá đất cũng thực sự là quyết đấu tốt địa phương hai người đứng vững đột nhiên khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi sóng lớn ngập trời sôi trào không ngớt chiến r ồ i hạ mộ địa tuân r a giống to một tiếng toàn thân hình như có một đạo nộ đ ằ n g hùng sư h ư ảnh vòng quanh hắn quanh người nổi lên đắt một cước đạp nát dưới chân núi đá g i i h đánh ra một quyền nhanh chóng hướng phía sẻn gỗ cụ chạy như bay đến thu vương người vốn không nên lại xuất thế lần nữa phía trước mười năm mảnh này đại hải l á biết bao tường hòa s e n g o cù nhìn dọa cướp được thân ảnh lạnh nhạt nói lặt hắn lập tức ở trên người áo khoác lộ ra bạo lều phồng lên b ắ p thịt sau đó trợn trong lúc đó lọa lộ ở bên ngoài da thịt một cái nháy mắt toàn bộ bao trùm lên một tầng xanh đen n h ă n sắc nộ mục kim cương s e n g o cù dĩ nhiên chính diện nên hướng dọa công kích phanh hai đòn trọng quyền trên không trung tương nể tuần ra mãnh liệt khí thế trong nháy mắt ở hai người dưới chân núi đá thổ địa tất cả đều dường như m ạ n n ệ n hình dáng một dạng nổ tung sau đó một đạo bài sơn đạo hải khí lãng lấy hai người làm tâm điểm cấp tốc huyết tảng ra vê anh vê anh ùng ùng cả tòa trên hải đảo vốn cũng không coi là r ầ m rạp đ ổ sộ cây cối trong sát na liền bị đập vào mặt khí lãng nhổ t ậ n gốc tất cả đều phá hủy đánh sập xuống tới hô hô hô hô hô tùy theo từng đạo cao tới chừng m ộ ư ơ i thước sóng biển ngọc trời tầng tầng trọng trướng càng đầy càng cao s ơ n vũ dục lai hô phong hét dài mưa bầu trời hắc vân rậm rạp dường như vạn quân áp thành liền chu vi hải lý sâu hải ngư đàn cũng giống biết trước đến nguy hiểm cái này tiếp theo cái tia nhảy ra ngoài khơi dường như muốn né tránh chỗ ngồi này đảo biệt lập bên trên khiến người ta hít thở không thông bầu không khí thậm chí có mấy con vượt xa quá bình thường hải quái lớn nhỏ đại hải trình đặc hữu cực lớn hải quái cũng từ trên mặt biển lộ ra một cái cự đại đầu về sau chứng kiến trên đảo hai người phiêu nghiêm ngặt khí thế lại một xem giống như bị hoảng sợ chim nhỏ đạp nước một tiếng lùi về đến rồi biển sâu ẩn giấu không ra ba bật bật bật giỏi ạ cùng sẻn gỗ c ủ hai người tiếp tục thiếp thân thì bác một quên một cước so đấu lấy nhất cơ bản thể thuật thực、lực. thấy sẻn gỗ cụ trên người lộn một tầng năm g đen cứng rắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ r ồ i h đồng dạng không cam l ò n g tỏ ra yếu kém toàn bộ trên người dường như bao nhất kiện đen kịt nặng nề khôi giáp mỗi n ú c nhích một cái thân thể thì có từng cổ một hắc khí phúng ra ngoài mà đối thủ của hắn sẻn gỗ cụ thì mỗi khi huy động một quyền hắc á m trên da thịt liền mơ hồ có một tầng kim quan g h i ể m hiện theo hai người bọn họ quyền cước hạ xuống từng đạo kinh khủng sóng biển gào thét d ự n lên cùng với đồng thời dưới chân đạo thể cũng càng tạc càng mở tấn cái này văng tung tóe xu thế phỏng chừng không được bao lâu cả hòn đảo nhỏ liền vô lực th rơi vào hải lý mà đây là hai người có ý định khắc chế tình huống b ằ n g không mặc cho hai bọn họ người nào toàn l ự c xử xuất nhất chiêu hòn đảo nhỏ này liền lập tức trong nháy mắt l à t út đánh sập cũng đã không thể hoàn thành chịu tải dọa hạ cùng s e n g gỗ cụ chiến đấu nhiệm vụ hô hai người vung ra một cái q u y ề n phong sau đó thừa dịp đối phương lộ ra cái hở nhanh chóng lui về một bên mặc dù đến lúc này giỏi A ngực bụng trong hô hấp vẫn không có chút nào thất loạn cả người khí thế trên người chỉ tăng không giảm phật phòng hắn nhìn thoáng qua không kiên trì nội tiểu đảo đảo mặt danh manh nói rằng s ẻ n gỗ cụ lao đầu ngươi lựa chọn hòn đảo nhỏ này một chút cũng không đủ ghim đầy đủ tiền thật ta. hơi chút làm lại nhiều lần vài cái liền chịu đựng không được bằng không ta xem tốt như vậy chúng ta mỗi người xuất ra tuyệt chiêu của chính mình nhất chiêu phân thắng thua a nói xong rồi a híp mắt lại một đường may chăm chú nhìn đối thủ của hắn sèn go cụ lúc này sèn go cụ từ tướng mạo nhìn lên cũng không có cỡ nào g i á n mua nói thành là hạc phát đồng nhan một chút cũng không phải là chi tội b u ồ n tọa giống như n g ư ờ i mong muốn sèn go cụ nghe được g i a lời nói hời hợt trả lời một câu một cố khí thế không giận tự uy đột nhiên trong lúc đó từ trên người hắn tuân ra chương bốn mươi bảy phu xạ thôn năm năm cầu tự đặt hàng được thế nhân tôn xưng là trí tướng sen gô cụ đồng thời cũng là hải quân nguyên soái nguyên bản hắn một mực thối lui ở người phía sau chỉ là làm tư lệnh hình tượng hiện ở trước người nhưng hắn sức chiến đấu nhưng không có một người sẽ khinh thường cúng gạp dâu trắng một thời đại nam nhân hiện tại hắn đứng ở gió hạ trước người cho bùn t ò a ăn một chiêu này một giây kế tiếp màu vàng đại phật hướng phía ra một quyền đánh xuống trước mặt sóng xung kích ném đi đất doi á biểu tình chậm rãi hơi lộ ra ngạn mạn tới tốt lắm h ắ n m u ố n liền lại như vậy chiến đấu phía trước đám người kiệt đều quá nguồn nước x ư ơ n g x ư ơ n g c h i vương la á thân thể b ắ p thị tăng vọt bao trùm lên một tầng hát tiết vẻ đ ạ p đất phía dưới cả người bay vượt lên nhất chiêu tiên cật biến thiên hai người quyền anh hung hang đụng vào nhau bạo phát phong ba để thiên đ i ệ biến sắc tiểu đảo không ngừng run dày dữ dội đồng thời đảo bên ngoài nước biển đã ở không ngừng cuộn công kích rất nặng may mắn tự có trải qua khắc khổ tu hành, hh ắ c ắ c không hổ là hải quân nguyên x o á y sao làm sao vậy sen go cụ hải quân nguyên x o á y c ấ c h ạ g i ả d ố i sao chỉ có thể xử suất nhiều như vậy di chuyển ba trăm chín mươi ba tuy là chiến lược n ă n g hàng thế nhưng ngoài miệng tuyệt đối không thể yếu hơn người rồi ạ nết miệng giống quát thú vương ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng vẹn vẹn như vậy thì kết thúc ca sen go cụ đại phật thủ cánh tay tản mát ra mạnh mẽ liệt qua n mang huống trưởng bên trong phật quốc một đạo mạnh sóng sung kích từ đại phật trưởng tâm bạo liệt g i ỏ ạ kinh ngạc cả người phía sau bên cạnh tiểu đạo toàn bộ hóa thành phế tích quả nhiên chỉ có như vậy là không đủ như vậy hay dùng trái cây lực lượng à? hỏa long âm hai chiêu đ ụ n g nhau trong nháy mắt ngoài khơi quần c u ộ n kịch liệt hơn bật rào rào rốt cuộc tiểu đảo không chịu nổi gánh nặng trực tiếp ở một tiếng cự đại trong nổ v a n g vỡ thành vô số khối phiêu bạt chung quanh khói mù nồng nặc bên trong sen gỗ cụ thân hình rơi đập ở một mảnh đảo nhỏ trong mảnh vụn chậm dãi đứng dậy thần tinh ngưng trọng nắm lại bàn tay cảm giác bàn tay một hồi cháy đau đớn chính mình đại phật hình thái không nói khác lực phòng ngự tuyệt đối là thế giới nhóm đứng đầu thật chẳng lẽ là mình già rồi sao ha ha, ha. sen gỗ cụ xem ra ngươi cũng không làm gì được ta hôm nay chỉ tới đây thôi lần tới gặp phải lão gia hỏa ngươi liền tắm xong cái cổ chờ ta tới lê a giỏi ạ thanh â m ở yên vụ trung việt dần dần càng xa s ẻ n g ỗ cụ tức giận đến kỳ bạ trực dương dương bây giờ đảo nhỏ nát lại để cho cái kia thai họa chạy trốn lôi mới n h ấ t ma giới thượng thanh tiểu thuyết ghê tầm a mình còn có thể đưa nó đem ra công lý ngày xưa thú vương đã hoàn toàn ra hồn một nghìn bốn trăm chín t r sáu mươi bảy ba trăm một mươi ba nghìn bốn trăm bảy mươi ba mười bảy triệt để cách xa xẻng ỗ cụ vây quanh g i i ạ đạ p nhẹ không khí trên không trung vung lên một đạo cửa lớn màu đen ở trước mặt mở ra xiu chui vào cửa lớn màu đen rồi hạ hoàn toàn biến mất trước người tùy theo cửa lớn màu đen tự nhiên khép kín rồi hạ liên lạc với chính mình hậu cung hạm đội chỉ chốc lát sau dẫu bin thanh âm trong điện thoại vang lên thuyền trưởng n g ư ơ i bây giờ ở đâu rồi hạ đem chính mình địa chỉ báo cho biết dẫu bin chỉ chốc lát sau thì có một con thuyền thường thuyền sửa ra leo lên đội thuyền gạt lọt lập tức n h ả y cả tương dò hỏi thuyền trưởng thuyền trưởng trong khoảng thời gian này n g ư ơ i đi nơi nào sao gạt lọt đều nhanh buồn chắn chết khi nào đi đông hải rồi h nhuống mí mắt cầm tiểu cô nương này không có biện pháp không có gặp phải bệ gạ khuôn mặt mẫu ngược lại là đụng phải sẻn gỗ củ cái kia lao đầu tử. dỗ pin sửng sốt sau đó quan tâm h nghĩ đối phương là hải quân nguyên soái thuyền trưởng ngươi không sao chứ có thể có chuyện gì ngược lại là có chút xem thường cái kia lao đầu tử tuổi đã cao không ngờ tới còn càng già càng dẻo dai lần sau gặp được hắn tuyệt đối hủy đi hắn lao già khọm hoa thuyền trưởng thật bà khí gắt lót dùng lông tơ không ngừng tặng cái này giỏi ạ giỏi ạ bị nàng c á o trực dơ ư n g dương được rồi gắt lót ngoan một điểm chúng ta c h ờ một hồi nên đi qua căn bên thế nhưng đối với g i ạ đám người cũng là dễ như chở bàn tay thú vương trái cây g i ạ là chân chính bách thú lao đại những cái này hải quái chỉ có bang do ạ kéo phần cảm nhận được gió hướng lưu động do ạ biết chính mình xác định là thông qua căn m e n kế tiếp chính là đến đi tìm tóc hồng trong miệng nói cái kia tiểu quỷ nghĩ tới đây do ạ không khỏi khoe miệng cười n ứ c hắc hắc tiểu tử kia hiện tại hẳn là ở goa vương quốc phủ xạ thôn nơi đ ó a gắt lót thấy do ạ một bộ t u é t miệng nụ cười không khỏi cũng bị cảm hóa thì h ì thuyền trưởng dường như rất vui vẻ chứ giọng nói nói là hài lòng càng chắc là chờ mong a chờ mong tóc hồng trong miệng nói hải từ a ạ sợ cùng xã bắc ũ n g đã xuất phát không biết có thể hay không cùng cha chạm nguyên lai、like, cốt t r u y ệ n đã bị mình triệt để bóp méo tiếp đó sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn không được biết phù xạ thôn cũng coi là một tương đối giàu có thôn dân đại thể đều có thể tự cấp tự túc phía trước chính là thuyền trưởng nói phù xạ thôn sao cảm giác tốt bình hòa dáng v ẻ đâu gắt lọt đối với tất cả sự vật mới m ẽ bảo hiểm tất cả cầm hiếu kỳ uy các ngươi cũng có thể xuống phía dưới vui l u a một chút bất quá không nên náo h ra quá lớn gây dối tới nơi này là gặp c ù n g tóc hồng đều tương đối xem trọng địa phương c h ư n bốn mươi tám còn tấm mãn phi một năm cầu tự đặt hàng t h ô n trang bên trên một mảnh tường hòa cảnh tượng náo nhiệt nhất muốn thuộc một nhà yến hội liền em bên trong nhân tam giáo cửu lưu đều có từ nhìn như thôn dân bình thường đến lưu bên trong phỉ khí sơn tặc đều có thấy một cái thường lui tới người không quen đi vào nhất thời t i ể u điếm bầu không khí một trận vui cười tiếng ồn ào hơi ngừng trước sân khấu đi tới một người vóc dáng đầy áp ăn no to lớn nhìn như tràn ngập mị lực hình ở nhà mỹ nữ rồi ạ liếc mắt liền nhận ra người này phải là quán b a này lao bản nương hoan nghênh khách nhân n g ư ơ i n ê n là lần đầu tiên đi tới phủ xạ thôn a muốn uống chút gì không mỹ nữ ngôn ngữ mềm nhẹ người nghe đều sẽ bị cảm giác như tắm xuân phong tùy tiện cho ta tới một chai rượu tr r ồ i hạ vỗ vào trước sân khấu hơn mấy miếng bờ ly ma kỳ nọ mỉm cười nhận lấy bờ ly t ố t chờ một lát sau xuất ra một cái ly uống rượu cùng một bình rượu bình để đặt giỏi hạ trước mặt r ồ i hạ vô í c h chén rượu trực tiếp vén lên bình rượu miệng lớn r ộ i lên một hơi thở nửa chai kim trụy ba tử nói tây hải rượu hh ắ c ắ c không ngờ tới có thể ở nơi đây uống được tạm được dứt lời lại làm miệng lớn r ộ i lên ma kỳ nọ mỉm cười nói khách nhân một thật đúng là kiến thức rộng lúc này quán rượu bầu không khí mới chậm rãi k h i phục ả đám tiếp tục ăn uống đồ dỡn g i i hạ không nói gì uống xong rượu trắng lại tiếp theo hai bình diệu mời có chút cấp trên mới chỉ có lắc cái chai giống như là theo bản năng hỏi lão bản nương a ta có việc muốn muốn hỏi thăm người một cái mạ kỳ nọ cùng rất nhiều trong chuyện quán ba nữ lao bản mạnh mẽ tính cách bất đồng rất là ôn h u y ệ n động lòng người nghe được có khách nhân muốn hỏi sự t ì n h lập tức nói tiếp nói rằng ngài muốn hỏi cái gì miễn là ta biết toàn bộ có thể nói cho ngươi biết là bên này có bên k i a hảo ngoạn đích sao vậy hả là r ồ i hạ k h o á t khoác tay từ ban đầu ngươi nên cũng đã biết ta thân pháp đi mạ kỳ nọ tiểu thư xa nhưng là cùng ta nhắc qua ngươi nhất thời trong tiểu điếm m u không khí lần nữa nhắc lên rồi ạ cũng không để ý nói tiếp lúc này ta nghĩ muốn muốn hỏi thăm người cá nhân mà kỳ nọ đột nhiên để cao cảnh giác ngài muốn hỏi là ai mọi người theo bản năng cũng sắp ánh mắt ngưng tụ tới cái này không rõ nam tử trên người cái kia không hiểu nam tử khoe miệng khẽ nhất nói xã giao phó ý chí tiểu q u ý kia chắc là gọi vị ạ hắn ở đâu một hồi vỗ b à n âm thanh một người dáng d ấ p thô cổng trong miệng ngậm thuốc lá nữ tử đứng dậy nói thật nếu như không phải trước ngực có g ồ lên thật đúng là nhìn không ra nàng là một nữ mới nhất nguyên sang tiểu t u y ế t dần n h ngươi tìm p h có chuyện gì là ai để cho người tới người nói chuyện chính là cắt l y đạ đản vị này có dưỡng dục họ gà sơ mọi tư phi còn có xạ bồ dưỡng mẫu hh ắ c ắ c tìm cái tiêu tiểu t ử thuần túy là muốn nghiệm chứng tóc hồng nói rất đúng không đúng còn như người nào phái ta tới a a hoặc là cũng chỉ có cùng hắn tình phụ tử lao đầu tử người đã không nói thật như vậy ta sẽ không k h á c h khí đã đến ngày mặc dù là một nữ nhân thế nhưng kỳ đồng dạng cũng là một g ã sơ tặc vật lộn có thể ung dung đ ể lại cực đoan phẫn nộ ạ sơ sau đó thậm chí có thể đánh gạp mặc dù là gặp không có trả tay nhưng đủ để biểu hiện chiến lực đồng cắt lớn nắm tay hướng dọa trên mặt nem tới nhẹ nhàng như đầu tránh khỏi đặt đến ngày lập tức phát hiện đối phương lại còn có thể sử dụng bà khí ở đông hải bà khí là cực kỳ vật hiếm thấy hầu như không ai biết được đại đàn hay là bởi vì nhận thức gặp đám người phía sau mới biết không nếu như phi bị đối phương bắt được sẽ rất nguy hiểm tuyệt đối không thể để cho nam nhân này biết được phi chỗ đúng lúc này sau khi chỉ thấy t i ể u quán cửa mở một cái mang ngũ dơm tiểu quỷ thở hồn hển đi tới tiền thực sự là gặp vận rồi lớn thế mà lại ở trong rừng gặp phải lá hổ mọi người dại ra uy phi cùng phi tương đối quen thuộc vài cái thôn dân lập tức một tay lấy hắn ôm ra tử quán hướng xa xa bỏ chạy làm sao vậy ta nghĩ muốn uống đồ uống ở trong rừng tu hành lâu như vậy cửa thật là khác vì khánh l â y chân mày bất minh sở dĩ nhìn đem chính mình đánh ra nam tử vì n g ư ơ i nhanh lên giấu đi hôm nay có một kẻ rất đáng sợ tới tìm n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên để hắn phát hiện à. nói như vậy cái kia đà đàn bọn họ không phải rất nguy hiểm sao vung ra ta muốn đi đem người xấu kia đánh phi ta rất lợi hại nói vì một bà tránh thoát thôn dân hướng phía trong cựu quán chạy đi vì thôn dân ngăn cản đều ngăn không được còn chưa đi ra hai bước luffy đột nhiên cảm thấy trước mắt tia sáng bị che ở một cái hình thể to con nam tử nết miệng cười nói hãy để cho ta tìm được ngươi còn tấm b é luffy không hiểu cảm giác được trên người người này khí tức nguy hiểm thế nhưng hắn như t r ư ớ c hô lớn tên đáng sợ nói chính là ngươi à. không nên đối với đạ đà đạn các nàng xuất thủ nói cánh tay đưa dài hướng phía do a một quyền ném tới như đạ s u n g lục rồi hạ v ẻ mặt phong khinh vân đ ạ m đứng ở nơi đó vẫn không n ú c nhích đã chúng luffy một quyền ha, ha ha tiểu tử ngươi là tự cấp ta cù led s a mấy c h ư n bốn mươi chín ngũ ơ ý chí hai năm cầu tự đặt hàng cái gì tiểu phi thấy nhất chiêu không được lập tức hai tay cùng lên đưa cánh tay vung số tròn đạo tàn ảnh như đã g ì n thương giỏi ạ nhất i ệ n g lên như trước bất vi sở động dường như muốn nhìn một chút tiểu quỷ này có thể dính vào tới trình độ nào phi nguy hiểm đà đàn muốn lên tiền l ạ p ở phi bất quá lại bị một cái lao nhân kéo lại người này mặc một bộ hình trái tim đồ án áo sơ mi hoa đeo kính dâm chống đỡ bát o n g không nên khinh cử vọng động nam nhân này rất mạnh người này chính là phụ xạ thôn trưởng thôn p h ậ la phổ người cái này lao nhân biết cái gì cho nên ta mới chịu đi kéo tiểu phi a tam cử bảy ta đã liên hệ gạp nam nhân này bây giờ không có hoàn t h ủ ý tứ nếu quả thật muốn đối phì xuất thủ ta đây đám xương g i ả tự nhiên cũng sẽ không cùng kêu lên đ ã đàn thấy t e s l ạ phổ vẻ mặt trầm trọng biết hắn đã ở quan tâm phì trầm m ặ t xuống hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là chọn số lượng không đi chọc giận nam nhân này ha ha ha còn h ỏ mũ ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao thảo nào tóc hồng tên kia không mang ngươi lên thuyền đâu thực sự là yếu khiến người ta nước mắt đều rớt xuống ha ha r ồ i ạ lớn tiếng cười nhạo phì như muốn kết hỏa rong dài các loại người tại sao biết xạ vì trong tay nắm tay đột nhiên ngừng lại vẻ mặt kinh dị nhìn phía g i i hạ hơi có chút nghiệt duyên mà thôi nói tiểu quỷ ai bảo ngươi trên tay dừng lại g i i hạ đưa đầu ngón tay ra ba lập tức gậy tại phì chết n ó một nguồn sức mạnh nhất thời để phì trực tiếp bay rớt ra ngoài đa Đà đàn cùng t ẻ xứ l à phổ nhịn không được liền chuẩn bị vào tới lại bị g i i hạ trừng mắt một cái trong chấp nhóm này bọn họ cảm giác mình giống như là bị mấy trăm con manh thú theo dõi một dạng đây là cái gì đẳng cấp quái vật ta đau quá bị đẩy lùi p ì chậm rãi từ hố đất bên trong bỏ dậy tại sao sẽ như vậy ta rõ ràng là như ra người vì sao ngươi và g i a g i a đều có thể đánh đau ta nghe nói như thế rồi à một đôi to lớn thú đồng lộ ra và i tia nghiêng ngẫm làm sao ngươi không biết bá khí thứ này sao bên người giang đậu thanh âm trong tay nắm tay nắm tay biến thành hát thiết v ẻ đệ không bảy nghìn ba trăm n ư ờ i nếu như không biết nói ta liền tới dạy ngươi một cái được rồi hết l à phổ cùng đã đạn l i ề u mạng dùng rằng muốn hoạt động thân thể bọn họ muốn nói cho phi người này rất nguy hiểm hắn sẽ giết ngươi mau trốn nhưng là ở hạ bá khí áp bắt giới bọn họ căn bản là không có cách đúc n í c chỉ có thể mắt mở thật to nhìn ra một vòng hướng phi đánh tới vê anh doi h một quyền này hơi c h ú t khiến cho điểm lực trực tiếp một đạo khí lãng cách không x t qua l u phi gương mặt ở tại ánh mắt kinh ngạc dưới gắng g ư ợ n g đem bên người đánh ra một đạo sâu một trượng dài mấy trăm mét khé ránh tử vong cùng phi cơ hồ là gặp thoáng qua l u phi ngẩn khoảng khắc đồng tử mãnh liệt co rút lại một lát sau chỉ nghe hắn hô to một tiếng thật là lợi hại thật sự là lợi hại hai mắt cư nhiên bày đặt tinh quang đà đàn cùng tes lạ phổ đờ đẫn nói không ra lời cái này nhóc con thần kinh làm sao lớn như vậy cái mới vừa cái này công kích nếu như lệnh dồi điểm nhưng là sẽ muốn cái mạng nhỏ của không Ha cảm lợi à u ngươi cảm đ c nghĩ học ta đây chiêu nhưng là vì sao ta muốn dạy ngươi đâu ngươi không phải là cùng xạ quen biết sao vậy nói rõ ngươi và hắn là bằng hữu a như vậy ngươi dạy ta đây chiêu cũng không còn quan hệ thế nào à ngược lại cũng sẽ không thiếu một khối thịt thịt tiểu p h i hai mắt tỏa ánh sáng thẳng tắp không sợ quấn quýt lấy do a muốn học b ạ khí một màn này nếu như phóng tới tân thế giới đi không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ sợ tiểu q u a đi người này nhưng là thú vương giỏi a a thế giới chính phủ đều cầm bên ngoài không có biện pháp cùng hung cực các tiền thưởng phạt a một cái tiểu q u ỷ thế mà lại có lớn như vậy cái thần kinh hắn chẳng lẽ không biết chết chữ viết như thế nào sao lúc này lớn mật cùng k e s lạ phủ cũng là miệng há có thể thả một cái trứng cả khi tiểu tử này rốt cuộc là chuẩn bị cần gì phải a ân thú vương cầm đầu giữ tợn trên mặt lộ ra mấy lau ngoạn vị nụ cười phải làm gì đây có muốn hay không dạy ngươi à? một bảy l phí nghe dọa khẩu khí này cũng biết là có cửa lập tức liền ai mang cầu cập nhà chắp hai tay túi đầu năn nhỉ muốn dạy ngươi cũng là có thể bất quá ta có một điều kiện r ồ i hạ nhuyết miệng nói rằng thật vậy chăng ngươi nói miễn là ta có thể làm được cái này kỳ thực rất đơn giản mặc dù ta không nói tương lai ngươi khẳng định cũng sẽ chính mình đi tìm r ồ i hạ đem lớn bàn tay bao trùm ở phí trên đầu khàn khàn nói rằng tìm cỏ này mũ đại biểu ý chị a vì cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết dường như xạ cũng đã nói lời tương tự a chương năm mươi c h ạ m xe gạp ba năm cầu tự đ ặ hàng sau đó dọa dựa theo đức định nông cạn giáo thụ phì một ít ba khí nhập môn c h i thức tuổi nhỏ phì không bắt được trọng điểm thế nhưng như trước luyện được không thắng khoái thai rồi ạ, cái này ngang ngược đồ đạc cảm giác rất khó hài lòng ứng với tay a nương ngay xuống phì mơ hồ cảm giác được cái gì l à chắn nghi hoặc hỏi đó là bởi vì ngươi quá yếu tiểu tử rồi ạ tự mình mang theo bình rượu r ộ i lên hai cái đột nhiên cảm giác được cái gì uy tiểu tử chính ngươi ở chỗ này sờ mó vớ vẩn a lao tử còn có chút việc sau này còn gặp lại dứt lời trực tiếp đạp xuống đất mặt bay vọt mấy trượng xoay người đến rồi mình tới trên một chiếc thuyền nhỏ tên kia thực sự là keo kìa ta thấy giỏi h đi lưu phi còn tưởng rằng là tên kia không chịu dạy mình không có biện pháp mình luyện a bên kia giỏi h mang theo bình rượu thừa lúc thuyền nhỏ chậm rãi bay tới một con thuyền hải quân quân hạm trước mặt một cái cùng phì giống nhau đến mấy phần hình thể vô cùng to con láo đầu mười tử ngang thủ dưỡng ngực cảnh lấy hắn người này chính là gạp tiểu quỷ người đến lao hủ tôn tử trên đạo tới làm c h mình không ngờ tới hải quân anh hùng tin tức như thế linh động a làm sao con sợ ta đối với ngươi tôn tử làm cái gì hay sao gặp thanh â m thu cùng chuyển đến tiểu nhi chớ cùng ta la lý ba sách nhiều như vậy ở chỗ này gặp gỡ ta chính là ngươi cuối cùng không cần nhiều lời ăn ta một viên đạn pháo nói cầm trong tay một viên hát s ắ c mảnh đạn hướng do ạ ập tới quyền cốt vẫn thạch chỉ thấy một viên đạn pháo hướng lưu tinh giống nhau hướng do ạ ập tới đối mặt vị này hải quân anh hùng d i ỏ ạ còn tưởng là thật không dám sơ xuất vị này hải quân anh hùng là hơn bốn mươi năm trước bởi vì cờ lột nguyên nhân đã thành sau đó đều biết lần đem rô i đẩy vào tiệ cảnh nếu như nói lây trên biển còn có người nào có thể làm cho bên ngoài k i ế n kỵ gặp coi là một cái lao đầu đừng dẫm lên mặt m ũ i r ồ i á mặc dù có chút k i ê n kỵ nhưng cũng không phải nói nói sợ trực tiếp nắm tay mật sổ sổ cụ an ta nhất chiêu dương giác vẫn thạch cùng thiết quyền đụng n h a u đụng bạo tạc đi ra h uy lực để ngoài khơi nhấc lên vạn trượng c ủ a s ó n g lao nhân đ ổ i một địa phương đánh bên này không thể xuất thủ nói đi r ồ i á lái thuyền nhỏ thẳng đến cách đây gần nhất tiểu đạo chỗ gặp hư một tiếng tiểu tử nắm tay rất có cất khí lao hủ liền tới cùng ngươi quá hai chiêu dứt lời quân h ạ hướng phía do h thuyền nhỏ phương hướng chạnh ở một chỗ đảo biệt lập bên trên song song đối lập mà đứng bên trên hải quân vốn định đứng ra bất quá đều bị phổ đứng ra ngăn trở xuống tới lão hủ nói qua muốn cùng tiểu quỷ này nhất đối nhất thắng bại các ngươi đừng mất hứng nhưng là gặp trung tướng một cái khoác hải quân quan quân còn muốn nói hai câu bất quá bị gặp lên tiếng nói các ngươi khỏe phiền đều cho lão phu tránh ra một bên tên kia trung tá bị gặp thọt một câu lập trường không nói gì túi mình vái trào lui về n g h e do án lửa nhạo bằng nói gặp quát lạnh một tiếng thiếu cho lão hủ lời nói nhảm trên tay hô một hơi thở án lão phu một phát t i ế t quyền cái này các loại quyền tính trực tiếp vỡ nhỏ nhất phương thổ địa g i i hạ bình thường chiến đấu mặc dù c h ẳ n g đáng tranh né nhưng bực này công kích không thể làm gì khác hơn là trợ hiện sau đó trong thời gian ngắn khí thế tăng gọn tại bực này tỉnh t ỉ n h h ư ớ n g bên d ư ớ i g i i hạ không dám có bất kỳ k h i n h thị trong giây lát đó vô tận lửa cháy nóng d ự c bao vây toàn thân vớt ở nơi đó bán người lớn tuổi tiếng gầm két đ i ế c thai n h ứ c góc theo tới chính là hắn t u y ệ t kỹ lửa tiêm nóng d ự c dung nham tỏa ra từng đợt để không khí đều vặn vẹo nhiệt độ cô lỗ, lỗ hòa hồng đống nhiên sỏ xuyên qua vân tiêu hủy diện đại đ i ệ uy các người đam tiểu tử này chỉ biết chơi trò gian trá làm chút gì có hoa không quả quả thực. gặp chưa từng ngăn qua quả thực lực chiến đấu của hắn toàn bộ là dựa vào hắn một đôi thiết quyền trước kia là bây giờ là tương lai cũng không chuẩn bị cải biến đã lâu không dùng lực nữa à. quyền có ba một đạo m u ợ n hưởng tiếng cách không đánh tới tất cả dung nham cư nhiên gắng gượng bị một q u y ề n quyền phong đẩy trở về đồng thời một cái cả người bao vây hắc kim sáng bóng lao đầu thẳng tắp vọt tới mặt siêu đông rồi hạ kẽ bùn sổ cụ phát huy cực hạ phát hiện hai tay trọng điệp tre ở trước ngực cái này tự trưởng ba trăm chín mươi bảy rõ ràng so với kia đôi thiết quyền lớn hơn mấy lần lại vẫn không cách nào bao vây bên ngoài quyển phong cảm giác lò thân ảnh bay rớt ra ngoài trên mặt đất biến hóa ra lưỡng đạo dấu c h â n thật sâu mặt tiền nhân ảnh đắt thế không tha người lại là một quyền hướng mặt đánh tới hai anh r ồ i hạ thân thể dường như trang giấy một dạng hiện lên chiêu này thế nhưng ra mặt như trước bị gió thổi được làm đau thật đúng là trông chọc n g ư ơ i cái này hải tặc dùng lục thức cư nhiên so với đại đa số hải quân láo luyện sinh ra r ồ i hạ khinh thường hư lạnh một câu cao đạn thối một cước đụng ở gầm ngực gặp rút lui hai bước đồng thời lại bắt được g i hạ bắp đùi cho lão hủ đi một cái trực tiếp một cái quạt xay gió xoay tròn đem quẳng đi ra ngoài g i i hạ tại nơi cổ kinh khủng lực lượng dưới kịch liệt thân thể đột nhiên dường như mãn g xà một dạng lắp một cái tháo lực đạo sa ký ba độc xà liệu kỳ ba nở rộ tiếng oanh minh văn vọng cho láo tử đi tìm chết nương theo trọn đời giống giận ngay sau đó hai người thiết quyền giao phong quyền cốt chương năm mươi mốt ái thiết quyền bốn năm cầu tự đặt hàng gặp công kích không có bất kỳ cuốn hút thế nhưng mỗi một quyền mỗi một chân đều là bên ngoài nhiều năm bá khí tích lũy vận dụng mặc dù là bị người tán dương vì quái vật giỏi ạ n h ư trước không có thể chiếm được chút tiện nghi nào cái này lao nhân thực sự là khó chơi a giỏi ạ tâm lý thầm n g bị người khen là thú vương q cái, cái kia thú n tại, vương cứ nhiên có thể cùng gặp tiên sinh đánh lâu như vậy hắn là quái vật sao không đúng hai người bọn họ đều là quái vật uy bên kia ngươi lại dám gọi gặp tiên sinh quái vật cái kia hải quân tiểu binh lập tức đứng nghiêm t h à o nói phi thường xin lỗi ta lỡ lời gặp tiên sinh nhất định sẽ tháng ba trăm chín mươi bảy hắn chính là hải quân được anh hùng a nếu như hắn đều không thể đem cái k i a thú vương đem ra công lý như vậy trên biển khơi còn có ai có thể đem chế phục một gã quan quân trong tay nắm tay cầm được hôm qua chi rung động tuy là trong giọng nói biểu hiện lấy đối với gạp đầy đủ tín nhiệm thế nhưng tâm lý vẫn như cũ không khỏi có chút lo lắng vê anh lại là một hồi t h i ể m lôi một dạng tiếng vang toàn bộ đảo nhỏ từ đó tâm đ i a mang m lan tràn xuất ra đạo đạo k h ẽ hở nung liệt cường tinh thần gió để thuyền viên ra mặt trả sát được làm đau bọn họ rốt cuộc là đang tiến hành dạng gì chiến đấu mới có thể lan đến gần nơi đây a lúc này do a đối diện đụng với đối thủ đối phương vô ích quả thực là có thể cùng bên ngoài đánh nang hàng rồi ạ cũng có lòng tự ái của mình hắn cho rằng đối phương không cần quả thực như vậy giống như mình không cần quả thực đánh bại bên ngoài mới xem như ngạnh công phu hôn đ à n lại là nhất chiêu bá khí mười phần quyền tính vẫn như trước không có thể làm cho cái này lão nhân lui lại nửa phần hắc lao ra hỏa tuy là già rồi thế nhưng trên tay bản lĩnh nhưng không có lui bao nhiêu nhà ở vào địa vị cao không có để cho người thân thể mục nát đi đó là bởi vì ta còn có đáng yêu tốt tử ta a i thiết quyền làm sao có thể thua gặp chán nổi gân xanh di chuyển rồi ạ mơ hồ cảm thấy cái này lao đầu là dập đầu thuốc kích thích đi đây là l i ề u mạng ý tứ a thế hệ trước l a o quái vật bọn họ tuy cường đại nhưng dù sao đều là già rồi nếu như không có tình huống đặc biệt là dứt khoát không có khả năng như vậy liều lĩnh xuất thủ cái này lao đầu sẽ không phải là cho là mình muốn họa họa cháu của hắn cho nên mới kích động như vậy a đồng tử đ ỗ n g nhiên co rút lại đã như vậy như vậy chính mình sao không tương kế tự kế để lao tử thử xem bị người khen là hải quân anh hùng người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại 317, 003, đem ba khí dùng đến cực hạ hai người lòng tranh hồ đấu từ từ gây cấn cũng trong lúc đó tiểu đảo đông nhiên tứ phân ngũ điện giỏi hạ cùng gặp mỗi bên đạp một khối tai phiến rút lui ra giỏi hạ nhìn viễn phương gặp thân ảnh không khỏi bị tổn thương suy nghĩ ngược lại không phải là bởi vì gạp cùng mạnh mẽ như vậy địch nhân tranh đấu nguyên bản chỉ biết hài lòng mà thôi thế nhưng đảo nhỏ này là quá không lịch sự tàn phá gần nhất đánh lộn dường như nhiều lần đều là bởi vì đảo nhỏ không góp sức mà ngưng hẳn hướng phía gặp k h o á t khoác tay đừng đánh đừng đánh các ngươi đông hải đảo nhỏ thực sự quá giòn vừa đụng thoái một mảnh làm sao vậy chẳng lẽ nói đường đường thú vương muốn chạy trốn hay sao gặp t u é t miệng nói rằng nhìn ra được cái này tốt chiến lao nhân kỳ thực cũng không có đánh đủ lúc này gặp vẫn là tóc đen trở qua mấy năm tóc biến trắng t h a o p h ỏ n g chừng sẽ không có hiện tại như thế ra hắc lao nhân ngươi thật đúng là dám nói ta tới nơi đây bất quá là muốn nhìn một chút xạ tên k ố n kia rồi à không có cùng lão nhân một dạng tính toán cái gì ngươi nói tóc hồng cái k i a tiểu quỷ để cho ngươi đến xem phi gặp nổi giận gầm lên một tiếng ta liền biết cái này tóc hồng tiểu quỷ sẽ không có chuyện gì tốt lần sau đừng làm cho lão phu chứng kiến hắn chứng kiến tuyệt đối phải cho hắn hai phát nắm tay cái này lão nhân thật đúng là dám triệu thiên a bầu không khí trầm mặc xuống khoảng khắc cho nên nói ngươi cảm thấy thế nào gặp ánh mắt nhìn ra xa hướng viết v ư ơ n g ngươi là nói ngươi cháu trai sự tình gặp gật đầu、hai、anh không ngờ tới cái này phong lão đầu lại còn có cái này một mặt lúc này gặp chỉ là khuôn mặt tự hào cùng phi một dạng chiêu bài cười ngây ngô nhìn thấy loại vẻ mặt này r ồ i hạ cũng biết hôm nay bộ này là không đánh được rất có thiên phú tiểu quỷ bất quá không nên bởi vì các ngươi cưng triệu bị hủy hắn r ồ i hạ đồng dạng nhìn rộng lớn đại hải chỉ có không ngừng ở mảnh này mênh g ô n g vô ngần trên biển k h ơ i đi có thể một mình đảm đương một phía hắn mới có thể trưởng thành gặp lúc này có lộ ra vài phần t i ể h liêu lẩm bẩm nói cho nên a cho nên ta mới để cho tóc hồng tiểu quỷ kia tiếp xúc phi ai g ọ n điệu huynh đ bọn họ vài cái không có một tình tâm xạp đỗ đi sớm h sợ tiểu từ kia khởi hành cũng chỉ còn lại có phi t r ư ơ n g năm mươi hai người tuổi trẻ thế giới năm năm cầu tự đặt hàng gặp vô ngôn thở dài dường như muốn kể ra một ít nội mạc thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình người nghe là một hải tặc vẫn là ác danh rõ ràng thu vương hắn sẽ không tâm tư nói nữa Cắt, lão hủ cùng ngươi nói những thứ này làm gì nói tóc hồng t i ể u quỷ cùng ngươi nói cái gì c h â n c h ờ khoảng khắc r ồ i ạ khoe miệng v ả i thượng một cái có ý đồ cúng hắc, hắc hắn c h ắ nói cháu trai của ngươi có thể đem ta đánh bài hát dưới bầu không khí nhất thời cương trực khoảng khắc ha ha ha gặp c ư i đến nước mắt giàn rụa còn kém trực tiếp lăn lộn trên đất không ngừng nện dưới chân đảo nhỏ khối vụn n g ư ơ i nói n g ư ơ i nói tóc hồng tiểu quỷ nói một vị có thể đưa n g ư ơ i đánh phi rồi ạ mình cũng n ứ ớ c ra s â m s â m bạch k ỳ bạ hi hi ha ha nói liền đúng vậy à ngươi nói là không phải rất buồn cười ha ha ha không phải lão hủ cười là bởi vì ngươi tiểu quỷ này ngông cùng như vậy còn là muốn bị cháu của ta đánh à. ha ha ha tóc hồng tiểu tử kia ngẫu nhiên còn là nói tính ra hai câu lời hữu ích n h a r ồ i ạ cười cười biểu tình chậm rãi nhữ lại lao ra hỏa điểm cười không đúng sao có thể hay không khoái tra tán gấu hay chỉ bằng cháu trai của ngươi cũng muốn đem ta đánh bay kém một vạn năm hắc hắc. cái này chưa chắc đã nói được hai người nói c h ê m trọc cười khoáng khắc nói rằng chính đề cho nên nói ngươi chuẩn bị khi ta tôn tử sư phó sao cắt bớt đi lão tử tính cách này căn bản không phải nguyên liệu đó bảo mẫu không làm được ta hơi chút nói với hắn một chút bá khí kiến thức căn bản còn giữ lại liền dựa vào chính hắn lĩnh lộ bá khí gặp l u t hồ c h a tử suy tư nói có thể hay không quá sớm một điểm sớm ta giống như hắn như vậy đại thời điểm đều đã ở trên biển độc lập phiêu bạc giỏi hạ tuyệt đối là có tư cách nói lời này các người đám này lao nhân chính là quá cưng chiều chính mình cái tia cục cưng q u giá vô luận là lao nhân cũng là người cái này lao g i a hỏa đều giống nhau người trước lao nhân dĩ nhiên là chỉ dâu trắng nói một số thời khắc tìm không thấy lao đầu từ a không biết hắn cuộc sống lúc này thế nào chuyện liên quan đến c h ó mình gặp cuối cùng chỉ là ngạo kiều nhắm một mắt mở một mắt cho rằng thất thủ chưa thấy qua g i ỏ i ạ trở lại quân hạng bên trên mọi người lập tức cho gặp túi trào không hổ là gặp trung tướng ngay cả cái k i a cùng hung cực các do A đều quá ư sợ hãi gặp không có cố kỵ đám kia a duôn định hót ra hỏa chỉ là xa xa ngắm nhìn p ư ơ n g xà phụ xạ thôn hắc quả nhiên chúng ta đám này lao ra khỏng đúng là vẫn còn muốn xuống này về sau vẫn là bọn họ đám này người tuổi trẻ thế giới a gặp tự mình lẩm bẩm a lu k bốn sáu trăm linh bảy trở lại phụ xạ thôn rồi ạ không nói hai lời trước tiên đem phì đánh cho một trận giá khi dễ không được tiểu nhân còn không động được rồi sao o không ba nghìn bốn trăm bảy mươi tư bày đau quá rồi ạ quả đấm của ngươi đau quá nói tại sao muốn tiếp ta ạ vì đang cầm đầu trong mắt chứa đựng nước mắt trên đầu có ba cái nổi m ụ t không có gì bởi vì ta mạnh hơn ngươi cho nên ta liền đánh ngươi lý do này không tật xấu a vì mãi răng n ó i anh sớm muộn có một ngày ta sẽ còn mạnh hơn ngươi nghe nói như thế g i i hạ thiếu ý càng đậm t ố t thì nhìn ngươi có bản lĩnh hay không mấy ngày kế tiếp g i i hạ không có việc gì liền ngâm mình ở trong quán rượu cùng nhất bang thôn dân đàm luận chút có không có lúc đầu thôn dân đối với hắn còn có chút mâu thuẫn bất quá từ từ cũng liền tiếp nhận rồi có chút nam còn có thể tìm g i i hạ trò chuyện chút không thể miêu tả số lượng tiết mục ngắn tỉ như nhân ngư đ ả o có phải hay không đều là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết nữ nhi quốc tồn tại sao các loại chú lưu một cái chu thời gian g i i h liên y không có cùng bất kỳ kẻ nào nói nửa câu nói lời từ biệt rất giống phong cách của hắn trở lại chính mình trên thuyền nhỏ liên lạc đến làm cho các nàng đến đón mình sau đó do hạ dở khóc dở cười phát hiện đám này cô nương cư nhiên ở mở đội thuyền trưởng người r ố t cuộc cam lòng cho tới tìm chúng ta g ắ t l o t bính bính khiêu khiêu chạy đến do ạ trước mặt nơi đây trên người hêm dịu đồng dạng run run mò nẹ quắt lấy miệng cũng là cười nói thuyền trưởng ngươi nhưng là bỏ qua rất thật tốt v à i diễn đâu xem cũng là như vậy nhất bang tiểu cô nương mở còn chưa tính vẫn là ăn mặc đồ lặn bực này phong cảnh cũng liền do ạ một người có thể hưởng thụ bất quá sau một lát do ạ mỉm cười nói rằng các ngươi rô bin tỉ đâu tương đối thành thục cạ dìn cho do ạ chép miệm rô bin ở bên kia phơi nắm đâu ngươi đi nhìn nàng một cái à dương dương lười biếng cùng cái này tin tiểu nha đầu khoát khoát a y lách người đi tới lệnh một đầu quả nhiên phát hiện dô bin đang lười biếng nằm phơi nắng đâu chống đ ỡ i dù che nắng c h ẳ n g như tuyết da thịt ở chiếc xạ dưới có vẻ càng thêm mê người cảm nhận được d a khi chàng dô bin mỉm cười chào hỏi thuyền trưởng ân liên quan tới mới động vật quả thực có tin tức sao ta phái người tìm hiểu quá ân cách đây bên có điểm xa địa phương cũng có chút đặc thù nói tới chỗ này dô bin giống như tiểu ác ma dạng vểnh lên k h o a miệng không biết thuyền trưởng có hứng thú hay không đi xem một cái đâu làm sao ngươi là nói ta đi còn sẽ có nguy hiểm sao vậy cũng không đến mức mảnh này hải vực nào có có thể uy hiếp nói ngài thú vương gì đó tồn tại đâu dỗ bin giả vờ cung kính vui cười nói rằng bình thường thành thục trưng chặt dô bin hiện tại vui cười đứng lên chưa nói xong rất có một hương vị mấy chương năm mươi ba thiên nhiên khủng bố đảo một năm cầu tự đặt hàng di nơi đây thật đáng sợ nha thuyền trưởng chúng ta hay là trở về lạc gắt lót lúc này toàn bộ thỏ hầu như treo ở hạ trên người do hã ngoại trừ không nói thẹn thùng ngoài ý mớn đồng dạng nhỏ bẽ mị con mắt tìm hiểu bồn phía trách không được dô bin mới vừa không chịu cùng đi đâu lúc này hai người đi ở trong sân cốc tiếng gió thổi từ bên thai thổi qua giống như là có người ở khóc một dạng ban đầu thời điểm vẫn không cảm giác được được cái gì thế nhưng càng chạy càng là khiến người ta cảm thấy s ấ m g hoảng lúc này đồng hành ngoại trừ gặt lọt con này lòng hiếu kỳ siêu thịnh v ư n g tỏ còn có chính là ở hạ trên bả vai cầu cầu những người khác hoặc là công khai hoặc là chính mình lĩnh hội đều đã nhận ra điểm cái gì không có lên m ở cầu cầu lên đảo phát hiện không đúng lập tức chặt bài hát do hạ bả vai mũ của nàng đầu to thấy mười ngược lại có do hạ bên người sẽ không có sự tình sự tình sẽ không đại mà gắt lọt liền càng thêm luôn、uống. tòa hòn đảo này giống như là thiên nhiên khủng bố phòng mở dạng hai bên cây cối càng ngày càng r ậ m rạp cũng càng phát ra dáng r ấ p kỳ quái để thọ không khỏi bộ ngược rất nhiều đáng sợ đồ đạc câu câu muốn không cho ta vào ngươi trong thành bảo đ ầ u này thọ đã bắt đầu rút lui có trật tự r ồ i ạ bắt lại sau đó cổ ra được rồi nếu đã tới liền theo ta đi một chút đi làm thọ tử hại tập đoàn đoàn trưởng sợ những mầm n g ố n g này nhẹ hư hào gì đó càng phải vượt qua nhưng là gặt lọt hai mắt xoay tròn muốn nói như thế thế nhưng đột nhiên phát hiện chu vi có cái gì âm thanh kỳ quái nhất thời im lặng không nói được một lời gián tại g i i hạ trên lưng ân ở các loại không thể miêu tả trên ý nghĩa g i i hạ vẫn là rất hưởng thụ trong sơn c ố c đi nửa khắc đồng hồ hẹp đường nhỏ hoàn toàn bị bùi cây cùng trạng cây cọ dại phủ g i i hạ nhìn thấy trước mặt đồ đạc chân mày cao lại vô vô sau lưng nhát gắn thỏ u i gạt lót ngươi mau nhìn phía trước đó là cái gì mơ hồ nghe ra g i ạ h ơ i hưng phấn thanh tuyến gạt lót tại hắn nơi b ả vai thỏ đầu ra hướng phía trước vừa nhìn mắt cái này đây là q u n tài gạt lót thanh â m có chút run dậy sau đó toàn bộ thỏ đều được cái sàng xu t h u y n trưởng thưa thuyền trưởng ngươi cũng cho ta xem cái gì nha gắt lót đều nhanh điên rồi b ự c này thiên nhiên hình thành khủng bố đảo so với ghẹt cổ mỏ di ạ khủng bố đảo có ý tứ sinh ra thuyền trưởng ngươi là nói cái kia thất vũ hải cũng không phải là loại này địa phương chính là muốn dựa theo nó bầu không khí tới làm việc có quan tài nói rõ đã có người chúng ta đến nhìn nơi này có vật gì vậy thỉnh thoảng trở về một cái đầu cũng cảm giác phía sau mình giống như là có vật gì cảnh cảnh trừ mình ra bóng dáng dường như không có gì cả không sợ thọ không sợ bởi vì có thuyền trưởng ở chỗ này đây cái này trên thế giới còn có cái gì so với thuyền trưởng càng đáng sợ hơn lợi hại hơn đâu gặt lo tâm thầm cho mình cổ vũ có thể cổ vũ qua đi vẫn như cũ con thọ không nhìn thấy đồ đạc nhân ra chính là sợ nha theo thật sát dọa phía sau phát hiện chu vi nhiệt độ giống như là chậm rãi biến thấp da lông tộc đối với nhiệt độ không khí kém vẫn tương đối nhạy cảm trong sơn cốc này gió cũng là biến an tĩnh thật sự có vật gì vậy tới rồi gắt lọt hai cụ hệ nảy con mắt đều bị nước mắt tràn đầy mặc dù có dọa ở phía trước phục vụ hậu thuẫn tuy là thuyền trưởng nhìn như không lo lắng chút nào c h ầ m ung dung đi tới phía sau năm thước bên ngoài mặc dù gắt lọt ánh mắt như trước không cách nào xuyên thấu nàng cảm giác thứ gì đó ở nơi này trong khoảng cách ngừng lại nó đang quan sát cái gì kỳ thực dọa cũng tương tự cảm giác được cái gì bất quá mạo hiểm tâm tính quậy phá hắn có chút muốn ngừng mà không được à cái này giống như là một sông cửa trò chơi dạng đầu tiên là lúc trước từng trải cửa ải khó khăn cuối cùng thu được phần thưởng một viên động vật quả thực cảm giác không phải rất tốt sao hắn lại một lần n cảm giác chính là ở m ệ n hoặc h phía sau vật kỳ quái làm thế nào không tới chẳng lẽ muốn lao tử chủ động đi nên đón hắn sao r ồ i hạ chăm chú suy tình nói còn như sau lưng tỏ hắn không làm chiến lược suy nghĩ ân chí ít trên tòa đảo này vẫn là ba trăm chín mươi bảy đang chờ đợi a trong s â n g ố c đường là càng ngày càng hẹp r ồ i hạ không thể không dừng bước lại hơi chút động động tay mới có thể thanh trừ hết chướng ngại vật đàng mạn rể cây c h ạ c cây các loại đồng thời hắn chính là đang diễn bực này cơ hội phía sau biểu diễn không trả nổi câu g i i h không chuẩn bị làm quá mức như vậy sau lưng mánh khỏe cũng sẽ cảm thấy quá giả cái này vừa lúc chờ hắn không lưng trong n y mắt cái kia sau lưng mánh khỏe đậu thủ nó cảm thấy thời cơ chín ngồi hẳn ý nhất thời để nơi cổ tóc g ã y toàn bộ dựng lên gạt lọt toàn bộ lông thỏ đều dựng lên lần đầu tiên nhìn thấy thỏ cũng sẽ tập mao không đợi g i a làm ra phản ứng gạt lọt đã lăn một vòng co lại thành đoàn một đạo giống người mà không phải người khóc tan g tiếng từ bên thai chuyển đến giống như là có người móc vào cổ của mình r ồ i ó nhẹ nhàng rút lên mắt thứ này tự hồ là mới giống a bất quá lao t ử cổ vị trí là sùng vật chuyên dụng chỗ ngồi thấp hèn không có tư cách ngồi chừng năm mươi b ố không mang theo khi dễ như vậy t ỏ hai năm cầu tự đặt hàng hàn ý hóa thành một đôi tay từ hai bên bóp dọa cái cổ nhưng mà cũng không có như thế đình chỉ mà là trực tiếp thấm vào dọa r a thịt hướng trong cơ thể chui vào loại này bị người xâm lấn thân thể cảm giác tuyệt không thoải mái c h ỉ ít là một nam tử hàn trên lập trường là cùng tợ dân ạ cô nàng một dạng năng lực sao cùng u linh có quan hệ ha h a có chút ý tứ dọa ạ như trước bình tĩnh phân tích thường thường còn phát sinh hai tiếng tạ một dạng tiếng cười ở trên người hắn muốn nhìn thấy sợ biểu tình không tồn tại nữ nhi kia khóc tăng một dạng thanh âm càng ngày càng ở bên t a i thanh minh thê thảm k h n g bố dường như bị thiên đại ủy khuất một dạng thú vị r ồ i hạ giống như một người không có sao giống nhau theo hai vai chậm dãi biến trầm trọng đại biểu cái này sở hữu nữ nhân tiếng nói không rõ sinh vật đã hoàn toàn g á n tại trên lưng mình c ầ u c ầ u lúc này biểu thị lo lắng nhưng không có g i ạ chỉ thị không có công kích ba trăm chín mươi bảy không khí dường như trong nháy mắt lạnh như băng rất nhiều hàng khí tựa hồ bị hít vào trong phổi bên hai tiếng khóc bắt đầu ảnh hưởng g i ạ tư duy chu vi cây cối hào hào lay động tựa như từng cái bóng người r ồ i hạ cảm giác mình tâm tư bị đánh dối loạn rất khó chịu đột nhiên hướng về sau quay đầu nói khóc được rồi không có cái kia trắng bệnh nữ nhân khuôn mặt thanh em dừng lại khoảng khắc n lúc này nhất định là vẻ mặt người d a đen dấu chấm hỏi cái này kịch bản không đúng r ồ i hạ chậm rãi đưa cánh tay trái ra trắng bệnh khuôn mặt một người hắn theo lý không phải cũng không có thể động sao làm thế nào có thể nhấp tay ta đều nửa người đặt lên cho chút mặt mũi cho ta xem đến hiệu quả vì vậy tiếp tục kêu khóc dường như như vậy có thể để cho nó năng lực đạt được để thăng r ồ i hạ trên nắm tay bao vây ba khí cái tia trắng bệnh khuôn mặt cảm thấy một tia không ổn muốn thoát ly g i i hạ thân thể né tránh、B、lại phát hiện không n ú c nít được tiến thối không được g i i hạ khỏe miệng nứt ra vốn còn muốn hỏi ngươi điểm liên quan tới đảo này sự tình đâu nhưng ngươi chỉ số q u quá ngu liền người nào nên chọc người nào không nên dây vào đều không phân rõ cho nên đi chết đi lui về phía sau đưa đi quyền phòng cái t i a trắng bệnh khuôn mặt nhất thời tiêu tán đi lúc này chu vi quan quái đầm địa cảnh tượng toàn bộ tiêu tán duy nhất mới vừa thấy cỗ quan tài kia làm mở ra gắt lót còn tại đằng kia bên lạnh run đâu r ồ i à một tay lấy nàng nhắc tới tự nhiên đ ỡ ra làm gì nhanh theo kịp nếu không liền đem ngươi n h ư nơi này ngươi xem ngươi gần nhất gan giật sinh hoạt cũng làm cho ngươi trở nên nhát gan như vậy xem ra sau này gặp phải loại này địa phương ta muốn nhiều n g ư ờ i đi một chút sơ sơ gắt lót thỏ đầu ta đây cũng là vì ngươi m u ố n mới vừa đồ chơi kia nếu như khoa học giải thích cũng là bởi vì đảo này đặc thù từ trường quan hệ để cái này trong quan tài gì đó không mang theo đầu góc xuống lại dọc theo đường đi dường như không chỉ một chỗ rách cho nên vậy cũng không chỉ có một con phòng t r ừ n g lũi về phía sau đi còn có thể gặp phải bọn họ lại đi nửa giờ sau hai người ra khỏi sơn cốc trước mặt là một tòa làng mọi nhà đều treo đèn lồng bất quá cảm giác đi qua sơn cốc đến bên này giống như là đến rồi một cái khác thế giới một dạng lúc này đêm đã khuya chín giờ thời khắc xuyên thấu qua r ầ m rạp chi quyền nhìn lên bầu trời tìm không thấy chút nào tinh nguyện giống như là có cái chụp bao trùm ở nơi này đỉnh đầu một dạng điều này làm cho người nhát gan thỏ cảm giác đ ồ đắc hoảng đang làm gì thế nhanh lên một chút rồi ạ xung trận ngựa lên trước đi ở đằng trước gạt lọt lập tức đội kịp chui ra rừng cây cảnh tượng trước mắt để cho hai người trận to vài phần đồng tử kiến trúc này phong cách rất có cùng quốc gia phong cách hay là dùng giấy d á n cửa sổ dơm dạ đắp đỉnh nhưng cùng mới vừa thấy một dạng ra nhà nhà đều treo một con h ồ đam lung không khí này cũng có chút quỷ dị đừng nói thỏ ngay cả cầu cầu đều có điểm nhịn không được trốn thu vương trong quần áo cái k i a từng chiếc từng chiếc cú ú, ú đang hỏa giống như là hỏa quan con ngươi vậy có thứ tự sắp hàng ở hai bên đường đi nhìn chằm chằm dọa hai cái người từ ngoài đến thôn này bên trong còn có người sao thôn trang này giống như là trải qua một hồi đại thai nạn một dạng có chút trong phòng sơn đen nha hát một mảnh còn chưa kịp đứng ở trên đường tới khiến người ta an tâm thuyền, thuyền trưởng h u y ề n t chúng ta chúng ta còn muốn đi vào sao g ắ t lọt g i ó n ra g i ó n rén đi tới dọa bên người gạt ga ôm người sau cánh tay lúc này mới có vài tia cảm giác an toàn do hãn nụ cười dử tận nói đó là tự nhiên ta còn không có đụng tới như thế có ý sự tình đâu thuyền trường nơi g ư đây là hãm hại thọ a gắt lọt hối hận muốn chết từ tiến đến quỷ này địa phương lòng bàn tay mồ hôi lạnh sẽ không dừng lại không biết thọ nhát gắn sao còn muốn như vậy sợ thọ bất quá lúc này chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cứng rắn không có biện pháp ai kêu dọa là thuyền trường đâu thuyền trường mệnh lệnh chính là tuyệt đối nhìn gắt lọt bộ dáng như vậy r ồ i ạ vô vô bả vai tỏ vẻ an ủi như vậy đi vì để cho ngươi bung lòng một chút chúng ta bây giờ kiểm tra chung quanh một cái gắt lọt trận to thọ mắt đây coi như là cái gì được thả lỏng thuyền trường khi nào thì bắt đầu như thế không đón ra nói chung để cho ta ở thuyền trưởng bên người là được chỉ có ở thuyền trưởng bên người mới là cực kỳ có cảm giác an toàn do hạ gật một cái đầu ta đang suy nghĩ một vấn đề dỗ bin nàng nói quả thực là người nào cung cấp cho nàng manh mối chương năm mươi lăm thuyền trưởng quái vật quái vật a ba năm cầu tự đặt hàng không sai mới vừa tiến vào nơi đây mới chỉ có bao lâu là có thể khiến người ta run như cầy s ấ y hiển nhiên nơi đây không phải lương thổ như vậy là người nào đến tình báo đâu bất quá một lát sau do hạ liền lắc đầu hay là trước đối mặt trước mắt sự tình a chúng ta vào xem gắt lót bắt lại giỏi hạ cánh tay hai mắt đấm lệ bà cắt nói rằng thuyền trưởng nếu không ngươi ở đây suy tính một chút nói xong cho cầu cầu nháy mắt ra giấu bất quá sắc trời quá mở cầu cầu cũng không còn chú ý được chính là tìm một trái cây nhìn đem ngươi sợ đến nhìn trước mặt đèn đ u ố c sáng thôn trang tôn h trang giỏi hạ dê ước nói không đúng người trong thôn này tâm địa vẫn thật thiện lương đâu ngươi xem hơn nửa đ ê m trả lại cho chúng ta thắp đèn lồng gắt lót chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài thuyền trưởng ngươi vớt lương tâm nói xác định tâm địa thiện lương không phải phát rộ luôn cảm giác không an toàn vì vậy cái này thọ không biết đi đâu móc ra một cái đống lớn tránh ma trừ yêu gì đó như b ù a hộ mệnh thập tự giá g ì g ì đó tràn đầy treo chính mình một thân nhà đầu ngươi cái này đi đâu tìm ra người trong giang hồ cuối cũng vẫn phải có ít thứ phòng thân nhà t a t ù y t i ệ n mang ở chỗ này ngoại trừ cường đại giỏi ạ cũng chỉ muốn mấy thứ này có thể cho chính mình một ít c h â n an hai người sau đó trước vòng quanh thôn này ngoại vi một vòng cái này địa phương rất lớn muốn làm tin tưởng toàn cảnh chỉ có leo đến một bên trên sườn núi thuyền trường cái này địa phương rõ ràng lớn như vậy khối đệ vì sao từ vừa rồi bắt đầu chúng ta sẽ không có gặp con người g ạ t lót cũng không phải không có suy nghĩ lúc này tỉnh táo lại liền nghĩ đến chuyện chính sau đó dọc theo đường đất đi tới một đường mọc đầy cỏ dại t ừ n g nhà đóng cửa không ra toàn bộ có rắn cũ kỹ chữ phúc nhìn có chút hoảng sợ thuyền trưởng chúng ta liền trực tiếp như thế đi vào g ạ t lót thấy do a đứng ở ý chỉ gỗ cửa nhà như vậy có thể hay không không tốt nếu không đâu các loại chờ bọn họ mở cửa cho ngươi dứt lời g i i a một cước đoan hướng đại môn sớm muộn đều sẽ tiếp xúc vậy không bằng chúng ta chủ động tìm bọn họ ở giỏ tiến nhập trong gian phòng này là đột nhiên nhà này cửa đèn lồng dập tắt duy một mình mình chỗ một mảnh đất tắt đèn chỗ này cũng rất ý vị sâu xa chuyện gì xảy ra gạt lọt mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng rõ ràng nàng bị sợ một cái nhảy đen này lồng lại không người đụng nó mới vừa cũng không có gió hắc hắc xem ra thật là có quỷ đồ đâu đi hai bước còn không có vào phòng đột nhiên phát hiện có một đạo mơ mơ hồ hồ bóng dáng nghiêng hướng bên này tới gần xe mới m n h ấ c nhóm chế tiểu thuyết mời lên vi nhà gạt lọt nhảy đến do hạ trên người thuyền trưởng quái vật quái vật t hán hắn vẫn còn ở hướng chúng ta vây tay ta nghe một ít tuổi già hải tặc nói qua hữu chiêu hồn quái vật có thể hay không chính là chúng ta gặp gắt lót nhất kinh nhất xạ giói ạ mắt t r ợ trắng chờ cái kia bóng dáng đi vào hai người mới phát hiện n g u y ê n lai、like、là một người mặc vải xám áo khoác ngoài lao thái thái nàng trực tiếp đi tới hai người trước mặt sắp đụng vào người mới dừng lại tốc bộ các ngươi là từ đảo bên ngoài tới cái này lao thái bà thanh nhâm khẳng, khẳng nghe cũng làm người ta lao đến khi hoảng sợ bất quá gắt lót chỉ cần thấy được là một người liền bung lòng xuống dưới vỗ ngự nói đúng vậy à đúng vậy à lao thái thái chúng ta đến nơi này tìm trái cây ngươi có từng thấy tướng mạo kỷ quái trái cây sao đều thương thai cái này có lao thái bà nói là cúi đầu nhìn không thấy khuôn mặt dường như không muốn gặp người rồi ạ vẫn nhìn chăm chú vào lao thái bà không nói gì thật vậy chăng lao thái thái vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết cái kia trái cây ở đâu ngây thơ gạt l ọ t không chút nào hoài nghi cái này lao thái thái ngôn ngữ thật giả thầm nghĩ mau sớm tìm được trái cây sau đó là có thể ly khai quỷ này địa phương đầu vẫn đi xuống thấp cái này lao thái bà cho người cảm giác tựa như đầu sắp ngã xuống một dạng bất quá chính cô ta quả thực cũng không cảm thấy không thích hợp như trước bảo chỉ quỷ dị kia tư thế các ngươi có thể lại cái này trước ở một đêm bất quá trời tối đừng có chạy lung tùng tiểu tâm gặp phải không tốt đồ đạc lão thái bà cũng không biết là ở chỉ cái gì lại hình như là ở tùy ý vừa nói a a gắt lót đã bị hù được cực h ạ hiện tại nàng chỉ là cơ giới vậy nhai nước mắt cười khổ a tới tới cùng lão bà tử đến đây đi ta mang bọn ngươi tìm ở địa phương dứt lời lão thái bà hướng mới vừa nàng tới địa phương đi tới cái kia túi đầu quái dị rắn g dấp đi trên đường ngược lại là rất nhanh a lão thái thái chờ chúng ta một chút gắt lót lôi kéo dọa đi theo hắc ta ngược lại muốn nhìn trên đảo này đến cùng có cái gì dọa đi theo bảy lượn quanh tám ai cái này lao t h á i bà mang d i ả hai người tới một cái cái đường đất bên trên đêm nay các ngươi ở nơi này ở a có chuyện gì ngày mai lại nói từ mới vừa bắt đầu nàng giọng nói chuyện sẽ không biến quá phản phất là để tuyến tượng người một dạng trong này có hai gian phòng các ngươi một người một gian đi vào ngủ là tốt rồi qua tối nay là được nhưng là hai ta muốn ngủ c h u n g a r ồ i a h i ế p con mắt một bà tiếp nhận g ạ t lọt lời này để g ạ t lọt mặt nhỏ đ ỏ lên thuyền, thuyền trưởng ngươi nói gì đây trong phòng có hai gian phòng các ngươi một người một gian mấy chương năm mươi sáu sinh vật màu đen bốn năm cầu tự đặt hàng nghe được d ọ a h lời nói lao thái bà dường như rất không vui vì vậy đem mới vừa nói đang lập lại qua một lần trong phòng có hai gian phòng các ngươi một người một gian tái diễn thanh â m trở nên càng gạ ra ách vô cùng khó nghe gắt lót cho dù đầu h ó c ở làm sao chắc chắn cũng nhìn ra có gì không đúng ôm lò áp nói thuyền thuyền trưởng ha ha ha lao thái bà ngươi giả thần giả quỷ đủ chưa r ồ i hạ giọng điệu biến đổi ta xem bên trong căn bản không phải hai gian phòng mà là hai gian quan tài a nói hắn p h t tay ba khí bắt đầu khởi động kính phong đem cửa phòng hủ tường thổi ra lộ ra trong đó hai tờ quan tài gắt lo sớm đã sợ đến trường lớn con mắt không thể động đậy thật thật cùng thuyền trưởng nói giống nhau là hai cái quan tài lúc này nếu không phải là da lông tộc nhân có dày bộ lông nhất định có thể phát hiện gắt lọt mặt cười không có chút hết sắt nào bình tĩnh một chút một trăm mười gió a búng một cái thiếu nữa sau đó buông lỏng gân cốt đi hướng cái kia l ã o thái bà ngươi sẽ không cho là lão tử là nói văn minh cây tân phong không đánh lao đầu lao thái đích hảo nhân a làm xong r á c độ sao lúc này bị v ạ c h trần nhưng lao thái sắc mặt bình tĩnh như cũ một lát sau kiệt kiệt kiệt lao kia quá thanh âm dần dần biến tiêm biến cản giọng đ ầ cái, cái, cái này có phải hay không chính là sắt tối h giỏi há như trước nhìn chằm chằm trước mặt lao thái bà tuy là hắn hiện tại hoàn toàn có thể một đấm mất đi đối thủ thế nhưng hắn đối với cái này mới mẻ giống rất là cảm thấy hứng thú những thứ không biết vĩnh viễn là hấp dẫn người nhất không phải cái này đây không phải sắt tối là cây cối hư thối đi sau da mùi vị thi thể mùi thối so với cái này khó nghe chút dù sao cũng là có hình dạng c h i vật gạt lọt đi ngang qua khiếp sợ ngắn ngủi phía sau hay là trở về quá thần tới nàng thân là da lông tập mũi so với dọa hơi chút linh mẫn điểm tái nhất rào rào một tiếng cái kia lao thái bà hóa thành một đạo hắc ảnh hướng dọa vào tới nhanh như thiểm điện trước mắt đã tới Rồi áo n như đầu tránh thoát công kích ngay sau đó cái này lao thái bà liền đem ánh mắt đặt ở gạt lọt trên người nhưng là nó lại sai chủ ý chỉ thấy gạt lọt mềm mại một cái như n g ư i nhất chiêu khỉu tay đánh đem lao tháo thái đánh bay. đập phải đối diện trong phòng nhất thời một phòng tan vỡ ra bên trong đồng dạng nhảy ra lưỡng đạo bóng đen ai xem bộ dáng là đánh đại tránh làm rất tốt thiểu nha đầu vậy mà quay đầu nhìn một cái gạt lót như trước chịu tổn thân cúi xuống đoàn thành một đoàn r ồ i hạ lắc đầu xem ra đây là không c ó trông cậy vào bất quá nữ tử sợ bực này biểu diễn coi như là thiên tính mà thôi cầu cầu đem gạt lót bỏ vào trong thân thể người a kế tiếp có đại động tác r ồ i hạ hai mắt xẹt qua lưỡng đạo hỏa quang k h o miệng bắt đầu dơ lên thấy cầu cầu đem gạt lót thu xếp ổn thỏa vừa lúc đối diện cũng bắt đầu có phản ứng xem ra ngươi ngoại lai này người đối với thực lực mình vẫn là rất có tự tin vẫn là mới vừa cái kia l á o thái bà thân ảnh bất quá bây giờ nghe trở nên càng thêm bén đoạn trói thai từ trong phế tích đi tới lúc này nàng dáng dấp căn bản không có thể xưng là hình người giống như là một cái h ắ t sắc cây gậy trúc dạng miễn cưỡng c ó ngũ quan răng dấp con mắt là lúc lên lúc xuống miệng càng là trường mãn răng nanh mụi ư ừ n g hai tay hai chân đầy lợi chảo ông chỉ một lúc vật kia hóa thành hư ảnh trong cổ phát sinh muốn như dã thu gà thét cùng hai đạo khác thân ảnh giáp công mà đến hậu quyền rầm rầm rầm ba bóng người đồng thời vào tới kèm theo r a quyền trong n ấ y mắt vừa giống như như sao rơi hướng thì ra phương hướng lùi lại trở về cắt không công để cho ta mong đợi thì ra liền lặn như vậy phế vật a r ồ i hạ cảm giác mình luyện nóng người cũng không tính làm sao bây giờ bà bà người này thật mạnh a một người trong đó bóng đen q u á i vật nói rằng đừng hoang mang người chúng ta nhiều các người đem đèn thổi tắt m ờ i vị k i a đại nhân ra ngựa Tốt. một người trong đó đứng lên cùng chạy đi ra ngoài r ồ i hạ không có ngăn cản bốn trăm ý tứ thậm chí mơ hồ ô n vải phần chờ mong a vị tia người nọ xem ra hắn chính là các người chiêu bài sát thủ h a n h chớ đắc ý thủy t r u n g là cái bên ngoài tới đến chúng ta khủng bố đạo là lòng ngươi cũng cho ta nhảy l o n g hh ắ c ắ c ngươi cứ nhân a lao tử cùng hỏa lòng tương đối sao cũng được trước hết để cho các ngươi vốn nắn dưới t ừ tưởng a vê anh vê anh hai cái này sinh vật màu đen dùng sức chạy về phía trước người này nhất định chính là quái vật ta cái này các loại ba khí là người thường có thể có sao cái kia bị gọi là bà bà sinh vật màu đen không khỏi mồ hôi lạnh c h ả y xuống đang ở trong nháy mắt mới vừa một cái bóng đen đã bị một quyền đánh giết bọn họ dạ ảnh bộ tộc sinh mệnh lực mặc cường ở nơi này trên đảo sinh tồn vài vạn và năm trong đó không phải là chưa từng thấy qua cường đại hải tặc thậm chí ngay cả hải quân trung tướng đại tướng cấp bậc cũng đã gặp không ít nhưng chưa từng thấy có thể trong nháy mắt hủy diệt bọn họ tồn tại người người nọ là ăn tự nhiên hệ quả thực sao đó không phải là cùng vị kia đại nhân một dạng tồn tại không phải lời nói tâm lý không có chắc đại nhân dường như cũng không phải người này đối thủ á chương năm mươi bảy công tước đại nhân năm năm cầu tự đặt hàng chuẩn bị chạy nơi nào tuy là ta không thế nào thích chơi trốn k i m thanh âm nhàn nhạt văng lên theo sát do ạ bá đạo thân ảnh chậm rãi đuổi kịp hai dạ ảnh bộ tộc đại khí không dám thở gấp một tiếng trốn ở góc phòng t i ê n lặng đánh giá xa xa từ từ đi tới d i i ạ người nọ là lại như thế nào tình huống phản a quá khứ vào đảo nhân không có chỗ nào mà không phải là bị bọn họ sợ đến tệ ra quần nhưng lần trở lại này cũng là trái ngược bọn họ thấy dạ ngược lại phải chạy trốn lúc này bọn họ quỷ dị trên mặt tái nhợt một m ả n h n g h e phía sau không âm thanh cái kia hơi lộ ra non nớt điểm dạ ảnh người hỏi bà bà cái kia quái vật kia có phải hay không đi nếu không chúng ta đi ra xem một chút bà bà bắt lại non nớt dạ người muốn chết đ ừ n g tạo nên ta ngoan n g o a n ở bên cạnh giúp các loại chờ cứu viện cùng vị kia đại nhân tới đối với chúng ta cũng không có thể qua à tối nay nói đến vẫn là đại nhân cùng m ọ gì à đại nhân đàm phán trọng yếu bốn trăm thời gian đâu mạng nhỏ trọng yếu mới vừa hắc vụ đã đi thông báo đại nhân chúng ta tại bực này sau khi chính là bà bà lông mi vặn cùng một chỗ sau một lát lẩm bẩm nói chúng ta lớn tiếng như vậy nói cũng không có tới nghĩ đến chắc cũng là lý khai uy uy ta mặc dù không thích chơi cho kiếm thế nhưng cũng không đại biểu không am hiểu chơi cho kiếm g i i ạ thanh em đột nhiên từ phía sau l ư n g chuyển đến đem hai người bọn họ sợ đến trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất mới vừa các ngươi một mực nói chút có ý trọng tâm câu chuyện để cho ta cũng gia nhập vào a bọn họ thực sự sắp đ i ê n rồi như vậy đều không tránh được đến cùng ai là dạ ảnh người thật không nghĩ tới kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đúc luyện đến mức tật cùng tìm hai người quả thực cùng ăn uống nước không sai b i ệ t lắm cháy mau hai người không đếm x ử a đến nếu bị phát hiện cũng không có cái gì cố kỵ còn muốn chơi trốn kiếm sao có điểm loạn nghị a rồi a giống như tiểu hài tự oán giận giống nhau tùy hứng nói rằng bất quá các ngươi muốn chơi đang ở cùng các ngươi xuống đi thế nhưng lần tới nếu như bị ta bắt lại nhưng là sẽ mất mạng phía sau hai người vừa nghe thoát được càng mừng hơn h ẳ n không thể ở dài ra hai cái chân rồi ạ s ờ c à m một cái n ế t miệng cười đến cực kỳ vui mừng mọi gì ạ tên kia cũng ở nơi đây đã cùng cũng chỉ có bọn họ những thứ này tây bối hàng mới đúng cái này âm u b i ế u diễn cảm thấy hứng thú cũng không biết hắn khủng bố ba ngôi thuyền buồn tạo đã khỏi c h ư a lần sau đi thể nghiệm một chút có thể sống sót ba bà, bà còn có khói đen hai n g ư ờ i không có sao chứ hai người lúc này chạy thở không được biểu tình kinh hoàng cái kia hát vụ ngươi ở bên này cùng tộc nhân ngăn lại hắn ta đi tìm khủng bố công đại nhân ta biết rồi bà bà yên tâm giao cho, cho chúng o c h ta a bà y ho hắc vụ quay đầu mặt hướng tộc nhân hít sâu một hơi lâu hô mọi người xuất r a chúng ta dạ ảnh tộc khí thế tới luôn luôn chỉ có người ngoại lai sợ h ã i chúng ta từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dẫm ở trên đầu chúng ta ngạo bậy ngạo tều k ê u k ê u ngạo đem hắn chê tắt thành đoàn linh để hắn minh sinh cho chúng ta thủ môn dạ ảnh tộc rồn d ậ p gầm thét bùm bùm đối mặt chen chúc mà đến dạ ảnh tộc rồi hạ ngoạn vị cười cười chỉ bằng những thứ này ô hợp chi chúng cũng muốn ngăn cả ta khoe miệng ngạo mạn g ơ lên nhưng t lập tức liền như thế bọn họ lúc này cũng là hai cỗ run dậy run dậy nhãn thần phiêu hốt kế cận tán loạn người này đến tột cùng là nhân vật phương nào cứ nhiên có thể sử dụng bá vương sắc hạ kỳ hơn nữa cường đại như thế cơ hội là toàn bộ trên mặt biển xương vương xương bá nhân vật ta lúc này đảo nhỏ dài đất trung tâm có làm lâu đài màu đen ngoại hình giống nhau châu âu vàm ải châu ở tòa thành b người. Một, người đầu đầu một người khác liên tục tất đa chính là ánh trang nở g mọi gì ạ mới vừa bên ngoài có chút tầm mỹ là đã xảy ra chuyện gì sao mọi gì ạ ưu nhã bưng ly rượu tuy là bên ngoài to lớn khổ người nhọn răng nhanh cùng phẩm tương hoàn toàn không đáp bên yên tâm đi bản công ta bên này mặc dù là có người tới cũng chỉ có con đường trốn bởi vì chưa kịp chạy đều sẽ hóa thành đảo này phân bón ha ha ha m ọ gì ạ từ mới vừa bắt đầu mỹ mắt phải vẫn lại nhảy luôn cảm giác có bất hảo sự t ì n h phát sinh thế nhưng nói đến bên mép lại là giao tế chính tử xứng đáng là công tức đại nhân để cho ta bội phục không thôi à nhưng là công tức đại nhân ngươi đã thật lâu không có rời bến hiện tại cái này trên biển đã là một phen khác tưởng tượng à. k h ô n g bố công dừng lại khẩu khí nhấm ớt ngầm đầu nhìn phía m ọ gì ạ hay bớt sang ngôn đi ngươi đến bản công cái này tới chẳng lẽ chính là ngồi trồn hồn cộng a ta đương nhiên sẽ không vì chuyện nhàm chán như vậy tỉnh tới quái dày khủng bố công đại nhân ai không biết ngại nhưng là cùng trong truyền thuyết đại hải tặc cờ luật một thời đại nhân và ta mọi gì ạ vui cười thảo h à o nói rằng cắt, đều là chút chuyện năm xưa không cần nhắc lại p h ỏ n g chừng lấy trước kia ban g loạn lai hôn đản đều chết sạch khủng bố công trong mắt để lộ ra một hoài niệm bọn họ thời đại kia hàng hải mạnh mẽ hưng thịnh bọn họ là tiên phong đồng dạng cũng là ác đầu mởn kỳ thực lúc này ta tới chính là muốn hỏi công tức muốn đoán linh phương pháp chế luyện mong rằng cáo bốn lẻ loi mọi gì ạ cũng không còn dội danh đông lạp tây x ả trực tiếp tiến nhập chủ đề ân người đối với ta đoán linh chế tác phương thức có hứng thú khủng bố công đem trước mặt đỏ tươi như dòng máu v ậ y rượu uống một hơi cạn sạch đúng là như vậy công tước người đoán linh cộng thêm ta bóng dáng cương thi sẽ là một chi có thể chấn động hàm thế giới quân đoàn nói rằng hưng phấn địa phương mọi gì ạ cả người dương nhanh muốn ướt rất giống một đầu vàng quái vật một dạng khủng bố công kỳ thực đối với chế tạo cái gì quân đoàn không có quá nhiều hứng thú dù sao sống qua cờ luật thời kỳ cùng dô dơ thời đại đồng lửa nghị sẽ tương đối nhiều hơn chút làm quân đoàn liền đại biểu cho gây sự t ì n h gây sự tình chính hắn niên đại đó người hoặc là chết thì chết muốn chính là bị bắt độ sâu hải giám n g ụ c ỉm kẹo đ a o lao yêu đông đúng lúc này sau khi đột nhiên cửa lâu đài bị người đẩy ra khủng bố công khánh lông mi ngầm đầu bất quá hắn c á i tia trương tam sừng trúng khuôn mặt thực sự nhìn không ra biểu tình chuyện gì hốt hoảng như vậy công tước đại nhân việc lớn không tốt có người đánh tới cửa rồi bà bà quỳ giảm xuống đất vẻ mặt chật vật nói rằng đánh đến cửa khủng bố công đứng lên có ý tứ Đã n bà bà nhất m ư vậy, lần đ n thời n kiến hưng phấn khủng bố công tại bọn họ dạ ảnh tộc trong mắt chính là giống như thần minh một dạng tồn tại bọn họ bộ tộc kể từ năm đó thua ở khủng bố công phía sau liền triệt để trung tâm làm lên bên ngoài chân chó mọi gì ạ người ở bên này tùy ý bạn công đi một lát sẽ trở lại công tước đại nhân không cần k h á c h khí nguyên sang mời lên thành phố tiểu thuyết ra khỏi thành bảo môn khủng bố công lập mã phát hiện một cổ cường đại khí c h à n g đang hướng nơi đ â y tới gần sau đó một đạo như, như núi h ư n cao thân ảnh đột nhiên xuất hiện thi nhân mình ngươi chính là nơi đây đầu lĩnh a r ồ i hạ con mắt h i ế p quan sát đối thủ trước mặt song phương bốn mắt nhìn nhau nói như vậy có lẽ có điểm không chân thiết khủng bố công con mắt là mắt kép trong mắt từng viên tinh thể đều khắc cấn giỏi hạ thân ảnh ở bản công trên đảo ngươi thật đúng là dám sàng bậy không biết chữ chết viết như thế nào sao khủng bố công tiến lên hai bước trên người tản mát ra một cỗ nồng nặc mùi hôi thối không giống với sắt h ố i cũng không phải cửa thôn trong sơn cốc hư thối đầu g ỗ vị mà là một loại đặc thù hiểu rõ tiểu tử hãy xưng tên ra bản công ở làm thịt ngươi phía sau chế thành oán linh cũng tốt thuận tiện xưng hông ngươi oán linh ngươi là nói những thung lũng kêu bên trong giữ cửa đồ đạc r ồ i ạ cười mễ mễ hỏi xem ra ngươi là thấy qua r ồ i ạ ở đối phương quan sát hắn đồng thời cũng tương tự đang quan sát đối phương nội tình xem bộ dáng là ăn trái ác quỷ năng lực giả là động vật hệ của hệ trùng trùng sao cái dạng này là con rán lần này lao tử là tới lấy một dạng đồ vật nếu như ngoan ngoan g i a o ra đây lời còn chưa nói hết đối phương thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất xuất hiện lần nữa đã tại g i i hạ sau lưng không t i ể u quỷ ở bản công trước mặt tự xưng láo tử có đ ặ m sắc trước cam đoan chính mình xuống a trong tay quyền trượng hướng về sau thọ tới、Xoẹt. một tiếng mây răng kia cùng loại kiếm khí song sung kích vào tới g i i hạ cẩn thận né ra y phục biên giác bị đâm ra một cái hang lộ ra phía sau tường đồng dạng một cái sâu lỗ ân đôi mắt bỗng nhiên co rút lại xem ra cái này con rán người thật sự có tài r ồ i hạ tin h tưởng cảm nhận được mới vừa một chiêu kia chắc là lục thức bên trong s ỉ gàn một loại ẩn chứa bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không phải người thường có thể phong thích quả nhiên trước mặt người này chắc là trước thời kỳ hoặc là càng xa xưa đ ổ c ổ a ha ha ha đập phá thiết hải vô mịch sử đang lo không ai có thể theo ta ra một bảy tay đâu con r á n ngươi thử cùng l a o tử qua hai chiêu a con r á n khủng bố công cả người r u lên chầm mặc một lát sau nói rằng a a thật đúng là con n g ẽ mới xanh không sợ cọp mặc dù không biết ngươi tiểu tử này là nơi nào nhô ra bản công để ngươi biết bản công tại sao lại bị người là khủng bố công a trong tay quyền trượng ném xuống hai tay biến thành chân hình dáng mũi nhọn s ắ c bén tiết lộ ra ánh sáng lạnh hai bên còn có gai ngược nếu như bị vẩy đến người thường phòng chừng sẽ rơi một tảng lớn huyết đ ủ hai dạo mầm đốt thép đôi chi lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ hướng d o hạ đâm mà đến trong ư n g mùi hôi c rán năm n hai h cầu tự đặt à Trong sân na đôi chi dường như báo t á p vậy chút xuống mà đến có chút ý tứ lạc r ồ i ạ khỏe miệng cánh nhết hai tay bao trùm bật sổ sổ cù hạ kỳ từ hát một mảnh hậu quyền đồng dạng là lấy tốc độ tăng trưởng song p ư ơ n g ngươi tới ta đi cân nhắc hiệp khủng bố công mắt kép bên trong toàn bộ hiện lên g i ọ ạ động tác tiểu quy này cho là thật không là người bình thường đâu bất quá như vậy thì thế nào áo bào bên trong đột nhiên lại đưa ra một đôi đen tủi nhọc chân đâm vào g i ọ ạ phần bụng vị trí thế nhưng căn bản là không có cách thâm nhập mảy may quần áo và đồ dùng hàng ngày bị xé nát lộ ra mạnh mẽ cơ bụng đồng dạng tím đen một mảnh hhh <cười> thảo nào ngông cùng như thế thì ra thuộc hạ thật sự có tài đâu dứt lời khủng bố công thân thể đột nhiên phát sinh d i biến theo hy lý hoa lạp miếng thịt mài tiếng hình thể không ngừng bắt đầu phóng lại vừa vặn mảnh nhỏ được chân lúc này đã dường như cột điện một d thân thể phía sau rũ ra hai mảnh cánh ve một dạng cánh đầu ba sừng bao trùm lên màu đen kịt như vậy thì có thể để cho ngươi thấy được chân chính kinh khủng kinh khủng này công không hổ là tốt nhất cái thời đại đồ cổ nhân vật r ồ i hạ rõ ràng cảm nhận được giờ này k h ắ c này trước mặt người này đã hoàn toàn thức tỉnh rồi trái ác quỷ, động vật hệ là dễ dàng nhất thức tỉnh quả thực thông thường ở thấy tây tinh chi phía sau đều có thể thu được không phải tầm thường lực lượng mà có chút động vật hệ mình thu trùng quả thực càng là người tiên sẽ không chính mình tùy tiện tìm một đào nhỏ là có thể thấy như vậy tồn tại a h i h o c -ha, ha ha như thế nào tiểu ủy bộ dáng như vậy ngươi nên tin tưởng cảm nhận được bản công cường đại rồi a thời khắc này khủng bố công huy vũ hai tay cánh tay gậy gộc vậy còn giàu có tính dẻo dai đâm tụa tùy ý đ ô n g đưa không phải là lớn một chút sao rồi a mở miệng rêu cởi nói lúc này đột nhiên bộ phát ra tốc độ kinh người tốc độ cực nhanh cảnh vật chung quanh đều là hoàn toàn mơ hồ hàn mang tới một quyền đánh vào khủng bố công trên người ai gian g g i á c một quyền này s ắ t thật đánh trúng bất quá nhưng không nghe thấy một k i a tiếng g ì rồi a ân một cái tiếng biểu thị cũng là có chút kinh ngạc tiểu quỷ ngươi ở đây làm gì vậy ban bản công cụ l é sao biến lớn sau khủng bố công thanh â m giống như là một c à n đồng khàn khàn lại hồng sáng bắp đ u ổ i dùng một lát x o á t đem do hạ bức lui đi sau đó cái kia vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tốt đôi mắt co rút lại nhìn thấy một màn này vẫn có chút khiến người ta kinh ngạc cùng mắt cô tên kia một dạng phục nguyên năng lực sao lựa tốt tí tách 045 073 1003 477 dung dọa dạng hầu nham lan tràn ra. Lúc này dọa thân thành Không chính lượng thể hóa ra ma một dạng. Không sai chính là viêm một viêm Lúc là lực、lượng. Cô lỗ lỗ. Liên tiếp dung hai chân lương theo nham tương lực đánh v à o đ ỗ n g nhiên nổ bắn ra ra lại đ ấ m một quyền nện ở khủng bố công trên người g i a n giắc tên l ạ c dùng nham hỏa diễm đụng tới khủng bố công thân thể đ ỗ n g nhiên có loại tanh hôi nướng khách vị cho láo tử nằm xuống nhị đoạn dùng sức giống như một lò sò cái một dạng bắp thịt cổ động áp hướng khủng bố công trong khoảnh khắc khủng bố công thân thể bị đốt ra một cái đ ộ n lớn đồng thời nham tương lưu lại trong cơ thể nếu như không có tình huống đặc biệt hắn bên cạnh thân thể đều muốn hóa thành cho tản tiểu q u xuất lực rất lớn nha ta là không phải nói là đau quá khủng bố công thanh niên băng lãnh nói rằng hắn giống như là không có bất kỳ cảm giác đau mực dạng bên bụng vươn tiêm thứ đánh vào dọa ạ trên người nhưng cũng không có kết thúc cặp chân kia lọ dìn tóc khoảng cách đưa dài hóa thành tiêm thứ ghim vào dọa ạ thân, thân thể đây là dọa ạ lần đầu tiên lộ ra khiếp sợ lại có thể có người có thể ở chính mình thi triển bật sổ sổ cụ hạ kỳ phía dưới đem công kích đâm vào kích thích trong cơ thể cái k i a m ả n h khảnh lỗ chân lông đâm vào trong cơ thể phía sau khủng bố công xài xài cười cho bản công nổ bể ra đến đây đi trong g i â y lát g i ỏ cảm thấy mới vừa đâm vào trong cơ thể lông tơ tiêm thứ bền lớn dường như muốn ở trong người xoắn nát chính mình nội tạng một dạng. bắp thịt b ộ c chặt bật sổ sổ cù hạ kỳ ngưng tụ một khối cái kia lông tơ cư nhiên mạnh mẽ bị hắn dùng bắp thịt gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể l o n g cắn siêu giống giống giận l o n g đầu sông thẳng sông tịch quyển giống như khủng bố công cái này các loại uy thế như chân l o n g hàn lâm mới vừa một chiêu kia thật đúng là có điểm nguy hiểm bất quá chỉ cần cẩn thận điểm bực này công kích không đủ gây sợ hai rào ngoại hôi cái kia bị dọa đập ra một cái hầm động thân thể đột nhiên ở miệng vết thương toát ra màu xanh biết tanh tưởi chu vi trốn ở các quan sao đ í thực chú lại chiến vài cái dạ ả người lập tức biến sắp đại biến lập tức quay đầu chạy trốn bực này kinh hoàng kinh ngạc mặc dù mới vừa dọa h ó a thành viêm ma cũng chưa từng nhìn thấy cái tiêu tanh tưởi đến mức toàn bộ hóa thành hư thối gùn mờ mặc dù là mặt đất cũng là hòa tan ba phần r ồ i hạ chiêu này tuy là cường đại thế nhưng ở s ọ xuyên qua tanh tưởi lúc rõ ràng đã bị hủ hóa cuối cùng công kích nói khủng bố công càng là chỉ có l ấ m tấm nhỏ b é thương tổn long đầu gặm cắn lấy trên người lại là vài tanh tưởi thoát ra cuối cùng từ từ tiêu tán mà tanh tưởi nhưng không có tiêu tán biết nông khói xanh bên trong r ồ i ạ phát hiện trên người đối phương vết thương kia đã phục hồi như cũ mới chậm dai thu liễm tiêu tán trong không khí nơi đây phương viên hơn mười dặm toàn bộ hóa thành sành sạch b ù n não chương sáu mươi bắt đầu phản kích ba năm cầu tự đặt hàng kiệt kiệt kiệt ngươi xem một chút đều là ngươi làm hại để cái này phương viên hơn mười dặm biến thành bộ dáng như vậy đều là bởi vì ngươi đả thương bản công không nghĩ tới người này mở rộng quả thực đến nơi này loại cấp độ không chỉ có đả thương hắn có thể dẫn phát tánh cười còn có thể khôi phục nhanh trong vết thương nhất định chính là máu me đầy đồng hưu bất quá h u y ế t dày có thể hồi phục loại này tự nhiên hệ quả thực năng lực giả đồng dạng có thể làm được c ò không không ngươi, tử tử ngươi ngoan n ngoan Chu ha ha ha. tiểu tử này ngươi cho rằng ngươi là cờ lột sao thực sự là côn g vọng tiểu quỷ a ngưng cười đột nhiên thái độ bỗng nhiên chuyển biến vốn chỉ là muốn ngươi chế tắc thành đoàn linh thế nhưng tiểu tử ngươi quá khiến người chẳng ghét ta muốn đưa ngươi đầu vặn xuống tới làm cái bô nói bắt đầu bạo động đứng lên tứ chi cùng lên mỗi một chuôi chân đều là hắn tốt nhất vũ khí cắt kim đoàn ngọc trong n g á y mắt r ồ i hạ tỉ mỉ quan sát đến khủng bố công động tác hắn nhớ nhìn rác tỉnh quả thực sau năng lực giả có thể phát huy cường đại dường nào năng lực dù sao trên biển lớn này ăn xong trái ác quỷ nhân số không kể x i ế t thế nhưng thực tế đem quả thực mở rộng vận dụng thức tình người thật là bấm tay có thể ha ha ha tiểu tử lẽ nào ngươi chỉ biết né tránh mà thôi nha mới vừa về khí thế cái nào so với vô song đại bảo kiếm cũng không kém bao nhiêu phiêu nhiên gian ung dung tránh thoát công kích r ồ i hạ sắc mặt thờ ơ nói rằng như vậy ta muốn bắt đầu phản kích không có từ trước đến nay khủng bố công cả người lông ngứa toàn bộ phúng trứng mở nếu như nói m ộ ư ơ i năm trước già gặp phải lão quỷ này không đúng còn sẽ có chút khổ não nhưng bây giờ ha h a theo thời gian trôi qua có vài người thành như dâu trắng bọn họ càng ngày sẽ càng suy yếu già yếu thế nhưng hắn lúc này đúng lúc là trắng yên nhất dáng vẹ bệ vệ đỉnh phong lúc có thể nói phía trước hoàn toàn đều là trêu chọc một dạng đổi chiến vô luận lạ đối với người nào hiện tại luôn cảm thấy đều là không để được tinh thần a bất quá lúc này liên đối với người dùng chút đặc biệt chiêu thức thu vừa q u y ề n hôn qua lạp vay mới nhắc nguyên sang cùng phía trước hoàn toàn khác nhau khủng bố công cảm giác trong n y mắt chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo con dán thân thể phát sinh một hồi giòn vàng ở sau đó thân thể nội tạm chịu đến kịch liệt chủng kích a không ngờ tới lại còn kém một chút thế nhưng ai kêu chúng ta tốt như vậy đâu tiện phật đưa lên t a y chân đập đất trong thời gian ngắn lại xông tới khủng bố công trước mặt nắm chặt nắm tay sắc mặt dừ tận nói bãi bay khủng bố công sắc mặt kinh sợ tới cực điểm chết tiệt hai giờ trùng chiều nổi giận gào t h é t phía dưới khủng bố công thân thể dường như bỏ qua lần nữa khôi phục chủ động tản mát thành thất linh bắt toái răng dấp thế nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện cái này rất xuống biểu diễn ở tiếp xúc được không khí phía sau toàn bộ biến thành từng cái con r á n đây là con r á n đàn a tiểu tử ngươi đang ở vô tận gặm ă n dưới biến thành một khô cờ ta thanh â m này phảng phất là từ mỗi cái con r á n trong miệng chuyển tới hoa hoa lập lạp một đoàn con rắn phách thiên cái địa phân tán bột phía đến mức vô luận là thực vật vẫn là kiến trúc chỉ cần là hữu cơ sinh mạng thể cho dù là đầu gỗ hắn đều không công tha đương nhiên bọn họ chủ yếu mục tiêu vẫn là giỏi hạ tiểu quỷ đi chết đi hai anh giỏi hạ lộ ra c ư ờ i lạnh thần sắc hắn xuất thủ thần sắc còn mang theo dị thường hưng phấn liệt diễm từ thân thể hắn quanh mình t i ê u đốt giống như là thái dương thần một dạng phía sau còn dài hơn ra khỏi hai cánh ba chân quả thực năng lực huyễn thú chú kim ô giỏi hạ giống như là đánh xuống chế tài một dạng bàn tay nhẹ nhàng vùng quá toàn bộ vô cùng lo lắng một mảnh làm sao có thể người rốt cuộc là người nào cư nhiên có thể sử dụng lưỡng trùng trở lên quả thực năng lực mới vừa dung nham hiện tại lại là như mặt trời h ỏ a diễm tuy là hai người khác biệt rất nhỏ thế nhưng đến khủng bố công cái này các loại cấp bậc nhất định có thể ung dung nhìn ra hai người bất động hiện tại phát hiện cũng quá chậm ngươi liền cho lão tử ngoan ngoan đi c h ế t đi dương viêm h ỏ a diễm trong quyền phong t u ô n ra chu vi chỉ có một cỗ than cốc mùi túi ở mới vừa một kích phía dưới hầu như toàn quân bị diệt đột nhiên có con đầu cực nhỏ hát sắc tiểu cường từ đồng tộc thi sơn trong b i ể n sát bỏ ra nhìn phía sau nhanh lên chuẩn bị trốn êm ai nha ngươi vị này công tức hiện tại chạy cái gì lúc này giỏi hạ chính nhất khuôn mặt hiền hòa đứng ở trước mặt nó nhất thời côn trùng loại trớ nên tồn tại mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt toàn thân mấy chương sáu mươi mốt hạ quê ạ quả thực bốn năm cầu tự đặt hàng ẹn ở một bên đem khủng bố công trên người trái cây lấy ra đi ra dù sao cũng là vượt qua hai cái thế kỷ người tinh chế vẫn là hao tốn không ít võ thuật cuối cùng thành công tinh chế quả thực đem một viên đen nhánh khát hoa văn trái cây ném cho giỏi ạ ẹn dịu dằn g nói h a anh thưa thuyền trưởng cũng chỉ có loại này thời điểm mới có thể nghĩ đến ta nếu không ngươi nói ta nên lúc nào nghĩ đến ngươi n i giỏi ạ hỏi ngược một câu t i ể u nha đầu đỏ mặt gò má không lên tiếng không ngờ tới trùng trùng quả t h ậ c còn dán trùng cư nhiên có thể sử dụng mở rộng nói loại tình trạng này nói chính mình nên cho người nào ăn trái cây đâu hiện tại mất đi trái cây khủng bố công chính là một cái bốn bốn lẻ loi chi thấp bé hùng h ả i tử r ồ i ạ cũng lười quản nhiều như vậy lúc này hắn lại cảm giác được một c ô rất quen thuộc khí chàng đang đến gần quả nhiên là ngươi a mọi gì ạ trong khoảng thời gian này xem ra làm ăn cũng không tệ a r ồ i ạ chơi bừa mọi gì ạ mặc dù nói gì bên này thế nào lại gặp g i i ạ nhưng hắn luôn luôn đối với người sau là vô cùng tột tính ở trên biển vốn chính là năng giả vi tôn thực lực tối cao hơn nữa mọi gì ạ chỉ cần không phải người mù hắn đều có thể nhìn ra p h ỏ n g c h ừ n g mới vừa cái k i a lại chiến khủng bố công là bị do ạ giết chết thương cảm đệ nhất trên biển hào kiệt cứ nhiên chết như thế không minh bạch tên tia p h ỏ n g chừng trong chốc lát nửa khắc không tỉnh lại nữa mọi gì ạ n g ư ơ i biết trên đảo này một viên khắc động vật quả thực sao mọi gì ạ kinh ngạc nghe khẩu khí này dường như khủng bố công còn không có triệt để lành l n h a xin hỏi thú vương các hạ khủng bố công người ở chỗ nào do a nu miệng ý bảo một bên cái tia cùng loại người bình thường thẳng xui xẻo mọi gì ạ vẻ mặt ngươi ở đây pha cho ta biểu tình thú vương xin các hạ không nên đ ù tại hạ có chuyện quan trọng tìm khủng bố công trao đổi lao tử không có dội danh nói đùa với ngươi r ồ i ạ mắt trắng giã thấy hắn một bộ vẻ mặt nghiêm túc mọi gì ạ tin hơn phân nửa nhìn một chút nằm ở đó vừa nghĩ như heo chết vậy hùng hải tử người này chính là khủng bố công hẹn đơn giản cùng mọi gì ạ giải thích tình hình bên dưới h ư ố n g hồ vị này vương hạ thất võ hải không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt mộng bức b ó c m ũ i tiếp thu sự thật này sau đó nói rằng không hổ là thú vương các hạ a thuộc hạ nhân tài hội tụ thật là khiến người ta bội phục dạ vậy vây tay lười nghe đối phương mình hót nhàn thoa ít nói ngươi biết nơi này trái ác quỷ giấu đâu đó sao? mọi gì ạ mới vừa khi đi tới khủng bố công hưu d â n hắn xem lướt qua quá thuộc về hắn vật s i ê u tầm suy tư sau đó quyết định mang dọa ạ đi lấy không có cách nào được làm vua thua làm giặc phàm là ngươi khủng bố ngại ở còn có thể t á i chiến mọi gì ạ cũng sẽ không như thế cả 0496 thú vương các hạ, đây chính là thứ muốn. Mò gì tiếp lấy tay, vẻ mặt đánh mị biểu tình. Rồi gật đầu, bình tĩnh quan sát trước mặt quả thực. Thanh chút tương tự. hạ, chính đánh bình hêm vương vẻ văn ngươi muốn. quan ngoài, quyển gió các sắc có ạ ạ đây đầu, lấy là lộ biểu Rồi Mò mị quả dịu dì bề nghe cái kia lão gia hỏa nói hình như là động vật hệ hạ quê ạ quả thực k i a m à trái cây này có điểm quân thay được rồi nhớ kỹ có một người gọi là kẻo dịp gia hỏa ăn xong liêm đào quả thực có thể phóng thích phóng nhận bất quá cái này hạ quệ ạ quả thực lại bất đồng đây là một viên thứ thiện động vật quả thực vẫn là h u y ê n thú t r ù n g loại đây là một loại cùng loại hồ ly cùng mỏng m ỏ ga yêu quái sẽ lấy do xoáy tư thế xuất hiện h ắ hắc, c xem ra chắc là không có chút ý tứ trái cây ân khổ cực ngươi nói gió vô vô m ọ gì ả bà vai nhất thời m ọ gì á bị đau n h a răng thân tử minh lộ vẻ lồn nửa đoạn thú vương các hạ thật đúng là không nương tay a sang sảng cười lớn lúc này tinh không dường như bởi vì bên ngoài hào phong tiếng cười nứt ra rồi một vết thương mơ hồ có tinh quang tiết lộ trở lại trên bông thuyền g ạ t loại có loại sống s ó t sau t hai nạn cảm giác ô m nàng tiểu tỉ m ộ i kêu khóc gào to thật là đáng sợ dỗ b i n h tỉ ngươi vì sao không nói cho ta là nguy hiểm như thế địa phương a ra ta nhưng là còn nói a là ngươi gắn g phải cùng d i ó cùng đi nha ý đồ xấu a a bên hai oanh oanh yến yến thanh â m vân quỳ nghĩ muốn đi đâu tìm quả thực người sử dụng đâu tại chính mình sàn đấu thú tuyển chọn cũng là lựa chọn tốt bất quá vẫn là muốn tìm vài cái máu mới gia nhập vào a tới gần đông hải g i ả i đất người thú vị được rồi không phải có một thất lạc đ à o sao nơi nào nhưng là có một đám sẻn nờ dịch tồn tại a r ồ i A sợ lên c ằ m rất là mong đợi cười cười một bảy cái kia địa phương là căn bệnh đối với người khác mà nói là cung cấp tử vong g i ả i đất nhưng đối với do A bọn họ mà nói chính là một hồi nói đi là đi lữ t r ì n h hoa hoa lập lạc thần lâu bắt đầu chậm rãi đi tham chiếu lấy dọa đầu bản đồ phương hướng vội và đi có thuyền linh chính là chỗ này sao thuận tiện chính là chỗ này sao tùy hứng trong lúc nhất thời mọi người lung tung không có mục đích d ù đ a n g ở bình tĩnh căn m e n bốn phía không có bất kỳ vật tham chiếu có chỉ làm anh mông không phát hiện đại hải còn có có phải hay không từ đáy biển thoát ra ngưu đại đôi mắt thế nhưng ở cảm giác được cái gì phía sau lập tức cục đôi chạy trốn Chương 62, thu phục sen nguyên sang cốt truyện bên trong mảnh này địa phương có một con cùng b ả n tộc đại đội ngũ thất lạc nhiên k ỳ mại s è n nơ xèn hắn xin xin đọc một chút muốn trở về đồng tộc trong nhưng thủy trung không bắt được trọng điểm quả thật đầu này long là tuổi già thế nhưng thực lực như trước không thể khinh thường giỏi ạ lúc này chính là muốn nó thu làm bộ hạ còn như mười năm sau trọng sinh không phải là dẫn hắn đi chỗ nào một ngàn năm mới có thể nổi lên mặt biển đảo nhỏ sao trực tiếp lặn xuống nước lặn sờ bong bóng không được sao nhìn trước mặt đầu này tuổi già hữu khí vô lực tự long g i i ạ như trước phong khinh vân đạo có thể người chung quanh cũng là sợ ngây người bọn họ không phải là chưa từng thấy qua long hỏa long chính là một cái thế nhưng bản thân là một cái hỏa thàn làn chỉ là phục d ụ n g hỏa long quả thật mới có thể biến thành hỏa long bộ tộc nhưng trước mắt chính là một cái thuần thiên nhiên thứ thiệt long a cả người lông bờ màu xanh hàm dưới kéo dài đến phần bụng vị trí đều cũng có bộ lông màu trắng không có chân trước nhưng là lại à l có thật dài lông đôi trên đầu có một đôi bao giỏi hạ cảm thấy hắn giống như là một con thanh sắp đại điệu mở dạng ánh mắt dường như không thế nào hung hành ngược lại cùng hữu nghị đơn thuần nhìn thấy giỏi hạ lập tức sản sinh cảm giác thân thiết vốn đang cho rằng sẽ trải qua một cuộc tác chiến mới có thể thu phục căn tương giỏi ạ không khỏi có chút k h ó p cười chính mình nhân cách m ị lực đã lớn như vậy gật đầu ý bảo tiếp thu s e n nơ d h h u l ò n g dạ bàn tay nâng ở trên đầu hắn s e n nơ dịch hưu sau này ngươi chính là của ta tiểu đệ trong chỗ u minh bơi tới khí tức từ trên người chính mình liên tiếp đến s e n nơ d h h u trên người tuổi già d à mua cảm giác vô lực cũng p h ủ không được thời k h ắ c này vui sướng s e n nơ d ị h hưu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng đầu này long tuy là tuổi già thế nhưng thực lực không thể nghi ngờ liên tiếp sau đó giỏi ạ có thể kinh ngạc phát hiện đến bản thân cũng đã lĩnh ngộ kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ mặc dù nói hiện tại lập tức liền muốn cho sèn nơ d ị ăn trái ác qu thế nhưng ngẫm lại nếu không trước hết chờ một chút ta để hắn về trước phục tuổi trẻ lại nói dắt lên một tầng t h u y ề n công thần lâu bay thẳng đến long cung xuất phát long cung thế giới so với trên mặt biển đáng sợ hơn nhiều rất nhiều không biết tướng mạo kỳ lạ loại ca ở phía dưới r ụ c dịch tiểu nhân giống như bàn tay cao thấp lớn có thể so với đảo nhỏ thật lớn v à i p h ầ n hơn nữa nơi này là càng bèn càng là khủng bố như vậy bất quá chính mình đám kia sàn đấu thú đám g i a hỏa một chút đều không có k i ê n kỵ ngược lại gào thét dích gạo rất sợ người khác không biết một dạng giống ô từng, từng cái đem cái này khổ sàn đấu thú thành chật như nem tối bọn tiểu tử giống không có một con manh thú hy vọng được xưng là tiểu tên mặc dù người này là do ạ cũng có vài phần đô hoán thế nhưng ai dám phản đối nhìn do ạ đóng cắt lớn nắm tay ngươi nói gì chính là hát thán mới không phải mới không phải bởi vì đánh không lại mới chỉ có chỉ là bởi vì nhân gia là vương muốn cấp cho chút tôn trọng đâu lặp lại một lần mới không phải bởi vì đánh không lại đâu đều an t ĩ n h cho lão tử một điểm thình thịch Do ạ thuận tay một quyền nện ở một cái thằng xuôi xẻo đầu bên trên cái kia bị đập manh thú vẻ mặt hí khuất vì sao bị thương là ta giết gà doa khỉ chúng thu rốt cuộc yên tĩnh lại nhìn thấy cái này m à n g i i ạ mới có hơi thỏa mãn cho các ngươi giới thiệu một chút h ắ c vị này chính là của các ngươi mới đồng bọn đến lúc đó lẫn nhau chiếu cố cho giống tuyên bố xong chúng thú lại sôi trào mặc dù có thì có hiểu biết nhưng phát hiện thật là chính mình đồng sự phía sau vẫn là biểu thị hoan g h ê n bên trong được lão đại ca tồn tại sư vương viêm hầu các loại chờ càng là toát ra nồng nặc h ứ n g thú ở sàn đ ấ u thú không có một con là yếu kê thế nhưng muốn nói theo g i i ạ phía trước huyết thống như bức không ít thì như lên mãng diện hổ các loại đều là thế nhưng tinh khiết long trùng dường như thật không có a hòa long nhiệt huyết có chút sôi trào muốn cùng sen nờ dịch hơi l u ậ n dạy luận bàn dưới chờ một hồi sen nờ dịch hơi sẽ trở lại tuổi trẻ đến lúc đó đang ngồi các người đám tiểu tử này l u ậ n bàn chúng nhất thời vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc biến tuổi trẻ là cái gì quỷ là hẹn đại nhân được quả thực năng lực sao r i i ạ sờ sờ sen nờ dịch hơi đầu đang nói ra mới vừa nói lúc hắn rõ ràng cảm giác sao đích thực chịu đến sen nờ dịch hơi nội tâm có chút mẻ nhót rời nhà nhiều năm sáng nay rốt cuộc có thể đi về sau ra khỏi sàn đấu thú tiểu lan a thuyền này linh qua đây cùng g i ạ chào hỏi g i i ạ ca ngươi thật lợi hạ ư nhiên sớm như vậy cũng biết cái này bên còn có một hòn đảo tiểu la na trong mắt lóe ra tinh quang biểu hiện ra một bộ vô cùng sùng bái tâm tình r ồ i ạ ông tiểu la na hỏi đại khái còn bao lâu nữa thời gian chúng ta có thể cái kia lưới dỗ nạ chu khả ái miệng suy tư khoảng khắc ân cũng nhanh r ồ i ạ ca ngươi mau nhìn bên kia có phải hay không r ồ i ạ mục kích chỗ là một tòa nhìn như hoang vu mặt trên còn dài hơn có sàn gỗ dường như đã cùng lòng cung kết thành một khối đảo nhỏ chương sáu mươi ba long đảo hiện lên một năm cầu tự đặt hàng xem ra muốn cho đảo này nổi lên không, không phải nhất kiện chuyện dễ a do i a tự nói một câu thuyền trưởng quả thực năng lực giả muốn làm điểm ấy có lẽ có điểm chắc trở thế nhưng nếu như thuyền trưởng mệnh lệnh t r u n g quanh hải quái như vậy chuyện này liền dễ dàng sinh ra dỗ bin ở một bên nhắc nhở lời này quả thật làm cho d o hạ nết miệng lên tới không sai ngược lại là có tiểu dô bin nhắc nhở ta cái này mênh mông vô ngần trong biển sâu có vô số tên là hải quái sinh vật lại chủng loại đa dạng hình thái không đồng nhất nếu là lúc trước d o hạ còn không cách nào can thiệp bọn họ nhưng là bây giờ chính hắn đã đem thú vương quả thực mở rộng đến nào đó không thuộc về mình trình độ hô hít sâu một hơi do hạ rít gào nói rằng trong biển những tên cho lão tử hỗ trợ đem tòa hòn đảo này t h á t suất tới tới thanh â m quanh quẩn dưới đáy biển trong nước truyền bá thanh â m chất môi giới so với không khí tốt điểm ở cộng thêm mới vừa tiếng tiết nhưng là bao vây lấy năng ngược không khỏi lâu ngày một đám trong bóng đêm ngoạ ngoạy lớn ảnh nhóm dồn dập đáp lại thú vương tình cầu bắt đầu hướng nơi đ ầ y tệ tụ có dường như kình ngư hình thể hoàn toàn lớn hơn kình loại gấp trăm lần hoa văn là nhũ bạch hắc ban thay nhau hải quái còn có g i i mảnh như long nhãn con ngươi nô ra tiêm truy liệu rằng còn có trưởng tương như mặt người có thể diện m ụ hung hành liệu kỳ bạ bù đáp còn có một vòng, vòng bạch sắc lông dê bao vây. như chim khuôn mặt một dạng hải quái bọn họ vờn quanh ở thần lâu b ô n phía tựa hồ đang đợi d i ỏ ạ tuyên bố mệnh lệnh giỏi hạ miệng cười nói ha ha ha thật đúng là cho lão tử mặt mũi làm phiền các ngươi dù sao không phải là thật thù hạ còn có chút hải quái thật đúng là trong biện sự tồn tại vô địch r ồ i hạ cũng không d á m quá mức kiêu ngạo nhân ra nói như thế nào cũng là giúp một tay nha đám kia hải quái khét êu một tiếng phát sinh loại cá đặc hữu kêu to chu vi một vòng nha đầu đều nhảy ra xem những đồ vật to lớn này những thứ này trong hải vực nhất cường thịnh giống vô luận xem bao nhiêu lần đều là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. tuy là thần lâu có thể sánh ngang thành phố lớn tiểu thế nhưng ở nơi này chút trước mặt quái vật vẫn giống như một nhi đồng một dạng giống u n g u n g to lớn kia đảo nhỏ của mọi người vị hải quái đồng tâm hiệp lược dưới bắt đầu lay động mặc dù nhìn xa xa như trước sẽ c ó rung động bực này biến hóa như thiên băng địa liệt một dạng mắt thấy một chút phù không càng nhiều hơn hơi chút nhỏ nhắn s i n h s ắ n một chút hải quái cũng tương tự xem là tiến lên hỗ trợ chúng ta cũng bắt đầu nổi lên a phù phù phù thần lâu trước một bước chúng hải quái lên ngoài h ơ i tùy theo cái kia long đảo cũng là nổi lên mặt nước nguyên bản sớm đã giả yếu gần bay không nổi nó bây giờ giống như là một hài t ử một dạng tiếp nhận rồi mẫu thân triệu hoán chạy vội hướng phụ không đào đạo gờ rụ. ở một tiếng khe t ê u bên trong sen nơ dạy trên người bao phủ bạch quang bạch quang bao vây trong n y mắt sen nơ dạy u giống như là biến mất khỏi chỗ cũ bình thường chỉ có để sắt vào xem mới có thể phát hiện nguyên bản thể hình to lớn đó bây giờ vẫn như cũ biến thành một viên đạn r ồ i ạ tiến lên cảm ứng được chính mình ở lại trên người đối phương khí t ứ c mới chỉ có xác nhận này cái đạn quả thực chính là sen nơ dạy u biến thành ở d mới vừa tiếp xúc được sen nơ dạy hữu đạn trong né mắt cái kia long đạn dường như cũng cảm ứng được cái gì giang giác, giang giác. trứng kia đang run dậy ở cuối cùng một tiếng vỡ vang lên bên trong trong trứng ấp trứng ra khỏi một đầu mắt thần tinh ánh khả ái c o n rắn cái này tiểu ra hỏa chính là phía trước sẹn nờ d ị y phiên bản thu nhỏ bản đồng dạng thúy lục sắc bộ l ồ n g còn có đặc biệt đầu h ó i đầu xem ra đây không phải là lớn tuổi lưu lại đây là trời sinh tạc ơn đ ỉ n h bá vương thuốc dưỡng tóc đều vãn hồi không đến cái chủng loại kia Gơ miệng, trứng động ru. Tập 3 lấy miệng, đem chu vi vỏ toàn nuốt lấy vi nhiều đàn sinh đem chu bộ xenner sẽ một cái hình thể dường như làm lớn ra vài phần phe phẩy non nứt cánh bay đến g i ạ đầu vai giống như là thần phục lấy lòng một dạng hướng về phía g i ạ túi đầu tạc tạo ha ha ha g i ạ hạ đã hỉ chính mình quang v i n h lấy được một viên đại tướng ếch tuy là cái này đại tướng non nứt điểm thế nhưng miễn là rất bồi dưỡng thiên nhiên long t r ù n g cũng sẽ không để cho mình thất vọng mới đúng sự tình kết thúc g i ạ huy phong sở tờ đứng ở đầu thuyền hướng về phía đám kia hải quái chắp tay nói cảm ơn đám kia hải quái cũng thừa dưới thú vương truyền này ở nơi này nam tử trên người bọn họ cảm nhận được một loại bá đạo cảm thụ giống như là đối mặt chính mình dẫn đạo giả một dạng hắn sẽ lơ đãng để cho người thuyết phục bán cho người lãnh đạo một cái nhân tình hải quái nhóm vẫn tương đối vui lòng chư vị cũng xin đem long đảo thả lại nguyên lai địa phương r ồ i hạ thỉnh cầu nói dù sao cái này long đảo đại khái ở ba năm sau còn có thể phụ không một lần nếu như bởi vì mình duyên cớ không thể để cho long đảo đúng hạn nổi lên vậy thì có chút thật sự phiền não ba năm sau cái kia c ỏ n h ỏ mũ cũng có thể xuất phát r a mấy chương sáu mươi b ố lịch sử chính văn tin tức hai năm cầu tự đặt hàng chúng hải quái bình lấy giút người giút đến cùng t i nói Phật t đưa đến â xuất ê c n gia đảo đặt nguyên cái viên này thanh sắc văn lộ hạ quê hạ quả thực hướng về phía sèn nờ dạy hối lộ ra không có hảo ý nụ cười tới liền một ngụm do hạ nỗ lực muốn cho vẻ mặt của mình trở nên hiền lành một điểm thế nhưng ở sẻn nờ dịch vụ trong mắt nụ cười này quả thực cùng địa ngục các mà không có phân biệt nhắm con mắt coi như là ăn độc d ư ợ c một dạng mười sẻn nờ dịch vụ lau xoạt xoạt cách ư ớ n g về phía quả thực một trận trạm canh gác mới vừa ra đời còn rắn tuổi liền vô cùng bé nhọn đây tựa hồ là sẻn nờ dịch vụ bộ tộc bẩm sinh ưu thế tuổi tốt ăn nha nha hương chỉ chốc lát sau đem toàn bộ trái cây nuốt xuống theo lý thuyết trái cây này miễn là ăn cái thứ nhất là có thể thu được trong đó năng lực nhưng có thể ăn toàn bộ trái cây thật đúng là số rất ít dọi hạ kính con rồng này là một hào hán mặc dù đang chỉ một lúc sẻn nờ dịch vụ vẻ mặt thống khổ sắc mặt t thế nhưng ăn hết liền cách muốn nói đi ra còn lại b á c h thú ăn xong trái cây nguyên bản đều là vẻ mặt xem kịch vui r ă n g dốc nhưng không ngờ tới cái này mới tới thật đúng là toàn bộ ăn hết cái này rất lợi hại đương nhiên sau đó giống như ăn một cân dịn kệ lạ biểu tình sẽ không đi tính toán hắn như vậy kế tiếp chính là chứng thực quả thực năng lực thời khắc Sener Giê-hư, có cảm giác hay không thân thể có thay đổi gì s e n nơ sẽ hư như mày một cái hoạt động hạ thân thể nhất thời cảm giác mình nhẹ nhàng rất nhiều nguyên bản hạ thân là hai móng đuốc sắc nhọn lúc này lại hóa thành một đạo gió xoáy gợ du xen nơ sẽ h u đ ố n nhiên vọt hướng bầu trời nguyên bản hắn có thể bay lượn hiện tại ăn hạ quê ạ quả thực phía sau cảm giác bay nhanh hơn ta muốn bay càng cao bay càng cao ô tờ á đồng dạng thử sử dụng hạ quê ạ quả thực năng lực nhưng loại cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu liền p h ả n g phất khẳng định ở thuận gió lưu động mới vừa ăn trái cây sẹt nờ dịch hoặc đông lạnh vẫn không thể đem quả thực t r ú n g phát bao nhiêu thế nhưng g i o á bất đồng hắn có thể trực tiếp mở rộng trái cây một m ư ơ vì vậy khi hắn chính thức vận dụng lưới hái chuột quả thực lúc phát hiện tiên đ i ệ biến sắc cồn phong gào thét huy động trong tay liêm nào rõ ràng không có phụ da ba khí vẫn như cũ có thể cắt kim đoàn ngọc ân không sai trái cây này so với chính mình tưởng tượng tốt một điểm ba nghìn bốn trăm bảy mươi ba một trăm bảy mươi mốt hạ quệ ạ quả thực kỳ thực ngay từ đầu giờ ạ vẫn tương đối mâu thuẫn dù sao hạ quệ ạ cùng liêm đao chỉ có kém một chữ mà lưỡi hái nhật ngữ phát âm thì là cùng gây vô cùng tiếp cận dô bin gần nhất có lịch sử chính văn hạ là sao giỏi ạ phát hiện mình có chút nhan về ạ cả ngày không có việc gì cho dù có chuyện gì cũng là trước hỏi qua dô bin dô bin giống như là chính mình bảo mẫu kiêm phó thuyền trưởng giống nhau có chuyện gì dô bin mới không có việc gì khai khai ân ở đông hải bên này thật đúng là không có có thể chúng ta có thể trở về nữa một lần tân thế giới cái này tự nhiên không thành vấn đề nhưng mấu chốt là có mục tiêu a nếu không giống như con r ù i không đầu một dạng r ồ i a lúc này mới có cảm giác vô địch là thật t ị c h mình lúc này phát hiện bên người điện thoại văng lên vợ giúp linh vợ giúp linh uy là lao nhân a a có người gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc ha ha ha ngươi nói cùng ta lúc ấy có điểm hướng cái kia xem ra thực lực không tệ a mỗi lúc trời tối bị đánh lén không phải của ngươi hàng ngày sao được rồi lúc rảnh rỗi ta sẽ trở về cúp điện thoại rồi a niết miệng lên có vẻ hơi vui sướng làm sao vậy xem ra thật cao hơn g a dô bin thấy dô a vui vẻ chính mình sẽ vui vẻ À, lão nhân cùng ta nói có một cùng bốn trăm ta lúc đầu giống nhau tính khí sôi động tên gia nhập vào đoàn hải tặc rồi a tự nhiên biết người là ai vậy kia không có tính sai phòng chừng phải là gặp nhà người bất quá bây giờ gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc có thể mình cũng có thể cùng hắn đi vào một chút dô bin điều tra đại hải trình n ử a đoạn trước lộ trình có hay không lịch sử chính văn tin tức chúng ta một đường lái chậm chậm, chậm trở về tân thế giới dô bin vui vẻ tiếp thu kỳ thực tìm lịch sử chính văn dỗ bin cảm thấy hứng thú nhất bất quá không biết từ khi nào g i i hạ bắt đầu đem chuyện này trở thành chính mình lạc thú một dạng hai người càng thêm tuy hai mà một kế tiếp trong khoảng thời gian này g i i hạ thường thường lêu lỏng ở sàn đấu thú cùng mình đám kia bộ hạ đúc luyện sèn nơ sẽ không hổ là trời xanh lòng t r ù n g thích ứng bắt đầu quả thực rất nhanh hơn nữa ngắn ngủi mấy tuần thời gian hình thể của nó chuyển gấp bao nhiêu lần bắt đầu trưởng thành hiện tại cũng đã cùng g i i hạ không sai biệt lắm một dạng độ cao nhấc tay vỗ vỗ sèn nơ dịp đầu thế nào nhà mới chỗ được tập quán sao gờ du chương sáu mươi lăm với móc vô tri hải quân ba năm cầu tự đặt hàng thấy s ẻ n nờ dịch dường như rất vui mừng dáng vẻ giỏi ạ viên này tâm cũng bỏ đi bất quá phiền phức cũng là theo tới mấy chiếc hải quân quân hạm không biết uống lộn thuốc gì c ư nhiên chạy đến giò tới trước mặt khoe khoang ở giữa nhất có một con thuyền trang sức bề ngoài vô cùng hoa lệ quân hạm một cái bục vệ tướng mạo vô cùng kỳ lạ quan quân nằm trên ghế nằm sẹo l ù i một đồng đống ha ha ha rốt cuộc rốt cuộc để cho ta tìm được sèn nờ dịch tung tích có phải hay không sẽ ở đó chiến thuyền kỳ quái trên thuyền hải tặc đúng vậy đế đốc theo đáng tin tình báo tại bọ trên thuyền có phát hiện sèn nờ dịch hố hơi thở không sao cả cho lão phu bày ra hướng cự đ ạ i pháo trước cho bọn họ một cái tiền trúng thưởng dứt lời chiếc kia hoa lệ quân hạm đầu thuyền vươn một môn thô to tráng pháo môn phóng ra vê anh một viên to lớn hát sắc đạn pháo hướng phía thần lâu đánh tới r ồ i ạ ma sắc cảm biểu tình ngoạn vị đạo bên ngoài dường như rất náo nhiệt ta dỗ bin biết là ai tới tìm chúng ta như sao cụ thể không phải quá rõ ràng đối phương tự a hồ làm mảnh này đông hải để đất a tới nguyên nhân phải là vì hải tử này a dỗ bin mỉm cười xê dịch miệng ý bảo là g i ữ sau lưng sèn lờ g i a a thêm kia phải không biết chữ chết viết như thế nào a hẳn là liền đúng như vậy đang khi nói chuyện dỗ pin ngón tay huy động mấy ngàn vạn vốn bắt đầu khởi động lôi quang rít gào gian màu đen đạn pháo trong nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu thất đi mới vừa đó là chuyện gì xảy ra k heo m ậ p kia để đốc gương mặt không dám tin tưởng hội báo phòng chừng đối phương trên thuyền có năng lực giả ở đông hải cái này yếu nhất khối năng lực trái á c quỷ giả là phi thường thưa thất tồn tại đồng dạng bọn họ năng lực thần bí cũng là để cho người sợ hãi cái gì ngươi nói năng lực giả e o j e p e o j e p ở đâu theo m ậ p kia đề đốc đầu tiên là cả kinh sau đó la lên người nào đó tên ngài là đang bảo ta sao tôn quý đề đốc đại nhân ở quân hạm trên b o n g thuyền một tiểu tóc s á t má đặc tóc kiểu hờ cờ tờ mang theo kính m á t tạ m ạ n n ệ thì chậm rãi đi tới kính dâm phản xạ ạ c l t o r theo dịp một tay bảo hộ ở nơi bà vai có vẻ vô cùng ưu nhã thân sĩ ân nhờ ngươi một lát sau theo dịp thừa lúc từ vài cái hải quân tiểu binh sự trượt thuyền gỗ nhỏ đến thần lâu dưới thuyền a gần xem phát hiện thuyền này vẫn còn là man đại đó a phòng trưng có thành trì cái trôi này cao thấp cũng không biết là phương nào hải tặc chất béo như vậy đủ bất quá các ngươi cư nhiên gặp được ta e o dịp như vậy chứng minh các ngươi khí số đã hết đang khi nói chuyện e o dịp hai tay đưa ra móng vuốt s ắ c nhọn mười ngón tay bên trên toàn bộ là nhọn móng tay đông nhiên thủ trào c u ộ n lại thành quỷ dị độ cung âm phong lượn lở đầu ngón tay ra vi vi thổ lui tản ra hàn mang、Ê、a. hú lên quái dị mấy đạo phong nhận từ đầu ngón tay hàn bắn ra vô hình di chuyển gió tiếp xúc không khí liền hóa thành như ẩn như hiện được gió hình cúng thanh thế kinh người thế nhưng ở chỉ một lúc cái này phong nhận đột nhiên bốc hơi h o dịp kinh ngạc làm sao có thể ta phong nhận cư nhiên không có hiệu quả một lần nữa sự c h ự c gian hay là đang giữa không trung tiêu thất đi lúc này đồng dạng có một con thuyền thuyền nhỏ chậm rãi hương n o dịp bên kia ra đừng thử không ngại mất mặt r ồ i ạ dương dương lười biếng phải nói thỉnh thoảng ngáp một cái thấy do ó ạ một thân một mình bay tới eo dịp nội tâm đại định hắn chính là cái loại này hay là hết ngồi đại giếng nhìn không về số người cạnh mình còn có hải quân tuyệt đối là chiếm hữu ưu thế vì vậy gọi khí đạo ngươi tiểu tử này chắc là chiếc thuyền h kia thuyền trường a ngoan vắn đem sẻn nợ giật hữu giao ra đây cái này các loại đồ đạc không phải ngươi cái này tiểu m a hải tặc có thể bảo vệ g i i ạ giận quá mà cười. Bao lâu? Từ chính mình tại tân thế giới sương vương sau đó vẫn chưa có người nào dám đối với chính mình lớn lối như thế bây giờ c ư nhiên ở đông hải bên này có người dám can đảm gọi mình tiểu b a o hải tặc nếu như ta nói nếu như ta không dạy đi ra đâu giỏi hạ nghiền ngâm nói rằng khó có được bây giờ còn có thể gặp phải không ý kỵ chính mình không biết trời cao đất rộng tên r ồ i hạ không khỏi trời tâm nổi lên trước vị này đột biến kém xúc cảm đích thực quyền đánh đồng dạng nhìn qua đ o à n bệnh hải quân ngươi cái này tiểu b a o hải tặc một người dáng dấp đồng dạng nhìn qua đoạn bệnh hải quân tiểu binh chỉ vào g i i hạ nói rằng ngươi biết mặt ngươi do hạ làm bộ cực kỳ sợ dáng vẻ nói rằng ai lẽ nào thân phận của hắn rất đáng g ầ m sao vậy các ngươi chẳng phải là tới bắt ta cảm giác mình uy hiếp có hiệu lực cái này ngu xuẩn hải tặc cuối cùng cũng biết mình gặp phải là nhiều đại phiền phải đi nghe được chớ dọa vị này chính là ăn gây quả thực m à i tay e o dịp một quyền đánh tại nơi tiểu binh trên đầu là liêm đao quả thực phải phải tiểu nhân biết rồi khai khái cái k i a h ả i quân tiểu binh t ặ n g háng một cái một lần nữa nói rằng vị này chính là ăn liêm đao trái cây năng lực trái ác quỷ giả e o dịp đại nhân bây giờ đang ở chợ giúp ta để đốc đại nhân giữ gìn mảnh này hải vượt hòa bình chương sáu mươi sáu chợ kêu ngươi đầu này ngụ x u ẩ n long bốn năm cầu tự đặt hàng nếu như thức thời liền n g oan n g oán đem sen n ở dịch hộ giao ra đây a hải quân tiểu binh vẻ mặt sắt nói rằng nói chính mình gặp phải chuyện này nói ra chính mình tân thế giới đám người kia có thể hay không tin tưởng đường đường thu vương gặp một cái hải quân tiểu binh uy hiếp r ồ i h trước mắt một cái thật là sợ nha nguyên lai l à i h o dịp đại nhân tự mình đến thăm a không có biện pháp chỉ có thể đem sen n ở dịch cho các ngươi thế nhưng xin các ngươi bỏ qua cho lão tử một cái m ạ n nhỏ cái kia tiểu binh đối với g i ạ như vậy thức thời biểu thị rất cao khen ngợi ân nhìn ngươi là gan này cũng không giống là cái gì đại hải tặc uổng phí mủ rồi ngươi t r ư ớ c này khí phái như thế thuyền hải tặc tiểu binh còn muốn trào phúng hai câu thế nhưng nghèo dịp ngăn trở hắn vẫn còn ở nghi hoặc mới vừa vì sao chính mình phong nhận không cách nào sử dụng nghi ngờ phất phất tay nói rằng trước tiên đem sẻn nờ dệt hộ g a o ra đây những thứ khác lại nói ngươi không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện r ồ i hạ cho mình sau l ư n g sẻn nờ dệt khiến cho cái nhan sắc tên t i a một cái đánh văng ra cánh duy duy duy một sát na k i phong ba bắt đầu khởi động trên mặt biển nhấc lên từng đạo sóng lớn a xen nờ dịch hối lao tử tự nhiên có thể cho các người bất quá hải tử này có điểm l g ị c h ngợm ngoại trừ ta những người khác đều không hòa thuận lắm những cái này hải quân nghe nói như thế nhất thời sắc mặt ngưng trọng đứng lên đúng vậy a bọn họ lúc này sở dĩ nhiều người như vậy cùng đi chính là sợ xen nờ dịch hối sẽ phản kháng đều cho ta dọn xong trận hình eo dip hét lớn một tiếng sau đó thần sắc thận trọng phủ không bay lên khẩn trương nhìn chằm chằm d i ó ạ sau lưng xen nờ dịch hối t g ạ một tiếng xen nờ dịch hối vỗ cánh hướng eo dip phóng đi eo dip hai tay một đạo phong nhận nổi lên hướng xen nờ dịch hối lúc này sẻn nở d i ệ không có sử dụng trái cây lực lượng gần nhất nó đang bị d i ó hạ đúc luyện sử dụng bật sổ sổ cù hạ kỳ bang bang nhìn vô ích éo d i ệ sắc mặt bị kiếm hãm cái gì cư nhiên vô ích chưa từ bỏ ý định hai tay lại làm ấy đạo phong nhận ngưng tụ x o á t x o á t x o á t giống a a éo d i ệ q u á t lấy lỗ thai thân thể căng thẳng chớ kêu ngươi đầu này ngu x u ẩ n long hai móng cào nát k h n g kỳ vô hình vết trào cư nhiên ở trong không khí để lại ẩn ký ngược lại đề đốc đại nhân chỉ là muốn long q u á ta như vậy tự nhiên chết hay sống không cần lo ở trong gió mơ h ồ có mùi máu tươi hiện lên liêm đạo ồ huyện nhận ông hơi anh tinh phong lưu động bạo lực đánh vào sen nờ dịch h i trên người sen nờ dịch h i biểu thị khó chịu từ ăn hạ quệ ạ quả thực nó đối với gió là vô cùng nhạy cảm đồng thời mỗi ngày tắm rửa các loại loại hình gió là được giống như ăn giống nhau chuyện quan trọng có người thích rau xanh có người thích cây cải củ thế nhưng có người cho n g ư ờ i gắp dịn cây lạ vậy khẳng định liền mười vạn cái khó chịu cái này tinh phong hiển nhiên là để sen nờ d ị c cực kỳ bất mãn ý vì vậy đồng tử b ỗ n nhiên co rút lại lúc đầu vô cùng yêu thích hòa bình giống như ngồi thủy một dạng sen nờ d ị i lần đầu tiên lộ ra hùng lệ bề ngoài không v ũ cánh dưới thân hai chân hóa thành gió xoáy trong nháy mắt đến rồi ghẹo dịp trước người hải quân mọi người cũng là vào thời khắc này phục hồi tinh thần lại mới vừa tên kia gọi khí hải quân tựa hồ là tiểu đầu mục lớn tiếng nói s a kích xa kích đối phương bất quá là con con rắn chúng ta nhiều người như vậy không phải sợ đùng đùng đùng đùng cầm trường thương trong tay dưới một trận nổ súng khói thuốc súng b ố n phía nhưng mà lại liền s ẹ n nở dịp với da lông đều không thể suy giảm tới giống cái kia nhìn như chỉ có một người lớn nhỏ thân thể giờ khác này ở g ẹ o dịp trong mắt lại dường như khổ biến nhu một dạng không không lực lượng kinh khủng đánh vào trên người hắn nhất thời liên tục c u ầ n c u ộ n hơn mười quay vòng đánh vào cột buồn phụ bên trên chỉ nghe lau một tiếng cột buồn phụ lên tiếng trả lời chặn đứt đi eo diệp đại nhân ngài không có việc gì chớ x e n n e r thấy cái này đoạn lại con nộ lập tức kích động hai cánh bồ đao nhất thời cơn lốc gào thét hóa thành lưu quang trường tiên cái có súng ở thân thuyền thân thuyền tán làm mấy khối những người khác hoàn hảo thế nhưng eo diệp l i ề n thảm hắn là năng lực giả tiếp xúc được nước biển nhất thời cả người vô lực nếu không phải là có hải quân đi nghĩ cách cứu viện hắn Phòng phải h trừng c ì mọi đến đem được. Đem được long cung người nổi bên trên, phun nước biển. hồn hình nói, chúng chúng tên Tên Sennr nhìn chúng người. hắn giống như Sennr không giống. là lại, kéo cho gô cái dịch sau thâm tới Thở ta, ta bắt bắt bắt hai phía hưu m sự bị dài kia kia dịch ra người vừa nghe nghĩ có đạo lý t ừ mới vừa s e n nờ dịch cùng bọn họ tranh đấu đến xem trang diện đều như vậy kịch liệt nhưng vẫn là không có ảnh hưởng đến người nọ nghĩ đến chắc là s e n nờ dịch cố ý tách ra hắn c h o ở phạm vi cho nên bọn họ miễn là công kích người kia nói xen nờ dịch nhất định sẽ lộ ra kẽ hở ấ y chương sáu mươi bảy cái kia một quyền phong tình năm năm cầu tự đặt hàng mọi người t h ư ớ n g tên tiểu tử kia công kích hhh một đám người không có hảo ý sự trượt trong tay tấm ván gỗ t h ư ớ n g do hạ thuyền nhỏ phương hướng bơi đi eo dip ệ đã khôi phục sức mạnh nghĩ nếu để cho những người khác đem do hạ bắt bớ lời nói đ ề đốc tất nhiên chỉ biết ngợi khen những người khác hết thể hắn muốn cướp công lao các loại eo dip ệ nghĩa tránh ngôn từ nói lai lịch của đối phương còn không tin tưởng ách eo dip ệ lời nói này đám hại quân vẻ mặt một bức eo dip đại nhân người kia nội tình còn cần kiểm tra sao ngủ ngốc eo dip hét lớn một tiếng hơi chút di chuyển điểm đầu ó c đối phương có thể để cho thô bạo như vậy cường đại s è n n ơ dịch thần p h ụ khẳng định thực lực không thấp ta là vì mọi người khỏe ta đi lên trước đem người này cho chế phục á c ngươi chỉ cần chờ lấy đem người mang về là được chỗ tốt đều cho các ngươi còn không hiểu chưa mới nghe eo diệp vừa nói như vậy chu vi một đám hải quân lập tức cảm động phi thường là chúng ta không có thấy rõ thế cục nhờ ngươi eo diệp đại nhân đám kia hải quân thậm chí còn túi trào biểu thị tôn trọng eo diệp câm thầm dếu cận một tiếng thực sự là một đám ngúng ốc liêm đao quả thực kỳ thực cũng có thể làm được phi hành năng lực miễn là đem người nọ chế phục chính mình liền trực tiếp dẫn hắn bay trở về quân hạm đi tới để đám ngu si này ở nơi này d ư ơ n g mắt nhìn sau đó trận chiến đấu này phải rất nhanh giải quyết không chỉ có phải để phòng sẹn nờ diệu vẫn không thể để nhóm này kẻ ngu si nhìn ra cái gì tới như vậy t i ể m h ộ liền giao cho các ngươi dứt lời k é o dịp một cái bay vọt chân đạp gió xoáy tu cùng gian vọt tới g i a hạ trước mặt tiểu mau tặc nếu như còn tích mệnh lời nói liền ngoan ngoắn để cho ta đem n g ư ờ i bắt trở về đi lúc này eo dịp tận lực ra vẻ mình rất có ba vũ khí khả năng tình tình huống bên dưới hắn không muốn động dùng thổi bụi đã đem người mang về đúng vậy a đúng vậy a tiểu tử ngươi có biết bị éo dịp đại nhân bắt được hải tặc cho đến bây giờ có bao nhiêu bọn họ đều là danh chấn đông hải đại hải tặc không phải ngươi cái dạng này tiểu mao tặc có thể so sánh cho nên khỏi bị đau khổ r a thịt ngoan ngoãn bị bắt ta phía sau nhất b a n g hải tặc một bên đề phòng sèn nờ dịch v tập kích vừa giúp éo dịp nói khóc thét a r ồ i á lặng lặng gật đầu vậy theo ngươi nói như vậy ta bây giờ là không phải hẳn là t h ú c thủ chịu trói hhhh coi như ngươi thức thời éo dịp đang chuẩn bị tiến lên ngăn chở đầu này d â béo dứt lời chậm rãi thẳng người đứng lên đi ô e o dịp nhìn trước mặt cao hơn chính mình ra nửa cái đầu d i i ạ mơ hồ tâm lý có chút kinh hoàng đừng chống lại n g ư ơ i cái dạng này vùng vây dây chết ví dụ ta xem sinh ra đúng vậy à, đúng vậy à, n g ư ơ i cái tên này sẽ không phải là tiểu não phòng ngự không phải kiện toàn à. lại dám trêu chọc éo dịp đại nhân chu vi cái kia hải quân đồng dạng châm chọc khiêu khích nói r ồ i ạ khi tức tiết lộ ra một phần nhất thời q u ê n g ó c gần e o dịp giống như là cảm giác được cái gì sắp mặt một mảnh tái nhận trận muốn bay đầu chạy trốn uy người chạy cái gì ta cho phép người chạy sao xen lờ sẽ hữu cũng là học xấu huyền phụ tại không trung có chút hăng hái nhìn giọt hạ dàn vật nhân cái này màn giọt ạ chỉ là nhàn nhàn nói hai câu thế nhưng đối với e o d i ệ mà nói gần giống như trọng chủ y chấn động ngực đừng đừng tới đây thấy giọt ạ chuẩn bị hướng mình tới gần e o d i ệ sắp hàng mất cũng không để ý cái gì cho má kế hoạch cái gì s è n nợ rẻ đều là p h ù vân muốn sống mệnh mới là mấu c h ố t nhất a a giống như một kẻ điên một dạng c u ố n vũ trong tay lợi trào nhất thời cơn lốc tị quyển vô hình tình phong trước nay chưa có mánh liệt quẫn trào mánh liệt thanh thế cực kỳ kinh người đây là éo d i ệ liệu mạng chiêu thức tràn đầy trực tiếp nhất bạo lực khi tức trong phút chốc k é o di cư nhiên đem liêm đao quả thực mở rộng nâng cao một bước thế nhưng dù vậy đối với do ạ mà nói đồng dạng cùng hài đồng không giống mặc hắn do cuốn tàn trào mặc hắn tiếng tê dít đào mặc hắn cơn lốc như buộc xích l o a loa không nhìn đối thủ có thể ở nơi này đông hải là cao thủ quả thực năng lực giả phách lối tồn tại nhưng đối với do ạ mà nói chính là rát rưởi không có bất kỳ tính kiêu chiến trước mắt bạo phong như chú bốn trăm phảng phất xé nát tất cả phong nhận kinh h ồ n sắt khí sông tiểu tiêu có thể do ạ thậm chí ngay cả phòng ngự đều k i n h h ư ờ n g chính là như vậy tự tin làm chạy bằng khí gần đụng vào hắn một luồng sợi tóc l ú h á n động đơn giản b u ộ t mạc ngón tay nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh đầu giống như kình thiên chi trụ định hải thần trâm cái này các loại cơn lốc trong khoảnh khắc tán loạn đi người t r u n g quanh tròng mắt t r ư ờ n g phảng phất đột mắt kim ngư ném xong kỹ năng nhạo dịp căn bản không nhớ lại đầu xem chỉ muốn chạy trốn thế nhưng giỏi a động đông cắt lớn nắm tay vung ra quyền mang tàn phá giống như một miếng hừng hực t i ể u thái dương vẹn vẹn chỉ là thông thường một quyền căn bản không có bất luận cái gì ngang ngược tăng thêm vô cùng đơn giản một quyền eo dịp ở trong khoảnh khắc tiêu tán ở thế gian cái gì đều không lưu lại giỏi á phát dối tung quần áo bay phất phới trong mắt mọi người cái k i a đôi mắt thâm thúy như ma n u y ê n không ai dám chỉ là cái k i a đôi làm người sợ h ã i đồng m âu từng cái hoàn toàn t r ò n váng đứng đắn đến tột đ ỉ n h đường đường một cái đông hải nổi tiếng nhân vật trái ác quỷ người sử dụng cứ như vậy chết không thể chết lại chương sáu mươi tám đại hải tặc thời đại bắt đầu một năm cầu tự đặt hàng r ồ i á lời lại theo đám này hải quân lời nói nhảm trực tiếp một cái đánh ra nhất thời một đầu khổng lồ khí lưu đầu sư t ử gào t h é t ra giống đầu sư từ cấp tốc hướng biển quân thuyền hạm bay đi cường đại u y áp ép tới một đám hải quân thợ không nổi ở nhất bang hải quân sợ hai trên nét mặt đầu sư tử đã oanh đến rồi hải quân quân hạm bên trên vê anh một tiếng vang thật lớn cả chiến thuyền quân hạm hải quân không có phát sinh một điểm thanh âm chỉ nghe m ị một tiếng vang thật lớn quân hạm nhất thời tứ phân n g ũ liệt không đến khoảng khắc quân hạm liền chìm vào lòng cung dường như cuối cùng cái này một mảnh hải vực chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một con thuyền quân hạm một dạng do hạ v ẹ mặt bình tĩnh trở lại thần lâu bên trên mới vừa chuẩn bị một chút hưởng thụ tắm nắng thời điểm dỗ bên mại khê gợi chân dài hướng do hạ đi tới thuyền trưởng g ắ t lo hòa giải quốc gia có một khối lịch sử chính văn hơn nữa cái đủ dường như đã ở gai hạm khối này lịch sử chính văn ta muốn chúng ta kế tiếp mục tiêu có thể đi cùng quốc gia r ồ i hạ nghe vậy con người đen nhánh bên trong hiện ra một n g h n g trọng cùng quốc gia bốn trăm linh ba dường như đã phong bế rất lâu quốc gia mà phong bế nguyên nhân chính là bởi vì danh tổ sù thủy đánh mất d u y ê n cớ bất quá cùng quốc gia bên trong dường như quả thật có một khối lịch sử chính văn hơn nữa còn là rất trọng yếu một khối biển báo giao thông hình lịch sử chính văn nghĩ tới đây g i i h đột nhiên đứng lên nhìn thật sâu phía trước kế tiếp mục tiêu cùng quốc gia theo dõi h ra lệnh một tiếng Thần lâu chiếc này vật khổng lồ tốc độ trong nháy mắt nói lên hướng cùng quốc gia xuất phát mặc dù nói cùng quốc gia cự tuyệt bất luận cái gì ngoại tộc thậm chí hải quân vào đảo nhưng đối với giữa mà nói ngươi không cho ta đi vào ta đây sẽ phá hủy ngược lại hắn mục tiêu là lịch sử chính văn không thể không nói cùng quốc gia khoảng cách vẫn tương đối xa có thuyền tinh linh cùng với môn môn trái cây thần lâu vẫn là ước chừng trên biển cả đi ba tháng lâu có thể tưởng tượng nếu như một con thuyền thông thường thuyền ít nhất cũng phải đi hơn nửa năm hơn nữa dọc theo con đường này thần lâu cái này sở quái vật lớn bởi tốc độ quá nhanh đưa tới không xuống ba cái đoàn hải tập chú ý bất bị bách ba bị hấp thú một trầm, trừ tặc thế mắt quá đều đều cháo cái cái đoàn để kích còn chính hải phủ ánh mà ngoài, này giới dẫn. ở lúc này ở hải quân tổng bộ sengoku gặp tờ etuzu a kendu a al k i z i các loại chờ đại tướng cấp bậc hải quân ngồi ở trong phòng hội nghị xem mới nhất nguyên sang tiểu thuyết toàn bộ phòng h ọ p tinh đáng sợ dường như một điểm gió thổi cỏ l â y là có thể khiến cái này hải quân cao t ầ n g như giống như chim sợ n á mà bọn họ trên mặt càng là từng cái đen d ọ người dường như mỗi người trên mặt đều có thể chạy ra nước bất quá khiến người kinh dị chính là không ai mở miệng thậm chí ngay cả hô hấp đều đập cố ý áp chế tên tiểu quỷ này đi cùng quốc gia làm cái gì sen gỗ cụ ngồi ở thượng vị đôi lúc định ở trên b à n mười ngón tay khóa tại cùng nhau phát sinh thanh âm trầm thấp cùng quốc gia là một cái phong bế quốc gia nói như vậy sẽ không t r e o chọc đến hắn ta muốn chắc là có vật gì hấp dẫn hắn ngồi ở một bên tờ s u z u lên tiếng sắc mặt ngưng trọn gần g nhất cải đụ dường như đối với cùng quốc gia có mục đích gì đã phái ra không ít bách thú đoàn hải tặc thành viên tiến công cùng quốc gia bất quá song phương như trước rằng co mọi người nghe nói như thế cũng chỉ là nhìn tên này đại tướng liếp mắt lịch sử chính văn biển báo giao thông đột nhiên gặp dường như nghĩ đến cái gì thốt ra cái gì cái gì người ở chỗ này nghe được gặp thoại ngữ đều là c ạ p kinh nhất là sen go cụ sắc mặt đen dọa người hắn biết rõ lịch sử chính văn biển báo giao thông đại biểu cho cái gì toàn bộ thế giới có bốn khối lịch sử chính văn mà cùng quốc gia vừa vặn có một khối hơn nữa vẫn là trọng yếu nhất lịch sử chính văn biển báo giao thông đương nhiên đây không phải là để cho hắn lo lắng để cho hắn lo lắng chính là ở ạ bách thú đoàn hải tặc bên trên nhưng là có ác ma c h i tử dỗ bin toàn bộ thế giới duy nhất một cái có thể phiên dịch lịch sử chính văn nhân lúc này mọi người tâm lý đều phi thường minh bạch một ngày để d i ỏ ạ thu được khối này lịch sử chính văn b i ể n báo giao thông lại hướng thế giới công bố ra như vậy đối với tổng bộ hải quân sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn hơn nữa cái k i a chống không một trăm năm lịch sử sẽ mo hơn bị người tham dò ra thế nhưng cái này phút chốc không ai mở miệng để s ẻ n gỗ cụ giới mệnh lệnh ngăn cản d i i ạ bởi vì d i ỏ ạ cường đại để hải quân đối với hắn căn bản không tạo thành uy hiếp ngay cả đầy ngập tránh nghĩa hạ kè đủ lúc này đều lựa chọn t r ầ mặc dòi ạ đã tại đáy lòng của hắn để lại nồng đậm bóng ma ở dòi ạ biến mất trong mười năm hắn mỗi ngày điên cùng để thăng chính mình hầu như mỗi ngày đều ở tìm được đường sống trong chỗ chết mặc dù nói thực lực đã tăng lên tới quái vật cấp bậc nhưng cũng chỉ là cùng dòi ạ con kia viêm hầu đánh khó khăn chia lịa hắn đã không muốn đối mặt dòi ạ bởi vì một con hầu tử thì có thể làm cho hắn sức đầu mẹ chán nếu để cho toàn bộ thế giới đều biết h ắ n ạ kệ nủ được thẹn t h ù n g tự vận tại chỗ đồng đạn mọi người cũng tin tưởng dòi ạ đã không phải là bây giờ hải quân có thể ngăn cản quái vật dù cho liều cái lưỡng bại câu thường đến cuối cùng cũng là hải quân bị hao tổn cực đại. đây đối với hải quân mà nói không thể nghi ngờ là tổn thương trí mạng húng chi lúc này chính là đại hải tặc thời đại bắt đầu sen g o cụ tuyệt đối sẽ không ngốc đến bởi vì một khối lịch sử chính văn đem hải quân toàn bộ lực lượng tiến công do hạ cái quái v ậ t này chương sáu mươi chín cùng quốc gia thái độ hai năm cầu tự đặt hàng để hắn cùng cái đủ đi cạnh tranh ta tin tưởng cái đủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua khối này lịch sử chính văn biển báo giao thông một lúc lâu sen g o cụ chậm rãi mở miệng phía dưới một đám đại tướng không có người nào phản bác bởi vì lúc này hải quân căn bản không khả năng xuất ra đại lượng thực lực đối với do hạ thủ t h ú n chi còn có một cái đủ ở một bên nhìn chằm chằm hải quân càng là vô tòng hạ thủ nếu như cái đủ cùng dọa hạ tới một cuộc chiến sinh t ử đấu bất luận kết quả như thế nào đối với hải quân mà nói đều là thiên đại hảo sự nơi này là cùng quốc gia ngoại lai nhân viên cấm đi vào bên này dọa hạ đã tới cùng quốc gia cảng ở cảng mặt trên đứng vài tên ăn mặc k ỳ mồ hệ nổ bên hông đ e o bốn t r lẻ ba trường kiếm võ sĩ đứng ở nơi đó tuy là bọn họ đứng ở nơi nào gương mặt đ ạ mạc m mà khi bọn họ chứng kiến d ọ hạ cùng với khổng lồ kia thần lâu thuyền hải tặc thời điểm hầu ăn bên trong không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước miếng lưng mồ hôi l thân thể không cầm được run dày mặc dù nói cùng quốc gia là một cái tự phong bế quốc gia có thể liên quan tới hành động thế giới sự t ì n h bọn họ vẫn hiểu càng chưa nói do á loại này làm cho cả thế giới đều run dày nam nhân mà chiếc kia lớn như một cái quốc gia lớn nhỏ thần lâu thuyền hải tặc càng là ký hiệu đồ đạc thú vương đoàn hải tặc bọn họ tới cùng quốc gia làm cái gì thú vương trước một hồi ở tổng bộ hải quân phát động t ậ p kích dường như lão ngũ tinh đều xuất động này cũng không có ngăn lại hắn nếu như thú vương cố ý muốn bảo chúng ta là ngăn cản còn không ngăn cản không biết người nào t h ấ p giọng nói một câu lệnh còn lại vài tên cùng quốc gia võ sĩ trong nháy mắt t r ở m ặ c lão ngũ tinh đối với cùng quốc gia mà nói giống như là ngũ tôn quái vật lớn như thái sơn một dạng tại bọn họ trước mặt cùng quốc gia không cầm ra nửa điểm để giỏi ạ một mình hắn đánh với lão ngũ tinh cùng rất nhiều thực lực như quái vật một dạng đại tướng sau đó toàn thân trở ra bất kể nói thế nào loại bản lanh này đủ để cho bất luận kẻ nào đối với dạ thực lực câu không dạy nổi nửa điểm nghi vấn có thể giỏi ạ tại sao lại muốn tới cùng quốc gia mấy người này không hiểu nhưng là cùng quốc gia cao tầng biết Lúc này, không doi đứng t hạ u n lãnh giết t chóc đối với hải quân bày ra đương nhiên nếu là có người tới ngăn cản hắn hắn sẽ rất thích để cho người kia thậm chí cái kia quốc thậm chí toàn bộ thế giới thể nghiệm mình một chút giết chóc gờ tờ ân dỗ bin tâm linh thần hội gật đầu nhìn tiếp hướng cảng khẩu vài tên võ sĩ ngài là thu vương tiên sinh a lúc này cảng bên trên chuyển đến một đạo hỏi thăm thanh âm nghe nói như thế g i i hạ đi ra ngoài đứng ở đầu thuyền vừa vặn có thể làm cho vài tên võ sĩ chứng kiến sau đó hắn nhàn n h ạ t gật đầu nếu ngài là thú vương tiên sinh cùng quốc gia phi thường hoan nghênh một gã ăn mặc hát sắc kimono võ sĩ b à y một khuôn mặt tươi cười thấp giọng nói rằng ngay mới vừa rồi cùng quốc gia cao t ầ n g đi qua điện thoại để cái này vài tên trông coi cảng khẩu võ sĩ đối với g i ạ thái độ tốt một chút đồng thời đặc biệt thanh minh mời g i ạ vào đạo hơn nữa cái này vài tên võ s nội tâm đã e ngại và phần y phục của bọn họ đều ư ớ t đẫm hàm răng đều nhanh run r à y nát nếu như cao tầng tái phát đến tin tức sợ rằng d g i ạ vào đảo bọn họ cũng chỉ có kiên trì đánh lên đi không mặc dù nói thực lực không địch lại thế nhưng hướng địch nhân túi đầu cùng quốc gia võ sĩ làm không được d g i ạ nghe được tin tức phía sau đối với dô bin cùng cầu cầu vây vây tay liền n g ả y xuống lần này d g i ạ cũng không có mang bao nhiêu người bởi vì cùng quốc gia với hắn mà nói cùng cấp thực lực hơi mạnh một chút cả bọn gia tộc mà thôi đương nhiên nếu như cùng quốc gia long vũ sĩ long mã còn ở đó cùng quốc gia thực lực hay là không cho tiểu kham bất quá Coi n hiện ư tại giỏi hạ tận mắt thấy nhất thời liền thất kinh truyền thuyết kêu bên trong cùng quốc gia ngoại trừ cảng không có gì đặc thù thế nhưng ở quốc nội nhưng là phi thường xinh đẹp không thể nói rõ to lớn nhưng là lại cảnh sát hợp lòng người khiến người lưu luyến quên về một vòng cao sơn vây bồn địa bên trong từng hàng phục cổ phong ở trên mặt đất than phần gối có mấy người bậc thang ở phía trên bậc thang có một gã ăn mặc hồng sắc kỳ môn nồ trung niên nhân ngồi ở vương tọa bên trên từ dọa tiến nhập cung điện sau đó người này con mắt liền rốt cuộc không có từ dọa trên người rời xem ra chắc là cùng quốc gia vương chương bảy mươi c ù người q u ố đàn ông trung niên nghe vậy nhất thời cười khẽ hai tiếng lãng thịnh nói rằng cùng quốc gia tạm thời còn không có vương tiền nhiệm vương nhi tử cùng quốc gia thiếu chủ hiện nay cũng không biết đi về phía ta ngọ ngọ bạch vặt chém đảm nhiệm không được này nhiệm vụ lớn lạc giỏi hạ con mắt một bị nhất thời bừng tỉnh đại ngộ lúc này cùng quốc gia còn không có quốc vương mà mò mò bạch vạn chém nói thiếu chủ phải là mò mò nọ xù kè đã như vậy ngược lại là ta có chút thất lễ r ồ i ạ vừa cười vừa nói cũng không có cùng quốc gia phong bế gần hai trăm n ă m ngoại giới không biết cũng không đủ là lạ mò mò bạch vạn chém k h o á t tay á o vẻ mặt vô vị vẻ chật mò mò bạch vạn chém lời nói xoay chuyển sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía r ồ i ạ đồng thời vây tay đứng tại chỗ than hai bên võ sĩ r ồ n dập rời đi trong lúc nhất thời chỉ có mò mò bạch vạn chém g i i ạ cùng với dô bin cầu cầu còn ở lại chỗ này xin hỏi thú vương đại nhân hôm nay tới ta và quốc gia nhưng là vì lịch sử chính văn cùng quốc gia tuy là phong bế hai trăm n ă m nhưng chỉnh thể đã ở rất nhanh tức thời hơn nữa cùng quốc gia có một khối có thể khiến toàn bộ thế giới học giả cũng vì đó điên cuồng lịch sử chính văn biển báo giao thông cho nên làm bọn họ biết dọa xa hơn cùng quốc gia chạy tới thời điểm sẽ biết dọa mục đích lịch sử chính văn tin tức cùng địa điểm ẩn núp là mỗi cái cùng quốc gia cao tầng không nói chữ nào cấm kỵ có ở dọa trước mặt loại này cấm kỵ dường như không tồn tại một dạng dọa trong mắt lõe lên một dị bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh nhàn nhạt cật đầu nếu như mõ bạch vạn chém thân thủ đem lịch sử chính văn biển báo giao thông đưa đến trên tay mình như vậy vừa vặn tiết kiệm chính mình đi tìm phiền phức mọi mỏ bạch vạn chém chứng kiến dọa gật đầu động tác sắc mặt nhất thời âm trầm xuống dường như có thể chạy nước một dạng r ồ i hạ t h ấ y thế con người đen nhánh k h ẽ hít một cái nhiều hứng thú đánh giá hắn ra mới nhất nguyên sang tiểu thuyết đ ô n g nhiên mọi mỏ bạch vạn chém thở dài một tiếng khí thô túi đầu trầm giọng nói rằng thú vương đại nhân lịch sử chính văn bảng chỉ đường ta có thể làm chủ tặng cho ngài nhưng bây giờ cải đủ bách t h u đoàn hải tặc cũng chặt đinh lấy khối này lịch sử chính văn trước mắt mới chỉ cải đủ đã phái ra không xuống ba đợt tinh binh để cướp đoạt không cần nói ta hiểu iq chín nghìn sáu trăm linh bảy ba trăm m ư ơ i tám n h ì n bốn ba bốn ba m ộ t bảy g i ạ liếc mắt một cái thấy ngay mò mó bạch vạn mới tâm nguyện đơn giản chính là để cho mình đem cái đủ đánh chạy mà thôi ngoài ra còn có yêu cầu gì hay hơn nữa r ồ i hạ cũng rất muốn lại theo cái đủ giao thủ lần nữa lần trước giao thủ r ồ i hạ đánh lâm ly tận hứng có thể nói ở mảnh này trên biệt khơi ngoại trừ dâu trắng ở ngoài cái đủ chính là duy nhất để hắn hưng phân đối thủ cái loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác hắn bây giờ nghĩ lại trong thân thể huyết dịch vẫn còn ở sôi trào chỉ tiếc vẫn tìm không được lý do lại theo cái đủ đánh một trận bây giờ vừa vặn có cơ hội lúc này bất chiến chờ đến khi nào thuyền trưởng dô bin thấy rõ lại muốn cùng cãi đủ đánh lộn không khỏi hô một tiếng chỉ là giỏi hạ căn bản không phản ứng dô bin mà là đưa mắt đặt ở m ọ mỏ bạch vạn chém trên người hiện tại cãi đủ ở nơi nào được rồi sẽ tìm cãi đủ phía trước trước hết để cho ta thuyền viên đi lịch sử chính văn biển báo giao thông nơi đó m ọ mỏ bạch vạn chém ngay vậy kém chút thất thanh b ậ t cười đây không phải là dê c ớ t cười đây là chứng kiến hy vọng cười phải biết rằng từ cãi đủ bách thú đoàn hải tặc từ đợt thứ nhất tiến công bắt đầu mỗi một trận đều duy trì liên tục hai ba tháng hầu như mỗi một ngày cùng quốc gia thương vong đều ở đây gấp b ộ i tăng đây đối với cùng quốc gia mà nói là đã kích trí mạng mà duy nhất vạn hạnh chính là c á i đủ không có tự mình tiến công nếu không lúc này cùng quốc gia đã trở thành một vùng phế t í c h trọng yếu hơn chính là cùng quốc gia bên trong thực lực có thể đạt được siêu tân tinh đẳng cấp võ sĩ vô số kể bằng không cũng sớm đã bị diệt quốc không thành vấn đề tái chiến đấu phía trước có thể hay không để cho ta đại biểu cùng quốc gia xin ngài cùng ngài thuyền viên ăn bữa t i ệ t rượu lúc này ở mọi mọi bạch vạn chém tâm lý g i i hạ cung cấp trong truyền thuyết cái kia chiến long võ sĩ long mã một dạng tồn tại hắn nhạt con mắt màu tím bên trong nhìn về phía dọa tràn đầy tôn k í n h có thể đây là đối với thực lực tôn k í n h bất quá dọa cũng không để ý hắn mục tiêu chỉ là cùng cái đủ đánh nhau một trận m à thôi không cần phiền phức nhanh lên một chút dẫn ta đi gặp cái đủ a do ạ đã sao tốt kinh không thể chờ đợi a n loại này làm lỡ thời gian sự tình hắn mới chỉ có n g ư ờ i làm kiểu nghe được dọa không nhịn được thúc giục m ọ m ọ bạch vạn hiên đáy l ỏ n g cười như hoan nợ lập tức mang theo dọa đi cùng quốc gia chiến trường mà dô bin cùng cầu cầu thì là bị một gã võ sĩ mang hướng về phía gửi lịch sử chính văn biển báo giao thông địa phương trên đường giỏi hạ cũng biết một ít mỏ mỏ bạch vạn chém thực lực sơ bộ tính ra mỏ mỏ bạch vạn chém thực lực dĩ nhiên có thể cùng bách thú đoàn hải tặc ba thai một trong đối kháng một hai mà trừ hắn ra còn có hai gã có thể cùng ba thai đối kháng một hai võ sĩ tồn tại cũng chính là ba người này mới để cho bách thú đoàn hải tặc ba lần án binh bất động nếu không chiến đấu dư ba hoàn toàn chính là chẳng phân biệt được địch ta phạm vi lớn đạn đạo chương bảy mươi mốt bà thai cùng lên bốn năm cầu tự đặt hàng hai giờ sau đó giỏi hạ cùng mỏ m ọ bạch vạn chém tới đạt cùng quốc gia đấu tranh giải đất chu vi mới vừa đến nơi đây gây mũi mùi máu tanh trong nháy mắt đập vào mặt r ồ i ả ngửi trong không khí mùi máu tươi trong thân thể huyết dịch đều ở đây phút chốc sôi trào vài phần không muốn lùi bước cho ta chống đi tới đông nhiên cách đó không xa chuyển đến một đạo tê tâm liệt phế thanh âm r ồ i ả theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy vài tên võ sĩ a n mặc người đang bị hơn mười danh bách thú đoàn hải tặc thành viên v ớ y công chỉ là những võ sĩ này trên người mình đầy thương tích tiên huyết theo vết thương không cầm được hạ xuống bất quá vẫn không có chịu t h a ở căn g i n g kiên trì bởi vì cùng quốc gia liền tại bọn họ phía sau một ngày n a xuống địch nhân sẽ tiến công cùng quốc gia cho dù là dùng hết một miếng cuối cùng khí bọn họ cũng sẽ ngăn cản được nhân chính là võ sĩ tinh thần chỉ tiếc loại này võ sĩ tinh thần ở thực lực tuyệt đối trước mặt không đáng giá nhắc tới c à i đu ở đâu lọ bốn trăm linh ba á không nhìn thẳng những tiểu lâu la này bởi vì mò mò bạch vạn chém cũng không hề động thủ như vậy hắn cũng sẽ không tuyển trạch động thủ dù sao mình mục đích cũng không ở nơi đây c à i đu mò mò bạch vạn chém do dự một chút trên mặt hiện lên một tia nan ngôn tri ẩn làm sao g i i ạ nhúm mày trong mắt vào bắn ra một đạo hàn mang m ọ mỏ bạch vạn chém cảm nhận được d i ỏ ạ trên người b ộ c phát ra sát ý lúc nhất thời đáy lòng r u lên cắn cắn răng giống như là hạ quyết tâm thật lớn một dạng trầm giọng nói rằng thú vương đại nhân xin lỗi ta che giấu ngài cải đủ không ở nơi này cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết thế nhưng mấy tháng này cải đủ ba thay đ ố i với chúng ta tiến hành rồi tổn thất không thể lường được cho nên ta khẩn cầu ngài giúp ta đánh đuổi b a thai đến lúc đó ta nhất định sẽ đem lịch sử chính văn đưa đến tay của ngài bên trên g i i h nghe vậy nhìn thật sâu mỏ mỏ bạch vạn chém lên mắt nếu là lúc trước g i i h căn bản không nói nhảm trực tiếp giết mỏ mỏ bạch vạn chém、b chỉ là bây giờ vì r o b i n tạm thời tha cho hắn một mạng chỉ là vừa nghĩ tới không thể cùng cái đủ niềm vui tràn trề đánh một trận giỏi hạ trong lòng không khỏi có chút thất lạc ba thai giỏi hạ đột nhiên khinh thường h ừ n h ẹ hắn chẳng đáng cùng ba lần động thủ bởi vì lúc này ba thai đã không đủ để để giỏi hạ xuất thủ trận giả t r ậ n về phía trước ngày thân hình nhất thời bay về phía trước trăm mét xa chỉ dùng hai bước thì đến chiến trường trung tâm vê anh một tiếng một hưởng phản phất tại lòng của mỗi người điền văng lên lệnh mỗi người động tắc trên tay đều dừng một chút cái này phút chốc tất cả mọi người ngừng chém giết tư thế cảnh giác nhìn bị điên vụ bao gồm mơ hồ bóng người nguyên sang tiểu thuyết m ờ i một x i n cút r ồ i hạ khét quát một tiếng nhất thời trên người bá vương s á t hạ kỳ điên cuồng hướng bốn phía tịch quyền một ít thực lực thấp h è n võ sĩ cùng bách thú đoàn hải tặc thành viên mất đi không một nghìn sáu trăm linh bảy ba mươi mốt không không ba mươi bảy trong n ấ y mắt sắp xỉ hai ngàn người chiến trường chỉ có vẹn vẹn mấy người đứng nguyên đông nhiên r ồ i hạ chợt quay đầu nhìn về phía một con thuyền d ư n g lại ở trên đại dương tượng hình thuyền hải tặc bởi vì chiếc kia trên thuyền hải tặc chuyển đến sát ý điên c u ồ n giặc đã lâu không gặp nhà ngươi thuyền trưởng đâu r ồ i á nhìn đứng ở đầu thuyền khổng lồ thân thể khinh thiêu mà hỏi người này chính là bách thú đoàn hải tạc ba hai một trong rắc trên đầu hai cây khổng lồ t r ư ờ n g rác là hắn đặc biệt tiêu chí n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này rác hai mắt tràn đầy tơ máu hung tận trừng mắt giỏi ạ ta là cái gì không thể ở chỗ này r ồ i ạ gương mặt t ung dung hoàn toàn không đem hắn để vào mắt n g ư ơ i muốn làm gì b a n cùng quốc gia ta khuyên ngươi không cần nhiều cho mâm vào rác đấy mắt hiện lên một tia e ngại nguyên do bởi vì cái này nam nhân nhưng lại áp cùng với chính mình thuyền trưởng đang chiến đấu hơn nữa còn cùng người điên đi khiêu chiến hải quân tổng bộ thậm chí đối với đợi thiên long nhân đều cực kỳ tàn nhẫn giáp thử hỏi mình là một kẻ điên hơn nữa lại không có do ạ phía trước c á i đủ trong mắt hắn là đệ nhất kẻ điên có thể thẳng đến do ạ xuất hiện hắn mới chỉ có thẳng đến người này mới là kẻ điên hơn nữa còn là có thực lực kẻ điên loại thật lực này lệnh thế giới cũng vì đó run dày xen vào việc của người khác a a do ạ khinh thường khép cười một tiếng trong nháy mắt như mặt con ngươi đen nhánh bên trong bắn ra một đạo hàn mang ta xem là ngươi xen vào việc của người khác cùng quốc gia lịch sử chính văn là ta coi trọng đồ đạc ngươi tới đ o ạ t là có ý gì cái gì giáp đồng t ử trận co giúp lại hai cặp có chừng giữa một người lớn nắm tay bóp hát xì rung động ba hơi ba hơi bên trong nếu như không phải cút tự gánh lấy hậu quả r ồ i á lệnh giọng nói rằng con ngươi đen nhánh tập trung ở rắc trên người giáp đón gió con ngươi đáy lòng không rõ s ô n g lên một cỗ sợ hãi không biết vì sao giói á con ngươi dường như có thể xuyên thủng tất cả loại cảm giác này để hắn sợ ba hơi đến rồi các ngươi cũng đừng nghĩ đi đông nhiên g i i h mở miệng thanh em lạnh như băng không phải hỗn loạn bất kỳ cảm tình gì phán phất tại dưới thẩm phán giống nhau cái này phút chốc g i á c tâm lý như trời cậu vậy khó chịu đáy lòng không cầm được t h ẩ m mắng giỏi ạ muốn đánh lộn nói thẳng ba hơi đủ triệt binh sao bất quá cái này phút chốc g i á c cũng làm được rồi chuẩn bị chiến đấu siêu chỉ một lúc g i á c nhảy nhảy đến khoảng cách giỏi ạ vài mét trên đất bằng hoành thân thể cao lớn chấn được mặt đất bụi bằng văng khắp nơi dầm dầm giỏi ạ vừa muốn động thủ lần nữa hạ xuống lưỡng đ o bóng đen g i i ạ con ngươi đông lại một cái khoe miệng vung lên vẻ khinh thường mỉm cười xem ra ba lần đều đến đông đủ vừa lúc dạy các ng chương bảy mươi hai thu phục c ả lì phạ kém chút quên mất g i i a nhớ k ỹ chính mình trên thuyền có một vô cùng có ý tù phạm đâu thường thụ bình tĩnh sau giờ ngọ thời gian g i i a đột nhiên đầu có lại nghĩ tới cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tù phạm cv chín đánh tới gián điệp c ả lì phạ g i i a lúc đầu muốn một thân một mình đi trêu đùa dưới tên ăn trộm này miêu nhưng bất đắc dĩ bên người nữ hoa tử đều là siêu nhân cũng có lẽ là trong chấp n h o n g này đều thức tỉnh rồi kẹ bùn sổ cù hạ kỳ đều nghe thấy được tiểu khắc n g i thuyền trưởng muốn đi đâu đâu không biết trời cao đất rộng gặt lọt ở run như cầy sấy ba ngày sau giống như là triệt để quên mất kinh khủng nhúng nhảy một cái chạy tới gắt lót ngươi lời con chưa nói hết thư thuyền trưởng ta từ ngươi cười rung trông được ra khỏi đồ không sạch sẽ hẹn bị môi có chút h è n m ọ n nói rằng kế tiếp chính là mỗi bên nói xôn xao món nét ai thuyền trưởng dù sao cũng là nam nhân lạc thiếp thân lúc nào đều chuẩn bị x o n g lấy vì sao không tìm t h i ế p thân cắt ta muốn đi nói cho jo bí t ỉ đợi dô tá phiêu hốt ở không trung một bộ hoán giận biểu tình đường c ắ t vĩnh viễn như đứa bé con g á n dấp nhưng bây giờ lại híp con mắt một bộ muốn xem xuyên lò nội tâm thần sắc các ngươi coi ta là thầy người nào như thế lo lắng vậy cùng lao tử cùng đi không phải là Rồi á n nội tâm là không hiểu có chút kinh hoàng loại tâm tình này có điểm giống lạc lối cho phu bị lại nhà mình trước kia tự phát hiện hết đường chối cãi ngoài miệng lại dĩ nhiên không có chịu thừa một bộ lao tử là đạo đức cọc tiêu r ă n g rớp nhưng thực sự phục không được chúng ánh mắt mọi người ở trên người hắn quét một lần lại một lần giữa lúc dọa hạ phía sau lưng đẩy người đại hắn lúc mới thả qua hắn quên đi thuyền trưởng làm cái gì là quyền tự do của ngươi liên lúc này đây ta coi như không phát hiện thiết thân đi để thăng chính mình giá trị nhìn chu vi một vòng nương tử quân chạy đi dọa không khỏi thở phào nhẹ nhõm sau đó nhưng ông mắt thấy xem bên cạnh mình hôm nay nhưng thỏ nữ lang mới nhất quảng sau đó thì sao gạt lót ngươi vì sao còn ở nơi này ai gạt lót chính là muốn cùng thuyền trưởng mà thôi không đừng để ý đừng để ý rồi ạ vỗ chán một cái quên đi ngươi muốn đi theo liền theo a xem ra thiên nhiên thú thai nương gia lông tộc nữ hải tử quả nhiên cùng thấy rõ bầu không khí là không có hữu duyên đương nhiên thế đ ồ trang sức gạt lót là trường hợp đặc biệt không thể cơ đua cả nằm đúng vậy bất quá lần này kỳ quái là robin cũng không có đứng ra đương nhiên nói cô nương không biết chuyện này đó là v á c đá dựng đứng không thể chỉ có thể nói lấy thiện giải nhân ý cô nương thưởng thức đại thể không có cùng những cái này điên rồi đầu cùng đi ra ngoài mù quái nhiễu hợp với gợi cả mê người vóc người để dọa không khỏi nghĩ đến đặc công nữ gián điệp bởi vì bị khám phá thân phận các lì phạ cũng không có cái gì cố kỵ Chỉ để cho phép cất cánh chính mình lúc này ngoại trừ bảo trì cơ bản phong phạm t h ụ c nữ những thứ khác cơ bản cũng là á i trách trách nhìn thấy thú vương dọa giá lâm cũng không có trước đây vậy sợ hãi bị người đóng lâu như vậy sớm đã có c h ủ lưu manh cảm dắt chân không xem ra người ở nơi này sinh hoạt cố gắng thích từ nga nhận được thú vương các hạ chiều cố tiểu nữ tử ở nơi này coi như an ổn ánh mặt trời xuyên thấu qua trên bàn bình thủy tinh chiết xạ ra sóng gợn một dạng q u a n v ư ợ n g ở nàng tiêm tiêu xả tinh cổ thấy loay lên giỏi ạ híp một cái con mắt tùy theo trên người không h i ể u tản mát ra một cỗ trên b i ể n khí chất vừng ư giả nói thẳng nói đi trở thành bộ hạ của ta a ngón tay câu dẫn ra cả luy phạ hàm dưới giỏi ạ lấy thượng vị giả giọng nói rằng c á luy phạ chấp con mắt giống như là đang suy tư lại là tại hoài nghi không ngươi nên biết bằng thực lực của ngươi ta có thể đơn giản giết chết người trăm ngàn lần mặc dù là phía sau ngươi thế giới chính phủ lão tử trước kia cũng đi quang lâm một lầm Ý tứ, h ẳ người là hiểu h k ô n Các chấn lý tuy là phạ định, h tuy giả vờ n n nghe được trước mặt nam nhân này n g ở được trước cư mặt thú vương các hạ thứ cho ta trực tiếp ngươi thật là một kẻ điên mặc dù là nói như vậy nhưng nàng cũng có kết luận khuất thân túi xuống một đầu tơ vàng t h ắ t nước rũ xuống ta nguyện ý vì thú vương các hạ hiệu khuyển mã chi lực r ồ i hạ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tin tưởng của nàng trung thành bất quá ngay bây giờ đến xem nữ nhân này vẫn cố gắng cho mặt mũi chí ít nàng là nhìn rõ hình thức người à thiếu cho lão tử chơi hai mặt tâm đao c mấy chương bảy mươi ba thủy chi bảy đều một năm cầu tự đặt hàng bọn họ cũng đã làm xong đem các ngươi vứt bỏ quyết định giỏi hạ giọng trầm thấp nói rằng hắn thanh tuyến lên tiếng giống to hơn lúc vô cùng dũng cảm nhưng ở lời nói nhỏ nhẹ lúc có năng lực khiến người ta cảm thấy như tình nhân đoạn mài lúc cấm áp vị các luy phà nghe không hiểu có chút mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt ngài yên tâm thú vương các hạ nếu cả l u y phá quy thuận ngươi chính là toàn tâm toàn ý vì thú vương các hạ ngài phục vụ cũng đừng trách dọa đối với nữ nhân này không phải tín nhiệm c b chín đám này vật nhỏ mỗi một người đều không phải tỉnh du đ í c h đăng cũng có tư chất có thể thay thế hiện tại thế giới chính phủ bên trong tốc độ đám phế vật kia ở thủy chi đô bên trong lấy lục xi dẫn đầu c ả l u y phá bốn l i ba các cu bờ juno đám người này che giấu tung tích chọn ẩ n nút năm năm lâu năm năm khái niệm gì đợi có minh vương thiết kế đồ khuôn mặt không lưu tình chút nào nói động thủ liền động thủ người như vậy tự nhiên được lưu tâm một chút ân ngươi cũng nói mức này lao t ử tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi gần nhất cũng không còn trệ gì nếu không liền đến thủy thượng đô thị đi xem đi nghe nói như thế c ả luy pha nội tâm có chút ba động trên đảo còn có hiển chín vài cái thành viên đúng vậy chính là lục xì、sì、đám kia tiểu quỷ r ồ i ạ trước đây đánh xuyên qua hẹn nhì slo bị thời điểm chính phủ chín những thứ này tiểu quỷ đầu còn không có thượng vị đâu nghĩ đến thay mấy cái này tiểu quỷ sẽ phải tương đối có ý tứ nói lục xì、sì, tiểu tử kia nếu là không có mèo rừng quả thực sẽ ăn cái gì trái cây chi có chút ý tứ ùng ùng ùng to lớn thần lâu bắt đầu hoạt động dù sao cũng là có môn môn trái cây miễn là biết được đại thể địa phương cũng chính là nhiều rời đi mấy lần nhưng gần nhất dạ dường như bắt đầu hưởng thụ nổi lên sinh hoạt quyết định lái chậm chậm đi qua kỳ thực cái này một phương diện là cho cả lì phả cô nàng này một chút áp lực tâm lý tựa như bên trên pháp trường giống nhau lập tức là chặt bỏ đầu ngươi cùng chậm rãi cắt lấy đầu ngươi cho người cảm giác tuyệt đối không giống v ớ i được rồi nói quá máu canh trên thực tế ở nơi này vài ngày dạ tâm lý áp bách giới c á lì phả quả thực sắc mặt tiểu tụy rất nhiều nàng bắt đầu có chút hoài niệm anh đào ngục chí ít nơi đó không cần nhiều cố k � như thế dựa vào trên ghế nằm nhìn gần ngay trước mắt giống như phương tiêm thắp một dạng thủy thượng đô thị r ồ i á lơ đãng lộ ra sung sướng thần s á c cái này địa phương hàng năm đều sẽ có cự đại sóng thần tập kích thành thị có thể trên đảo luân sẽ có vì dân chúng cung cấp nơi ở nút đồng thời bởi sóng thần đột kích thông thường sẽ ở mỗi bên ra trên mái hiên lưu lại nồng độ cao hải diêm những thứ này hải diêm là chế tạo hải sản sắp xếp tuyệt hảo đồ gia vị địa phương cư dân vì cảm kích cái này sóng thần còn chuyên môn ăn no rồi chống đỡ cho cái này sóng thần một cái tên á khẽn r u ộ nạ nói ngắn gọn là thủy chi chư thần r ồ i hạ mang theo cả lụy phạ rời thuyền phát hiện bên này thợ đóng thuyền nghiệp vô cùng phát triển dù sao cũng là s a u lại phi bọn họ tạo sản mì nơi sinh r ồ i hạ ban đầu cũng không có miệt mài theo đuổi biết sau đó phát hiện một cái có ý người không nên nói là ngư nhân t o n đầu này có chút mập mạp ngư nhân sang sảng mang theo một cái tây trang cách lĩnh nam tử cùng một cái biến k i a cái gì hình thái bạo lộ cùng ở đóng thuyền nhất thời kịp phản ứng cái gì nhất miệng lên đây là hắn vui vẻ biểu hiện uy bên k i a nhà đỏ ba người trong tay sống nhất tề dừng lại nhìn phía một đôi tổ hợp kỳ quái một cái văn phòng nữ lang trang phục ăn mặc tất lưới trên thân lại là tây trang cách lĩnh hai cái chân d à i thuyết minh liếm gãy cùng chơi năm chân ý một cái khác thì là hát phát áo choàng trên mặt tràn đầy nạm g mạ nhưng mang theo một c ố làm cho lòng người duyệt tâm phục khẩu phục bá đạo nam tử không ngươi tìm l a o hủ nhóm có chuyện gì sao làm sư phụ thom lên tiếng trước nhất hh á t á t cũng không có chuyện gì cũng cảm giác ba người các ngươi tổ hợp rất thích hợp lao tử nhìn liền thuật mắt r ồ i hạ bất minh sở dĩ một câu nghe được ba người lỗ thai cũng không biết là gọi lộn số cái gì kinh nhất tể cười ha hả ở giữa do hạ biết ba người danh tiếng n g nhân sư phụ gọi thom cái kia bạo lộ cùng là phờ già chi còn có đôi môi kia tím bầm nhìn qua bình thường nhất tiểu ca gọi băng sơn cái này băng sơn tiểu ca n g u y còn tuổi nhỏ liền đảm nhiệm lên thủy chi bảy đô thị trường chức vị nhưng tính cách bình thản đối xử với mọi người chân thành rất là khó có được phiến khắc thời gian liền thục thành một mảnh sau đó tom cùng một gã gọi cổ c ổ rổ kỳ quái bít m o n g ngươi y ta y đi lưu lại ra một đám người thanh niên tán gẫu thì ra là thế cho nên nói tiểu ca ngươi là muốn đến thủy chi bảy đều tới tìm người đúng vậy tóc xanh phở ra c h ỉ bày ra tay nói rằng không sai như vậy ngươi thật đúng là tìm đúng người bạn đại gia bên này mở một một bày là có thể giúp ngươi tìm được ra giả nửa giải phòng, thể phút cái ó thể tên gì ngươi biết nha ngươi phòng chuyện này, tốn bao nhiêu công phu. Cái gì nha? bang sơn ngươi làm thị trường đã cảm thấy bản đại gia người sư đệ này mất mặt không phải không có ý tứ này chính là để cho ngươi tiết chế điểm đừng làm nhiều lắm p h i ề n p h ứ c bang sơn lắc lắc đầu một bộ không thể làm gì gián dấp r ồ i h huynh nếu không như vậy đi từ tại hạ tới cho ngươi tìm xem ngươi muốn người ta làm thị trường đồng thời cũng là cạ dẹ dạ công ty xã trưởng mới có thể giúp ngươi một tay mới đúng t r ư ơ n g bảy mươi bốn g ũ đại thợ đóng thuyền hai năm cầu tự đặt hàng c ắ thợ p giả chỉ khinh thường hừ hừ lấy thế nhưng cũng không có phản đối dù sao băng sơn thị trường thành phố làm khởi sự tỉnh tới vậy thuận lợi một chút a giúp đại mang r ồ i á mặt ngoài rất là cười nhạt lấy vụ trộm khỏe miệng cũng không ở cầu dẫn ra con mắt nhìn qua tắt hướng phía sau cạ l ì phạ c ạ l ì phạ trong nháy mắt đối diện phía sau t r u n g điệp đem đầu r ũ xuống xem cùng với chính mình đầu ngón chân nàng ở nơi này trước mặt nam nhân giống như là một cái tân sinh đứa trẻ sơ sinh vậy không hề sức chống cự hoàn toàn không hề chống lại tâm băng sơn cùng thờ già chỉ tò mò liếc nhìn cả lý phạ cũng không nói gì gì xem ra giỏi ạ rất có diễm phúc đâu bên người nữ hải tử nhìn qua rất ngoan ngoan nghe lời chỉ chốc lát sau mọi người tới băng sơn thị trường phòng làm việc thờ già chỉ đặt mông ngồi ở trên ghế salon không chút nào khách khí ý tứ bên này hắn cũng quả thực thường xuyên đến đi ngang qua nhân viên công tác gặp được thường thường vẫn cùng hắn lên tiếng chiêu mười hô đ ầ u đông đông đông, tiếng gõ cửa rồn rập và o đi vị đau cửa mở ra một cái đầu đầy tóc vàng giữ lại hộ cha mang theo hộ tống mắt k i ế n tiểu tử vào được băng sơn tiên sinh ngài gọi ta phải không xem ra cái này gọi là bạ gì tiểu tử cực kỳ tôn trọng băng sơn ân lúc này gọi ngươi tới mục đích băng sơn lời còn chưa nói hết đem lên nhất thời diện mục đỏ bừng t r ừ n g mắt ca luy phạ người nữ nhân này là cái q u ỷ gì tại sao muốn mặc cái này sao bại lộ ý phục ca không biết liêm sỉ nói xong che khuất chính mình con mắt toàn bộ nhất thuần tình đứa trẻ dáng vẻ ca luy phạ liền thành t h u ộ c sinh ra lấy nâng chính mình k í n h mắt cao ngạo không nói được một lời ngoại trừ đối mặt g i lúc nàng sẽ cảm thấy cảm giác các bách đối đãi còn lại nam tính giống như là pha trò miều chơi một giặc ân người tiểu quỷ này làm sao đối với khách nhân nói nói b a n g sơn mặc dù không nói kỳ thực đối với giả có mê chi kính nghệ tuy là biểu hiện ra nam nhân này nhìn qua ôn hòa bình dị gần gũi nhưng trên thực tế giống như là một ngọn núi lửa nếu có kiếm nổ lúc nào cũng có thể bạo tạc bây giờ thì là không thể để người này không hề duyệt đây thật là thật xin lỗi rất là áy náy nói rằng ha ha ha không sao cả không cần có lần sau là được tiểu tử này là t ố t đoán b a n g sơn l à huynh thủ hạ không tệ a g i i h huynh k i m đường băng sơn sợ cùng với chính mình cãi một bộ không dám nhận g á m dấp người này nha thuộc hạ quả thật có một bọn có ý thợ đóng thuyền đâu b á i đám kia thợ đóng thuyền bán tạng băng sơn người này mới chỉ có ổn cư thái sơn thơ già chỉ còn không lưu tình hủy đi băng sơn hậu trường uy thơ già chi băng sơn luôn cảm thấy ở hạ trước mặt sĩ diện là rất chuyện ngu xuẩn có cái gì ngượng ngùng thử xem mà thôi thơ già chi tự lai thuộc dựa vào giữa ạ bà vai thế nào huynh đệ ngươi có hứng thú nhìn đám kia thợ đóng thuyền sao a cái này thật đúng là, là rất có ý tứ a g i i ạ con mắt hiện ra từng tia d u y mang kẻ bùn sô cụ đến trình độ nhất định có thể tin tưởng cảm giác được địch nhân sẽ ở phương nào giỏi ạ kẽ bùn xô cụ sớm đã đăng phong tạo cực lời nói không k h á c h khí chính hắn cũng không biết tự thân điểm mấu chốt là bao nhiêu mười năm sau chính hắn sẽ không có chăm chú quá vậy bêu xấu bà gì, đi đem mọi người kêu đến r ồ i ạ phất tay ngăn cản nói không cần băng sơn lao huynh tất cả mọi người hẳn là bận điệu tự chúng ta đi xem là được lâm động vũ một câu nói băng sơn vô ý thức nghe theo hắn sẽ không phản ứng kịp vì sao làm thị t r ư ở n g hắn nhìn thấy g i ạ sẽ có chủng gặp mặt sư phụ t o m thậm chí cảng vĩ đại nhân cảm giác đoàn người chầm rãi đi tới xưởng đóng tàu đám này thợ đóng thuyền quả thực đều có các đặc sắc từ bỏ mới vừa chơi sợi dây bạ gì, còn có một cái công t ắ c nghiêm cẩn trên vai trái mang theo chim b ổ câu tên một cái hình chữ nhật mũi cùng ở sộp muốn tựa như tiểu tử hình thể tráng ngực trái lần có thuyền đại công tự dạng đốc công còn có một cái đầu có rúng tóc làm sao chỉnh đều lộng không được r ồ i hạ huynh đệ đây chính là chúng ta thủy chi bảy đều ngũ đại đốc công bốn trăm linh ba thế nào băng sơn kỳ thực đối với mình những thứ này đốc công vẫn tương đối tự mãn ha ha ha quả thực đều là nhân trung long kiệt đúng vậy c á l ụ phạ c á l ụ phạ toát ra mồ hôi lạnh rốt cuộc đến một bước này rồi sao r ồ i hạ giống như là đi bộ nhàn nhã dạng đi bộ ở trên công điện trên người t r ầ m rãi ngưng tụ lại một cô ưu việt khí tràng dỗ lục xì cùng do núi cạ cù nhất thời hướng d o hạ công kích đi qua dù là bọn họ hải quân lục thức một t r ò n g xì gẳng vê anh ông hai cái r ồ i hạ khoe miệng hôn bắt đầu không có áp dụng bất luận cái gì phòng bị thế nhưng ở y phục phía dưới da thịt lại trở thành hát tử sắc lục xì cùng cả cụ động thủ sau đó mình cũng ngẩn làm sao biết chính mình nhưng là nằm vùng a nhịn lâu như vậy nhịn lâu như vậy hôm nay làm sao lại đột nhiên sẽ bạo khởi ha ha, ha. r d i á ngựa đầu hưng phấn cười lớn bực này công kích với hắn mà nói cùng bắt ngựa không sai b i ệ t lắm bất quá bằng hắn thú vương thân phận hiện tại thế giới chính phủ mặc dù là phái tới bắt một người cũng không có vài cái chương bảy mươi lăm cv chín tám trăm năm người mạnh nhất cái này thật đúng là là k i ệ n t ắ c đâu r o i á ngựa mặt lên trời cười lớn đồng dạng xem lăng còn có băng sơn cùng p h ở gia chi đ ắ n g người chuyện gì xảy ra băng sơn nhà các ngươi thợ đóng thuyền tại sao phải công kích do á huynh đệ p h ở gia chi vẻ mặt nội bức hỏi băng sơn băng sơn một bộ ngươi hỏi ta ta hỏi ai biểu tình uy băng sơn xem ra n g ư ơ i thợ đóng thuyền nhóm rất muốn cùng ta t h đấu tay chân đâu ngươi sẽ không để tâm trứ rồi hạ giọng điệu tuy là hỏi thế nhưng giọng nói cũng là không cho cự tuyệt b a n g sơn sửng sốt hồi lâu chỉ là bày ra một cái nhẹ nhàng tư thế rồi hạ bắt lại một cái thừa dịp lục xì cùng c ả cụ còn chưa kịp phản ứng trực tiếp thế đến không c h u n g các ngươi còn có một cái đồng bọn để cho ta đoán một chút chắc là đang làm ông chủ quầy rượu a rồi hạ lạnh lùng nói rõ ràng là trêu đùa giọng nói nhưng nghe ở lục xì cùng cạ cụ trong lỗ t a i lại giống như là ác ma lời nói nhỏ nhẹ ngươi đến tột cùng là người nào lão hủ nhóm bất quá là một thợ đóng thuyền tại sao muốn làm khó dễ chúng ta cả cù còn muốn trang bị một lớp thương cảm dỗ lục si bởi vì ở thiết định bên trên làm một dựa vào b ố câu nói chuyện hí tình tại loại này tình tình huống bên dưới thẳng thắn không nói gì uy hai người các ngươi tiểu quỷ có ý tứ sao đến lúc này còn muốn trang bị một lớp thương cảm hay sao lão hủ không biết ngươi ở đây nói cái gì cả cù vẫn không có nhà dự định hai anh quên đi đến lúc đó cho các n g ư ơ i chín toàn bộ đoàn tụ nên không có gì đáng nói nghe được chín danh sư lúc hai người rốt cuộc đập dung ngươi cũng biết thân phận của chúng ta dỗ lục si đã cách nhiều năm c h A người tiểu quỷ này ngược lại là thẳng thắn khe r ồ i ạ có chút hăng hái khen câu lục x ì lục x ì nhún mày được khen là tám trăm năm tới mạnh nhờ chín i ế t chóc binh khí người mạnh nhất hắn có cao ngạo tôn nghiêm phất tay vô số tốc độ cực cao xuất kích x ì gắng hướng do ạ công tới xi gần cổ hạng liên b ù n b ù n một hồi khoái kích xuống tới dỗ lục xi ngạc nhiên phát hiện g i i ạ dường như không có thủ thương điều này sao có thể Tăng quan nghiêm trọng bị kinh sợ trong lúc nhất thời c ư nhiên dừng tay lại tiểu quỷ ngươi cực kỳ huyết khí phương cương nha không nên gấp chờ ngươi một cái khác đồng bạn qua đây ta sẽ hảo hảo khoản đãi các ngươi tính toán thời gian cũng không sai b i ệ t lắm vừa mới r ứ t lời ở thủy chi bày lên một lượn đột nhiên có nghe một hồi tiếng phá hủy hỏa hầu cùng sẹn nờ dịch vừa dẫn theo một con đỉnh đầu sừng châu hán tử trung niên chạy đến hướng dọa cái này chạy đi hai tiểu động vật hướng dọa ồn ào một cái tiếng ý bảo linh công ân tìm ngươi rất nhanh chờ một hồi trở về thường cho ăn ngon nhìn thấy đồng dạng là đồng bọn bờ juno c h ế t khiếp bất tử xuất hiện tại trước mặt hai người rốt cuộc không nhịn được hôn đ à n đừng tưởng rằng lại chút thực lực liền coi chính mình vô địch thiên hạ chính p h ú chín bên trong mạnh nhất hai người bắt đầu nhận chân xì、si、găng ma đa dạ giàn kỳ ạ c ụ a ạ à lôi giàn kỳ ạ cụ lọ ả n giàn kỳ ạ cụ thuyền ha h a có chút ý tứ đây là nhận chân sao giỏi ạ cười đều nói giống như là tiểu hài tử mới vừa đạt được đồ chơi một dạng giỏi ạ không phải hy vọng chính mình đùa quá mức dùng sức liền đem món đồ chơi mới làm hư đầu tiên t h ư n h ư chào hỏi giống nhau cùng bọ vấn ăn a lấy chiêu khắc chiêu dạng kỳ ạ cụ xì gẳng giỏi ạ tinh tế đem mình một người trở thành hai cái tới sử dụng vừa dùng xì gẳng đối địch lục xì một bên trên đùi lại dùng dạng kỳ ạ cụ cùng c ả cụ giao phong bùm bùm từng cổ một kinh khủng k h í lãng quần quận giỏi ạ lấy một chọi hai như trước cũng d ù n g thêm khoai trá quá nhẹ quá chậm các người tập chín bình thường sẽ dạy đúc luyện chút bực này cù lét chiêu thức hai người cảm nhận được trước nay chưa có vũ n ụ làm thì ngươi dỗ lục xì quát lên một tiếng lớn thân thể bắt đầu bành trướng mặc áo bạo liệt mở ra biến thành một cái báo từ đầu dán dấp r ồ i hạ sửng sốt u kỳ quái không phải mèo rừng quả thực đã bị mình mèo rừng ăn sao làm sao dỗ lục si tiểu từ này như trước có thể biến thành tiểu báo để cho ngươi nhìn động vật hệ m ì hệ miêu quả thực kìm tiền báo hình thái uy lực a gào t h é t một tiếng lục si sát ý cùng đạo lực gấp đội tăng trưởng mỗi một chiêu mỗi một thức so với vừa rồi càng có thể để dọa hưởng thụ một chút đồng thời rồi hà nội tâm cũng là muốn đến thì ra là thế là miêu miêu quả thực k ì vui miêu hình thái thực sự là kém một chữ khác nhau trời vực sao tốt xú tiểu quỷ chỉ cần khí thế cũng không t ệ làm sao r ồ i ảo phất tay nên đón một q u y ể n cũng không có sử dụng chiêu bài chiêu thức một phần vạn bị người nhận ra thân phận nhiều buồn chăn à huống hồ mánh khỏe dùng sức quá mạnh đem đối thủ trực tiếp đánh chết cũng không tiện ở lục xì quấn lấy giữa thời điểm cả cụ một bà tạo nên bờ juno rất nhanh bỏ chạy trước khi đi ngắm nhìn rộ lục xì、si、thuyền người trước đi ta giải quyết xong người này liền đuổi theo các ngươi lục xì、si、biến thành báo nhân phía sau sức mạnh rất đủ tràn đầy tự tin xét thấy đối với lục xì、si、tín h i ệ m cả cụ trực tiếp dùng thế chạy như bay ở nửa đường hắn gặp c ạ li p a hai gặp chín trạm mặt vốn là nên đồng hương thấy đồng hương hai mắt lệ vung vung nhưng là bây giờ lại tràn đầy hoài nghi chương bảy mươi sáu cp chín chạy trốn bốn năm các lụy phạ là n g ư ơ i phản bội chúng ta sao các cụ vẻ mặt khổ đại cựu thâm nói rằng lúc đầu các lụy phạ còn muốn nói chút gì nhưng biết hiện tại loại tình huống này vô luận tự cái gì đã biết nhóm đồng kỳ cũng sẽ không tin các lụy phạ thanh âm trầm giọng nói nếu như ta nói không có thậm chí ngay cả đến cái này địa phương đều là người nam nhân kia phán đoán của mình ngươi sẽ thư nhà xa xa vẫn còn ở chuyển đến rỗ lục si cùng giã đối chiến âm thanh các không gian có thời thần, ở nơi này thần, trực lụy o lên, lướt qua cả phả Bất kể như thế như nào, ngươi p chung n h phủ sự tình đã là xác định, ở ngươi trước mặt đã là, là ở ngươi ề tăm tối. n ế uy niệm không được tình xưa nói rằng về sau chúng ta chạm mặt chính là định nhân nhưng thế giới chính phủ thật là chúng ta tưởng tượng tốt đẹp như vậy vô tư sao c ả c u nghe qua trong mắt cũng hiện lên một tia lưỡng lự nhưng ngay lập tức sẽ không đi lưu ý hiện tại điều quan trọng nhất là chính là mang theo bờ j u n o chạy khỏi nơi này bọn hờ họ cờ tờ chín trong lúc đó muốn nói vô tình cũng không tất nhiên tại bọn họ g á i này một nhóm mặt trên tuy là bình thường luôn cùng đối phương làm trái lại nhưng thời điểm mấu chốt vẫn như cũ sẽ thân xuất việt thủ tỷ như ở sau đó rổ lục xị bị phí đánh bể phía sau nhất hỏa nhân bị tập thể khai chậm chín nhưng như trước nhớ lấy tình xưa hô bang hỗ trợ vượt qua cửa ả i khó khăn đến rồi bên mở, sớm đã có người đang tiếp ứng là một người dáng dấp cùng con chuột không sai biệt làm chín tân nhân là nội l a đại biểu động vật là h ả i chia ngài khỏe ngài chính là cả c ụ tiền bối a ta lập chín tân nhân nội la mặc dù bây giờ còn không có chính thức tiến nhờ hợp chín thế nhưng các tiền bối đại danh vẫn là như sấm bên hay cả c ụ đánh giá cái này tướng mạo kỳ q u á i tân nhân k h o á t khoác tay không cần khách khí chờ một hồi lụp x ỉ cũng sẽ qua đây tiếp ứng hắn chúng ta ngay lập tức sẽ trở về nis l o b b là một lát sau nọ dù ả miệm một câu nhưng là vạn một đường kỳ tiền bối chưa có trở về làm sao bây giờ mới vừa nói cho hết lời hắn liền hối hận cả cù dùng chừng người nào người đó chết đáng sợ nhãn thần nhìn hắn một cái hắn nhất thời đầy người đại hãn người là gọi nội la a có thể trở thành lặc chín phía sau tu bổ tân nhân chắc là chịu không ít đau khổ nhưng là ngươi phải biết rằng thay thế bổ sung cùng chính thực chín thành viên là quy cách bên trên hoàn toàn bất đồng tồn tại nhất là lục x i、si. hắn lặc chín sử thượng tám trăm năm khó gặp người mạnh nhất không phải bọn ngươi con kiến hôi có thể nghị luận tồn tại cuối cùng một tiếng cơ hồ là hét ra nội la cũng sớm đã câm như hến nửa câu rắm đều không thả ra được lễ độ cung kính nói là thân thể còn không ở run rẩy Bạn, cái này chính là các tiền bối khí chẳng sao thực sự là thật đáng sợ thế nhưng thật là sùng bái a ô m phức tạp như vậy tâm tình không biết kế tiếp lục xì tiền bối là dạng gì nhân vật tám trăm n ă m khó gặp sao vậy hẳn là là giống như siêu nhân một loại a thế nhưng cái này một chút chính là nửa n g à y dần dần đối với lục xì ông tuyệt đối tự tin được cạc cụ nắm tay cũng không ở nắm chặt đứng lên ghê tởm chẳng lẽ nói trong nội tâm minh minh là biết sẽ phát sinh chuyện gì nhưng là vẫn không dám tin tưởng bỏ rơi đầu nói không có khả năng lục xì tên kia đang làm gì tại sao biết cái này sao chậm không có thời gian luxi tên kia chúng ta về trước nbs l o b b để nbs l o b b dưới quyết đoán đang chuẩn bị xuất phát chỉ thấy một đạo lạo đạo thân ảnh đi đến cả cụ lập tức nhận ra là luxi người cái tên này lão hủ cũng biết ngươi không có việc gì vì sao làm c h ậ m như vậy ở quan sát tỉ mỉ phía dưới cả cụ chấn kinh rồi chỉ thấy nam nhân trước mặt toàn thân lớn nhỏ không đều bị không giới chăm nói thương tích chuyện gì xảy ra giống như ngươi nam nhân tại sao phải chịu thương nặng như vậy luxi hiện tại không dám giải trừ thú nhân trạng thái hắn sợ một ngày làm như vậy chính mình sẽ trực tiếp đã hôn mê sử dụng sinh mệnh quy hoàn không ngừng để cho mình lấy hơi vẻ mặt nghiêm túc nói ban đầu vẫn là người nam nhân kia đang cùng ta giao thủ sau đó cái kia đả thương b ờ i run nô hầu tử liền thay thế hắn cái này hầu tử so với hắn càng thêm tàn nhẫn thế nhưng mỗi lần cũng không cho với ta một k í c h tối hậu ta liều mạng chạy ra bọn họ ma trường phòng t r ư ờ n g bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo mỹ mắt không ngừng đang run dậy đây là lực kiệt di chứng cạo cù nghe xong lập tức ra lệnh còn đang chờ cái gì nhanh lên xuất phát ta là nội la chào một cái lập tức khẩn cấp hỏa liệu mệnh lệnh người xuất phát không có việc gì chỉ cần đến n e s lobby luôn sẽ có biện pháp giải quyết cả cú an ủi tại bọn họ xem ra trên thế giới không có n e s lobby không thể xử lý sự tình đương nhiên ngoại trừ cái kia sự thượng ác nhất thu vương vườn quê là bọn họ đến bây giờ còn không biết đối thủ của mình là ai thừa lúc trên biển đoàn tàu một mũi tên hướng n e s lobby chạy đi chương bảy mươi bảy trái ác quỷ sức chiến đấu 5 năm năm c ầ u cầu từ mọi góc bên trong trầm rãi chui ra ngoài cùng nó cùng nhau còn có tam tốc kim ô kim ô trước một bước rơi vào giỏ trên bay c ầ u cầu bị khuất kêu một tiếng lại bị cái này mới tới cướp đi vị trí không có biện pháp cái này không còn có một con khác b ả vai sao miễn cưỡng một cái lạp là... nheo nheo nheo nheo r ồ i ạ gật đầu khổ cực các ngươi hh ắ c ắ c xem ra các ly pha cái này tiểu hữu là ở ấn chiếu lao tử kịch bản đi đâu lúc này các ly pha ở bên bờ nhìn dần dần đi xa trên biển đoàn tàu yên lặng r a thần hơi anh r ồ i ạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh ta đây là nên khen ngươi thức thời vẫn là đây vốn chính là ngươi nghĩ làm g i i ạ hơi có chỉ nói rằng các ly pha ngồi sồn người xuống một gối quỳ xuống thú vương các hạng c ả l ụ phan ế u là người của ngài cũng sẽ không đối kháng ngài chuyện bất lợi do hãng loạn vị sờ lên c ằ m phải như vậy tốt nhất hy vọng đem bọn họ nhất tỉnh chạy tới nis lobby có thể cho ta tới tràng yến hội long trọng ha ha ha cao vút tiếng cười truyền khắp thủy tri bày đều một con thuyền thuyền nhỏ không nhanh không chậm theo trên biển và tàu ở một ngày thời gian trôi qua chính p h ú chín toàn viên thuận lợi đạt được nis lobby thời khắc này nis lobby hoàn tất những công việc còn dây dựa chưa làm mặc dù bọn họ như thế nào đi nữa tin tức bế tắc cũng biết đoạn thời gian trước trên biển đáng sợ nhất bá giả r ồ i hạ đã từng tới giày xéo qua mảnh này thổ địa cho nên cũng không kỳ quái t h ú hồ lấy thế giới chính phủ tài lực kỳ thực sự chưa không sai biệt lắm kế tiếp bất quá chỉ là một điểm vấn đề chi tiết tạch tạch tạch, các ngươi bọn người kia chưa xong nhiệm vụ cứ như vậy đã trở về thực sự là mắc cỡ chết người dạ bu la ồn ào nói rằng một người dáng dấp cùng loại hí kịch diễn viên rung đ u ô i đắc ý nói nha thực sự là thật đáng buồn thật đáng giận việc xin cho phép b ị nhân mùa bụng hắn hiện tại nhưng là đạo lực giá trị đạt đến bốn nghìn đâu coi như là cả cụ cũng có đạo lực giá trị hai nghìn hai trăm cái gì dạ b ù là cùng hùng sư cụ mạ tổ lì đều là sửng sốt uy phu cụ dô ngươi tiểu tử này không muốn giúp đỡ bọn họ nói tốt nha phúc ta không có ta chỉ không hề cẩn thận nói lộ ra miệng nhưng sẽ không nói lung tung nói xong phu cụ dô đem mình ngoài miệng khóa kéo cho kéo lên ở dạ b ù là xem ra chính mình vốn là muốn cùng ngăn cậu cậu quả thật c ờ l à g hình hình thái tiền nhờ âm chín đối chiến thắng nói là có thể trải qua chính phủ đặc thù thủ đoạn đem trái cây quy về mình có thế nhưng cái k i a ghê tẩm thú vương trên đường qua đây đem cái k i a quả thực cho đoạn ngay tại lúc đó cùng nhau biến mất còn có hiệu cao cổ quả thực báo quả thực cho nên bây giờ hắn chính là một cặn bã nha căn bản cũng không có thể cùng dỗ lụt xì bọn họ so với h a n h đừng chớ đáp ý chờ một hồi cấp trên còn có thể ban phát xuống tới mấy viên quả thực đến lúc đó bản đại gia ăn h ã m hại nhất định có thể treo lên đánh các ngươi nói nhất hỏa nhân đến rồi phòng nghỉ ngơi quả nhiên mặt trên lại ban hành mấy viên trái cây xuống tới hiện nay một nhóm n g ạ c p chín bên trong ngoại trừ dỗ lục h ỉ có miêu miêu quả thực kìm tiền báo hình thái bên ngoài bên ngoài khiến người ta đều là không có quả thực năng lực lúc này ban phát xuống là đà điệu quả thực cùng sói sáng quả thực đương nhiên an đi cả cụ cùng dạ bụ lạ khởi điểm cũng không biết trái cây loại hình lịch sử cự luân mặc dù là vật mẹo có ít thứ nên bọn họ vẫn là bọn họ ăn quả thực phía sau cả cụ cùng dạ bụ lạ là làm như ác tâm làm như khó chịu một trận d i ê n gì cuối cùng tới đĩnh không cả cụ ăn trái ác quỷ thực lực đại tăng thế nhưng cũng không có sơ xuất hắn cảm giác thực lực của chính mình so với cái kia mang đến cho hắn sợ hai nam nhân còn kém rất nhiều chết thiệt thiên kia rốt cuộc là phương nào thần thánh ở lo sợ bất an bên trong một cái đi nis lobby đã muốn đi hậu viện nhà mình nhân xuất hiện vâng từ nis lobby cửa chính chuyển đến nổ vang hết tháng chín thành viên đều là sửng sốt nhưng chân chính như lâm đại địch chỉ có cả cù cùng lục xì hai người ghê tởm tên k h ú n kia c ư nhiên to gan như vậy từ cửa chính tới rồi không cả cù trong mắt có chút t u y ệ t vọng phía trước cố nhược kim thang nis lobby bây giờ trở thành chợ bán thức ăn hay sao không cần sợ ở chỗ này chúng ta có tự nhiên ưu thế lục sĩ âm lanh nói rằng mặc dù là khí thế mười phần nhưng thực tế hắn cũng sợ n h a lúc đó hắn này danh x e n chín người mạnh nhất nhưng là bị một con hầu tử cho giáo làm người đương nhiên nếu như hắn biết hiện nay đại tướng ạ kẻ nủ cũng ở đây hầu tử vậy ăn quá xẹp tâm lý nhất định sẽ dễ chịu rất nhiều uy các ngươi cũng quá cẩn thận rồi bị người đánh một lần liền thành này t ấ m suy dạng hay anh dạ b ù l à khinh thường nói quên đi vừa lúc thực tiễn dưới ta trái ác quỷ sức chiến đấu a giống lập tức hóa thân làm sám lạnh lang nhân hình thái lòng tự tin của hắn n ổ nhịp xuất một cái liền xông ra ngoài r ồ i ạ có chút hăng hái nhìn cái này trẻ tuổi lang nhân chính mình lần trước nhưng l à ở nơi này cầm một viên cậu cậu quả thực cỡ làng hình hình thái nữa ạ làm sao bây giờ lại đi ra một con h người chính là cái t i a để lụp xì、si、tiểu t ử t i a đều kinh sợ ra hòa sao lá gan đỉnh lớn a dĩ nhiên lời kế tiếp hắn đã không có cách nào khác nói mà đến bởi vì chỉ một quả đấm từ mặt đ ậ y xuống sau đó hắn nên cái gì cũng không biết lâu chương b ả t h u gặt vui đảo nis l o b b đem người này trong cơ thể quả thực lấy ra g i i ạ thanh em nhàn nhạt, nhạt vâng lên phía sau g a t l o t monet a n đám người cũng sớm đã chuẩn bị l ệ i mệnh vâng vật bên ngoài từng đợt bạo loạn phá hư tiếng vang lên cp chín mọi người ngồi như t r o n g đệm dạ bù là tên kia không biết thế nào phu c u dộ vớt sọ não tử nói rằng hiểu rõ nhất tình huống lụt xị cùng cà cù nhất tề không ra tiếng báo báo cáo một cái tuổi trẻ hải quân hỏa cấp bách lượn lờ chạy đ i ệ n chín mọi người mặt gấp báo cáo phía trước đại môn đã bị công phá dạ bù là đại nhân chẳng biết đi đâu địch nhân địch nhân hiện tại gần xuất hiện tại nội bộ lãnh tĩnh cà cù một tiếng quát lớn cùng lão hủ nói rằng số lượng của địch nhân trầm mặc hồi lâu người thanh niên sắc mặt xấu xí nói rằng mười chính diện xuất hiện địch nhân vẹn vẹn một người cùng một miêu t ngược lại hút khí lạnh thanh âm mặc dù có chuẩn bị nhưng đương sự thật phát sinh ở trước mặt lúc lục xì bọn họ vẫn còn có chút không dám nghĩ tin tưởng vê anh ở một tiếng vang thật lớn phía sau g i ạ lần nữa xuất hiện tại lục xì trước mặt bọn họ nha để cho ta tốt một trận tìm đâu thì ra các ngươi vùi ở nơi này gió nên ngang đi tới chính phú chín một đám nhất thời tiến nhập tối cao cảnh giác trạng thái miêu miêu quả thật kìm tiền báo hình thái chim chim quả thực đa điều hình hình thái sư tử xì gẳng hùng sư cũ mạ t ổ lì sử dụng đặc thù xì gẳng kéo dài kỹ năng eo nhỏ nhắn tu luyện lực lượng sinh mệnh quy hoàn đem tóc hóa thành vô số xì gẳng cũng tại đồng nhất thời gian hướng phía địch nhân công kích kỹ năng đồng dạng cũng không phải thông thường ngón tay công kích mà là lấy nắm tay phương thức tới phóng thích xì gẳng lược đạo so với phổ thông xì gẳng l ư c đạo càng mạnh giang kỳ ạ cụ chủ đoạn hóa thân thành lạc đà cạ cụ lấy một tay làm trung tâm không ngừng trên mặt đất xoay tròn hóa thành một viên đại luôn ao hướng dạ đánh tới g i ạ n kỳ hạ t i ệ u gai chim phi hành xì gà nhọa dạt làm chín hiện nay người mạnh nhất l ụ c xì chiêu thức càng là cường thế gai chim là g i ạ n kỳ hạ cụ kéo dài kỹ năng lấy chân bắt trước chim hình dáng bên ngoài uy lực phòng trừng có thể ung dung chặt đứt quân hạ b ô n g tàu hỏa dạt đồng dạng là hắn đặc thù kéo dài kỹ năng có thể ở kích thích móng tay gian bạo phát hoa lửa công kích về phía địch nhân v a n n v a n n v a n n không thể không nói cp chín đám này tiểu g i a hỏa vẫn tương đối có tiềm lực hơn nữa đối với lục thức mở rộng cũng có nhất định tiến đến giải đinh hai nhức góp tiếng oanh minh không ngừng quanh quần bên thai bờ bọn họ không dám dừng lại tay cũng không có thể ngừng tay bởi vì theo bản năng dự cảm đến miễn là dừng tay chỉ một lúc tử vong sẽ hướng bọn họ tới gần ân đối với các ngươi những thứ này người thanh niên mà nói coi như không tệ r ồ i hạ từ trong khói mù đi ra vung lòng một chút cánh tay bả vai nhưng đúng vậy a là thời điểm cho các ngươi một cái chặt đứt r ồ i hạ giữ tật cười a a một đám người càng thêm liều mạng giàn kỳ ạ cụ kỳ lân x ì t ngủ giàn kỳ ạ cụ long đoạn lu xì càng là hóa thành kim tiền báo lực lượng nhất minh ngông trạng thái hai tay lúc lên lúc xuống trưng bày s i ê u một cái nhằm phía g i i hạ lục thức áo nghĩa lớn nhất là lục vương thương g i i hạ dường như nghĩ tới điều gì nói ta thập nhị nguyên thần cũng là tiến cử điểm ngươi lục thức áo nghĩa nguyên tố muốn cảm tạ ngươi đột nhiên dỗ lục xì、si、dường như nghĩ tới điều gì vốn là vẻ mặt cơ giới biểu tình lộ ra sợ hãi ngươi là không thể nào đâu quái vật kia lại tới một lần nmi .E、s l o b b h ắ n thật là muốn đem cái này làm nhà mình hậu hoa viên sao đồng tử dữ tợn a a a v ê n v ê n v ê n giữa hai tay không ngừng phóng xuất ra viễn siêu không đảo ỉm bắt đi ở uy lực tuy là mỗi một lần đều sẽ tiêu hao lục xi、si、đại lượng thể lực nhưng bây giờ hắn giống như là bị đả thông kỳ kinh bắt mạch ý vị hướng do ạ công kích xoạ x o ạ t rồi ạ bắt lại lục xi、si、tay là thời điểm nên làm phân c u ố i người sau này còn có chút dùng liền chỉ cần lấy đi các ngươi quả thực được rồi thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt bên trong hết thả sập chín toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực chỉ thấy hỏa h ầ u cùng sư vương xuất hiện ở một bên một trăm chín mươi bảy một người đệ lại hai cái n làm việc thật là thư thuyền trưởng chính là sẽ kém sự tình người ban đầu có thiếu nữ phong phạm hẹn t r e o chọc lấy bích làm sợi tóc chậm rãi đi hướng lục xì hai người cái này nis n l o b b thật đúng là ta trái cây thu gặt đơ ta ha ha ha rồi a ở chỗ này tiền tiền hậu hậu đã lấy được không ít động vật trái cây thuyền trưởng nơi đây còn có một miếng trái ác quỷ đâu rồi a kết quả dô bin đưa tới trái ác quỷ ngoại hình thoạt nhìn giống như dưa hà mì thế nhưng so với dưa hà mì còn muốn hình d ầ m dạp trái ác quỷ đặc hữu vòng vòng vân lộ ân nhận lấy đi được rồi sau đó có thể hỏi cả lì phả có muốn ăn hay không trái cây này ba pha nis l o b b rồi a mang theo cả đám tiêu sái ly khai nghe tin tức hải quân tổng bộ nhân vật cao tầng lại là cấp thiết để tụ một đường từng cái không khí trầm lặng nâng đầu ai đây gọi là chuyện gì a có thể để cho lão phu h ả o h ả o ngay trước hải quân nguyên xoáy sao sen gỗ cụ tức giận tới mức ngày chương bảy mươi chín đồng thú quả thực một năm cũng không phải sao sen gỗ cụ hầu như đã thấy mặt trên đám kia ăn cơm không người sáng mai lại sẽ đem đại lượng phê phán tố cáo thư tín đưa đến trước mặt hắn nói hắn cái này nguyên xoáy không phải quân sự sen gỗ cụ thực sự rất muốn cái bản các ngươi đi các ngươi lên à đừng từng cái giống như rụt đầu ô quy dạng nuốt ở phía sau không lên tiếng phát tiết qua đi sengo cụ bắt đầu quản lý chính sự tăng mạnh quản lý nis lo bị đề phòng không thể lại để cho địch nhân xâm lấn cái này quan hệ đến chính phủ vấn đề mặt mũi xạ cạ d ù kỳ kế tiếp ngươi phải đi đóng ở nơi đó à? À kẻ nù sửng sốt tâm lý có câu mụ bán nhóm không biết c o n tên nói hay không các ngươi cũng không phải không biết hắn à kẻ nù đánh không lại giỏi à. không phải thậm chí là giờ à thủ hạ một con hậu tử bây giờ còn muốn cho chính mình đi đóng ở là đem mình tôn nghiêm hướng trên mặt đất đâu vì vậy hắn lây trầm mặt tới tự tuyển sengo cụ nằm hắn lướp mắt nhìn ra hắn tâm tư g i i a tiểu tử kia thực lực lão phu đồng dạng đều biết còn chưa nói hết ạ kệ nù nhịn không được nói rằng cho nên lão phu chính là con bỏ đi sao ạ kệ nù đã sớm biết sẻn gỗ cụ tương đối xem trọng ạ ảo k ỳ gì nhưng không ngờ tới nhân ra sẽ như vậy đối phó chính mình bình tĩnh một chút sẻn gỗ cù lớn tiếng điểm chẳng qua là gọi ngươi đi ẹn mỉ ẹn ló bị hơi chút t o a chấn một đoạn thời gian cũng không phải là gọi ngươi cùng ẹ đổ do ạ ngày cương còn có đây là mệnh lệnh cái này ạ kệ nù lá gan là càng ngày càng nhỏ hơn nữa lại dám trực tiếp phản kháng thân là nguyên soái mệnh lệnh ai nói cho cùng vẫn là muốn trách giỏi ạ cái kia trời rét tiểu tử thấy sẻng gỗ cụ dường như thật có điểm động nộ dấu hiệu ạ kệ ẹ đủ c ũ n g im tiếng ứng phó giống như c h ả o một cái đập cửa ra bên trong nhân nhất tề thở dài chính phủ thật đúng là cầm gió ạ không có biện pháp cấp trên ngũ lao tinh cùng thiên long nhân nhóm tuy là dơ chân nhưng nói thật muốn lấy ra chút biện pháp thật đúng là chót m g ủ hội nghị tan giã trong không vui bên kia g i i ạ dương dương lười biếng ngáp một cái ngắm cùng với chính mình trước người xinh đẹp a na bí thư mới cạ lì phạ cái này tiểu nữ văn phòng năng lực không thể nói vô luận chuyện lớn nhỏ đều có thể quản lý câu toàn nguyên bản trên thuyền tất cả mọi chuyện cũng phải làm cho jo bin xem qua g i i ạ vẫn đủ lo lắng hiện tại có cá nhân chia sẻ dỗ bin cũng công lòng rất nhiều cũng không biết cả lì phạ cái này tiểu nữ có thể hay không mở rộng dưới nam nhân m à đều muốn có việc bí thư làm không có việc gì khu khu cụ bây giờ là nên tìm chút vui mảnh này hải vượt mặt trên chính là không bao giờ thiếu đảo nhỏ mà mọi người thăm dò qua địa phương bất quá cũng liền một hai phần mười kế tiếp sẽ tùy thần lâu tính tình tùy ý phiêu đãng là tốt rồi hôm nay bọn họ đến rồi một chỗ mỹ lệ tiểu đảo tên gọi là ạ sở cả đảo nơi đây lưu truyền một truyền thuyết như thế mấy ngàn năm trước đảo dân cực kỳ sợ hồng sắc mạng chết xuất hiện vì tiêu trừ khủng vậy một đám lương tử quân thì tay cặp tay trùng trùng điệp điệp ly khai lưu lại chỉ có đường cát bốn mắt nhìn nhau giỏi hạ sờ sờ thiếu nữ mềm mại sợi tóc làm sao bất hòa dô bin bọn họ cùng đi mua đồ ăn ngon ôm trong tay búp bê tiểu cô nương chu mỏ nói tờ giận ạ cùng dô bin sẽ mua đồ trang điểm g ặ t l ọ t thì là sẽ hộ lý bộ lồng ta chính là dư thừa rồi ạ không nói cũng đúng nha đường cắt bởi ăn đồng thú quả thực thân thể vẫn cứ là tiểu thời điểm trạng thái đồ trang điểm đối với tiểu hài t ử căn bản không cần vậy được cùng ta cùng nhau ngắm cảnh dưới đảo nhỏ này phong thổ a một cái buổi t r ư a thời gian r ồ i ạ đều ở đây cùng đường cắt mua chút đồ ăn vặt ăn đồ đạc tiểu cô nương có đôi khi cùng dư ạ giống nhau tinh khí không tốt lắm nhưng lại đa số lúc vẫn là cùng phổ thông tiểu hài tự giống nhau có thể sử dụng ăn ngăn chăn miệng à, còn có khả ái đồ chơi đến rồi buổi chiều r ư a v à n lúc r ồ i ã nhìn thấy một đám trang phục bị khí tay cầm đao kiếm ra hỏa sông lên đảo nhỏ lúc đầu muốn ôm việc không liên quan đến mình treo thật cao tâm tính nhưng là trong đó có hai người dường như không mang đầu góc lộ vẻ dữ tợn biểu tình vọt tới dọa chỗ này nha bên này còn có hai lạc đàn thôn dân ngươi xem ăn mặc của bọn hắn dường như có chút hơi à. <cười> tiền à. hắc hắc tiền doi ạ dợ khóc dợ cười lại còn không hề mắt giải tiểu mao tặc đánh cướp đến trên đầu mình tới sau một lát trên mặt đất hai cái đồ chơi binh sĩ tượng người hai người kia ngẫu chậm rãi mở con mắt phát hiện trước mặt mình lại hai cái thân cao cao hơn chính mình gấp mấy lần cự nhân người cứu mạng aqi u lập tức một tiếng nói kêu dây lên nhất tề bỏ qua chân muốn chạy trốn lại phát hiện hành động không gì sánh được chậm c h ạ m không hữu dụng không muốn mưu toan từ chối các ngươi chúng ta đồng thú quả thực chính là ta con l ò n dối một cái dễ nghe thanh â m từ bọn họ phía sau văng lên hai tiểu mau t ặ c chiến chiến căng căng quay đầu phát hiện là mới vừa cái kia nữ cự nhân G. Trưng 80, nhưng vì sao nàng sẽ thành lớn như vậy bọn họ bắt đầu chú ý tới mình thân thể sau đó sợ hãi phát hiện thì ra không phải đối phương trở nên lớn mà là chính mình biến thành thấp bé đồ chơi trong lúc nhất thời đều chầm mặc c h ầ m rãi một cái danh từ nổi lên não hải năng lực trái ác quỷ giả thà tha mạng lắp bắp nửa này g cuối cùng chỉ có thể phun ra cái từ này lời nói nhảm đối với g a bọn họ đám này đứng ở thế giới đỉnh điểm nhân mà nói trái ác quỷ không coi vào đâu vẫn hy hãn thậm chí khoa học kỹ thuật cao như giờ vệ gạ phụ loại này biến thái càng là có thể chế tạo ra trái ác quỷ phục chế phẩm nhưng đối với người thường mà nói trái ác quỷ chính là trần nhà tồn tại không quan tâm động vật gì hệ hệ siêu nhân tự nhiên hệ chỉ cần là năng lực trái ác quỷ giả giống nhau kêu ba ba không có sai hai cái này tiểu nhân vật không cách nào để cho d i ó ạ sản sinh chút nào hứng thú thế nhưng đường cắt cũng là trời tâm nổi lên không ba mươi các ngươi ở nơi này trên đảo muốn làm gì vấn đề này để cho hai người hai mặt nhìn nhau ngươi một lời ta một câu là như vậy lão đại chúng ta phát hiện nơi này có bảo tàng lời này thật ra khiến d i ó ạ chân mày đưa lên một chút dù sao bản chức công tác là hải tạc phần này có tiền đồ sự nghiệp nghe được bảo tàng không thể nào biết không động tâm nói tiếp r ồ i hạ thanh đạm nói một câu hai tiểu nhân vật gật đầu như giã tỏi l i ê n một tiểu cô nương đều lợi hại như vậy nàng kia phía sau cái này to con nam nhân khẳng định càng đáng sợ hơn không thể chơi vào g i ậ bờ c ử a là là cái kia bảo tàng chính là một thanh kiếm nghe đến đó r ồ i hạ có chút thất vọng hắn không phải là một kiếm khách tất cả chiến đấu đều là dựa vào mình hai tay vô luận là đại bảo kiếm hai mươi mốt công vẫn là vô thượng đại bảo kiếm thập nhị công đối với hắn sức rụ r ố đều không phải là rất lớn b ạ còn như phía sau lương khoái đao cùng khoái đao hắn thì càng nhìn không thuận mắt dường như nhìn thấu d i a ạ trong mắt thất vọng hai tiểu nhân vật lập tức tìm từ dù sao mình mạng nhỏ liền nắm giữ ở người này trong tay nếu để cho hắn cảm giác mình nói bảo tàng không có giá trị chẳng khác nào là bọn họ không hữu dụng nói như vậy rất có thể mạng nhỏ lập tức khó giữ được cái này đây tuyệt đối không phải thông thường khói đau nói không sai đây là một thanh bị nguyền rủa thanh kiếm bị nguyền rủa thanh kiếm đường c ắ t có chút hăng hái lập lại một lần a g i i hạ có điểm hứng thú trong truyền thuyết chỉ cần lấy được trôi này thanh kiếm là có thể thu được vô thượng tần lực trở thành mảnh nhỏ hải vực bên trên người mạnh nhất mà mà thanh kiếm k i u tên đã bảo thất tinh kiếm ở hai cầu sinh dục cực mạnh tiểu m a u tặc sinh động như thật tự thuận dưới giỏi ạ hai người dần dần quên mất thời gian thái dương chậm rãi lặn về tây sắc trời dần dần ảm đạm xuống thường thường có mây đen thổi qua mà bọn họ cũng từ nơi này hai tiểu m a u tặc trong miệng biết được trôi này thất tinh kiếm đại thể là dạng gì đồ mặc dù có chút k huyết đại nhân tố nhưng đúng là trôi có thể nói vô địch kết quả không chỉ có vô kiên bất tội còn có thể giao phó người thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhất là ở hồng sắc mạn c h ế lúc trôi này thanh kiếm sẽ phát huy ra thực lực vô cùng mạnh mẽ đem tất cả mọi chuyện đều toàn bộ t h ắ c suất hai cái tiểu mau tặc nơm nớp lo sợ nhìn g i hai người kế tiếp bọn họ chỉ có thể nghe theo vận mệnh thẩm phán thế nào giỏi ạ đối với cái kia thất tinh kiếm có hứng thú sao nhún núi v a i giỏi ạ nhìn cách đó không xa sườn núi cung điện đến cùng như thế nào đây đi trước nhìn sẽ biết chúng ta đi tốt đát đường c ắ t nhún nhảy một cái đổi kịp giỏi ạ hai đồ chơi tượng người ôm nhau mà khóc các loại chờ giỏi ạ bọn họ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm chúng ta rốt cuộc còn sống đúng vậy ạ không dễ dàng đâu nói chúng ta thân thể này làm sao bây giờ hai người mới vừa từ kề cận cái chết bỏ lên còn không có mừng rỡ khoáng khắc nhất thời mặt to khay vừa khổ số dưới lẽ nào chúng ta nửa đời sau vẫn phải lấy tượng người bộ dạng x n g s a o ô ô ô! nhìn bầu trời không ngừng có điện quang lôi mình c h ấ p động g i h ạ chậm rãi há mùm ra lập lại lần mới vừa tiểu m a u tặc n h n g nói làm hồng dạ trăng tròn hàng lâm lúc trong k i ế m g ẩn chứa lực lượng cường đại thất tinh nếu như bị cổ lực lượng này đánh bại nói sẽ gặp phóng thích chi phối hát cám lực lượng ở đâu g i ỏ ạ cái gì là h á cám lực lượng có thể so với ngươi còn lợi hại hơn sao đường cắt vẻ mặt ngây thơ hỏi ân do i ạ tự tiếu phi tiếu liếc nhìn đường cát ngươi cho rằng khả năng sao không thể nào đâu cái này trên thế giới không khả năng sẽ có so với gió ạ ngươi còn mạnh hơn người tồn tại đường cát cười đùa nói rằng hắn đối với gió ạ lúc một vạn cái tự tin theo sơn đạo đi lên sắc trời là triệt để ảm đạm xuống còn thấp nổi lên mưa nhỏ một đạo lớn lôi oanh ở đỉnh núi trên cung điện t ự a hồ đang chúc mừng thứ gì sinh ra xem ra van tiệc rượu là bắt đầu rồi đường cát chúng ta cũng mau điểm đi qua dự ca hai người sức của đôi bàn chân trong nháy mắt để thăng đến rồi tiếp cận đỉnh núi phát hiện chỉ có mảnh này địa phương không có sợi vải mây đen rực rỡ tinh không bên trên một viên hồng sắc viên n g u y ệ t đứng lặng trung ương thì ra là thế đây chính là màu đỏ mạn c h ế sao chương tám mươi mốt bị nguyền rủa nhân ba năm càng đi trên núi bò nơi này động vật hoang dã lại càng hung mãnh có chút loài chim miệng bỏ chỗ lại trưởng nổi lên răng nanh trên đất loài bò sát chân bổ sung lợi nhận nguyên bản hung mãnh n h a thú càng là biến hình lợi hại trên lưng trường mãn cùng con nhím một bà tông lao đông nước bọt nhỏ xuống điên cồm dít ảo g i i ả ăn thú vương quả thực trên lý thuyết là có thể cùng hết thể động vật tiến hành câu thông thế nhưng lúc này, giỏi hạ cảm giác mình đụng vách không sai hắn cảm giác mình không hiểu đất này đầu phương ôn câu câu cùng gắt lót cùng đi hộ lý bộ lông nói cách khác hiện tại chỉ có thể dựa vào giỏi ạ cùng đường cắt hai người nhưng cái này là đủ rồi đường cắt thân hình nhanh như t h i ề m điện bị tiểu nha đầu đụng phải giã thu toàn bộ biến thành từng cái người hiền lành bao nhung con dối có ta ở đây đừng nghĩ tới gần thuyền trưởng một bước bình thường tranh cãi ở mỹ thuộc về tranh cãi ở mỹ chơi đ ù a cũng thuộc về chơi đ ù a nhưng một phần vạn nghiêm túc các nàng đám này tiểu nha đầu vẫn là rất hộ chủ cho nên g i ạ như trước đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi lên núi lão đại làm sao bây giờ c ặ、si、đúng vậy a nhìn dáng vẻ giống như là mê mội giống nhau một cái khác tiểu đệ phụ nghị đạo không sai liền đúng như vậy đoàn người không có mạng chạy xuống núi đột nhiên mặt trước xuất hiện một người thình thịch thình thịch thình thịch ba người giống như là ô tô đụng giống nhau một kia ý thức toàn bộ đụng vào dọa hạ trên người bị đụng dọa không có phản ứng chút nào ngược lại là ở trước mặt nhất lão đại bọn họ Da nhau, mặt cũng cảm hạm thiếp thượng quân hạm bong tàu cũng giác có quân bong giống xương sống loại mui đúng ề u muốn xuống Tiểu Sau tiểu đầu đau, lom cảm mở mắt mũi không lưng cũng lớn. là lấy vào to sao? giác. đi đệ đ che tử, hô dập vậy à n g ư ơ i biết người trước mặt nhưng là sở hữu tiền truy nã năm nghìn bờ ly tạp tư cơ dạ đại nhân a r ồ i hạ t r ừ n g lên mi mắt tử năm nghìn bờ ly các loại chờ tiền truy nã bay lên mười vạn lần đang cùng ta nói chuyện hắc n g ư ơ i nói cái gì nữa ngốc nói đầu góc rót nước mưa rồi sao đại ca người này mặc đồ đạc giá trị ít tiền cái kia chúng ta có thể đem hắn đánh cướp cái kia đại ca dáng dấp người sờ vớt lấy cảm hắc hắc phải tiểu tử trách chính mình điểm quan trọng d ọ t bối đi chết đi xôn xao vẫy tay bên trong trường kiếm hướng dọa vào tới món lỏng tại bọn họ xem ra chỉ là dọa hướng bọn họ thổi qua làm sao vậy người này là sợ choáng vang sao lại còn hướng chúng ta đi tới khẳng định liền đúng như vậy đột nhiên bọn họ phát hiện trước mặt đèn kịt một màu sau đó tiếp được bên trong sẽ không có ý thức ba bộ thi thể không đầu hạ xuống sau một lát đường cắt chạy tới hai người tiếp tục đi về phía trước chạy đi sau một lát phát hiện nơi lây dần dần bắt đầu có hải tặc thi thể đồng thời ba cái nhìn qua có điểm người bất đồng xuất hiện một người thiếu niên trang phục trên đầu mang theo khăn đội đầu trên mặt có chút tạ s ạ cổ c bên hông mang theo một t h a n h cùng thân cao không sai biệt lắm trường kiếm một cái khắc vóc dáng cao lớn đ ô c o n cả người bao vây lấy á o giáp bên hông đồng dạng phối hữu một thanh trường kiếm cuối cùng một cái hình thể t o m ọ n g từ gương mặt bắt đầu thì có một đạo dấu vết kéo dài đến dưới thân cầm hai thanh cự chủ y ba người trước dùng là chính thống rút đao kiếm thuật người sau thì là lấy lực phá hoại bạo ngược vây anh kiếm ảnh k e n đỗ mã phát hiện chính mình đáng tự hào nhất c ư hợp c h ạ m kiếm thuật tự nhiên không cách nào lay động người này trước mặt một phần khiếp sợ rời khỏi trăm mét sắc mặt đông lại một cái ngầm đầu nhìn lại mới vừa phương hướng di người đâu đỗ mã tên kia ở sau lưng n g ư ờ i bịt m a hô lớn đỗ mã đột nhiên phát hiện sau lưng mình đánh vào một khối sắt thép trên thân thể nhất thời sợ đến sắc mặt như dây trắng liền đầu cũng không dám trở về ghê tởm bố sổ ra ý nị xi một bữa đầu đập về phía giỏi ạ lại phát hiện người này giống như quỷ mị chỉ một lúc đã xuất hiện tại bên kia điên cùng huy động song truy trong tay các loại chờ mồ hôi đầm địa thời điểm phát hiện đối phương như trước phòng khinh vân đạo cắn răng sắc mặt nghiêm trọng cảm tạng bố sổ ra ý nghị sĩ đỗ mã thấp giọng một câu mới vừa nếu không phải mình cái này đồng bạn thay mình giải vây phòng c h ừ n g đã bị nam tử này cho làm muốn cảm ơn đợi sẽ lại nói người này thực sự là một cái quái vật ta bố sổ ra ý nghị sĩ cắn răng trong mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ v ấ t còn người rốt cuộc là người nào cùng đám này hải tặc là cùng hòa sao lao tử đúng là hải tặc thế nhưng ngươi nói ta và đám này thấp hèn là một người là ở v ũ n ụ c lao tử sao ba người một trận quả thực ca người này c ũ n g mới vừa hải tặc nhóm hoàn toàn không phải là một cấp bậc không phải không cần sợ các loại chờ giáo đầu đem thất tinh kiếm lực lượng ban tặng chúng ta phía sau loại người này chính là một đạo sự t ì n h bịt mặt nói ra lời này ngay cả mình đều không tin r ồ i hạ cảm giác có chút nhàm chán quên đi giải quyết các người a đang chuẩn bị cho ba người một k í c h tối hậu lại phát hiện ba đạo hồng quang từ phía trước trong di tích bắn ra dồn dập rót vào bên trong cơ thể của bọn họ nhất thời bọn họ giống như là cuồng chiến sĩ đỏ hai mắt toàn bộ nhân khi phân trong phút chốc cả b Bốn năm. À, à, à. trong n y mắt như g i ã thú chu lên vang vọng phía chân trời ở bề ngoài không có bao nhiêu cải biến thế nhưng k h í chẳng thì có chất một dạng bay vọt giống kèm theo từng tiếng gào thét ba người tâm tình ổn định lại đưa mắt trọng điểm đặt tiền cuộc đến d i ỏ ạ trên người hải tặc g i ế t r ồ i h hiếp con mắt a xem ra truyền thuyết không giả ba người này quả thực đều bị giao phó chút hứa l ự c số lượng nhưng đúng vậy a mặc dù các người trở nên mạnh mẽ thì có thể làm gì cái gì đều không sửa đổi được ha ha ha ha g i i h trợt cười lên tiếng tùy theo là dùng lực vung ra một quyền Cái kia giáp bọc giáp tia toàn hai â n giáp bịt s m r trong t t h ờ gian ngắn người nhưng hồng tới. Tán làm thịt nát ở tại hai mười ra thân nổ Tán nát trên thể thịt mặt, thế khác bể bị làm ở quyền a bao qua n g phủ giới đầu đi heo mập kia một dạng bố sổ ra inisi thân thể chịu đựng không được quả đấm này trúng kích ở giữa nụ ị bạ gì nước t á t ra hóa thành hai khối thịt vụn chết không thể chết lại mà cái k i a nhỏ nhất cái được đ ố mã lại còn có đến hơi thở cuối cùng a thật đúng là khiến người ta có điểm n g o à i ý mớn c ư nhiên không có chết muốn ta làm quét dọn làm việc sao đường cắt mặt không thay đổi nói rằng không cần nếu có thể may mắn từ ta dưới nắm tay sống sót coi như là hắn tạo hóa nếu như có thể động liền leo đến chân núi đi thôi nếu như không thể di chuyển ở nơi này chậm rãi mục không tình cảm chút nào nói xong lời này nắm đường cắt tay nhỏ bé tiếp tục hướng trên sườn núi đi tới càng đến mặt trên mùi máu tươi càng nặng bên trong mơ hồ còn có thể nghe vài cái hải tặc tiếng kêu thang thiết trong đó lại còn có nữ nhân kinh hô r ồ i hạ tự nhiên liên tưởng đến không tốt phương diện đi đường cắt tuy là số tuổi đã đến nhưng dù sao cũng là ló lì đứa trẻ bề ngoài để cho nàng đi nhìn trùng c h ẳ n g diện r ồ i hạ có chút gánh nặng trong lòng k h á i k h á i đường c ắ t ngươi ở đây bảo vệ tốt đây là thuyền trưởng mệnh lệ không cho phép khiến người ta t i ì n đến đồng dạng không cho phép khiến người ta đi ra ngoài người vi phạm ngươi tự hành cho bọn họ nghiêm phạt g i i hạ c h ứ chặt đàng hoàng nói rằng tốt g i i hạ ta biết rồi đường cắt cảm giác mình có bị d ò i ạ c ẩ n cảm giác rất vui vẻ vớt ve thiếu nữ đầu d ò i ạ một mình đi về phía trước càng đi về phía trước vẻ này mùi máu tươi càng nặng cuối cùng chứng kiến rất nhiều khô đét hải tặc thân thể kiếm này hung tàn thành như vậy ha h a ta thích ở cung điện bên ngoài mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến thanh âm s ạ gạ không cho phép đang đến gần nếu không người nữ nhân này biến thành cái dạng gì ta cũng mặc kệ cho nên vậy thì thế nào sớm bị thất tinh kiếm thôn vệ tâm trí xạ gạ tựa như một con giận dữ huyết thú hắn vâng theo thất tinh kiếm ý chí hiện tại thầm nghĩ uống càng nhiều hơn huyết dịch Thấy xạ ga dường như i t ạ đang ở các loại chờ trong chấp nhóm này cơ đao hàn mang loại lên cái kia hải tặc hóa thành hai nửa huyết thủy bị trưởng kiếm trong tay thốn vệ thân kiếm chỗ xẹt qua yêu giã lục sắc văn lộ trung tâm bảy viên bảo châu thiếu ba miếng loại lên loáng mắt ha ha ha tiên huyết lực lượng ta còn muốn càng nhiều càng nhiều nam tử kia tay cầm thất tinh kiếm giống như quái vật đang điên cuồng cười lớn g ẩ n lấy may a ngồi quỳ trên mặt đất nước mắt không được từ trong hốc mắt hạ xuống tuy là s ạ gạ là vì chính mình mà lấy ra trôi này cấm kỵ kiếm thế nhưng hắn trong mắt đã hoàn toàn không có sự tồn tại của mình ngay vừa mới rồi mình bị hải tặc bắt được uy hiếp hắn thời điểm thiếu nữ không có từ trong mắt hắn nhìn ra chút nào thương hại nếu như lúc đó cái kia hải tặc không có mình chạy trốn s ạ gạ tuyệt đối sẽ đem chính mình cùng hải tặc một đạo chém thành hai khúc s ạ gạ tỉnh lại đi à chúng ta đã an toàn cho nên không dùng tại huy động trôi này quỷ dị kiếm cùng ta năm trăm chín mươi bảy cùng nhau trở về thôn trang được không mọi người còn đang chờ chúng ta đây ông vừa cao thiếu nữ dưng dưng nhìn s à ga câm miệng nữ nhân ngươi không biết thanh kiếm này đối với ta trọng yếu bao nhiêu trước đây ta sẽ ở nơi này trên đảo nhỏ làm không có tiền đồ hải quân giáo đầu vì chính là thanh kiếm này hiện tại ta rốt cuộc đến nó trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng biểu tình không ngừng mặt mẹo s à ga van cầu ngươi không nên như vậy thiếu nữ vẫn còn ở khóc cầu xin mà ngươi kéo thiếu nữ cảm s à ga nghiền ngâm nói rằng bởi vì ngươi là đảo nhỏ này bên trên nữ vu truyền nhân chỉ có ngươi mới có thể khởi ra thất tinh kiếm phong ấn cho nên ta mới có thể tiếp cận ngươi một cái lại một cái làm mình hỏng mất sự thực đ ặ t mãi a trước mặt thiếu nữ trong mắt ước ao quang mang dần dần hóa thành ủy khuất phía trước ngươi cũng là tốt quá phận làm sao vậy con mèo nhỏ khóc đừng khóc ngươi còn có một chuyện cuối cùng phải giúp ta hoàn thành đâu sau khi hoàn thành ngươi có thể giải thoát rồi làm thất tinh kiếm huyết n ụ thường bạn thân ta t r ư ờ n g tám mươi ba tuyệt vọng thiếu nữ năm năm từng món một sự thật tàn khốc đ ặ t trước mặt m a i a cảm giác mình có chút tan vỡ thế nhưng nàng không thể nàng là trên cái đảo này duy nhất vụ nữ còn có phong lớn trôi này yêu đào trọng yếu nhiệm vụ nhất định phải đảo tàu thấy m ấ a đình chỉ khóc s a gà phảng phất có chút nhi không thú vị ở tiếp xúc thất tinh kiếm phía sau tính tình của hắn tàn bạo hắn muốn xem không phải loại này tỉnh táo trầm mặc mà là cái loại này l i ề u mạng thét chói thai cùng gào thét chỉ có những thứ này mới có thể làm cho hắn cảm giác được thỏa mãn làm sao vậy không phải hô cứu mạng sao cái mạng nhỏ của ngươi sẽ ở này chung kết r ụ c xa gà ngươi sẽ không giết ta ngươi còn muốn ta tiếp xúc thất tinh kiếm sau cùng phong ấn nước sơn s a gà lũ lưỡi lưới, hắn rất khó chịu bị người nhìn t ấ u cảm giác mặc dù người nữ nhân này là trước kia chính mình say mê nữ nhân cũng không được quả thực t h ầ n s ắ c biến đổi sa gà tiếp lấy quỷ dị nói rằng ta không có khả năng giết chết ngươi thế nhưng muốn cho ngươi chịu khổ phương thức để nữ nhân tuyệt vọng phương thức nhưng là có bò l ớ n à. ha ha ha không chịu thua kém nước mắt nhịn không được từ trong hốc mắt rơi xuống may a thật sự rất tốt thương tâm thủ hộ hòn đảo nhỏ này liệt đại nữ v u à, nếu như ngài vẫn còn ở quan vọng một màn này nói liền phái sứ giả đại nhân đem chúng ta từ trong nguy cấp cứu ra à. cung điện tế đàn bên ngoài tiếng sấm đại tác phẩm đột nhiên ở cửa một mảnh xanh thảm thiểm quang phía dưới một bóng người đứng lặng trung ương sa gà cùng a nhất t h sửng sốt ngươi cái tên này từ lâu tới xa gạ chất vấn r ồ i hạ không trả lời ý tứ mà là bốn phía tìm hiểu đứng lên ân phương diện này cũng chỉ có một nữ tính mà cái nữ tính hiện nay quần áo hoàn chỉnh k h á i khái xem bộ dáng là chính mình hiểu lầm cuối cùng đưa ánh mắt phóng tới c h ô i này tản ra lụ quang trên trường kiếm a thì ra là thế đây chính là trong truyền thuyết thất tinh kiếm a to r ồ i hạ tiến lên hai bước thấy do một bộ bình tĩnh r i a n dấp xa gạ vô ý thức cảm thấy không ổn người cũng là hải tặc mục đích cũng là vì trôi này thất tinh kiếm nha không nói chỉ là chậm rãi hướng đối phương đi tới thình thịt nhảy lên một cái sa ga hướng phía do ạ cơ đao chém tới chém tới địa phương văng lửa khắp nơi người cái tên này là ở nơi này đại hải trình ban đầu giải đất vô luận là bá khí vẫn là trái ác quỷ đều hết sức hiếm thấy mà chính mình thất tinh kiếm không chém được nhân cảng là lông phượng và s ứ n g lân tâm lý chầm rãi cảnh giác nhưng nét mặt cũng không di chuyển thanh sắc thậm chí giữ tợn t u liễm giống như ngươi thực lực như vậy nhân không có khả năng chỉ là thông thường hải tặc h ã y x ư n g tên g a g i i ạ không biết xuất phát từ cái gì tâm tính g i i ạ cứ nhiên thực sự nói ra tên của mình sa ga sờ lên cầm suy tư k h o á n khắc k h A lực lượng cường đại a do a n l o ạ n vị lập lại một câu cho rằng do a động lòng xạ gạ càng thêm ra sức giải thích không sai có một không hai lực lượng ở phất tay là có thể chi phối lòng người lực lượng chỉ nói vô ích hiện tại để ngươi kiến thức một chút thất t ì n h kiếm ra hộ a dứt lời trường kiếm trong tay tản ra yếu ớt lục quang thân kiếm trung gian hoa văn giống như là sống lại giống nhau không muốn giỏi h tiên sinh thanh kiếm này sẽ đem linh hồn của con người bán cho át ma khiến người ta rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu tuyệt đối không thể nghe xạ gà nói b ậ y may a tự tay bắt lại g i i A ạ dám chắc có thể tin cánh tay một bộ dáng vẻ đáng thương giỏi hít mắt nhìn nàng vẫn không có nói cơm miệng nữ nhân nhưng xạ gà lại không nhị được một phần vạn người này thay đổi chủ ý làm sao bây giờ một vết kiếm hằn sâu trực tiếp từ xạ gà trước người nổ bắn ra ra tại nơi nói kinh thiên vậy kiếm khí bạo xạ giá lúc may a tuyệt vọng nhắm lại con mắt dưới cái nhìn của nàng chỉ có thể tới đây có thể cái này hải tặc nam tử còn có thể sống sót nhưng là mình xin lỗi mãi mãi xin lỗi các tổ tiên may a muốn cho các ngươi thất vọng rồi trong đầu giống như phim đèn chiếu giống nhau chuyển qua rất nhiều tâm tư cuối cùng dừng hình ảnh ở nơi này nam nhân xuất hiện trong nháy mắt đó hắn giống như là một ánh hào quang chiếu sáng tuyệt vọng lạc đường bên trong chính mình suy chờ g i â y lát thời gian mong muốn mà đến cắt đứt cảm giác chưa từng xuất hiện mở ra con mắt phát hiện chính mình dường như lông tóc sao dạ không bị thương chuyện gì xảy ra chỉ thấy một con cường t r á n g có lực cánh tay che ở trước người mình là hắn là do ạ tiên sinh cứu mình xa gạ sắc mặt tâm trầm đến cùng có ý tứ tại sao muốn che chở nữ nhân kia quân rồi ạ đem lạnh lẽo cô quảng gió quán triệt đến cùng không tại sao thiện tay mà làm mà thôi còn có lao tử nhìn người khó chịu trong nháy mắt may ạ cảm giác mình tim đập nhanh nhảy lên rất nhanh tóc dài xoa vai giỏi ạ sắc mặt cương nghị bất khuất ngay cả trên người thật nhỏ dấu vết vết thương cũng làm cho hắn nhìn qua như vậy gợi cảm cùng g ã giỏi ạ đại nhân may a nghỉ non thở nhẹ ra tiếng nhưng một lát sau vừa ngượng ngùng túi l ầ u xuống chương 8 á m kiếm linh một năm r ồ i hạ căn bản không có chú ý tới phía sau thiếu nữ biến hóa chỉ là từ bước chậm rãi hướng xạ g ạ đi tới theo bản năng xạ g ạ lui về sau một bước ta lại bị hải tặc doa lui nội tâm nghĩ như vậy đến nhất thời bạo tẩu đùa gì thế đi chết đi hai tay nắm chỗ u kiếm nhất chiêu lăng không t r ọ n g phách phủ đầu chém tới r ồ i hạ hai tay trọng điểm dùng tới cánh tay bộ phận bật sổ, sổ cụ hạ kỳ ngăn cản nhìn chu vi không gian chật hẹp theo đối phương đ ư ợ đạo đi nhanh lui về sau đi thình t ị c h tương bị trong nháy mắt đụng nát xạ gà cho là mình chiếm cư phía tuy tiện nói ha ha tên ngu xuẩn thật sự coi chính mình là ta còn có thất tinh kiếm đối thủ sao vì mình ngu ngội trả giả thật lớn a suy kiếm giữ lấy thất tinh kiếm quả thực cho xạ gà mang đến lớn lao lực lượng để thăng đi chết đi cho ta trong giây lát kiếm khí bạo lực tới ở mấy ai trong ánh mắt kinh hãi cái kêu quang thất đem do hạ khép lại đi rồi ạ đại nhân canh giữ ở phía ngoài đường cắt bị tiếng kêu hấp dẫn đi ánh mắt phát hiện một cái cầm trong tay kỳ quái kiếm người đang cùng thuyền trưởng chiến đấu a thật đúng là mới mẹ đâu ta muốn đi hỗ trợ nhưng là đột nhiên nghĩ đến d i ỏ hạ đối với mình mệnh lệnh lập mát cô hái lắc đầu quên đi thuyền trưởng đều nói thành như vậy chính mình cũng không cần nhúng tay tương đối khá tiên vụ chậm rãi tán đi giỏi hạ trên người lộ ra một đạo vết máu mới vừa hắn bắt đầu mặc dù có dùng bật sổ sổ cù hạ kỳ nhưng sau đó lại muốn h ả o h ả o thể nghiệm một chút cái này cái gọi là truyền thuyết c h ơ chú thanh kiếm vi lực cho nên đem ba khí rút lui đi kiếm này khí quả thực tương đối can đảm không gần như chỉ ở trên người hắn để lại dấu vết thậm chí ngay cả tóc cũng cắt đứt một chút điều này làm hắn nhìn qua rất là chật vật v ậ ha ha, ha. Gọi nếu được đau khổ a xa gạ thật ra thì vẫn là bị khiếp sợ đến chính diện thừa nhận thất tinh kiếm một k í c h người này c ư nhiên chỉ có bị như thế một chút vết thương nhỏ hắn rốt cuộc là dạng gì quái v ậ t may mắn tự có thất tinh kiếm bằng không nhất định sẽ thua cực kỳ thảm ầm ầm ầm ầm dọa hoạt động dưới gân cốt quả thật có chút muôn đạo tới để cho ta ở nếm thử trôi này tiểu kiếm vi lực liếm môi một cái g i i hạ có vẻ diện mục dữ tợn g i i hạ đại nhân thủy trung ở một bên nhìn mã trong ánh mắt để lộ ra lo lắng thân sắc dưới cái nhìn của nàng g i i hạ hoàn toàn là bởi vì cứu mình cho nên mới phải chịu đến th s ạ g ạ cắn răng nước răng ngồi miệng lưỡi cực nhanh cũng liền hiện tại kiếm khí lần nữa vận chuyển ở thất tinh bên trên cái kia hùng hồn năng lượng b a động ảnh hưởng thiên địa bao trùm ở toàn bộ trên đảo nhỏ kiếm khí tàn sát bừa bãi một đạo kiếm quang chém tới nhanh như tia chớp một mạch thất tinh núi đ ổ i lưu mà đến từng đạo toàn bộ chém vào d i ó ạ trên người từng g i ọ t huyết hoa rơi tiên huyết m u ộ m đỏ b ả vai thế nhưng d i ó ạ như cũ muốn người không có sao giống nhau huyết quang bắt đầu khởi động gian chỉ một lúc nơi bà vai tiên huyết giống như là thời gian đảo lưu m ộ dạng bị đều rút về trong cơ thể thậm chí vết thương kia không phải nhân loại a thì ra coi như tuấn giật gương mặt bên trên tràn đầy khiếp sợ nụ cười hắn đột nhiên phát hiện r ồ i a đang hài hước ngắm cùng với chính mình cái quái vật này hiện tại xạ gạ là chân chính hiểu người đàn ông này từ đầu tới đ h ô i chẳng qua là đang đùa bỡn chính mình mà thôi hôn đ à n lại dám dùng loại này tiểu thủ đoạn tới trêu đồ ta đối mặt hắn lên án công khai r ồ i a không thèm để ý chút nào hải tặc còn có thể quan tâm đ e u danh không tồn tại chỉ là trâm trọc cười nói xem ra ngươi cũng biết người ta tranh lệnh như vậy ta liền dẫn đạo ngươi hoàng tuyền lộ a không chỉ một lúc thình、thịnh. giống như sao trổi một dạng nắm tay đập phải xạ g ạ trên mặt hắn chỉ cảm thấy sọ náo từ ông hưởng một tiếng sau đó cả người liền bay lên bầu trời nguyệt lượng còn lớn hơn thật tròn thật là đỏ còn có ta là cái gì sẽ ở xem nguyệt lượng ở sau một lát một đầu ngã quỵ mặt đất ha hả a ha ha ha ha giống như người điên xạ g ạ một lần nữa đứng thẳng thân thể nhưng là bây giờ chính hắn giống như là một cái không có đầu khớp xương g i ò m bị m ở dạng không hai mắt đỏ bừng giơ cao trường kiếm trong tay thất tinh kiếm ban tặng ta lực lượng a ban tặng ta bất bại thần lực giao giao. Một đạo tiếng lôi điện nhảy lên dưới n g n ở t h â n kiếm giống như là nạp điện giống nhau không khí chung quanh ở nơi này phút chốc đều vạt mẹo xinh đẹp lại có thể bước ra bản tôn ý thức ngươi là cái này t r ă m ngàn năm qua người thứ nhất một cái tang thương có trọng đ i ệ p tiếng vọng thanh âm từ xạ g ạ trong miệng vang lên cái thanh âm này không phải xạ g ạ tại chỗ do hạ cùng m a cũng trong lúc đó nghĩ đến mà là thất tinh kiếm linh dài dòng trong năm tháng trôi này từ cổ đại luân phiên đ ộ i chủ vẫn truyền lưu đến nay thất tinh kiếm thực sự ra đời ý chí nhưng không có chờ nó được nước không gian chỉ một lúc vạt mẹo thành n dù mạ kỳ hình dáng một cái không vũ hữu lực thanh â m d ậ m chân mà đến liền thất tinh kiếm ra sân lời kịch đều không nghe xong không kiên trì một q u y ề n v u n g r a mạnh mẽ b á đạo lực lượng một mạch bay đến chân trời mặc cho thất tinh kiếm như thế nào yêu n g h i ệ t có bao nhiêu quan hoàn có bao nhiêu c h ớ c h ú có bao nhiêu q u ỷ dị. hết thể dưới một q u y ề n này không c h ỗ có thể ẩn g i ấ u lại chương tám mươi lăm một q u y ề n đánh chết hai năm thình thích hoàn toàn bằng vào nhục thân đánh ra một q u y ề n thất tinh kiếm hồng quang r u n r u n huyết khí mơ hồ có tắn đi dấu hiệu thình t h c h vì vậy một quên lúc này phụ gia lên một sổ ku ha ki thất tinh kiếm huyết khí tán loạn lục sắc ký hiệu cũng là ảm đạm xuống thình thịch trong thời gian ngắn không chút nào cho xạ g ạ cái này để tuyến tượng người một tia cơ hội giỏi ạ n ắ m đấm liên tục nổ vang người có được giống như một con rượu đất dây đánh bay mấy trượng xa giỏi ạ xạ g ạ khuôn mặt v ậ n mẹo trong mắt tràn đầy tàn nhẫn hắn thống hận hắn đoán hở vì sao gần thu được trước đó chưa từng có lực lượng trở thành thế giới chúa tể giả bốn ngũ linh thời điểm gặp phải một tên như vậy ngăn cản mình gọi hồn a không chút do dự nào g i i ạ tiếp tục xuất thủ thu vưởng quyền các loại chờ g i i ạ mỗi chữ mỗi câu hô lên danh tự này từ ạ xạ loại. i người i chỗ cùng cả chấn các c h gà động, má đều là ê từ h cái thứ ở trong truyền、e、thuyết thân ảnh cùng trước mặt nhân chậm dại trường hợp ở dạ mạ trong mắt giỏi hạ đại nhân trở nên cùng cường tráng có thể dựa vào quả thực cùng hoàn mỹ tình nhân trong mộng vô hạn t r ư n g hợp mà ở xạ gà trong mắt thì là bị tuyệt vọng bóng ma bao phủ tà tờ mờ giờ tìm ai chọc người nào Ta đúng là đang đại a n g đ hải trình nửa đạo o n trang trước thôi, cái bức a mà、thôi. vì s sao? vì sao muốn loại quái vật vậy, sao sẽ loại muốn quái xuất giống này người giống vậy, sẽ xuất hiện ở nơi này. Rồi à, không ạ Rồi ở chí ó c o hắn thời gian suy nghĩ nhân sinh, bình thường gian vẫn quyền, một tiếp, một t giây gạ ra suy xem kế là ở xạ r giản lại dễ như bán tay một quyền. Đại đạo giản, dễ như bán quyền. trở tay một trí phản phát quy chân ở màu vàng quyền quang bên trong hắn bỏ đi trong tay nắm chặt thất tinh kiếm s á t mặt biến được bình thản thế nhưng hắn biết hết thể đều quá vãn chính mình nửa đời trước hồi ức giống như phim đèn chiếu giống nhau hiện lên náo hải cùng xô rộ cùng nhau đúc luyện cùng mã gặp nhau bị hải quân khí trọng làm cho này cái trên đảo nhỏ giáo đầu mơ hồ đã quên mắt r ồ i ạ lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói m a i a liền nhờ ngươi dứt lời người liền biết khí liêu e rằng xạ gà ước nguyện ban đầu không phải là vì thất tinh kiếm e rằng mới vừa hắn đối với mai a nói những lời này chẳng qua là muốn cho nàng bông tha chính mình e rằng trôi này thất tinh kiếm cũng không có trong truyền thuyết vậy sắp bén thế nhưng người đã chết sẽ không có nhiều như vậy nếu như e rằng giỏi ạ vĩnh viễn sẽ không nhớ lại người bị chết bởi vì hắn con đường bên trên đã định trước bày khắp loại này tính chất bi kịch nhân vật hơi chút lấy hơi liền hướng trôi này truyền thuyết thất tinh kiếm đi tới nhặt lên thanh kiếm này nhất thời có một loại thôi miên lòng người lực lượng đánh út về phía mình náo hải thế nhưng hắn là ai vậy đường đường chăm thú vương giỏi ạ từ thi sơn thi hải chiến chủ y bách luyện bên trong đi ra sử thượng tối cờ giả điểm ấy thôi miên kỹ lưỡng cho hắn làm giấc ngủ khúc còn chưa đủ đến lúc này còn muốn làm cái sao ha h a có ý tứ ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm vung lòng một chút đầu khớp xương nếu thanh kiếm này ra tay với chính mình như vậy hắn liền muốn thừa nhận giá t ư l ư g n g đây cũng là hắn dọa quy củ nâng cao nắm tay bổ sung ba khí thật chuẩn bị một lần hành động truy không thanh trường kiếm này đâu tha mạng a cao thủ đại ca, đại lão t ừ n đại ế n g k danh khí tiết của ngươi như sấm quen thai ngươi tư thế vai hùng khiến người ta kính ngưỡng và phần có thể gặp được ngươi là của ta vinh hạnh hy vọng cuộc đời này có thể vì chủ nhân hiệu lực đây là thấp hèn suốt đời tâm nguyện r ồ i a hiếp con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trường kiếm trong tay hai anh ngươi một thanh phong l ớ n nhiều năm pha kiếm sẽ kính ngược ta còn có thể nghe được tên của ta như vậy a dua định h ó t pha kiếm vẫn là sớm đi tiêu hủy tốt miễn cho thai họa nhân gian thất tinh kiếm trôi kiếm run lên đ ừ n g nha chủ nhân ta là thành tâm những cái này đều là yếu kê cho nên ta mới có thể phản khống chế bọn họ thế nhưng chủ nhân ngài không giống với a ngài là thiền tri tiêu tử giống như ngài nhân vật tầm tưởng ta thất tinh tất nhiên không dám sinh ra nửa địa bất trung tâm tư ngài là bầu trời thần tướng hạ phạm tương lai á sẽ quét ngang đại hải ai nguyện ý cùng n g à i bên trên đám kia đ i ề u nhân t h â n của bọn họ ta nói là ai chính là người đó thất tinh kiếm còn không có đi qua không đ ả o h a i tám đâu chỉ cho là do a đang nổ nhưng khẳng định không chuẩn bị nói trắng ra lạp chủ nhân thực lực tiểu đệ bội phục và phần chủ nhân vậy ngài càng phải nhận lấy ta nói chút sở trường của mình a ta không có khả năng nhận lấy một cái không chỗ dùng chút nào sát vụn đường đ ư ờ n g thất tinh thanh kiếm bị chửi thành sát vụn không chỉ không có sinh khí còn như trước A duôn định họ nói chủ nhân ta có thể chi phối người yếu tâm linh còn có thể dùng bọn họ sinh mệnh trình độ nhất định cường hóa ngài tự thân tuy là cái hiệu quả này đối với nguyên bản vĩ đại ngài mà nói là vô cùng hơi yếu cường hóa thực lực là vĩnh cửu sao chương 86, chơ c h ú thanh kiếm n h ậ n chủ ba năm miễn là tiểu nhân không có bị người hủy hoại là có thể duy trì liên tục t ă n g phúc thất tinh kiếm quyến du nói nói cách khác mang theo người một cái cổ vũ q u a n hoàn rồi ạ s ờ lên cầm cân nhắc được mất nói thật ra giống như hắn một dạng tập được ngang ngược người vũ khí bất quá chỉ là một cái vật trang sức mà thôi chính như mắt t ư ơ n g phía trước nói qua miễn là sở hữu ba khí bất luận cái gì một thanh kiếm đều là hết đau yếu thực sự có yếu rồi ạ tiếp nối nói rằng ta tùy tiện thế nào chỉ sùng vật nanh vớt nếu so với ngươi cường đại mấy lần chỉ ngươi bộ dáng này làm sao khi ta vật trang sức thất tinh kiếm trầm mặc thật chẳng lẽ như do ạ theo như lời hắn trên thuyền đều là như vậy yêu nghiệt trong lúc lơ đảng rõ ràng là món vũ khí lại chảy ra mồ hôi lạnh chủ nhân ta toàn trí toàn năng chủ nhân a kỳ thực ta bây giờ còn chưa phải là toàn thịnh trạng thái ta bị người phong ấn một phần lực lượng a rồi ạ k h a n h chân ngồi xuống tới đưa nó cắm ở trước mặt n é mặt lắng nghe trôi này phá kiếm kể ra ta tên là thất tinh là bởi vì khắc ở trên người bảy viên tinh thạch nhưng bây giờ chỉ có bốn viên ở trên người còn thừa lại toàn bộ ở đương thời nữ vu trong tay sau đó rõ ràng thất tinh kiếm không có đôi mắt cái này khí quan may a lại cảm nhận được bị thất tinh kiếm nhìn chăm chú cảm giác rồi a m í mắt khẽ g ơ lên theo cảm giác cũng nhìn phía may a tiểu cô nương chân dài run nhẹ nhẹ chống c ự lại cấp trên áp bách hướng do a chậm rãi đi tới rồi hạ đại nhân khe the hai tay sản xuất tại chỗ cực kỳ thành khẩn hướng do a quỳ lạy tiểu nữ tử là cái này、rồi、A sở cả trên đ ả o đời đời con một mấy đời vu nữ rồi hạ đại nhân có thể gọi may a dừng lại nhìn phía do a ánh mắt phát hiện hắn chỉ là ngồi yên lặng lắng nghe Rồi ạ đại nhân thanh kiếm này mười phần nguy hiểm gia tộc bọn ta thời đại đều lương đeo ngăn cản thất tinh kiếm sống lại sứ mệnh nếu như nếu như thanh kiếm này lần nữa khôi phục đến toàn thịnh thời khắc đến lúc đó mảnh này hại vực nhất định sẽ hàng lâm thai họa thật lớn may a thành khẩn nói rằng n g ư ờ i là gọi may a đúng không r ồ i hạ bình tĩnh nói may a đầu thấp đủ cho thấp hơn đúng vậy r ồ i hạ đại nhân ngươi mới vừa cũng thấy thực lực của ta lẽ nào cho rằng ta còn không đủ để đối kháng thất tinh kiếm nghe được g i i h chất vấn may a nhất thời luôn uống không phải tuyệt đối không có chuyện này g i i h đại nhân ngài không chỉ có là may a ân nhân cứu mạng vẫn là thế giới nổi tiếng ở chỗ này may a không biết nói như thế nào mới tốt rồi hạ lại chính mình tiếp lấy nói rằng thế giới nổi tiếng phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng không phải ta không phải ý tứ này rồi hạ đại nhân biết làm những chuyện kia nhất định là có nguyên nhân của ngươi may a chủ động ban g ra biện hộ nói tiểu cô nương này vẫn thật có ý r ồ i hạ trong lòng nghĩ đến khẽ cười một tiếng nói lợi định nọt cũng không cần cho ta đem cái kia ba viên bảo châu đưa tới A, ta nghĩ muốn nhìn cái này thất tinh kiếm hay là toàn bộ lực lượng nhưng là m a a vẫn còn có chút lưỡng lự dù sao đây là các nàng nữ v u bộ tộc truyền lưu đến nay công tác sứ mệnh lập tức muốn cho nàng đông t h à đổi thành người nào đều sẽ do dự yên tâm nơi này có ta ta thú v ư ờ n trễ đồ d a lần nữa tuyên bố chỗ ngồi này ạ sở ca đảo sau này ta che phủ nó sẽ quải thượng ta cờ hiệu vô luận là hải quân vẫn là hải tặc thậm chí thế giới chính phủ miễn là tìm đảo này phiền thoái chính là cùng ta đối n ị c h cam kết như vậy đủ chưa nói đến đây trùng phân thượng may a cũng là không dám ở phản đối người trước mặt tuy là cho mình cảm giác chính nghĩa lại phong độ chỉ có thế nhưng dù sao cũng là ngoài khơi truyền lưu rất rộng tối cường hải tặc trăm thú vương nếu như chọc giận hắn mất hứng không cần thất tinh kiếm độc thủ hắn chuyện một câu nói mười ngọn hạ sở c ả đảo cũng không đủ hắn phá hư thấy thiếu nữ như vậy thức thời giỏi hạ cũng là thưởng thức sao tới cửa miệng đường cát hai người theo mã a cùng nhau trở về thôn của nàng dọc theo đường đi thiếu nữ cho do hạ đem cái này địa phương phong thổ giỏi hạ nghe cũng là thường thường ở đầu ta cố gắng vừa ngươi các loại chờ chuyện này kết thúc có hứng thú hay không đến ta trên thuyền để làm ta bộ hạ không có dấu dếm vừa nói thẳng ra đây chính là do hạ cách làm may h nội tâm là muốn lập tức đáp ứng thế nhưng căn cứ vào thiếu nữ rụ rẻ nói rằng mời xin cho phép ta cân nhắc một chút rồi ạ giang tay ra biểu thị không bắt buộc rất nhanh thì đến trong thôn tất cả thôn dân đều ngăn ở làng bên ngoài nam nhân trẻ tuổi nhóm đều cầm trong tay cái cuốc trường m â u các loại chờ triệu hảo giản dị nông ra vũ khí nhìn thấy mai a trở về trong đám người lập tức vang lên tiếng hoan hô là mai a may a sống lại không có nhanh đi thông báo hện toa tế tự chỉ chốc lát sau một cái tóc t r ắ n g xóa chống bát vòng lưng gủ lao thái thái đi ra ô hát mai a có thể ở nhìn thấy ngươi thật tốt quá đám kia hải t ậ t đâu còn có xà gà cái kia thật tinh kiếm không có sao chứ Lao cuối cùng từ hệ toa làm đại biểu chống ba tông qua đây cùng gió hạ nói rằng không biết thú vương các hạ gia lâm làng tiểu cũng không cầm i a vật gì vậy chiêu đãi tuy là giọng nói bình ổn cùng bình thường không khác nhau gì cả thế nhưng biết rõ mãi mãi giọng mãi a hay là nghe ra khỏi một chút bất đồng Còn bà nó giọng nói nhanh bà điểm. không có biện p hy á p p đối vọng các ngươi có thể chiêu lại ta chỉ là muốn mượn các ngươi bảo ngọc dùng một lát doi hạ bình tĩnh nói rằng hãy hẹn toa trầm mặc thôn dân sau lưng nhóm cũng là không dám lắm miệng nếu như là những người khác dám cùng thôn dân nói loại yêu cầu này liều mạng cũng không có thể kinh sợ thế nhưng đối với giỏi ạ bọn họ thật đúng là không dám đậu thủ nhiều lắm đầu rơi máu chảy lưỡng bại câu thương tám trăm bốn mươi ha h a nhân gia hoàn toàn có thể không nhìn thôn đơn, dân trực tiếp một phát bá vương sắc gọi bọn họ nửa ngày không bình tĩnh nổi có cần không đối kháng sao bây giờ cùng bọn họ cố vấn hoàn toàn là cho bọn họ mặt mũi mới chỉ có làm như vậy các thôn dân làm sao không phải là không biết thấy bọn họ nửa ngày nói không nên lời câu giỏi ạ nhịu nhịu mày lão tử tới nơi này không phải xem thực câm mong rằng sớm một chút đem bảo châu giao ra đây nhiều lắm giả sử dùng s o n g hạt trâu này vẫn còn ở trả lại cho các ngươi chính là ích may a tiến lên một bước giúp mình tổ mẫu xoa xoa mồ hôi chán rồi ạ cũng thuận thế thu liễm phân khí tràng nếu nếu thú vương các hạ muốn bảo trâu chúng ta tự nhiên hai tay dâng hải hẹn toa gập g ì n h nói rằng r do ạ biết kế tiếp còn có hậu nói cho nên cũng không còn s e n m ộ m bất quá lao thân nghe may a nói thú vương có thể đảm bảo bọn ta bình an việc này là thật bà ạ sao nhất ngôn ký s u ấ t tứ mã nan truy do ạ trong ánh mắt chứa được một chút sốt ruột nói rằng loại này bàn điều kiện giọng điệu để hắn có chút không thoải mái thế nhưng đạt được tin chính xác về h n toa bọn họ nhất thời liền vui vẻ nếu là như vậy chúng ta đây lập tức đem bảo châu mang tới tặng cho thú vương các hạ đoàn người hấp tấp khứ thủ bảo châu may a cúi đầu một bộ làm chuyện sai dáng dấp đi tới gió hạ bên người không lưng chín mươi độ đĩnh tiểu đầy đặn hai đuổi hiện ra hết gió hạ trước mắt phi thường xin lỗi gió hạ đại nhân rõ ràng là hảo ý của ngài chúng ta lại đem hắn trở thành giao dịch lợi thế cái này tất cả sai đều tính ta một người nhân xin ngài nghiêm phạt một mình ta giói bình tĩnh ngay xong nhắm mắt nói rằng quên đi dù sao cũng là ta nói lao tử biết làm đến một lát sau ba miếng bảo trâu phơi bày ở cửa hạ trước mặt dáng vẻ cùng thủy tinh trâu tương tự mỗi một k h ỏ a đều tròn t r ị a trong sáng có t r ư ờ n g bình thường quảng niên người lớn t r ư ờ n g bàn tay thú vương các hạ ngài muốn phong lớn châu tất cả ở c h u này mời xem qua r ồ i hạ mới vừa ngắm quan sát cái này mấy viên hạ t châu nhất thời bên hông thất tinh kiếm liền la lên chủ nhân ta cần hạt châu này mau đưa g a o nó cho ta v i vi chừng mắt nhìn thất tinh kiếm nhất thời nó phát hiện mình vượt qua đàng hoàng không nói được một lời thứ này như thế nào sử dụng g i i h hỏi hướng may a cái này mỗi giới nữ vu đều có học tập cúng tế vũ đạo nhưng giải phong chưa từng biết được may a cực kỳ hay này nói chủ nhân trực tiếp đem thủy tinh kia cho ta là được r ồ i A nghe xong gật đầu cũng không nói cái gì trực tiếp đem bên hông trường kiếm vùng các thôn dân chứng kiến thất tinh kiếm theo bản năng chạy đi đem mũi kiếm kia tiếp xúc được thất tinh nhất thời phóng xuất ra hoa mỹ quan g hoa vê anh chỉ một lúc cái kêu ba viên thủy tinh cầu cư nhiên nhất tề test ra tinh hồng m ạ n g c h ệ t xuất hiện lần nữa bao phủ ở đầu thôn làm cho mang đến một loại trí mạng cảm giác áp bách xoa s o ạ lôi điện bổ xuống nện ở trên lưới kiếm hoa lửa bột phía h quang tăng nhiều ha ha ha rốt cuộc rốt cuộc ta đến toàn thịnh trạng thái thất tinh kiếm được nước một cái đem r ồ i hạ năm nó điêm lợi ư dưới ở trọng lượng cùng ngoại hình bên trên không có biến hóa duy nhất có một chút biến hóa là thất tinh kiếm trên người thừa ra ba viên kim cương cũng tỏa sáng một cỗ phi thường khủng bố k h í c h à n g phiêu đãng đi ra rất thú vị nha thì ra còn có loại này tiềm tàng lực lượng r ồ i hạ x o a t a y nếu khôi phục được thời kỳ tột cùng như vậy thì cho ta xem dưới ngươi bây giờ có lực lượng à đúng vậy ta tôn quý chủ nhân tuy là khôi phục thực lực nhưng thất tinh kiếm như c ũ không có cùng g i i ê u n ạ o nó tin tưởng biết được phản kháng hạ tràng tàn ra ưu chỉ một o n lúc một đạo trời long đất lợi trạm kích buộc phát ra mở ra mặt đất vẽ ra một đạo sâu đậm kẽ đất như thế nào ta tôn quý chủ nhân chương tám mươi tám nên tiếp tân nhân năm năm rồi hạ khinh thường cắt tiếng bình thường thôi a thất tinh kiếm không nói được rồi bực này lực lượng tại chính mình yêu nghiệt kia mặt chủ nhân trước dường như hoàn toàn không ra hồn rồi hạ đại nhân những thôn dân kia những thôn dân kia là vô tội có thể giải ngoại trừ bọn họ k h ô n g chế sao may á vội vàng chạy đến do hạ trước mặt nói rằng như thế nào có thể chứ đương nhiên ta tôn kính chủ nhân vài cái giống như du hồn dạng thôn dân một lần nữa thu hồi ý chí một bộ chưa t ỉ n h hồn g á n g vẻ rồi hạ đoán chừng cho cái này thất tinh kiếm cường độ định nghĩa ở vô thượng đại bảo kiếm cùng đại bảo kiếm trong lúc đó a thu được một thanh bội đao lúc này lữ trình tám chín ba coi như là là có một kết thúc thật chuẩn bị liên hệ dô bin các nàng ly khai đâu lại nghe được một cái k h á c tình báo nơi đây thế mà lại có lịch sử chính văn là dô bin các nàng lúc dội danh ngẫu nhiên phát hiện khối này cũng không phải là biển báo giao thông lịch sử chính văn nhưng là ghi lại biển báo giao thông lịch sử chính văn sở tại t ạ u kình ngư rừng rậm biển sâu hải quái ở địa phương không đảo bên trên cùng trị quốc hiện nay còn có cuối cùng một khối mà căn cứ khối này lịch sử chính văn bên trên ghi chép cuối cùng một khối ở tên là g i y u là cái kia lạp đảo bên trên nghe chưa từng nghe qua đảo danh trong lúc nhất thời mọi người dồn dập không nói câu câu đem lịch sử chính văn rời đến trên thuyền a xuất hành r ồ i hạ không nghĩ ra thẳng thắn không muốn trực tiếp huy động bàn tay to tuyên bố xuất phát miễn là khi tìm được cuối cùng một khối biển báo giao thông lịch sử chính văn liền có thể biết dạ o k ẻ o đảo nhỏ hạ lạc h o à n t ỷ hệ sợ tai bảo không có một hải tặc sẽ không muốn xuất hiện ở hàng lúc trên b o n g thuyền một cô thiếu nữ bỗng nhiên chạy tới r ồ i hạ đại nhân xin chờ một chút người thiếu nữ kia thân ảnh chậm rãi tuyên bố rõ ràng là máy a tiểu cô nương kia tại sao lại ở chỗ này g i i h có chút hết ý nhìn máy a mà ở một bên dâu bin cùng chúng nương tử quân thì là vẻ mặt ý vị thâm trường biểu tình dọn dòi ạ thuyền trưởng ngươi thật là một tội ác nam nhân a dòi ạ bất minh sở dĩ như đứng sừng ở bên bờ biển có chút hao tổn tinh thần máy a vung tay lên nói thần lâu dừng thuyền thần lâu có thuyền linh ngụy tử dòi ạ nhất chiêu hô chậm rãi ngừng lại dòi ạ phương thân nhảy xuống thuyền chỉ một lúc xuất hiện tại máy a trước mặt thiếu nữ hai t r ò n g mắt hàm đầy nước mắt nhìn dòi ạ cắn n ô i anh đào không nói lời nào dòi ạ đối với trường hợp này không am hiểu chỉ là gãi gãi mặt mò nhẹ giọng nói rằng tới lời nói liền cùng đi、à. thần lâu ở trên biển lung tung không có mục đích phiêu đãng khổng lồ đội thuyền làm cho đảo nhỏ một dạng ảo giác rồi ạ lúc này chuẩn bị đi một chuyến tân thế giới dù sao dâu trắng lao cha cái kia tiếp nhận thành viên mới nói như thế nào cũng phải đi gặp cái mặt trên đường gặp một t r ư ơ n g lão mặt mũi c ắ c c ắ c c ả rồi ạ ở chỗ này gặp phải ngươi coi như là có ý tứ gần nhất có cái gì bảo tàng sao trước mặt là một cái cái mũi đỏ ăn mặc loẹ loẹt ra hỏa không sai liền b ủ ghì tên hề nha không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi a thật đúng là đ ú d ị rồi ạ nết miệng cười nói nhắc tới mảnh nhỏ hải vực thượng vị số không nhiều dám cùng chính mình đang đối mặt nói như vậy phương diện này muốn thuộc bù ghi một cái ngược lại không phải là người này thực lực có bao nhiêu mạnh rừng nào mặc dù bị dọa kích thích chăm chú rèn luyện bù ghi vẫn không phải d i ỏ i a địch nhưng này ra hỏa trời sinh thiếu căn thần kinh giao thiệp với hắn sẽ cho người tương đối bung lỏng ta đây n h ư nào có cái gì bảo tàng ngược lại là ngươi có cái gì tốt kiếm tiền địa phương cắt thiếu làm lao t ử không có đầu não ngươi chính là muốn cọ bảo tàng của ta a bù ghi la hét nói rằng không bại lộ sao đã sớm nhìn ra dừng một chút bù ghi tiếp lấy nói rằng bất quá ngươi tiểu tử này ta từ trước đây cứ nhìn thuận mắt phân ngươi một chén canh cũng không phải không thể thế nhưng giỏi ạ ngươi và bản đại gia tới đánh một trận a ân giỏi ạ khẽ n g n g đầu k i ế p con mắt ý vị thâm trường nhìn bù ghi là ngươi bù ghi nhẹ nhàng hay là ta giỏi ạ không n h ấ c nổi đao phi vì... ngươi cái tên này mỗi một lần vừa biến mất chính là ba năm năm năm muốn tìm ngươi có đủ tốn sức ngươi không phải lấy văn tỷ hệ sơ xưng ơ bá mảnh này hải vực vì mục tiêu sao vậy thì cùng bản đại gia tới một hồi mười năm này gian ta nhưng là có rất lớn tăng lên nếu không như vậy miễn là ngươi cùng ta đánh một trận lúc này b ả n đại gia nhắm chính xác trái ác quỷ để cho ngươi a đây cũng là có chút không ngờ trái ác quỷ ngươi từ đâu tới tình báo hh ắ c ắ c bí mật thương nghiệp không thể trả lời bố Kỳ tiện tiện nói rằng ngươi đã nghĩ như vậy muốn tới một hồi khoe miệng mang theo nụ cười rồi h nhảy nhảy xuống đầu thuyền chỉ một lúc bốn bốn siêu ngay lập tức xuất hiện tại cách đó không xa ngồi xuống trên đảo nhỏ như vậy ta tự nhiên sẽ như ngươi nguyện h ắ c ta hổ để cho ngươi vì tự đại trả giá thật lớn dường như có chút dựa vào bố g h có vẻ không có sợ hãi chương ó mấy con c n á giải tiểu gia hỏa hiếu ra hỏa kỳ d ớ i c tám h mươi chín vô tình gặp được bù ghi một năm đột nhiên bù ghi trong tay cử ra hai thanh súng lục nhỏ r ồ i hạ sửng sốt đây chính là vũ khí bí mật bang bang hai tiếng súng vang d i ạ lúc đầu muốn trực tiếp dùng bật sổ sổ cụ g ậ p trống nhưng trong lúc bất trợt kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác được cái gì theo bản năng làng tránh mở đạn kia dầm dầm đập t r ú n g địa phương xuất hiện hai cái hố to cái kia bi lực lại có do ạ mười năm trước một cái bi lực a cái này thật đúng là là khiến người ngoài ý do ạ nói rằng các đã nói không có đơn giản như vậy âm đến n g ư ờ i thiệt thòi ta còn đem đồ chơi này ngụy trang thành p h ổ thông súng lục nhỏ bộ dạng bú ghi thất vọng lắc đầu viên đạn là dùng hải lâu thạch chế tạo mặc dù là ngươi cũng sẽ nhận tổn thương không nhỏ a bú g h buồn rười rời, rời cười nói r ồ i ạ k h o á t khoác tay mặc dù không biết ngươi là nơi nào thu được vũ khí này phương pháp chế tạo nhưng không đánh chúng sẽ không có hiệu quả đạo lý này ngươi nên hiểu với lúc ta đây trở về cũng thu được một bà vật có ý tứ r ồ i ạ hướng phía ngồi ở kim ô trên người cầu cầu vây tay tiểu miêu lập tức thì điên thí điên bỏ chạy qua đây ô nha cùng miêu trời sinh bắt tự không hợp nhưng cái này hai tiểu ra hỏa chỗ mọi nơi lấy lại ngoài ý muốn bắt đầu hải hỏa đứng lên m h e o m h e o cầu cầu đem tên kia cho ta hô m h e o n e o xoạ xoạ một thanh trường kiếm bị cầu cầu phun ra g i i ạ chậm rãi cầm lấy thanh kiếm kia không sai chính là thất tinh、kiếm. người này từ vào d ọ a trận d o a n h mỗi ngày vì một kiện sự t ì n h chính là làm treo trên tường ngón ở trên vách tường tiếp thanh kiếm mấy i bản vẫn thật có thưởng thức thế nhưng thất tinh kiếm nhanh khóc thuyền trưởng ngươi không thể như vậy à không có p h ú c hậu ta đường đường thất tinh tốt xấu là thanh kiếm nha không phải vật trang sức đừng dài dòng ai bảo ngươi không còn dùng được giọt hạ nhất cận chiến đấu cơ hội là càng ngày càng ít ai sẽ đuôi mù treo t r ọ c thú vương càng tiếp cận đại hải trình chung quanh người biết hắn thì càng nhiều không có mắt cũng càng ít đối ứng chiến đấu cơ hội cũng ít thất tinh tự nhiên không có ra khỏi vỏ cơ hội hơn nữa lao tử đây không phải là để cho ngươi đi ra thông khí rồi sao còn cằn nhằn cẩn thận ta đem ngươi d u n g đúc lại nhất thời thất tinh câm miệng không nói r ồ i ạ ngươi ở đây cùng ta đùa giỡn hay sao dùng trôi này phá kiếm đối phó ta biết rồi a thì không cần kiếm hiện tại xuất ra một thanh kiếm hồ lộng chính mình vụ ghì hiển nhiên mất hứng tt ê ê không muốn sinh khí cho ngươi xem điểm có ý cơ đ a o phía dưới không có gì cả phát sinh vụ ghì vẫn còn ở b u ồ n bực đâu đột nhiên phía sau chính mình ba cái ngu n ố c bộ hạ mọ gì cạ bạ gì n ê ôm lấy chính mình vú g h quá sợ hãi các ngươi bọn người kêu phát cái gì thần kinh b ả n đại gia hiện tại nhưng là trong trận đấu cái kia m ọ gì vẻ mặt m ộ n g bức nói rằng không phải thuyền trưởng thân thể không nghe chỉ huy a chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra cả b ạ gì đồng dạng vẻ mặt m ộ n g bức g ợ dù đây là kẻ ngu si kẻ tham ăn sư tử n ị p đây rốt cuộc là chuyện gì bú ghi nghi hoặc ở nhìn thấy gió a biểu tình tự tiếu phi tiếu lập tức quát ngươi hôn đàn này giói a quả nhiên là ngươi dợ trò như thế nào bú ghi ta đây tiểu đạo cụ uy lực gió a ma sắc cảm vừa cười vừa nói ngươi cái tên này quá hẹn hạ đê tiện uy uy bú g h chúng ta đây cũng không phải là đang đùa hải tặc trò chơi à ở hải tặc trong tự điển đê tiện nhưng là khen chữ r ồ i hạ bày ra tay cười nói hai anh ngươi cho rằng như vậy thì có thể cản ngăn cản ta sao quá ngây thơ thứ phân ngũ liệt trong n g a y mắt thân thể biến thành mấy đoạn linh xảo từ bộ hạ mình trong tay thoát thân sau đó xem ta chiêu này thứ phân ngũ liệt vũ kỳ đạn biến thành t o á i phiến thân thể ở từng cái góc độ hướng ra xạ kích mà đến xen nợ dạy gợ du đã sớm ở một bên xem trò vui thật lâu xen nợ dạy tiến lên một bước con rồng này là đại hải trình bên trong số ít sở hữu chính thống long mạch sinh vật theo trọng sinh không ngừng trưởng thành hiện tại đã so với g i ớ hạ còn muốn lớn hơn một k huyết tâm linh thần hội quyển ra một đạo long quyền phong những cái này hải lâu thạch viên đạn cùng cơn lốc giảng co vài giây hết thảy bay ngược đi qua rồi h một cái lắm mình trong n g a y mắt đến rồi b ù ghi đầu bộ phận cái kia một khối một bả làm lam cầu giống nhau đem nắm trong tay biết c h ạ m kích đối với ngươi vô hiệu thế nhưng đã kích loại công kích đâu một lát sau b ù ghi thở dài gây tởm đã biết bản đại gia đem tảng bảo độ phân cho ngươi chính là ân không hộ là bụ ghi thuyền trưởng người biết thời thế lý đ ư c triệu vì vũ. vỗ tuần kia. Ở trước đó, trước đem ta thuyền biên khôi phục vũ. Rồi tay phát ra tiếng, ba tên kia nhất thời tê ngươi biên kia. khôi kia Rồi ra Ở đó, đem phục ạ lúc i ghi dưới cái ệ t trên mặt đất. Trở cắt từ trong một ngã xuống hình dáng ban lòng ngực móc ra một cái đồ quyền. đầu sau ra móc đồ về phía phục, bủ kỉa y l này bảo tàng ở một cái rất hiếm vết người trên đảo có người nói có rất nhiều đáng sợ động vật kia mà mà ở trong đó có hai quả trái ác quỷ tồn tại căn cứ đảo này hoàn cảnh rất có thể là động vật hệ trái ác quỷ nghĩ đến ngươi sẽ không có hứng thú g i i hạ cười cười không nói được rồi ta cũng không cùng ngươi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cầm đi đi cường đạo nói ném cho hắn một cái vĩnh cựu kim đồng hồ vật này là một loại vĩnh viễn chỉ hướng một nơi đặc thù ghi lại kim đồng hồ chương chín mươi khoản tiền cho vay hải tặc tiền nhi hai năm ở một mảnh trong sương mù giỏi ả cùng mò nét hẹn hai tiểu cô nương thừa lúc thuyền nhỏ xuyên toa ở trong sương mù đại hải trình khí trời vẫn là giống như tiểu hải t ử tâm tình giống nhau âm tình bất định phía trước p h ú t chốc r ồ i ả nghĩ dù sao cũng thám hiểm tầm bảo phải có thám hiểm tầm bảo bộ dạng nhà phải hơn có không khí khẩn trương mới được cho nên hạ thần lâu chỉ là mở ra một con thuyền thuyền nhỏ hỏi một chút có ai nguyện ý cùng đi kết quả mò nét cùng, cùng qua đây mò nẹt tuy là ăn rủ kỳ rủ kỳ no mi nhưng tính cách nhiệt tình như lửa lại bởi đảm nhiệm qua chức vụ bí thư phục vụ g i ạ rất là chú đáo rất nhanh thì đến mục đích xem ra là một cái không người đảo lên đảo rồi hạ lập tức phát hiện một con rê Bên ngoài khả ái hai như nước trong veo con người c ộ n g thêm nhìn như cực kỳ nhu thuận g a lông lập tức liền bộ hạch hai thiếu nữ nội tâm g i hạ có chút hết ý nhìn sơn dương người này cho hắn cảm giác có chút kỳ quái rõ ràng là không người đảo đã có một con nuôi trong nhà sơn dương cái này nhìn một cái liền có thể nghi mùi vị câu cầu đem sơn dương vương kêu năm trăm người tới t o a thành quả thực vô cùng tiện lợi một dạng d i ó hạ xuất môn đều sẽ mang theo cầu cầu x o ạ t x o ạ t một con so với phổ thông sơn dương lớn hơn gấp hai chân mơ hồ có tia lửa sơn dương thình lình xuất hiện be be sơn dương vương gào khóc một tiếng lập tức đối với d i ó hạ biểu hiện ra thần phục giá dấp sờ sờ sơn dương vương đầu tỏ vẻ vương đối với thần hạ thân thiện sau đó chỉ chỉ đối diện d â y nhỏ sơn dương vương lập mã ngầm hiểu cùng mới vừa hoàn toàn khác biệt một bộ bài viết đại lao xem cộ mộ bộ g i n g mới liền con mắt cũng không nhìn cái loại này nhất thời t i ể u sơn dương kinh sợ lập tức nghiêng đầu mà chạy đường nhìn một cái nó chạy cả đám theo bản năng liền đuổi theo sơn dương vương đừng làm cho nó chạy hai ba bước liền đem nó đuổi kịp cả đám vây quanh tiểu sơn dương nhất thời tiểu sơn dương ngửa mặt lên trời nhượng một cái tiếng nói bê bê bê bê bê bê một đám sơn dương dồn dập t r u i ra r ồ i ạ sừng suốt khoảng khắc a quả nhiên nơi này có cái gì không đúng a h ế p con mắt đối với một bên m ò nẹt cùng én nói rằng các ngươi mau tránh ra một điểm dường như đã hiểu cái gì hai thiếu nữ gật đầu rất ngoan ngoắn liền chạy tới một bên g i i ạ đồng tử b ỗ n nhiên co rút lại sinh hồng sắc bá khí trong nháy mắt tỏa ra t r u n g banh sơn dương đàn thoáng chốc biết điều bá vương sắc hạ kỳ cộng thêm bách thú quả thực quả thực mọi việc đều thuận lợi uy các ngươi bọn người kia đối t a sơn dương nhóm làm cái gì một người có mái tóc tái nhận dối bủ ăn mặc rách nát lao nhân chạy ra a người này chính là bù ghi nói tiền n g sao mười bảy năm trước có một nam nhân cùng hải tặc giao chiến phía sau liền biến mất ở mảnh này hải vực cùng lúc đó còn có khổng lồ bảo tàng cùng nhau cũng không biết bù ghi người này là ở đâu ra tình báo người cái tên này chính là trong truyền thuyết tiền n g sao nghe nói ngươi lại bút lớn bảo tàng khoản này tiền báo thì có lão tử tiếp nhận a rồi A x u ề bàn tay ra sao chậm rãi năm chặt ý bảo n ắ m chắc phần thắng cái gì ngươi lại là tới cùng ta bật cái này chỉ nửa bước đạp vào đoạt bảo tàng ý d ị c phục thì ra ngươi là người như vậy dám dấp rồi A n h u n h u mày lại cảm giác mình bị cầm mạch môn quả thật đối mặt cường đại như hải quân nguyên soái ngũ nguyên lão các loại chờ cường h ã n nhân vật bây giờ rồi A cũng không sau đó lui nửa bước nhưng đối mặt cái này lao nhân quả thật có chủng thắng không anh hùng cảm giác t i ê n nhi ngươi trước đây cũng là có danh tiếng hải tặc một gã chúng ta hải tặc cá lớn nuốt cá bé là bình thường nhất bất quá sự tỉnh ta biết rồi vậy ngươi liền đem ta đây lão già khỏi hủy đi a t i ê n nhi vẻ mặt chấp nhận gián dấp như ngươi mong muốn giỏi ạ cử ra nắm tay một bộ vận sức chờ phát động ai đáng tiếc bảo tàng của ta là không có người có thể được giỏi ạ trở mặc đột nhiên nhưng vào lúc này hải quân lửa đạn văng lên từng cái hạng nặng võ trang hải quân nhất t ề bên trên hòn đảo sở hữu kẽ bụn sổ cụ dạ lập tức phản ứng trở về uy lão nhân ngươi bây giờ không nói không đúng sẽ không cơ hội lại nói lạc đây là ý tứ hải quân tới ân đó cũng không có biện pháp người bên kia ngươi xem lên đi rất lợi hại nhà thế nào có hưng thu giúp ta ngăn cản đám này hải quân sao đương nhiên đại giới chính là nói cho ngươi biết lao phu tiền báo ha ha ha thành g i a o cùng với ở nơi này khi dễ lao nhân rồi ạ càng hy vọng cùng hải quân làm một trận lớn lọ mẫn thượng úy ở phía trước phát hiện nhất nam lượng nữ ngoài ra còn một con sơn dương tổ hợp nên làm như thế nào a loại chuyện như vậy tự nhiên là trực tiếp rét đi qua cái thứ ở trong truyền thuyết cho hải t ặ khoản tiền cho vay tiền n i tài bảo a thừa lúc tòa hòn đảo này còn không có lục ở trên bản đồ được sớm một chút đưa hắn chiếm được cái kia tên là lọ mẫn thượng úy lừa dối cùng với chính mình thủ trưởng nói phát hiện có đại hải tặc xuất hiện dấu hiệu muốn tôi kiểm tra phái ra quân hạm chín chiếc chi nhiều ở nơi này đại hải trình nửa đoạn trước đơn giản là có thể nói kinh khủng chiến lược là không hổ là lọ mẫn thượng úy thế mà lại chủ động trào từ giả đối chiến trăm thú vương giỏi ạ thực sự khiến người bội phục chúng ta sẽ thể chết theo n g à i a người nói người nào trăm thú vượn chệ độ giỏi ạ chương chín mươi mốt đem bệnh ở lại chỗ này ba năm vị kia đến đây đổi bắt tiền ni lao đầu hải quân đại úy lập mã diện sắc một b ư ớ c hắn chỉ làm u ố n tới nước đục sở cái ngư cây hồng trọn m é n bóp phát một phen phát tài mà thôi không ngờ tới nửa đường sẽ tuân ra một cái thực lực vô cùng cường đại trăm thú vương giỏi ạ tới rút lui lui lại cái này đại úy sắc mặt tái xanh nói rằng sau đó mặc kệ người sau lưng nghĩ như thế nào dẫn đầu làm làm gương mẫu chạy sau lưng đại ngũ d ẫ n đội nạ gạ tổ vẻ mặt d ạ i ra tình huống gì trước một giây vẫn là kêu đánh tiếng kêu giết chính nghĩa lâm nhiên vì sao lúc này sẽ chạy đến chật vật như vậy chính nghĩa ở đâu a nhưng là đại đại úy đại nhân hai h ạ n của chúng ta tựa hồ bị không biết tên người đông thành khối băng hiện tại lên hạm là không có khả năng một cái hải quân đại ngu hô cái nào vậy đoạt trước kia thuyền nhỏ chúng ta tới thời điểm không phải phát hiện có một con thuyền thuyền nhỏ sao chiếc kia thuyền nhỏ nhất định là cái kia thú vương thuyền mở thuyền của hắn đến lúc đó hắn tự vô pháp đi theo dõi chúng ta bọn họ năng lực trái ác quỷ giả là không có khả năng bơi lội cho dù có lên trời bản lĩnh cũng đánh không đến chúng ta ha ha ha đại úy yên lặng vì mình cơ chí điểm cái lai、like. nhưng là cái kia thuyền nhỏ rõ ràng không cách nào trang bị chúng ta nhiều người như vậy đại ngũ nghi hoặc lò mẫn đại úy một bà kéo qua bên người đại vân vân bà vai đại ngũ không muốn cố chấp như vậy bọn họ nhưng là hải quân anh hùng có can đảm cùng hẹn đổ ra l i ề u mạng đối kháng người chúng ta nhiệm vụ đó là sống lấy trở về b ă n g bọn họ đem cái này vĩ đại sự tích truyền ra đại ngũ tuy là theo lò mẫn đi về phía trước nhưng tâm lý một mực suy tư chuyện này làm như vậy thật sự rất tốt sao có thể hay không cùng mình chính nghĩa khái niệm có chút xung đột thế nhưng thượng cấp mệnh lệnh chính là tuyệt đối đi trước tìm được chiếc tia thuyền nhỏ lại nói chứng kiến một đám hải quân đón nhận chính mình một khắc đàn cũng là có đầu rút cổ trở về r i i á lập tức phản ứng k ị m bên trong có người gây sự tình trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng muốn tới thì tới muốn đi thì đi để cho ta dọa mặt m ũ i của để nơi nào tuy là lúc này bọn họ hải quân vốn không phải tới tìm hắn thân hình nhóm kẽ h động dân tộc động mặt đất một đạo mãnh liệt chấn động v ă n g lên hết thể tới gần nơi này hải quân cũng cảm giác đất r u n g núi chuyển một dạng mình chính là muốn cùng như vậy quái vật chiến đấu sao không còn dám tiến lên một bước chỉ là nâng cao xuồng ống nhắm ngay mục tiêu một người trong đó dẫn đội cao ra tiếng hô xà kích rầm rầm rầm lúc đầu d ọ thậm chí không muốn tự mình ra tay nhưng bọn họ chủ động đánh ra liền phối hợp bọn họ rèn luyện thân thể một chút ta lấy hắn bây giờ mẫn tiệp lực lượng đừng nói là viên đạn chính là quân hạm đại pháo trực tiếp vanh thợ u tới cũng sẽ không sẽ dùng trừ phi là cổ đại binh khí nhất lưu bằng không không nhìn thẳng hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện tại hải quân trước mặt nha làm việc cực khổ còn có cho ta vĩnh viễn nghỉ ngơi đi ve bê bê bên người hắn đám d ê con phối hợp gào khóc một tiếng nói rồi ạ đi bộ nhàn nhã đi ở đại đạo ở giữa hai bên hải quân siêu siêu vẹo vẹo nằm một chỗ lúc này các binh sĩ hải quân sĩ rốt cuộc làm tin tưởng mình và vị này trong truyền thuyết nhân vật thực lực kém về số người căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì trên thực lực quả thực c á c h biệt một trời quái quái vật ở trong yên tĩnh một cái hải quân sĩ binh lẩm bẩm lúc này mới nói không cùng quái vật đến gây chuyện không phải là các ngươi sao rồi ạ nhét miệng cười nói sau đó cũng không để ý bọn họ bởi vì hắn đã đón được đám người kia bất quá là bị ném bỏ thương cà và chân chính phía sau màn hắc thủ hiện tại đã chạy bất quá mò nẹt cùng hẹn ở đằng kia bọn họ có sống còn cơ hội ôm một đường sinh cơ chạy đến r a đội truyền ở trên nhất bang hải quân phát hiện trước mặt có hai cái tịnh lệ cô nương nhất thời lòng phòng bị bông các ngươi là bên k i a t ớ i cái này cắt sắp tỉ ẩn si quân muốn chấp hành nhiệm vụ không liên hệ nhân cho ta rất nhanh rút lui khỏi không muốn như thế sinh khí n h a hải quân tiểu ca nhóm hai chúng ta tìm muội bất quá là muốn hỏi các ngươi chuyện này mò nẹt chân thành hướng bọn họ đi tới đột nhiên tạo ra hai tay nói chính là muốn hỏi các ngươi đem mệnh ở lại chỗ này như thế nào một cô bạo phong tuyết tịch quyền hai tay hai chân trong nháy mắt hóa thành hạ t i điệu nhân g á n g dấp vạn năm tuyết hoa hoa lập lạp nổi lên bạo phong tuyết để đám hải quân sau cùng hy vọng cũng hóa thành bọc nước trong lòng một vạn đầu thảo nê mã phi nhanh từ từ mặt đất hoa tuyết cuồn cuộn nổi lên chậm rãi cuốn lấy đối thủ lợi dụng tuyết nhiệt độ thấp để đối thủ tứ chi thậm chí huyết dịch đều hóa thành khối băng không cách nào nhúc đ í c h thấy đối thủ hóa thành một cái nhà đ ó n g băng điêu mọ nẹ hướng ẹn cười cười được rồi nhiệm vụ hoàn thành chúng ta cũng nên đi cùng dạ đại nhân báo cáo không phải còn có một người ẹn nhãn quang nghiên về dưới là ở chỗ này một thanh phi tiêu đập tới chỉ nghe hét thảm một tiếng Muốn độ đã tại trên mình môn. chương h chín mươi hai một đám sơn dương tiểu đệ bốn năm bất quá cũng rất bình thường từ nhỏ sinh tồn hoàn cảnh chính là cường giả như mây tự nhiên sẽ so với bình thường người khởi bước điểm cao được rồi vậy lần này chỉnh lý sạch sẽ cũng nên đi cùng dạ đại nhân báo cáo sân dương vương làm phiền ngươi ở chỗ này giữ nhà nha sân dương vương đạp đặt chân một bộ ai dám tới ta đụng hắn đi thấy bà bà biểu tình ân thực sự là đáng tin đâu l ã o nhân ta đã giúp ngươi đem hải quân toàn bộ kết quả kế tiếp nên ngươi nên tin tưởng người đúng À giống giống quả thực như vậy t i ề n n i nhất thời yên l ò n g sau đó đổi một giọng nói cung kính nói không nờ g tới thu vương các hạ sẽ lọt mắt xanh lao phu bảo tàng đây là ta t i ề n n i vinh hạnh dựa theo ước định bảo tàng của ta sẽ toàn bộ cho ngươi tốt cho lão t ử pha trò trực tiếp một chút không giao ra những hải quân kia chính là ngươi tấm gương rồi hạ cười lạnh một tiếng mười đó là tự nhiên đến đây đi lão phu bảo tàng nhóm bê bê bê bê thoại âm rơi xuống tiền nhi nhất bang sơn dương nhóm nhất thời từng cái tụ tới lao đầu đây là ý gì t i ề n nhi cười nhạt một tiếng đây chính là lao phu hết thẻ tài bảo ở mười bảy năm trước lao phu bị cựu địch truy sát khi đó đem tất cả tài bảo đều chuyển hoán trở thành tiền mặt nhưng mà lên đảo nhỏ ở ta ý thức hôn mê thời điểm đã bị đám này sơn dương liền toàn bộ ăn lúc đầu tự nhiên sẽ có chút không nỡ thế nhưng cùng đám này sơn dương nhóm chỗ lâu ta mới phát hiện chúng nó không so sánh được có thể nói chuyện không thể động bảo tàng trọng yếu bên trên vô số lần có chúng nó ở mới có ta tiền nhi rồi ạ trâm mặc nghe xong cuối cùng nói rằng dựa theo ước định Ta sẽ đem n g ư ơ i tài bảo t o à n bộ, sẽ k h ô n hận g hối sao. ta i Ni ê n s n sẵn g cười, l ã o p hạ u quen đều triệu siêu cùng tặc chúng cấp từng nó bán không vô số hải trả biết, đã đ là i hôn đảng. Lão Phu cùng chúng đảng, cùng Lão nó b ấ thừa đồng, được nói t ì làm được. Tốt. Ngươi tài được. Ngươi Tốt. thử bảo, dọa thử kế đến đây đi s ơ n dương nhóm lúc này bách t h ú quả thực hiệu quả hoàn toàn tỏa ra nhất thời s ơ n dương nhóm đều hướng phía do hạ nơi đó hội tụ dường như biết được người này mới là đem đến từ mấy chủ nhân người bảo tàng ta bỏ vào chúng ta đi vung tay lên thành đoàn dê con đi theo do ạ bất tiến chậm rãi ly khai chúng nó trong đó thường thường thì có dê quay đầu liếc mắt một cái tiền nhi nội tâm miễn bản có bao nhiêu không nỡ có đến vài lần muốn tự tay đem sơn dương giữ lại xuống tới thế nhưng hắn là hải tặc hắn làm không được b ộ i bạc việc r ồ i ạ quan sát được bảy d ê nhóm đồng dạng có mấy con đặc biệt không nỡ tiền nhi đang suy tư một lát sau ngừng lại cước bộ trong này có mấy con lão tử không cần giữ lại cũng bất quá là đạp hư lương thực ngươi còn ngươi nữa bị dọa gọi đến tên sơn dương vẻ mặt kinh ngạc các ngươi lão tử không cần thích cái nào đi đâu những thứ này sơn dương tâm trí cũng không thấp lập tức cảm kích tứ chi chấm đất chúng nó là thật liên tiếp tiền nhi tiền nhi người đã già nếu như bên người không có bọn họ làm bạn phòng trường sống không lâu bao nhiêu thời gian s ơ n dương quỳ xuống đất mặc dù ở hải tặc thế giới đều là nhất kiện cực kỳ hiếm thấy sự t ì n h giỏi ạ không quay đầu nhìn l ư ớ mắt tiền tài bảo tàng là đồ của lão tử ta chỉ là muốn trào phúng có chút người nghèo mà thôi các ngươi quý trọng đồ đạc là ta nhìn không thuận mắt dẫn minh mông quần c u ộ n b y dê chậm rãi rời đi tiền n h i trong mắt chứa đựng nước mắt cùng vài đầu dê con ôm nhau cùng nhau đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức nhanh chân hướng bên bờ biển chạy đi nhưng đi đứng mất tiện đi chưa được mấy bước liền thờ h ồ n h ộ sân dương một bả nâng lên đưa hắn đà lên. Nhờ các trên b o n g thuyền g i i ạ vừa lúc đem đám này sơn dương biên chế đến sơn dương vương dưới trướng lại nghe được một thanh âm la lớn các loại các loại t i ề n nhi cái này lao nhân hiện tại tới đây là cần gì phải g i i ạ hơi nghi hoặc một chút hô rốt cục đổi kịp miệng lớn thở hổn hển tiền nhi đấy kỳ b ạ cười nói cái này thú vương các hạ không chỉ có cứu lao phu tính mệnh trả lại cho lão phu để lại sống tiếp động lực ta tài bảo xác thực một trăm bảy mươi bảy thật đã bị đám này khả a i sơn dương n ắ m ăn thế nhưng còn có một miếng biển khơi bí bảo ở trên người ta đang khi nói chuyện móc ra một cái nhỏ cái dương sau khi mở ra g i i a ngoài ý muốn đến dĩ nhiên là một viên trái ác quỷ n à y cái trái ác quỷ chuyển bất quy tắc hình cầu mặt trên có trái ác quỷ dành riêng đặc thù văn lộ mặc dù không biết là cái gì loại hình nhưng đúng là trái ác quỷ sẽ không có lầm người quả thực l a o tử h nhận khởi hành cuối cùng trùng điệp ngắm nhìn chỗ ngồi này đảo nhỏ vô danh còn có bên bờ lao đầu la dương khỏe miệng không được có chút dơ lên từ ăn bách t h ú quả thực phía sau giỏi a đối với động vật có trời xanh cảm giác thân thiết động vật so với nhân loại tới đơn giản bị sơn dương nhóm thích tiền y không sẽ là phần tử xấu nghe nói hắn còn muốn rời bên a không b một ư năm g lai người đi ra cho ta hôm nay ngươi một cái tiểu nữ nếu là không cho lão tử lời giải thích lão tử liền đem ngươi mang về nhà làm sơn tặc phu nhân một cái thô bị đại hắn ở bên trong quán rượu lớn tiếng la hét quán rượu lão bản ở một bên nhanh lên khuyên can tt vị này đại gia cho ta chút mặt mũi tiểu yếm là ít lời lãi sinh ý không qua nổi làm lại nhiều lần chết đi ngươi cho rằng ngươi là tóc đỏ sạch sao l ã o tử hôm nay không chỉ có muốn bắt được bọn i cô nương kia ra còn muốn đem ngươi chỗ này đập lão bản gấp đầu đầy mồ hôi nhưng hiển nhiên cũng không có cái gì chứ n g dùng vê anh giữa lúc hết đường xoay sở cái tiêu trang kiện đại hán muốn hất bản thời điểm một tiếng vang thật lớn chỉ thấy ở một bên một cái trang phục siêu cấp thành t h ụ nhưng là một cái tiểu quỷ nữ hài lớn tiếng hét lên rong dài a biết gây trở ngại lão nương ăn cơm a nhất thời không khí dừng lại vài giây cái nào đại hán lập tức ô tìm được ngươi ngươi cái tên này chính là dẻo di bọn y a ôi chao toàn bộ trong tự quán nhất thời một đám người hét lên kinh ngạc tiếng cái kia cùng hung cực các tiềm lực tân tinh hải tặc chính là trước mặt tiểu quỷ này uống nhiều rồi à. r ồ i h l i ế c mắt một cái không nói gì tự mình như cụ ăn cái này tiểu nữ là thứ thiệt d ẻ o gì bọn n h i vậy phần tại sao là này tấm tiểu quỷ ra dấp tự nhiên là bởi vì trái ác quỷ thực sự là thần kỳ không ngờ tới có năng lực cải biến số tuổi quả thực chăm nghe không bằng một thấy sẽ không sai hắn chính là d ẻ o gì bọn n h ỉ cái nào gây chuyện hải tặc lầm bầm lầu bầu một câu coi như ngươi hoa thành trò ta cũng nhận thức làm sao chính là ngươi người này tìm đến lao nương phiền phức sao Hống hống m ộ trong h n hình nhân t lấy đồ mặc dù không nói có bao nhiêu anh tuấn nhưng rõ ràng là một cái tiểu tử nhưng hôm nay lại trở thành một cái thất lao tám mươi lao đầu ngươi xác định đây không phải là tổ phụ của hắn giám a chính là nữ nhân này làm chuyện tốt trong lúc nhất thời trong thịu quán hầu như mọi người đồng loạt nhìn phía bọn y. nữ nhân này khủng bố a hôm nay hoặc là đem ta huynh đệ hồi phục tuổi trẻ hoặc là đừng nghĩ bình an ra cái quán rượu này đúng lúc này một cái thể hình hung h á n hán tử đi đến thuyền trưởng ghi lại kim đồng hồ đã chỉ hướng kế tiếp địa phương chúng ta lúc nào xuất phát so với lúc này còn không c ó nổi danh chỉ biết nói lắp bọn y, cái này biêu h á n nửa cự nhân dạng hán tử hiển nhiên làm cho trong thị giác lớn hơn chủng tích ánh mắt nhìn phía cái này nói đại hắn lúc ban đầu kêu gào cái nào hải tặc gần giống như tiểu hài tử giống nhau thì tức chàng lập tức một yếu. đến Mặc mình chính kệ khi nhìn đến chính mình đồng bọn, lập tiếng ứ c cắn cắn rằng, h a anh, không phải là một cái ngốc đại cá tử sao? ta không ngốc rằng như vậy chúng ngươi. Đụng. phải Cho cái đại i là một Một tử t cá sẽ sợ vậy chầm đủ cái nào hải tặc nhất thời bị đập ra t i ể u điếm bên ngoài mất đi sức chiến đấu là ngươi m a n g ta ngốc đại cá tử bò nỉ thuyền viên chứng trạc đàng hoàng hỏi đáng tiếc người này đã không cách nào trả lời h ắ n bảo uy ngươi chính là bò nỉ đoàn hải tặc thành viên phải đột nhiên chu vi n ô ra một vòng hải tặc xem bộ dáng là toàn bộ đoàn hải tặc người đều đến đông đủ mặc kệ đối phương là người nào hôm nay trận này cái chúng ta là quyết định nằm trên mặt đất ban đầu ầm ĩ người nhất thời nhỏ dậy nhanh như chấp chạy đến chính mình đại đội ngũ bên người ghê tầm a dĩ nhiên đột nhiên đánh lén lão đại ta đã phát hiện bó nỉ bây giờ đang ở bên trong ân làm rất tốt nhất thời toàn bộ t i ể u điếm dương c u n g mặt kiếm gieo gì bó nỉ tự hồ bị quáy dày không có tâm tư ăn hết lau miệng đứng dậy đi tới vậy đoàn hải tặc trước mặt các người biết quáy dối bản cô nương ăn là cái gì hạ tràng thanh ấm non nớt cộng thêm nhỏ lại khả ái thân thể không có nửa điểm sức thuyết phục những thứ này không có ánh mắt hải tặc từng cái cười to nói có thể có kết quả gì bị ngơi ư hù được mua sữa bột nghĩ như vậy bú sữa mẹ phấn lưu cùng với chính mình uống đi chỉ một lúc bon ỉ đập thủ trong thời gian ngắn bị nàng đụng phải người biến thành tiểu hài tử nhất thời t r a n g diện bên trên một mảnh hỗn loạn làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì vì sao chúng ta sẽ biến thành đứa trẻ không vương triệu dạng a thân một đám người sợ ngây người sau đó căn cứ vào tiểu hài tử thiên tính bọn họ là một bên khóc vừa nói lời này ông chủ khách sạn nhìn thấy loại tràng diện này đã sớm ngồi xôm dưới quầy mặt còn lại khác nhân có thể chạy cũng tuyệt đối sẽ không lưu dồn dập chạy từ tán một phía chỉ chưa do ạ một người ở bên k i a như cũ tự rót tự uống đám kia hải tặc ngay cả một năng lực giả cũng không có không phải b ỏ n h ì đối thủ trên lệnh cách xa gần giống như hổ vào bể dê đại sát đặc sát một đống người g i ả yếu chết thì chết thương thì thương một phen đại chiến xuống tới b ỏ n h ì cảm giác bụng lại đói bụng cho nên muốn trở lại thăm một chút có còn hay không ăn đúng lúc này nàng phát hiện do ạ một người tại nơi bình tĩnh ăn mấy thứ linh tinh chương chín mươi b ố tuổi trẻ đệ nhất thực lực hai năm a đến lúc đó không có phát hiện nơi đây lại còn có một như thế có ý ra hỏa b ọ nhì có ý riêng nói của n à n g thuyền viên lập tức phản ứng kịp thuyền trưởng người này cũng muốn làm rồi chứ bọn y giống như nhìn thẳng ngốc một dạng nhãn thần liếc nhìn chính mình thuyền viên ngươi có phải hay không ngốc nam nhân này thật không đơn giản nếu như tùy tiện đi gần lời nói sẽ chết nói là nói như vậy nhưng lòng hiếu kỳ của nữ nhân so với thủ hạ còn mạnh hơn uy thiểu ca ta cố gắng vừa ngươi thế nào muốn tới cùng uống một ly sao r ồ i h chậm rãi ăn xong trong khay thức ăn nói rằng gieo gì bọn y tiền truy nã một trăm triệu bỡ ly làm thân nhân cũng không tệ lắm nha các loại chờ g i i h nói ra tự mình tiến tới đầu phía sau bọn y nhất thời biến s ắ c hướng về phía đương sự nói ra của nàng tiền truy nã ở hải tặc lĩnh vực chẳng khác nào nói là muốn chóc nàng một cái y tứ bất quá chỉ một lúc b ò n ỉ có mặt mang vui cười nói rằng tiểu ca rất có nhãn quang à ngươi bữa cơm này ta mời không phải không phải không phải r ồ i ạ k h o á t khoác tay so với bữa cơm này ta càng đối ngươi trái ác quỷ tương đối cảm thấy hứng thú cầu cầu đã tại một bên tuy thời chuẩn bị p h u n ra h ẹ tới ngược lại cường thủ hào đoạt chuyện này làm sinh ra sáo lộ cầu cầu đã sớm và mới nói tới chỗ này hầu như cũng không cần nói thêm nữa kế tiếp trên nắm tay xem hư thực ca không nờ g tới cái này tiểu nữ như thế mới ở ạ nói xong mới vừa nói lập tức xuất thủ không có nửa điểm do dự lại ở mới vừa đụng nhau bên trong người này c ư nhiên nắm giữ bật sổ sổ cù hạ kỳ hắt thật đúng là có chút để cho ta ngoại ý m u ố n à, vốn cho là các người đám này tân nhân chỉ là dựa vào trái cây chi chớ đem lão nương cùng đám kia người không có đầu góc nói nhập là một ở kiến thức từng trải bên trên hoàn toàn không phải một cái tầm thứ kèm theo tiếng giống giận dữ bon ỉ cặp kia c u ố n vòng quanh hát sắc ngang ngược hai tay tung hai vệ t á n h sáng năng lực trái ác ủy cái kia quăng hoa trong nháy mắt k u ế c tán mở rộng ha Kinh không kích Tuổi môi giới đục vào, cũng có thể công kích đối thường rộng đến cần cũng công thực chất thể thủ, ta A. của quả đục có mặc đã mở vào, dường ù không n g biết ơ i ai, nhưng biến thành tiểu hài chiến là láo thành phía sau, còn có thể cùng ta sao. nhưng nhân còn cùng thể ư tử đấu có d như nghĩ tới thú vị hình ảnh boni n e lớn tiếng bật cười mong muốn lấy từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả cầm bình tĩnh giỏi ạ có cảm giác có chút không thích hợp có thể muốn cho n g ư ơ i thất vọng rồi r i i ạ bỗng nhiên buộc phát ra kinh người khí thế không thể né tránh r i i ạ k h o á t k h o á t tay chỉ đó là bởi vì bá khí không đủ tất cả công kích mặc dù là lao đầu từ địa chấn ở lực đạo đầy đủ tình tình huống bên dưới đồng dạng có thể g i t ngược trở về vâng ngự sông một đầu mang ngự dạng sóng xung kích trong nháy mắt trùng khoa tuổi tác trái cây ba đ ậ u ở gió hạ hô lên chiêu thức danh thời điểm đối phương đã h ỏ n g mất ngươi lại là cái k i a chăm thú vườn giỏi ạ bó nỉ vẻ mặt tái nhợt chính là cái k i a tân thế giới công nhận hải tặc bên trong duy nhất vương ngay cả d â u trắng đều gật đầu đồng ý thú vượn trệ độ giỏi ạ hối hận đã tới không kịp đối phương công kích đ ả o mắt đến rồi trước mặt thuyền trưởng bên người coi như bộ hạ trung thành nhóm rồn d ậ p ngăn ở bó nỉ trước mặt giúp nàng gánh vác công kích、Đục. thình thịch vâng hầu như ai là người nào phi Cuối c ù n giỏi ở đ ạ một tiếng dưới, rung động dưới, rồi lắc lắc ra hạ chậm rãi đi tới bò ni bên người ngoạn vị nhìn nàng bò ni nghiến răng nghiến lợi người là dâu trắng nhân a cái nào tại sao muốn đứng ở chính phủ bên kia đây cũng là để giỏi hạ có chút bất minh sở dĩ lao tử chỉ là hiếu kỳ người quả thực mà thôi những thứ khác lao tử mới chỉ có không có dỗi danh quản bọn y c h ầ m mặc nhìn giỏi ạ dường như muốn xem ra đầu mối gì giỏi ạ cũng không còn cấp bách l ặ n g lặng để cho nàng đánh giá một lát sau bọn y nói nhỏ xem ra ngươi cũng không phải là thế giới chính phủ tay sai không giỏi ạ rất muốn cười lớn một tiếng cường hãn như hắn còn cần xem thế giới chính phủ sắc mặt sao được rồi t a minh sắc nói cho ngươi biết ta là quân cách mạnh nhân ta mục tiêu là trở thành thất vũ hải sau đó trà trộn thế giới chính phủ nội bộ giỏi ạ hơi b i ế n sắc mặt nếu biết bọn y tiền truy nã tự nhiên biết hiểu ba nhi một sự t ì n h người này là nam hải ra đời lai lịch thập phần thập bí chỉ có như vậy nha thấp chân mày b ó n h y âm mặt dường như tuyệt không nguyện ý nói rằng ta kem quốc quốc vương nữ nhi khiếp sợ lần này là thực sự khiếp sợ đến r ồ i à, kem quốc hắn tự nhiên biết là bạ tô l ê m ở c ố hương bây giờ gấu còn không có bị hoàn toàn cải tạo giờ giờ v ề gặp t h ắ c h ắ chính c mình sớm muộn sẽ tìm hắn chơi một thanh có ý tứ quả thực so với quả thực thân thế của ngươi càng thêm gợi lên hứng thú của ta không chỉ có như vậy người trái cây này thiên long nhân nhóm vậy cũng cực kỳ cần a hán chương chín mươi lăm chuột nhỏ ăn quả thực ba năm bó ny biểu tình càng thêm khó coi tuổi của nàng quả thực quả thật bị đám khốn kiếp kia thiên long nhân khắc cầu mặc dù là thiên long nhân cũng sẽ đối với sinh mệnh tuổi trẻ có khát vọng giải phẫu quả thực là như thế điều này có thể hồi phục trẻ tuổi tuổi tắc quả thực đồng dạng là bọn họ cầu học như khát gì đó ân cứ như vậy thả n g ư ơ i a rồi A sờ lên c ằ m vẻ mặt thản như nói n bó ny sửng sốt sau đó còn chưa kịp lộ ra nụ cười rồi A lập tức đà kích nói bất quá kẻ gian không trắng tay mà đi đạo lý nguyên nên hiểu được bó ny sắc mặt lập tức khổ xuống tới câu cầu thuyền mẹ của đối phương đang ở cảng giúp ta đem trên thuyền tất cả vật tư đều rời cựu một linh người hôn đàn này bón ỉ chỉ có như thế mắng lại cầm dọa không có biện pháp nào chửi đ ố i dọa nhân còn thiếu sao không sai biệt lắm có thể từ ở thị lạng cạ sơn g i ạ chính là núi dở vợ xếp hàng hải quân tổng bộ nơi đó dọa nếu là mỗi một người đều muốn tìm tính số nói thời gian cựu vô pháp qua móc móc lỗ thay nên ngang xa xa khoan hay nói cái này cô gái nhỏ ra sàn không ít đương nhiên tiền tài dọa chưa bao giờ thiếu chủ yếu là ở nàng trên thuyền phát hiện một viên trái ác ủy c ộ n thêm tại lần trước tiền mi cái kia lấy được trái cây c ộ n lại thì có hai quả tìm một cơ hội để cho mình trên thuyền lũ thú nhỏ thử xem t ư vị thời gian giữa trưa địa điểm thần lâu tiểu la na sàn đầu thú trong khoảng thời gian này bởi d i ó hạ thường thường thừa lúc thuyền nhỏ đi ra ngoài tìm thú vui bồi tiểu la na thời gian rất ngắn dỗ nạ có chút ghen ghét e n g h lúc này tìm tới d i ó ạ phía sau đánh chết vẫn phía sau d i ó ạ không có biện pháp cười khổ tùy ý hắn thuyền trưởng ngươi dự định để thế nào chỉ hài tử ăn trái ác quỷ đâu còn không có làm quyết định lời nói thật tiền n h i này cái trái ác quỷ là toàn thân màu vàng cũng không biết là không phải động vật quả thực một k ắ c miếng bò nhị kia càng là không biết là gì t ở, ở, to to nhỏ nhỏ, từ từ ở bên a cạnh h tuy là thường thường sẽ có tranh đấu nhưng cũng là vì lẫn nhau tăng thực lực lên mặc dù là chủng tộc trong lúc đó có đại thù hận đến nơi này trên chiếc thuyền này đều sẽ vương văn đoán bởi vì bọn họ chủ nhân đều là một người chăm thú vườn giỏi hạ cũng chỉ có vị k i a đại nhân mới có thể làm cho tất cả manh thú đều cam tâm tình nguyện t h ậ n phục hôm nay gọi các ngươi tới chính là cho các ngươi tưởng thưởng xem đây là trái ác quỷ. mặc dù không biết nó là tác dụng gì nhưng ăn phía sau thực lực đột nhiên tăng mạnh phải không cần hoài nghi các ngươi chú gian tự hành bình chọn ra thích hợp cái này hai quả trái cây giã thú A. trong chỗ ưu minh trái cây sẽ chọn dùng ăn giả giống như là giỏi hạ trước đây tại sao phải kiên định như vậy ăn bách thú quả thực giống nhau cũng không phải nói thực lực mạnh liền nhất định thích hợp trái ác ủy cuối cùng một con chuột nhỏ sợ hãi rụt rè theo số đông đa động vật bên trong chui da chích chích nó ở sung phong n h ậ n việc lựa chọn quả thực là tiền ni cái viên này cũng không biết vì sao giống như là bản năng giống nhau nó cảm thấy này cái quả thực chính là hán mệnh trùng chú định một nửa kia giống nhau a có ý tứ r ồ i ạ trên thuyền đại thể đều là cường lực cự thú cũng hoặc là là hiếm quý giống thấy con chuột dường như cũng không còn đặc biệt gì không chính là một con bụi thê thê con chuột ngươi là muốn ăn cái này sao nhưng là ngươi dường như không phải ta bách thú đoàn hải tặc một thành viên a c h í c c h í c không sai đây chính là một con trộm gạo ăn chuột nhỏ mà thôi dường như muốn biểu đạt trung tâm chuột nhỏ một đầu dập đầu té trên mặt đất nó chỉ là bởi đã n ó i bụng đánh bậy đánh bạ tiến nhập chỗ ngồi này trong thuyền cũng không có bất luận cái gì ác ý đang bị miêu lão đại bộ tộc bắt được phía sau bị sóc chúng nó người bảo đảm xuống tới vẫn phụ trách quét tức trên thuyền vệ sinh nó không có câu hắn hận ngược lại mang lòng cảm kích làm sớm chiều khó giữ được chuột nhỏ mỗi ngày có ăn miếng cơm cũng là không tệ rồi nó muốn làm mọi người làm ra điểm cống hiến đây là vì báo đáp ơn mua dưỡng khi nhìn đến cái viên này trái cây màu vàng nóng phía sau nó biết cơ hội tới thế là nó quỳ không chút do dự nào có chút ý tứ r ồ i ạ n ế t miệng cười nói vậy thần phục ca phất tay một cổ vô hình uy áp bao trùm ở chuột nhỏ trên người chuột nhỏ từ hôm nay phía sau chính thức bị g i ạ nhét vào bách thú hải tập một chín đoàn đem kim sắc trái cây đưa cho con chuột vốn là đầy cõi lòng mong đợi ăn cái thứ nhất nhưng sau đó lập tức một bộ chết thân nhân biểu tình r ồ i ạ s ờ lên c ằ m cẩn thận tỉ mỉ vẻ mặt này không biết từ lúc nào bắt đầu xem người ăn trái ác quỷ đã trở thành dạ một sự hưởng thụ lúc đầu muốn ăn một mộm liền bỏ nhưng ở một đám đại lao vây xem ăn quả thực dưới chuột nhỏ phát huy động vật ăn vật truyền thống tốt đẹp có thể ăn là được một lát sau vẻ mặt tử thanh v ô n g ự c một cái như thế nào trái cây này năng lực là cái gì chương chín mươi sáu trời dáng t viền hư lớn đại ô quy bốn năm chít chít chít chít động vật quả thực h u y ê n thu chung chủa chuột quả thực mở kim thử r ồ i ạ mỗi chữ mỗi câu nói ra a cái này thật đúng là là hiếm hoi năng lực ca tới qua khảo nghiệm cụ thể người năng lực ca xuất ra một khắc miếng trái á quỷ g i i ạ ai cũng, cũng không nói gì một mình đi ra sàn đầu thú một lát sau trở về hướng về phía chuột nhỏ nói rằng hiện tại ở thần lâu mặt trên tìm ra cái viên này bị ta giấu trái ác quỷ a chít chít chuột nhỏ lĩnh mệnh lập tức chạy ra khỏi sàn đấu thú một bọn động vật dồn dập theo sau lưng không ra m ộ ư ơ i phút không có chạy sai một cái lối rẽ trực tiếp đem quả thực tìm cho ra r ồ i A gật đầu lần tới còn phải cảm tạ dưới tiền ni đâu trái cây này kiếm lật quả thứ hai quả thực không có tiểu động vật tới lĩnh chúng nó không có nhân loại nhiều như vậy suy nghĩ thích hợp chính là thích hợp không thích hợp tuyệt đối sẽ không cứng rắn xuất đầu mười quên đi cũng không kịp g i i h thu hồi quả thực tiếp tục đi lúc này đi ngang qua một mảnh thất thải sương mù dày đặc đột nhiên cảm giác có vật gì n g ã xuống tự tay gian phát hiện đây là đây là trời mưa sao tiểu la na chớp con mắt nói rằng cũng không giống là băng mật đâu gạt lót chớp con mắt nhúng nhảy một cái qua đây đại hải trình luôn luôn xuất hiện cái gì cũng không kỳ quái thế nhưng cái này có chút ly kỳ r ồ i ạ sắc mặt khổ trả trách dường như có chút phiền thoái nhỏ v ơ i anh là một con thuyền rách nát phế thuyền từ trên trời giáng xuống tuy là đập chúng sẽ không ảnh hưởng thần lâu đi nhưng tuyệt đối sẽ để tiểu la na không nỡ thật lâu đối với khác hải tập mà nói đây tuyệt đối là trời dáng thai họa bất ngờ cấp tai nạn thế nhưng đối với gió ạ bọn họ đều không phải là chuyện này viêm hầu cùng hỏa long không nói hai lời xông thẳng vân tiêu chuẩn bị một n g ụ m thổ tức đem thuyền đốt thành cho tàn thế nhưng gió ạ nói rằng hơi chút lưu thủ một phần vạn bên trong có bảo tàng liền thua thiệt hai nguyên thu chủng quả thực năng lực giả gật đầu vê anh viêm hầu một q u y ề n truy dưới hỏa long thô to long v ĩ vung cái nào chiến thuyền phá tàu thủy nhất thời bị quật bay đi ra ngoài hoa hoa lập lạp sóng biển bầy ra phân nửa rơi vào trong biển sâu một nửa kia thì là tung bay ở trên mặt biển chúng ta đi qua nhìn một chút tợ dân ạ hô lạp lạp đi theo qua cùng đi đến còn có ẻn tiểu cô nương là cướp đoạt trái cây tiêu phối để ngừa một phần vào lúc rút lui quả thực cũng có rất tác dụng lơn tràng nha không ngờ tới bên này còn có nhiều như vậy bảo tàng đâu thấy bó lớn hoàng kim các loại thông dụng tiền hai cái tợ dân ạ lập tức triệu hồi ra hai ư u linh vận chuyển trở về chính mình trên thuyền doi ạ đối với phía dưới nửa chiếc thuyền cũng tương đối có hứng thú như loại này cũ nát đội t h u y ề n thông thường phía trên bảo tàng đều là cứng rắn tiền cũng chính là vô luận đi đâu đều có thể đổi hoàng kim một loại tợ dân ạ đi quần đảo xạ ba ảo đi thời điểm xà phòng chế tạo địch ngươi còn giữ sao cái này là tự nhiên rát rác che miệng n ở nụ cười một tiếng ném cho giỏi ạ một con cây sáo g i i ạ thổi cái khí cầu chui vào không nói hai lời hướng dưới nước chìm năng lực trái ác quỷ giả vĩnh viễn là bị đại hải vứt bỏ người mặc dù là mạnh như giỏi ạ đang không có chuẩn bị t ỉ n h tình h ư ớ n g bên dưới tiếp cận nước biển cũng là có chết vô xanh có cái này liền dễ dàng hơn giỏi ạ nghĩ đến nếu không thu phục một ít thủy sản động vật đang đối với bách thú quả thực mở rộng tới trình độ nhất định phía sau có thể mượn dùng động vật năng lực phương diện đồng dạng không ngừng tăng cường lấy hiện tại hắn có tự tin có thể phục chế ngư nhân mang cá một dạng năng lực giống như là rác rõ ràng là ngư nhân a n mảnh mã tượng quả thực lúc ấy như cũ xuống biển bất quá chỉ là không thể bơi chỉ có thể ở lòng cung bước đi mà thôi l i ê n ba thai giắc cũng có thể làm được loại trình độ này r ồ i hạ tự v ẫ n đồng dạng có thể làm được hạ thủy quả nhiên có chút phát hiện mặc dù đang bảo tàng bên trên không có gì khuôn mặt thế nhưng ở một thứ gì đó bên trên rất dễ dàng là có thể nhìn ra thuyền này là ở ở đ â u ra không đ ả o lúc hạ xuống sau khi dùng bạch tuộc còn có vỏ s ò không đ ả o nhân cánh lông vũ r ồ i hạ đang ở từng loại s i ê u tầm thời điểm đột nhiên cảm thấy ngoài khoang thuyền đầu tối xâm lại một cái khí tức cường đại tới gần nơi này ngay sau đó vùng nhỏ trên tàu xuất hiện một con to lớn con mắt l a o két đội thuyền được ăn ở trên biển hai trăm m ư ơ i vợ dân n đ o à n người lập tức phát hiện ngoài khơi ưu ám một mảnh một cái to lớn vỏ rùa chậm rãi nổi lên mặt nước đại rất lớn có thể so với hải quái cao thấp mặc dù là so với thành thị vậy t h ầ n lâu cũng không nhỏ hơn bao nhiêu thư thuyền t r ư ở n g bị được ăn làm sao bây giờ ẩn không cần lo lắng thuyền trưởng không phải dễ dàng như vậy cũng sẽ bị ăn hết người ẩn ban đầu chứng kiến khổng lồ hải quy phía sau mặc dù có kinh hoàng nhưng nghĩ lại thuyền của mình dài chừng là cái kia chăm thú vương giỏi ạ không ra trong chốc lát hải quy mặt lộ vẻ vẻ thống khổ há hốc miệng ba đem đội thuyền toàn bộ đều p h ư ớ lươn ra một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống người cái tên này rất l ớ n cái ta đang nghĩ ngợi thu phục cái thủy hệ động vật thủ hạ đâu chỉ ngươi rồi hạ đem đội thuyền chạy đến lớn đại ô quy trước mặt bá vương sắc hạ kỷ cộng thêm bách thú quả thực năng lực ô quy lập tức lộ ra nghi hoặc t h ầ n sắc dần dần nghi hoặc chậm rãi biến thành t í n phục cuối cùng lấy phương thức của hắn hướng dẫn hạ quy lạy năm năm rồi h đối với loại này thấy do cục diện người động vật từ trước đến nay xem trọng n h t miệng cười ha ha một tiếng nhưng chỉ một lúc đột nhiên g i i hạ ô quy mở d â n g ạ n l o à n người bị thất thải yên vụ triệt để bao gồm đi chuyện gì xảy ra giống như là vào một cái khác thế giới một dạng nơi đây chung quanh đều là đội thuyền hải cốt giống như là thuyền phần mộ một dạng đột nhiên bình tĩnh trên mặt biển một cơn chấn động một con giống như hải xà một dạng hải quái muốn tới đánh lén d i ỏ ạ thuyền nhỏ của bọn họ mới vừa thu phục ô quy tiểu đệ lập tức đại h i ể n thần uy cạn mũ hải miệm đầy răng n a n h không phải bại biện tuy là nó không phải hải quái chỉ là ô quy biến chủng cự đại hóa nhưng ở trên thể hình hoàn toàn nghiền ép con này hải một ngụ muốn m xuống phía dưới hải quái lập tức bị x é rách xuống tới khối lớn huyết lục đạp nước kêu rên một tiếng lập tức vây đôi chạy trốn thuyền trưởng nếu không chúng ta trở về đi thôi tờ d i n nạ tuy là thích nhất âm mưu ướt lạnh địa phương nhưng nàng đồng dạng có chính mình có khả năng thừa nhận hoàn cảnh thiết định h i ệ n nhiên hoàn cảnh của nơi này không muốn để cho nàng ở lâu bung tha đi cái này địa phương dùng một dạng thủ đoạn căn bản là không có cách đánh vỡ các loại chờ tờ d i n nạ thử đi bay tới trong sương mù sau đó lại bị quang ảnh chết xạ một dạng truyền tống về tới nhiều lần mấy lần phía sau rồi hạ chậm rãi nói rằng thật là Cái này đột nhiên g r ở thất thải trong sương mù giỏi hạ thấy được một con trên thuyền có đèn cái này có điểm ngoài ý mớn loại này quỷ địa phương lại còn có người tồn tại thuyền nhỏ tốc độ nhanh hơn lập tức hướng bên kia chạy đi cái nào con thuyền trên b n m thuyền một cái môi giày tiểu quỷ lập tức cảnh giác uy các ngươi mau chạy ra đây có người tới gần nơi này ạ kỳ so với qua long ý r o c a tất cả đi ra không lâu sau hai người nam hải tử một người nữ sinh r ồ n dập chạy ra làm sao vậy ạ bà n i đã xảy ra chuyện gì sao ý r o c a là một người dáng dấp t u ấ n tú giữ lại màu lam nhạt sóng vai sợi tóc nữ hải tử làm nữ hải tử tâm tư tự nhiên sẽ so với nam sinh mảnh nhỏ điểm biết có người tới gần nơi này lập tức nói rằng cái này có phải hay không đại biểu chúng ta có thể cho bọn họ dẫn chúng ta đi ra ngoài ạ bà n i là bên trong cầm đầu lão đại một dạng tồn tại hắn vuốt c à n nói không phải chúng ta còn không tin tưởng lai lịch của đối phương thử trước một chút t một Rồi rãi trên hiện A bọn họ rãi lên thuyền, phát hiện trên thuyền này chậm phát h k ô n g ô ô một cái bạch sắc khoác nón rộng vành đồ đạc bay ra cùng mọi người trong ấn tượng u linh dáng dấp tương tự vội vàng từ nơi này cách mở a nếu không sẽ cho các ngươi khỏe nhìn duy nhất tin tưởng chính là tợ dân A, hai mắt đều nhanh chừng ra ngoài n h a u linh a thuyền trưởng chúng ta đi thôi ẹn giống như là bất đắc dĩ nói rằng tợ dân ạ chính ngươi rõ ràng có thể triệu hồi ra u linh sợ cái gì u linh ta có thể chính là quả thực năng lực nha bên kia là thật người vậy thật là đáng sợ hẹn không nói được rồi loại này vui đùa không đi lưu ý là được tiểu hai từ gạt người siết mà thôi r ồ i ạ cho là không có ai trực tiếp lướt qua này u linh thấy kế hoạch thất bại một cái ấu tiểu thiếu niên dơ cùng người không khỏe thái đ à o hướng dọa bên này bổ tới các ngươi bọn người kia ung dung lánh ra giỏi ạ phất tay liền đem tiểu ra hỏa ném tới đi trong biển nhất thời phía sau một cô thiếu nữ cũng chạy ra long qua nhìn phía dọa ánh mắt của bọn họ cẩn thận bên trong mang theo kiến kỵ các ngươi bọn k h ố n k i ế p kia c ư nhiên đối với ta như vậy đồng bạc ở trên m ộ t b u ồ n g một cái môi giày thiếu niên vọt lên hạ xuống một bộ lớn hơn đánh một phen mặc nôn r ồ i hạ nhẹ giọng nói rằng tờ dân ạ ngươi để cha trong thuyền có cái gì tài bảo có lời dọn đi uy không muốn không nhìn chúng ta ạ bạn y cùng ạ kỳ so với cũng chính là sắm vai ú linh thiếu niên cùng nhau nhằm phía r i i hạ tôn Em lập tức một cái lắc mình che ở trước người bất nhập lưu chiến đấu không có khả năng mỗi một người đều để g i i hạ tới ra tay nơi đây liền giao cho ta a g i hạ thuyền trưởng Lý tốt, tân, chuẩn. hạ kỳ so với hầu như trong thời gian ngắn đã bị ẻn đánh bay đi ra ngoài sức chiến đâu không đáng kể đến lúc đó cái tia tên gọi là ạ bạn ni h thiếu niên thật sự có tài nhất là trên ngón tay có thể nói là đạn chỉ thần công mỗi lần trong nháy mắt thì có một cổ vô hình khí lãng sóng xung kích À, không ngờ tới cái này địa phương gặp được sở hữu bật sổ sổ cụ tư chất tiểu quỷ không sai mặc dù không có màu tím đen áo khoác bao vây nhưng loại này vô hình khí lãng đại thể đều là lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ làm trụ cột chỉ là chưa hoàn toàn mở rộng mà thôi ẻn trước hết ngoài ý muốn dưới chẳng qua sau đó lập tức tiến hành giết ngược tuy là tinh thông là ném mạnh, cự ly xa công kích nhưng tận chiến hải quân lục thức đồng dạng ở rẽ phỉ bên kia chính thống h c qua chương chín mươi tám làm đầy tớ của ngươi một năm chăm chú xuống tới tiểu quỷ này căn bản cũng không phải là ẻn đối thủ ngươi đối với mình chỉ lực rất có tự tin a như vậy thử xem một chiêu này thế nào xì gắn giỏi phốc phốc ạ bạn h i nhất thời ôm bụng trên mặt đất l a t lộn ạ bạn h i ạ kỳ so với hiện tại trên b o n g thuyền chỉ có ý r ổ cả một người có thể hành động thiếu nữ rất là kiên cường giang hai tay ra che ở ạ bạn y cùng ạ kỳ so với trước mặt nỗ lực bảo hộ bọn họ đi thôi Rồi a nhàn nhạt đối với ẻ n nói một câu là biến cố nổi bật con tia to lớn xả hình hải quái từ ngoài khơi trôi ra hướng trong nước ít nhất long qua đánh tới nó ở mảnh này thất thải trong sương n g ù đồng dạng hồi lâu chưa từng ăn qua đồ dù sao cũng có hạ n không gian mặc dù có ăn cũng là ở mấy chiếc cũ nát phế trong thuyền xuống hồ còn bị mấy cái này tiểu h à i từ toàn bộ cho thu thập lại thỉnh thoảng biến hóa giải đất hải quái không ba mươi bảy căn bản vô tòng hạ thủ lúc này rồi có người rơi xuống nước giống long qua ý đồ cả thấy ít nhất đồng bạn gặp phải nguy cơ đang nhìn xem trên thuyền còn nằm hai người đồng bạn thực lực của chính mình lại nhỏ yếu như vậy thế nào mới có thể cứu đồng bọn của mình nhất thời gấp nước mắt đại khỏa rơi xuống đúng lúc này chỉ nghe cái kia gỗ thịt thiếu nữ phân phật rào rào cười nói tìm được rồi r ồ i hạ thuyền trưởng không ra ngươi sở liệu trong chiếc thuyền này mặt có đại lượng bảo tàng đâu ngươi xem có nhiều như vậy vài cái bạch sắc ú linh thay thế vợ g d ậ n ạ chuyên trở từng dương bảo tàng cô nàng này đối với linh linh quả thật mở rộng là càng ngày càng thuận tay không chỉ có thể tự thân biến thành tựa là u linh tồn tại còn có thể để u linh biến thành thực thể hóa cho mình vận chuyển đồ đạc thuyền trưởng ngươi có phải hay không nên khích lệ giới ta dần dần ạ một bộ bộ dáng khả ái nói rằng r ồ i ạ c ư ờ i khổ không được ân làm không tệ thu được tài bảo lúc này nên l y khai chỉ thấy ý d ầ cả lập tức quỳ d i ả m xuống do ạ trước mặt thỉnh cầu ngươi mới mau cứu đồng bạn của ta a không có bất kỳ biện pháp nào ý d ầ cả căn bản là không có cách cứu mình đồng bọn nàng cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quỳ do ạ trước mặt thỉnh cầu mới vừa vẫn là địch n h â n hắn lòng thứ bi cứu mình đồng bọn miễn là ngươi có thể cứu ta đồng bọn ta cái gì đều nguyện ý làm cái gì đều được cho ngươi những thứ này tài bảo ngươi không phải là muốn sao hết thẻ cầm đi, đi còn có thức ăn cũng giống vậy rồi a nhìn trước mặt khóc không thành tiếng thiếu nữ diện vô biểu tình hắn không phải là một nhân từ nương tay nhân ở hầu hết thời gian so với cứu người hắn càng ưa thích sát nhân giống như là ở n e s lobby hắn liền một quyền diện sắt vô số đã tâm tồn t ử trí thiếu nữ nếu như nếu như còn chưa đủ ta có thể trở thành đầy tớ của ngươi miễn là ngươi mau cứu bọn họ ý d ồ ca hàm giang khét cắn vẻ mặt bất cứ giá nào giá dấp nô lệ sao tuy là ta đối với ngươi loại này tiểu quỷ nô lệ không có hứng thú thế nhưng thần lâu hiện nay còn thiếu một cái quét dọn người liền nhận t h u cho người a ngay do a ý tứ rõ ràng cho thấy đáp ứng rồi cái kia bắt vậy mời ngươi mau nhanh không phải mời chủ nhân mau nhanh mau cứu long qua hiện tại trên mặt biển tiểu hải tự ý vị k h ấ c k h ấ c cầu sinh dục phát tác tốc độ bơi cư nhiên để hải quái đều tạm thời đổi không kịp bất quá hiển nhiên hải quái cũng không có ý định nhanh như vậy liền ăn tiểu vị này giống như là mèo vần chuột giống nhau trước t r e o chọc một phen mời chủ nhân gian long qua vùng vây dây chết rán g dấp ý rồ c ả càng là một lòng treo lên tới nhưng nàng là một thông minh nữ hải nàng đã nhìn ra đã biết chủ nhân không phải ai có thể ra lệnh chỉ có thể đem đầu rũ xuống thấp hơn hy vọng giỏi ạ nhanh lên một chút xuất thủ đùng đùng giỏi hạ đơn giản vỗ hai c á i tay trong lúc bất trợn trên mặt biển s ô n g tới một con to lớn ô quy phương hướng dường như cũng là hướng long qua đi y dồ c ả vẻ mặt dại ra ngoại trừ hải quái lại còn có một con so với hải quái càng to lớn ô quy long qua còn có thể cứu sao long qua cũng giống như vậy nghĩ mình là nguy rồi cái gì nghiệt sớm biết sẽ không s ô n g lên đầu tiên cái hiện tại được rồi vô luận là cho rán ăn vẫn là uy ô quy đều là uy không biết mình sẽ rơi vào thế nào chỉ trong miệng long qua bỏ qua dãy g i a đợi tử vong hàn g lâm trong lúc bất chợt hắn phát hiện ô quy một bà hải xà quang bay đi đi ra ngoài xa hình dáng hải quái là một điểm tính khí cũng không có một ngày gặp phải cái này đại lao hai lần nó là cùng mình bắt tự tương khắc ca cũng t ô i không nói hai lời bỏ chạy đường ô quy đạt được dọa hạ mệnh lệnh đem long qua đặt ở trên lưng chậm rãi tiếp cận quân hạm báo cáo kết quả công tác giao người nhìn thấy long qua trở về tờ giận hạ hiển nhiên mừng rỡ nhưng là cũng tương tự hướng dọa coi trọng một chút người đàn ông này tư nhân có thể mệnh lệnh so với hải quái mạnh hơn ô q u tương lai mình chủ nhân rốt cuộc là người nào nếu đáp ứng rồi thiếu nữ phải cứu bọn họ là tốt rồi người làm tới c u n g a mảnh này thất thải sương mù dày đặc tuy là thông thường phương thức ra không được nhưng kỳ thật tất cả đồ vật đều có thể bạo lực phá giải nếu như ngươi không được bất quá là bởi vì ngươi quá yếu m à thôi r ồ i h để ô quy mang theo một đám người cách xa hắn hướng về phía thất thải sương mù dày đặc sát biên giới bắp thị t chậm dãi nhúc ních chương chín mươi chín lao ra thất thải sương mù dày đặc hai năm đã lâu không có chăm chú độc thủ thập nhị nguyên thường rác một con dê đầu trùng tiên ra dấp hướng phía thứ nguyên vách tường đánh tới trong lúc bất trợt phía trước không khí không được run, run. dần dần lại nhưng băng liệt đi bé bé quyền thế đã triệt để cụ tượng hóa một con lớn dê giống lên một tiếng chuyến khắp cái này thất thải mê sương mù không gian chu vi hết thể nghe được thanh â m này sinh vật đều là cả người run lên ở ô quy trên lưng vài cái tiểu quỷ toàn bộ chậm rãi tỉnh lại vừa nghĩ tới mới vừa chính mình c ư nhiên cùng mạnh mẽ như vậy người giao thủ nhất thời mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g người nam nhân kia quả thực so với g i ớ i người ô quy còn muốn đáng sợ kỳ thực ô quy cũng là đang suy nghĩ may mắn lúc đó chính mình ngoan ngoan thân phục bằng không phòng trường sớm đã bị làm thành ô quy canh bùm bùm thất thải sương mù dày đặc quanh mình có vô số hoa lửa cuộn cuộn không lâu sau sương mù dày đặc t ạ n ra mấy người các ngươi đến đây đi đã có thể xuất phát ô quy bãi động tứ chi lập tức hướng phía g i a hạ phương hướng bơi đi quả nhiên tại bọn họ trước mặt là một mảnh quang đáng bầu trời dỗ bin các nàng đã lái thần lâu không ngừng đang tìm g i a hạ bọn họ nhìn thấy một con đại ô quy xuất hiện lập tức phản ứng kịp, chính là g i a hạ bọn họ thuyền trưởng lúc này thám hiểm cao h ư ớ n g sao dỗ bin mỉm cười nói ân vẫn tính là tốt thể nghiệm g i ò hạ n h t miệng cười nói rằng còn có cái này gọi là ý dỗ cả tiệu quỷ để nàng quét dọn quét một các h thu, thu thu cho hợp ú t Tốt, trước mặt, sàn ngoài là pin người đấu được. đều Dẫu A. có c tới giờ ở một bây bộ h hạ không nịch bộ gián ngỗ điểm Các nay dấp, xưa nửa dọa sẽ ý tứ.、Các、loại nếu như vậy chúng ta cũng có thể a bên người A bạn nghi bọn họ cùng nhau nói rằng chúng ta cũng có thể giúp ngươi quét tước vệ sinh vô luận là vệ sinh vẫn là cái gì chúng ta đều có thể giúp ngươi làm mọi người n g ư ơ i một câu ta một lời đối với g i a nói rằng l ặ n g lặng nghe bọn họ nói xong gió ạ híp con mắt làm kim sắc ghế ngồi lười biếng lại tản ra cao quý cường giả khí t ư c đám tiểu quỷ e rằng các ngươi lầm cái gì Ta bên này cũng ý dô n g cả i một, một đám tiểu đồng bọn yên lặng lau nước mắt mặc dù ly khai thất thải sương mù dày đặc thế nhưng bọn họ đồng dạng cũng là đi ý dô cả người bạn tốt này đừng khóc các ngươi không phải còn có chuyện muốn làm sao quên rồi sao chúng ta là thủ hộ hẹp sở k h n g xạ v ù n kín đoàn hải tặc còn có các ngươi không phải hẳn là đi tìm hành ta sao giống như núi nhiều sự tình chờ các ngươi đi làm đâu ở chỗ này chỉ trệ không tiến khác không phải là của các ngươi tác phong cuối cùng r ồ i hạ đem mấy cái này tiểu quỷ đặt ở gần tới một cái đảo nhỏ trấn trên đang chuẩn bị ly khai đâu đột nhiên có một a n mặc kỳ quái giống như là nhân viên c h á n h phủ gia hỏa nói rằng uy các ngươi là nơi nào nếu như đến bên này lời nói cần nộp thuế chúng ta là phệ lịp đại nhân bộ hạ g i i hạ cũng không nhận ra cái gì phệ lịp thế nhưng mấy cái này tiểu quỷ nhận t h ứ ca không hán không phải chúng ta giam giữ ở trên thuyền g i a hòa sao thấy bọn họ nhận thức giỏi ạ đem ánh mắt h ỏ i tham đặt ở ý rồ cả trên người ý rồ cả lập tức đem tin tức nói rõ thì ra cái này phệ l i ệ p là bọn họ ở thất thải trong sương mù gặp phải hải tặc bởi người này vô cùng ích kỷ tham lam bị vài cái tiểu quỹ kết phường bắt lại đóng lại giỏi ạ sắc mặt c ổ quái thời gian này tuyến dường như có điểm không đúng cái này thất thải sương mù dày đặc bên trong quả nhiên có gì đó quái lạ bất quá giỏi chính mình không phải đ o t trong trấn nhỏ tài sản cũng là không tệ rồi phải đóng thuế ha hả suy nghĩ nhiều không đám kia rồi rồi bị đánh cực kỳ thảm chỉ chốc lát sau chính chủ đi ra chính là cái kia hay là phệ lịp mấy cái tiểu h à i tử lập tức kinh ngạc cùng phía trước phệ lịp không giống với hạ tại sao phải giả đi nhiều như vậy n h a không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy các ngươi a phệ lịp người mặc kỳ quái cơ giới trang phục chậm rãi tiếp cận g i a hạ đám người bắt đầu từ lúc đó đã bốn mươi bảy năm các ngươi c ư nhiên không chút nào biến hóa bốn mươi bảy năm cái này thất thải sương mù dậy đặc thật đúng là đáng sợ bên trong thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới không chút nào cùng may mắn dõa bọn họ rất nhanh thì từ bên trong đi ra bằng không thời gian lập tức quá khứ bốn mươi bảy năm cho dù ai đều sẽ mở b ư ớ c bất quá các người nếu từ trong sương mù đi ra tự nhiên sẽ mang theo bên trong tài bảo a hiện tại đã đem tài bảo giao ra đây a p h ệ l i ệ p dữ tợn nói rằng khi đó bị đám này tiểu quỷ nốt thù mới lợi cũ rốt cuộc có thể nhất định tính toán rõ ràng mình đương thời bị bao lớn bị khuất a hiện tại ta phải nói ngoan ngoan nộp thuế k i n cùng chứ một trăm kéo bẻ kéo lũ đánh nhau sẽ không sợ qua năm năm quanh năm tới nay quan phương ứng đối để hắn dưỡng thành tập quán có loại muốn ngừng mà không được cảm giác tiểu quỷ đầu đ o à người n thờ ơ nếu như cũng chỉ có lời của bọn họ hiện tại nhất định là hoảng sợ không chịu được nhưng lúc này còn có dọa tại bọn họ phía sau đâu thấy được dọa ạ mới vừa cái nào kinh thiên hại nhất chiêu cảm giác đối mặt phệ l i ệ p tập kích giống như là tiểu nhi khoa giống nhau phệ l i ệ p gian bọn họ không chút nào hốt hoảng ý tứ nhất thời n g h i hoặc lẽ nào các ngươi còn, còn có cái gì may mắn tâm lý sao các ngươi đã cho ta là không công sớm đi ra bốn mươi bảy năm sao ngôi chấn nhỏ này đã hoàn toàn quy thuận ở ta dưới sự chi phối chạy trốn thăng s a u tám ba thiên về sau p h í lip ệ rất nhanh thu nạp lấy chính phủ dân tâm định trên tiêu dưới cũng không ngờ tới dựa vào há miệng ra lại còn thật để cho hắn đắc đạo thăng tiên đại lượng binh sĩ cùng khoa học kỹ thuật y phục ban phát xuống tới hiệp trợ hắn xử lý ngôi chấn nhỏ này các ngươi chẳng lẽ cho rằng nhiều người thì có dùng a p h í lip ệ có ý riêng nói sau đó cánh tay cơ giới linh xảo thông qua một cái mã số nhất thời một đoàn cơ khí nhân sĩ binh xông lại cái t i ê chỉnh tê b ư ớ tiến cao phần đỉnh khoa học kỹ thuật y phục sáng loáng trong tay các dạng vũ khí chậm dại ạ bạn nghi bọn họ không có s ứ c tại bọn họ xem ra một người đối kháng như thế vẫn quân đội vẫn sẽ tương đối sặc r ồ i ạ hơi chút chầm tư nhìn đối phương y phục y t phục này làm sao giống như là giờ giờ vệ gạ o tủ cái nào hôn đảng kiệt ta ca giữa lúc g i ạ vẫn còn ở suy tư lúc bên người thiếu nữ ý rộ cả một cái tay nhỏ gắt gao nắm chặt đứng lên nàng là có thể ỉ vào do ạ đội t h u y ề n vừa đi chi nhưng là mình đồng bọn đâu r ồ i ạ lúc trước thì cứ nói qua là không có khả năng đem bọn họ cùng nhau mang theo thuyền như vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ nàng có thể cảm g i á được vài cái tiểu đồng bọn hiện tại đã ở hơi dùn chỉ bất quá bởi vì có d i ạ ở sau người t r ò nên n mới có thể đứng bước m ạ n thôi bọn họ có thể cảm nhận được phê lip thực lực và thế lực bóc chết bọn họ giống như chơi giống nhau đột nhiên chỉ một lúc g i ạ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn họ ý dồ cá ngơ ngác nhìn trước mặt đồ sộ uy vũ thân ảnh trong lúc nhất thời n g â y dại phê lip đóng gói đơn giản dễ ước nói làm sao ngươi chuẩn bị làm cho này quần tiểu q u ỷ xuất đầu sao nói chuyện cũng tốt ngươi cứu bọn họ trên người bảo bối vậy cũng không b t cái mảnh n h thất thải sương mù dày đặc địa khu mặc dù nói là rất khủ nhưng trong này thuyền chìm lao mạo rất nhiều bảo tàng. miễn là đi nơi đó nhân đều có thể phát tải trước đây phệ l i ệ p chính là đang chạy ra sinh thiên thời dẫn theo một bộ phận nơi đó bảo tàng cho nên bây giờ mới có thể tại trong này lăn lộn phong sinh thủy khởi dừng một chút hắn dường như nghĩ tới tương lai chính mình ngủ ở kim sơn ngân sơn mặt trên nhìn mấy cái tiểu quỷ cùng giỏi ạ nụ cười càng phát ra và mẹo đều lên cho ta hắn thủ hạ nhóm dồn dập vào tới giỏi ạ tự nhiên không có khả năng chuyện gì đều do tự mình tiến tới xuất thủ câu câu miêu ô một con mẹo nhỏ không biết lúc nào leo lên g i i ạ bà vai theo hắn miêu trong miệng đột nhiên chạy ra vài cái điểm n h ẹ nhỏ cái nào điểm đen nhỏ xuất hiện ở tới chốc lát thân hình đ ô n g nhiên biển lớn ngân lang nguyên, đề mãng, tề, bá nguyên đê mãng đ ộ c t ề bá long tam giác ma mút tiểu d ự c long túi sư tử mỗi một con đều cũng có chuẩn đại tướng viễn cổ trùng kỳ thực đi ra bất luận cái gì một con là có thể quét ngang phệ lịp đám này thù hạ thế nhưng bất đắc dĩ gần nhất đánh nhau cơ hội quá ít vừa nghe có người muốn cùng chúng nó vĩ đại thuyền trưởng kéo b è kéo lũ đánh nhau một kia ý thức toàn bộ và n a sau đó còn có mấy năm nay tân thu phục tam túc kim o sen nơ dạnh ngay cả tầm kim t ử đều chạy đến vô giút vui không phong hoàng vậy thì truyền vây quanh rất nhiều thế hệ con cháu cũng là lòng trọng cả thái miêu lão đại cầu lão đại sơn dương vương chúng nó đều cũng có thủ hạ chính là người trong lúc nhất thời vắng ngắt cảng trong nháy mắt biến thành vườn bách thú đến cùng chuyện gì xảy ra p h ệ lip làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lúc đầu bất quá muốn chóc cái nào vài cái tiểu quỷ sau đó hung hăng ép khô một khoản mà thôi vì sao sẽ ra tới nhiều như vậy hung tàn bách thú p h ệ lip đại nhân nhanh cứu lấy chúng ta mặc dù là ở làm sao cường đại khoa học kỹ thuật cũng không chống nổi bách thú đại quân tập kích hỏa lực không đủ thỉnh cầu trợ rút trợ giúp len sợi tất cả nhân viên chiến đấu đều tới chúng ta lúc này xong phép lịp hai mắt v à bừng g ắ t gao nhìn chằm chằm d i i ạ trong lúc mơ hồ hắn phát hiện cái này cường tráng uy vũ gợi cảm cao lớn nam t ử khẳng định lai lịch bất phàm nhưng hắn bị tiền tài nhồi vào trong đầu của trong lúc nhất thời chính là không có phản ứng kịp người này đến t ộ n cùng là người nào người hôn đàn này chỉ là điều khiển cơ khí hướng phía d i i ạ ba chín phóng đi d i i ạ một con khác bả vai tam túc kim ô muốn độc thủ bị g i i ạ ý bảo không cần đều là ngươi đều là ngươi làm hại nếu không ta có thể un dung trở thành thành phố vĩnh viên người thống trị Con ta lúc đầu chiếu theo dọa tính cách căn bản cũng không thèm chơi cái gì ra mai phủ đầu căn bản không có cái kia cần phải nhìn ngươi không hợp mắt lời nói trực tiếp giết chết ngươi chính là nhưng nhìn phía sau một đám tiểu ra hỏa hết thẻ run dày thực sự xem không nổi nữa vì vậy thiện giải nhân ý dạ đã nghĩ ra khỏi chiêu này trên thực tế chiêu này hiệu quả ngoài ý liệu tốt sau lưng đám tiểu quỷ lập tức căng tới tôn kính ánh mắt n h ư v h ệ lịp trong mắt thì là từ một lao tuyệt vọng đánh vào trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương có thể thao túng mất thú còn có mạnh mẽ như vậy ba khí quan trọng nhất là trên người hắn có một cỗ nồng đậm thượng vị giả khí t ứ c trà trộn chính khách dưới hắn cùng nhau nói với hắn ba khí gì gì đó hắn n h ạ cảm hơn một người khí chẳng cực kỳ hiển nhiên thân là cái này trên biện duy nhất vâng giả r ồ i hạ khí chẳng không phải so với hải quân nguyên soái thậm chí ngũ lao tinh các loại chờ cũng không xính nhiều để điều này làm cho phệ l i ệ p có một con đụng chết xung động thời khắc này mặt mò đã trắng bệnh thế nhưng sự tình đã như vậy hiển nhiên không có đường quay về nếu như vậy chỉ có thể một hơi thở đi đến đen tin tưởng khoa học tin tưởng giờ giờ về gặp ủ thấy phệ l i ệ p như trước xung ố lại r ồ i hạ rất là ngoạn vị cười một cái lắc đầu nói có thể ở ta khí chẳng dưới như cũng bảo chỉ công kích tâm tính nói rõ ngươi cũng là có chút điểm khả năng người thế nhưng ngươi biết không lao tử hiện nay khó chịu nhất nhân chính là giờ giờ về gặp ủ cùng hắn có quan hệ người bình thường đều phải chết dứt lời một quyền vung ra các loại ta đầu hàng hai chữ đã tới không kịp nói bởi vì hắn đã không phát ra được thanh â m nào cả đầu giống như sang sông mở dạng nổ tung đầy đất thủ hạ chính là rồi rồi nhóm rồn d ậ p chạy trốn binh bại như núi đổ sau đó chết thì chết thương thì thương còn có số rất ít bị chạy mất bất quá không sao cả phòng chừng hôm nay gặp phải sự tỉnh sẽ là bọn họ cả đời bóng ma trong lòng đừng nói n h ắ c lên phòng chừng n cũng không dám nghĩ bắt đầu đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới tính áp đảo lực lượng giờ này khắp này tất cả mọi chuyện đều bang đám này tiểu quỷ giải quyết rồi là thời điểm phân biệt r ồ i hạ đại nhân chúng ta sẽ không quên ân tình của ngươi tương lai nhất định sẽ báo đáp ngươi chúng ta cùng tin đoàn hải tặc luôn luôn một ngày sẽ cùng ngài giống nhau rong r ổ i ở mảnh này hải vực đến lúc đó chúng ta nguyện ý ở ngài dưới trướng chiến đấu n g h e đám này tiểu quỷ lời nói hùng hồn r ồ i hạ khét cười một cái tiếng vậy hãy để cho ta chờ mong thời điểm đó đến a tương lai cuối cùng là nhóm này tiểu quỷ thiên hạ tuy là gọi đám người này vì tiểu quỷ có cái gì không đúng k rồi rồi được rồi kế tiếp tiếp tục mạo hiểm a noel quá một chỗ hải đạo bên này có một chữ danh hải tặc gần sổ kỳ ổ thành trấn đứng kho trấn đồng thời cũng là cái gọi là lý tưởng huyễn diện địa phương tại bọn họ trong mắt r ồ i ạ không nhìn thấy một tia thuộc về hải tặc tinh thần b ạ o hiểm cùng b ì n h quan cảm giác bọn họ chỉ là vì truy tầm cái gọi là đại hải tặc thời kỳ mù quáng giả thông thường cũng là hải tặc bên trong nguy hiểm nhất một nhóm không có chính mình sức g i à n g buộc gây chuyện khắp nơi sinh sự lạm sát kẻ vô tội tại bọn họ xem ra đây là để thăng tiền truy nã duy một đạo đường dù sao không phải là mỗi người đều cùng d õ bọn họ giống nhau dám trực tiếp cùng thế giới chính phủ thiên long nhân các loại chờ tiêu gạo các loại chờ để cao tiền truy nã chính là chi ô mộ nhân viên thưởng kim v i cao đi theo càng nhiều người đây là không thay đổi chân lý hải tặc thế giới vĩnh viễn tôn trọng thực lực tối cao người thường xem ra treo giải thưởng kim việt cao khẳng định lại càng mạnh mẽ r ồ i à ở trong tiểu điếm điểm ly rượu ở điểm chút anh đọc phái làng l ặ n g ăn nhưng chu vi đ á m g cũng t i a thái điều h ả i tặc nhóm thực sự quá đáng ghét liền ăn ngon mỹ thực đều biến vị niệm vì vậy tao mày r ồ i à dự định đến chu vi trong rừng rậm đi tàn bộ nơi này có t r ù n g rất kỳ quá chim tên gọi là nam nam thấy chim con chim này ngoại hình cùng kim cương anh vũ tương tự lại có thể kêu lên rất khủng bố xoan xoan tiếng là một loại hiếm quý loài chim thứ này không quen là phi hành ở trên không hay là đang bắt ngát trên đất miễn là chúng nó còn có một hơi thở sẽ đem đầu chỉ hướng nam bên ra vương triệu v ô luận là xuất phát từ hứng thú vẫn là hàng hải noel quá nơi đây tự nhiên muốn bắt một con nơi đây một mảnh hải vực có đôi khi gặp phải rất kỳ diệu hiện tượng rõ ràng là ban ngày chỉ có nơi đó một mảnh cũng là đêm tối kỳ thực chính là tích l o ạ n mây cường hóa bản tích đế vân đang tắc khoái hình thành với trên bầu trời v ô luận trồng chất nhiều d ã y cũng sẽ không sinh sinh khí lưu cũng sẽ không biến thành nước mưa h ạ mà mánh khỏe chính là đêm tối chữ chân p ư ơ n g ngàn vạn năm tới trồng chất một chỗ hình thành mây thi thể kỳ thực cũng chính là không đạo mà thôi bên này có mảnh nhỏ khu rừng rậm rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh ấm lánh và ướt nguyện lượng làm không chiếu rừng d ậ m này nếu như là nhát g ă n người thật đúng là không dám vào đâu c h ư một trăm linh hai xin đem thọ mang theo hai năm gạt lọt nghe nói là đi tìm chim vừa nghĩ là loại này vung lòng nhiệm vụ nhất thời hải dơ hai tay nói thuyền trưởng mang ta lên xin đem thọ mang theo r ồ i ạ cơi khổ không được nghĩ muốn tới thì tới đi thế nhưng vừa đến địa phương gạt lọt thì có trở về xung động lần trước ở quỷ quái trên đảo bị dọa đến có ám ảnh trong lòng hiện tại thấy loại cây này ảnh l o ạ t xòa mông lung gian giống như từng cái mặt quỷ địa phương bản năng có chút chống cự thuyền thuyền trưởng ngươi có phải hay không cùng thỏ có cửa oán đỏ khả ai hai trong mắt dùng khả ai tất sát tia sáng nhìn d i i hạ g i i hạ một phen bạch nhãn ban đầu là ngươi muốn đi qua qua đây cứ tới đây hiện tại ngươi lại cho ta kinh sợ yên tâm nơi đây không có gì quỷ quái chúng ta lúc này chính là tìm đến kỳ quái chim phải dọc theo đường đi tới quả thực coi như bình thường gạt lọt dần dần yên lòng rồi hạ dọc theo đường đi nhìn thấy rất thật tốt đùa côn trùng thì như ạ t lát hẹ g i ặ ruột cũng chính là độc giác tiên nhất lưu mấy thứ này mặc dù là gạt lọt cũng cảm thấy rất hứng thú có thể có thể chóc hai rời đến thần lâu đi loại này giáp s á t chủng loại mặc dù là gạt lọt cũng không sợ dù sao ở thần lâu bên trong còn có côn trùng trùng quân đoàn tồn tại đâu bất quá khi nhìn thấy con to ngô công các loại côn trùng như cũng nhìn không được run h i u nô một hồi kỳ quái tiếng kêu chuyển đến rồi hạ bén n h ả y kẽ bùn sổ cụ lập tức phản ứng kịp ở phía trước có một con kỳ quái chim h i u nô thuyền trưởng đây chính là ngươi nói nam nam thấy chim sao ân phải như vậy tướng mạo có chút kỳ quái đâu h i u nô dường như gạt lọt lời nói kích thích đến nam nam thấy chim chim nhỏ rất là phẫn nộ một cước đem dưới người liên đồng tổ o n g đá ngã trên mặt đất chỉ một lúc một đám ong vỏ vẽ bỗng nhiên vào ra nếu như là những người khác còn có thể hoảng sợ thế nhưng giỏi ạ không tồn tại cầu cầu từ cầu cầu trong thân thể đ ỗ n g nhiên xuất hiện một con so với cái này chút ong vỏ vẽ lớn hơn không chỉ gấp mấy lần phong hoàng vest ì c h u y ề n tuy là địa vực bất đồng thế nhưng ăn o n g o n g trái cây phong hoàng vest ì c h u y ề n hiển nhiên là thông c ậ t bá vương khí vừa để xuống kèm theo nhất bang tay chân tiểu đệ phục tùng mệnh lệnh đáng kêu nguyên bản truy sát dạ ông vỏ vẽ của bọn họ nhất thời phản chiến hướng nam nam thấy chim tập kích đi nam nam thấy chim sửng sốt ta đi cái này cùng viết xong kịch bản bất đồng a nói xong cùng nhau bảo hộ rừng rậm xảo sau đó nam nam thấy chim thấy h ong vỏ vẽ phản chiến chỉ có thể tìm những thứ khác sinh vật từng cái sắc mặt kỳ quái nhìn qua vẻ mặt không vui c o n r á n hướng phía do ạ đoàn người chặt chém qua đây tuy là kiếm thuật không cần thiết cao minh bao nhiêu nhưng rõ ràng cho thấy rất có tiềm lực cái loại này rồi ạ lập tức lại động tâm có ý tứ các ngươi cho lão tử ngoan ngoan thân phục cái nào lưới dao rằng có ở giữa không trung x a sút tinh thần mặt dài đường lang song đao dừng lại biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được chuyển biến đối với do ạ trong nháy mắt tràn đầy tính ngưỡng nam g i p trên mặt đất tuyển trạch thần phục có ý tứ xem ra cái này nam nam thấy chim còn có trời sinh chỉ huy trùng loại năng lực lúc này chỉ có giải thích như vậy chỉ một lúc thấy chán trường khuôn mặt đường lang đều phản bội nam nam thấy chim càng thêm hốt hoảng liên tiếp đem thất tinh bọ rùa đại quân khổng lồ con s e n hết thảy kêu gọi ra r ồ i hạ đối với mấy cái này ra hỏa không có hứng thú trực tiếp thả ra chính mình côn trùng căn tương chuồn chuồn độc hạt tam chu những thứ này đều là không nghi ngờ chút nào thịt để ăn tính côn trùng chúng nó trời sinh đứng đang vồ mồi người vị trí phía sau con rán đ o đóm hết thảy đều bị bọn người kia ngăn cản xuống dưới còn giết n ư ợ c không nam nam thấy chim thấy nhất bang tiểu đệ đều bị dọa bọn họ cho là đổ gấp dầm chân được rồi kế tiếp chính là ngươi người này g i i hạ giống như là ở trong không khí bước c h ậ m một dạng từng bước hướng nam nam thấy chim đi tới chính diện ứng đối rộ t ở tạ khí tràng càng làm cho nam nam thấy chim có loại cảm giác hít thở không t h ô n g không chỉ có như vậy trong chỗ u minh người này tựa hồ đối với động vật có loại trời xanh cảm giác c áp bách ngươi sẽ kìm lòng không đậu coi hắn là thành vương giống nhau công vụ mặc dù là nam nam thấy chim lớn lối như thế chim nhỏ đều có chủng muốn thần phục cảm giác không, không, không. bốn mắt nhìn nhau nam nam thấy chim không có sức túi thất đầu No. ha ư u Nô. h ha thần phục ta đi một cô thượng vị giả khí tức đặt ở nam nam thấy điều thân bên trên nam nam thấy chim biểu tình chậm rãi bình thản thần phục sau đó nam nam thấy chim lập tức giống như là thay đổi há miệng khuôn mặt từ mới vừa hoành hành ngang ngược dáng dấp lập tức biến thành quỷ liếm hình thức thậm chí muốn đi chiếm cầu cầu g i à n h riêng vị trí nhưng bị phẫn nộ mẹo một cái tát vô xuống đi ha ha ha người cái tên này quả nhiên rất có ý tứ đâu lúc này có nhất bang mới gia nhập thành viên g i i hạ tâm tư bắt đầu h o ạ lạc nếu không khiến cái này ra hỏa thử xem quả thực a móc ra một viên ở bọ ni cái kia nhận được trái ác ủy r ồ i ạ lấy ánh mắt hỏi thăm xem hướng nam nam thấy chim thứ này ngươi có hứng thú hay không ăn nam nam thấy chim trước hết là nghi ngờ thế nhưng không có quá khoảng khắc nhất thời lộ ra cảm ơn đái đức biểu tình r ồ i ạ xem đồng hồ tình đối đầu liền đem quả thực ném cho nam nam thấy chim nam nam thấy chim lập tức hứng thú vội vàng đánh về phía trái ác quỷ làm sao a lấy miệng ăn nhưng chỉ một lúc biểu tình đại biến lâu chương một trăm linh ba viễn cổ trung h i chim ba năm cái này trái ác quỷ mùi vị trước sau như một c â y hầu ăn sau đó toàn bộ chim đều cảm giác không xong mang theo tiếng khóc nước nợ không ngừng muốn nổ ra gạt lọt vẻ mặt hiền lành mỉm cười giúp nó ngăn chặn miệng không thể thổi nha trái ác quỷ cũng không thể lãng phí con thỏ nhỏ cũng có hát hóa thời điểm mới vừa nam nam thấy chim triệu hồi ra một nhóm lớn côn trùng tới đánh lén các nàng mặc dù không có thu được thương tổn thế nhưng xác thực chán ghét dưới không có nữ hải tử sẽ thích con rán cùng con sen mấy lần là gạt lọt như vậy lông dài tộc cô nương cũng giống vậy lúc này không báo phục chờ đến khi nào nam nam thấy chim vẻ mặt khóc t a n g ăn quả thực lẽ ba linh hưu nô hưu nô khóc hy lý hoa lạp g i i ạ có chút hăng hái nhìn cái này màn hạt ác thú vị không thể so gạt lọt thấp các loại chờ ăn nửa trái ác quỷ phía sau thật sự là nuốt không nổi nữa gạt lọt mới thả quá con chim này nổi lên nửa ngày các loại chờ nam nam thấy chim chậm quá biểu tình tới phía sau r ồ i h bình tĩnh nói rằng được rồi là thời điểm tra một chút ngươi năng lực cho chúng ta nói rằng là cái gì quả thực a nam nam thấy chim chất đậu xanh con mắt một lát sau mới phản ứng được h i u nô、no, h i u nô、no. r ồ i h nghe cả kinh dĩ nhiên cũng là chim chim quả thực vẫn là viễn cổ loại không ngờ tới vận khí tốt như vậy n à y cái quả thực dĩ nhiên là động vật hệ vìn cổ chim chim quả thực trạ hải chim đại đa số người đều sẽ biết có chỉ chim loại sinh vật này thế nhưng kỳ thực chỉ chim cũng không có cái gì sức chiến đấu không công so với nhân loại cao hơn một mạng lớn nhưng vẫn là ở lúc đầu đã bị người nguyên thủy dùng thạch khí rết hết tuyệt cái này đã đầy đủ nói do vấn đề mà hai chim bất đồng nó là một loại hoàn toàn kẻ săn ngồi từ viễn cổ thời kỳ chính là một loại phi thường phổ biến l i ệ p thực giả lại danh khủng bố chim nó bắp thịt cường tráng xương đùi phát triển mặc dù không có thể bay đi thế nhưng cước h ỉ n h kinh người sao chuyên môn lấy cơ chung sinh vật làm thức ăn lang là hắn lớn nhất thiên địch được rồi nếu biết ngươi là hai chim quả thực vậy cho ta xem ăn quả thực sau ngươi có thay đổi gì à hưu nô、no. không hề khí thế rít gào một tiếng trong lúc bất trợt nam nam thấy đ i ề u thân thể kịch liệt bành trướng hai cái tiểu chân ngắn chậm rãi bên trường biến thành một con mảo đầu cự đ ạ i người khoác màu sắc rực rỡ lông chim khổng lồ loài chim cố gắng đều là loài chim nguyên nhân nam nam thấy chim hoàn toàn phù hợp hóa thân h o à n mỹ phù hợp Cắt Tốt. cho ta xem thực lực của ngươi trong lúc bất trợt nam nam thấy chim vung tay lên chung q a n h bụi cây toàn bộ bị thanh không chu vi chống ra một mạng lớn tuy là vẹn vẹn chỉ là một thanh trạng kỹ năng thế nhưng do hạ đồng dạng nhìn thấu chút văn n g h e con này nam nam thấy chim có bá vương sắc hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tư chất bá vương sắc hạ kỳ là một triệu người bên trong không một nhưng chủ yếu là xem một người có hay không trời xanh thống suất nhìn bằng nửa con mắt năng lực h i ệ n nhiên nam nam thấy chim là có nó có thể làm cho trong rừng rậm trùng loại đều nghe từ hắn mệnh lệnh đây chính là tốt nhất biểu hiện còn như bật sổ sổ cụ đây chính là mới vừa hắn sử dụng cơn lốc phụ da e rằng chỉ là theo bản năng cử động đem cơn lốc bên trong phụ da bên trên bật sổ cụ hạ kỳ có thể khiến cho cơn lốc sở hữu vô cùng cường đại lực phá hoại là một loại phụ da cho hắn vật v không có cách nào hiện tại thu hoạch thức ăn biến thành đệ nhất sự tỉnh bên này là một tòa giống như vòng tròn hỏa sơn tựa như đào nhỏ đồng thời cũng là lấy đồng tưởng thiết bích chứ danh yếu tắc tên gọi là tám là đại hải trình nửa đoạn trước một khu có chút cường đại căn cứ hải quân trong bọn họ có rất nhiều người đều là chính mình căn cứ lực phòng ngự mà cảm thấy tự hào nhất là cái tiêm 188 t o à n bộ phương diện 360 độ hỏa phá môn càng là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo l à c h á n kỳ thực cũng là như vậy một dạng tân nhân hải tặc ở gặp phải loại này đồng tường thiết bích căn cứ hoặc là chính là chạy mau đường hoặc là chính là chạy không được trực tiếp bị tóm lên tới vì thế những thứ này làm việc ở đây hải bình nhóm đều là một đám có điểm phật hệ dưỡng sinh ra hỏa có thể hòa bình mà thiết bích yếu t ặ c tám hôm nay nên đón một nhóm không phải làm chi khách đương nhiên chính là g i a đám người đang đến gần thời điểm dê tám đám hải quân đều dọa đáy ra làm sao có thể lại có hải tặc còn dám tới gần nơi này lập tức tuần tra đây là cái gì đoàn hải tặc năm hai cái nào dùng cực xa ngắm k í n h quan sát mặt nước hải binh lập mã diện sắc tái nhật hai tay lay động vương ống nhỏm ngẩn ra sợ r u n nói là là bách thú đoàn hải tặc là thú vương d ọ a thuyền hải tặc làm sao có thể cái này các loại truyền thuyết cấp bậc hải tặc vì sao trở lụy tạm tới một đám hải quân ra đầu nổ tung nói bất quá phàn nàn thì phàn nàn bọn họ cũng không khả năng thúc thủ chịu trói nhanh lên liên hệ hải quân toàn bộ để bọn họ phái ra viện quân đệ nhất bộ đội bộ thứ hai đội người c ù n g ta cùng đi ra ngoài chuẩn bị đón đánh hải tặc cái thiệt thiếu tá vung tay vẻ mặt nghiêm túc nói c h ư ơ n một trăm linh bốn g tám căn cứ tổng tư lệnh ba năm là nhất thời toàn b ự c tám hải quân c ò i cảnh sát vang lớn từng chiếc từng chiếc quân hạ vẫn sức chờ phát động thời khắc vẫn duy trì l ử a đạn oanh tạc từng cái đèn tịu i quang chiếu vào thần lâu phía trên đồng thời phá o hỏa môn cũng bắt đầu mượn tiền phương hướng d tám tư lệnh dựa vào mép rừng bên nhìn trên b i ể n cự đại thần lâu nói rằng thật đúng là thú vương đội tuyển là chuẩn bị tiến công nạ ba lo sao lại là vì cái gì quên y đến lúc đó bắt được phía sau thì sẽ biết bây giờ nói để các ngươi nhìn ta một chút căn cứ thực lực r a sau đó lại phát hiện thần lâu vẫn dừng lại ở nguyên địa phương khoảng cách tựa hồ là trải qua đặc thù tính toán một trăm linh tám khẩu phá hỏa không có một môn có thể có được thần lâu bên kia a thật đúng là kinh người lẽ nào bọn họ biết sát thủ của chúng ta dàn sao tư lệnh chúng ta bên này muốn chủ động xuất kích sao d ư ợ u tia mái tóc màu đỏ tư lệnh vẻ mặt cơ t r í vớt cằm nói các loại chờ địch không động ta không phải mời hiểu là một lát sau lại có tin tức chuyển đến tư lệnh hải quân tổng bộ dường như liên lạc không được bên này vẫn còn ở nỗ lực chuyển được bên trong không nên tự loạn đầu trật tuyến hảo hảo căn cứ từ mình bình thời sinh hoạt quy tích không nên tự loạn đầu trật tuyến là thừa dịp trong khoảng thời gian này giỏi ạ c ù n g sen nơ rạch còn có r ô bin g a t l ó t dồn dập từ trên trời gián xuống ở đám hải quân bị thần lâu hấp dẫn tầm mắt thời khắc bọn họ thừa cơ lẹn vào đến nạ bạ lòng tám căn cứ đi đến chủ phòng các loại địa phương đem ăn các loại toàn bộ trộm r a đại tác chiến dù sao đ ư ợ tám bên trong có người nói tư lệnh lao bà chính là một gã đẹp đầu bếp nữ bắt đầu món ăn trình độ có thể so với được với hải quân tổng、bộ. là truyền thuyết cấp bậc thức ăn người phóng khoáng lạc quan đương nhiên giỏi ạ trên thuyền đầu bếp cũng không ít là được rồi giỏi ạ vào trong đó phía sau lập tức để cầu cầu đại hiện thần uy các mũ bài một kia ý thức chứa nguyên liệu nấu ăn thế nhưng gắt lót tựa hồ đang cái gì địa phương tách rời lại bị trong phòng bếp đầu bếp cho lợi đứng lên sao hiểu được là bởi vì ăn nhiều lắm chống đỡ không nhúc ních nội nguyên nhân giỏi ạ vỗ có điểm hoài niệm con kia dưới ánh trăng lạnh lẽo cô còn gắt lót mà dô bin cùng dỗ nạ cùng một cái tư cách quá mức giả thợ máy hàn huyên một buổi chiều cái này lao ra tự là một biết thuyền linh tồn tại người liếc mắt liền nhìn ra r ồ n ạ thân phận chân thật cũng nói chính mình trước đây cũng là có n ử a thuyền linh trên thuyền đợi quá nhưng là hắn gặp thuyền linh có thể hư huyễn sinh ra r ồ n ạ cùng nó so với mạnh hơn nhiều không chỉ có thể hiện thân với trước người còn có thể khoảng cách b ả n thể xa như vậy có thể nói khiến người ta mở rộng tầm mắt cuối cùng ở c ầ u cầu cùng s e n nơ dưới ị d sự cố gắng giỏi hạ hầu như đem tám thực kho quét cái không các ngươi ở nơi nào phải chuẩn bị rút lui anh anh anh thuyền trưởng người cứu mạng ta bị bắt bắt đi đại thể kẽ bùn sổ cụ đều có thể đoán được r ồ i hạ cũng không có nói gì chỉ đổ thừa gần nhất trong khoảng thời gian này ở trên thuyền đói bụng đến cái này thỏ lập tức đến cái này địa phương giống như là đàn ông đói tám trăm năm ăn t r ư a no cơm giống nhau nói cho cùng thực lực ở cao chỉ số q u thủy chung là ngạnh thương a vì vậy một đám người chỉ có thể đại phí chu trương đi cứu thỏ trong khoảng thời gian này tự nhiên đưa vừa tám tổng độ người chú ý cái này khiến một đám hải quân dồn dập bao vây bá vương s á t hạ kỳ phong thích đại bộ phận hải quân đều nằm xuống phía dưới còn lại một bộ phận tinh anh một cái tinh hình dáng hán tử bay lên một cước giỏi nhẹ nhàng nghiêng người sang tranh né a người cái tên này hơi chút cùng những cái này tạp binh có chút bất đồng a ha h a ngươi cũng giống vậy trong truyền thuyết đại hải tặc giỏi hạ ta là cái này nạ b ạ lọn tư lệnh tên gọi dồ nạ thản bộ hạ thật đúng là đa tạ ngươi nhốt soi đó là cũng vậy dù sao mình thọ cũng bị bắt bắt đi hiện tại đã để dô bin các nàng đi cứu mình đã hấp dẫn đại bộ phận chiến lược lấy dô bin bản l ã n h của các nàng muốn không làm cho chú ý cứu đi gắt lót biện pháp còn rất nhiều đương nhiên cũng không phải do bọn họ cứu sợ những hải quân này chính là không muốn cùng bọn họ chăm chú đối chiến mà thôi dù sao đám này hải quân trên bản chất không phải là cái gì phần từ xấu kỳ thực chủ yếu là bởi vì cầm đối phương ăn ăn thịt người miệng năm trăm linh bảy ngắn bắt người m ề m t a y không tốt ra bản lĩnh thật sự cho nên mới phải hiện tại phiền thoái như vậy d o n nạt thàn lúc này cùng gió hạ chiến thành một đoàn cùng với khỉu tay đánh trực tiếp truy tới đây là ba khí ba gió hạ tuy là tiếp nhận chiêu này thế nhưng như trước có lực khí từ phía sau lưng phát sinh tiếng vọng thật đúng là có thể để cho ta cảm thấy hưởng thụ a gió hạ biểu tình g i ữ tợn cùng thiếu đã lâu không có gặp phải đáng giá b u ô n g tay đánh một trận đối thủ làm sao có thể để hắn bất hưng phấn r ồ i hạ chiêu thức theo đuổi đại thể đều là một kích đánh ngã hoặc là bị mất mạng một vòng xuống phía dưới đồng dạng để d o n n t h ả n không dễ chịu nhưng phía sau là bộ hạ của mình tuyệt đối không thể lộ ra mềm yếu tuy là đau nguy như trước giả vờ bông lỏng lắc lắc cánh tay âm thầm thư giãn đau đớn thuyền trưởng chúng ta đã thành công cùng gạt l ọ t hội hợp tùy thời chuẩn bị rút lui khỏi tốt các người đi trước đi t a bên này còn không có chơi chắn đâu t r ư ớ c g một trăm linh ă m trạm xe dồn nạt h ả n bốn năm cầu tự đặt hàng n g h e do hạ giọng điệu dỗ pin trong nháy mắt liền đã hiểu cái gì thuyền trưởng nói những gì hắn để cho chúng ta đi trước ai đoán chừng là gặp phải cái gì để tâm hắn động đối thủ à? dỗ bin quả nhiên hiệu giỏi ạ hiện tại d i ỏ i ạ quả thực gặp động tâm đối thủ nếu như nói trên thế giới ngoại trừ hải quân đại tướng bên ngoài còn có cái nào định tiêm chiến lược d i ỏ i ạ bây giờ có thể cực kỳ phụ trách nói cái luyện tám căn cứ tư lệnh một dồn nạt thản chính là một người trong đó hắn tinh thông hải quân lục thức lại còn nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ là một đối thủ khó dây dưa không ngờ tới giống như ngươi vậy ra hỏa sẽ cam tâm ở loại này vắng vẻ địa phương lẳng lặng làm một cái tư lệnh ha, ha đây cũng là nhân sinh một loại tu luyện dồn n thản vô cùng nhìn xuyên hai người cực nhanh giao thủ gian chung quanh vật kiến trúc nhanh chóng tăng vỡ vì có thể không cố kỵ chút nào xuất thủ dồ nạt thản đề nghị đi ra bên ngoài chiến đấu như thế nào r ồ i hạ không trả lời chỉ là hanh cười một tiếng làm làm gương mẫu hướng ra phía ngoài phóng đi dồ nạt thản thường thức cười cái này hải tặc cùng những thứ khác hải tặc không giống với có loại khiến người ta không tự chủ được bội phục phẩm chất các ngươi đến lúc đó nhắm ngay thời cơ trợ giúp dồ nạt thản tư lệnh một bên dở dạ kẻ thiếu tá phất tay ra lệnh không nên ra tay dồ nạt thản kiên định cự tuyệt giống như hắn loại cấp bậc này hải tặc nhân số đã không sinh ra được bất cứ tác dụng gì hiện nay có thể đối phó hắn chỉ có ta một người mà thôi các người an tĩnh chờ đấy an quân tổng b ộ người đến ta đi trước gặp gỡ hắn dứt lời trong điện quan h ỏ a thạch dồn nạn thản liền xông ra ngoài mặc dù là làm bình tĩnh yếu tắc rất nhiều hải quân sĩ binh đều thắp xuống chính mình yêu cầu chỉ cầu mỗi ngày không lý tưởng thế nhưng dồn nạn thản không giống với đây là một cái quanh năm đúc luyện tinh v ụ chiến đấu g i a hỏa từ từng chiêu từng thức bên trong là có thể dễ dàng thể hội ra tới cái này cùng phổ thông căn cứ hải quân tranh lệch giống như là cả người cốt t é p thiết cốt thổ phỉ nhất phương thì là nho nhã yếu đuối học sinh trung học đệ nhị cấp bất quá muốn nói kinh nghiệm đối chiến r ồ i à muốn nói đệ nhị còn hiếm có người dám xưng đệ nhất ở thiên truy bách luyện bên trong đối chiến đi ra thực lực cái này thú vương danh xưng có thể không là người khác đưa mà là do à từng quyền từng quyền đánh ra thình thịch lại là một kích đụng nhau bật sổ sổ c ủ hạ kỳ bao vây cánh tay phải như trước có chút làm đau r ồ i nạn thẳng chặn giả một cái cao đá vào cẳng chân trong nháy mắt hắn lập tức chạy sổ mặt không đợi đối phương công kích có việc phi thân lên đầu gối một kích phi lên gối hắt cho ta đùa dỡn tiệu chiêu thức g i i ạ k i n h thường v Thấy h c í ba một n h ô kích k sống bàn tay nện ở chỗ cổ tay hậu quyền không có thời gian quản cánh tay làm đau trong n ấ y mắt vô số nắm tay nện ở ngực d o nạt thàn doanh một tiếng bay ra ngoài nệ lực tám vòng ngoài trên tường rào chu vi hải quân thấy như vậy một màn có chút khiếp sợ ở trong quân doanh cơ hồ là vô địch d o nạt thàn tư lệnh c ư n h i ê n thua điều này làm cho bọn họ làm sao tiếp thu sự thật này trận chiến đấu này tới cực nhanh kết thúc cũng mau không đợi chung quanh đám hải quân phản ứng kịp dòi á nhanh lên thừa dịp công phu này sẽ mở không gian c h i môn vận dụng là môn môn quả thực năng lực vừa mở ra lập tức biến mất thật tốt quá đâu lúc này thuyền trưởng chúng ta trúng mùa lớn nha gắt lóp giống như là không có chuyện gì thỏ giống nhau các loại chờ dòi á một hồi trên thuyền lập tức phi phát tới thì pop nói dần đến r ồ i ạ không có cho cái này thọ sắc m ặ tốt t trực tiếp một q u y ề n đánh ở thọ trên đầu ghê ê a gạt lót đang cầm đầu khóc anh anh nhưng là lại không hỏi vì sao l à m bách thú đoàn hải t ạ c thọ t ử hải t ạ c đoàn phân đoàn đoàn trưởng r ồ i ạ tất nhiên là đối nàng dành cho kỳ vọng cao nhưng không nghĩ đến nàng lúc này sẽ ở đi tám chỗ phạm vào lớn như vậy sai lầm đần thọ r ồ i ạ quay đầu không nhìn tới gạt lót không có việc gì là tốt rồi thanh em rất thấp nói một câu như vậy gạt lót lập mì hạ dạ xuống lại thuyền trưởng tốt nhất đúng vậy à vô luận dọa làm sao sinh khí nha đầu kia thủy trung là chính mình tại ý nhân kỳ hỉ thần lâu không có khai ra bao lâu trong lúc bất trợt i a o g i a o một tấm to lớn triệu lý triệu vong thường c h e ở thần lâu trước mặt ân cái này là mặc dù dê tám căn cứ đám hải quân nhìn xa xa từng cái to lớn quân h ạ m tư lệnh đại nhân mới vừa hải quân tổng bộ truyền đến tin tức nghe nói đã phái hải quân đại tướng tới rồi xa xa từng chiếc từng chiếc to lớn quân hạo chúng tám bọn lính kinh ngạc nhìn xa xa từng chiếc từng chiếc to lớn thuyền đây là chỉ có hải quân tổng bộ đại tướng mới có thể khống chế đặc biệt lớn hào thuyền、đến. cầm một ống nhòm tới d o n a ạ t h ả n truy cùng với chính mình nhanh chặt đứt eo tiếp nhận ống nhòm cái này không nhìn còn khá nhìn một cái eo thiếu chút nữa nhanh chặt đứt đây là tư lệnh chuyện gì xảy ra một bên dở dạ k ẹ thiếu tá nghi hoặc chương một trăm linh sáu hai viên đại tướng bốn vị trung tướng năm năm cầu tự đặt hàng chính n g ư ơ i xem đi d o n a ạ t h ả n đem ống nhòm đưa cho dở dạ k ẹ tỉ mỉ quan sát phía sau dở dạ k ẹ kinh ngạc phát hiện hải quân dĩ nhiên phái ra hai gã đại tướng rất nhiều quân hạng chúng trong đó có hai chiếc hùng vĩ nhất sùng sục dở dạ kệ không được nuốt ngụm nước miếng đang quan sát một lát sau hắn phát hiện hai chiếc to lớn quân hạm đầu thuyền có hai bóng người đứng thẳng ti lệ quan đại nhân ân ta đang nghe hải quân dĩ nhiên phái ra ạ kỳ gì đại tướng đại nhân cùng kỳ di đại tướng đại nhân t r u n g quanh các binh sĩ hải quân sĩ r ồ n dập nuốt nước, nước miếng một cái đầu ó c có chút chưa tỉnh hồn lại cái này thú vương đoàn hải tặc lại yêu nghiệt sao c ư nhiên có thể để cho hải quân phái ra như thế hai vị dung tướng đang t r ầ m mặc một lát sau dồn ạ t than tằng h ắ một cái đối phương là cái nào thú vương đoàn hải tặc chăm thú vương giỏi ạ vô luận phái ra khổng lồ cỡ nào quân lực cũng không cần cảm thấy bất ngờ mặc dù là nói như vậy nhưng năm trăm mười bảy là rộn nạt thản chính mình vẫn là không nhịn được kinh ngạc nói chính mình dạy tốt xạ c ả dù kỳ tại sao không có tới tên kia có phải hay không kinh sợ tại phía xa n nghìn s l o b ị y ạ kẹn đủ ngáp một cái mấy ngày nay so với hắn khá cao hương thịnh bởi vì canh giữ ở bản bộ hai cái ngu ngốc hết thể bị p h á đi cùng dọa đ ố i chiến may mắn mình bị phái đi n nghìn s lobby n mình mới không có sợ dọa tên kia đâu không có sợ a ra a ra bên kia israel nguyên bản mặt ca gương hiện tại càng là đầu đầy hát tuyến nhưng là có lẽ là lúc sinh ra đời biểu tình bao không có kế tiếp toàn bộ mặc dù làm sao không lớn như trước khiến người ta cảm thấy hắn chỉ là không có sạch sẽ mà thôi thực sự là không may a ít biểu tình vô luận lúc nào thấy đều sẽ khiến người ta cảm thấy hắn cần ăn đòn khoe miệng liệt một cái bên ngoài xấu vô cùng nụ cười cực kỳ bất đắc di lắc đầu nói thực sự là không may đâu mười năm trước bị giỏi hạ nhéo mạnh mẽ đánh một trận hiện tại mười năm sau mặc dù mình thực lực thăng lên không chỉ một bậc trở thành trên thế giới số một tuyệt đối đứng đầu chiến lược nhưng đối đầu với giỏi hạ vẫn là không có chiến thắng nắm chặt không sai mặc dù cộng thêm hạ kỳ dị cũng không có nắm chắc Ả kỳ gì ở một bên bất đắc dị lắc đầu đừng nói như vậy ta bên này thiếu một cái chân như trước ra sân không phải cộ dạ tiên sinh quốc khí ta là vô cùng hết sức coi trọng Ả kỳ gì lắc đầu nói chung bây giờ còn là chuyên tâm trước mặt đối thủ a không có việc gì a nếu như nếu là đánh không lại liền chạy trốn a Ả kỳ gì gãi gãi bảo ta đầu á đây cũng là không được a bọn họ mục tiêu là giỏi A, mà giỏi a lại làm sao không có chú ý tới bọn họ đâu đã sớm hiếp con mắt vẫn sức chờ phát động thời gian mười năm mười năm này g i i ạ tích lũy thực lực đã đến không thuộc về mình tình trạng có thể nói ngoại trừ trên thế giới số ít nhân vật đứng đầu hắn có thể quá nhưng hai viên đại tướng hắn mặc dù không ra tay thuộc hạ đám kia manh thu nhóm cũng có thể ung dung giải quyết nhất là huyên thú loại mấy vị thuyền trưởng quả nhiên tập ký tám y ế u tắc là một chủ ý t ú i bắt đầu dỗ pin c h ầ m rãi giờ bờ giờ e phe phẩy đầu r ồ i à muốn phản bác nhưng tìm không được phản bác mở cớ c k h á i k h á i nói chung lão tử còn không có gián ra đủ đây lúc này bồi bọn họ vui bừa một chút thì thế nào nói có tiểu động vật phải bồi ta cùng đi gặp gỡ hai cái này lão người anh em sao nhất thời phía sau nhất bang ra hỏa toàn bộ xôi trào lúc này không chỉ có tới hai cái đại tướng ở gã kẽ b ù n sổ cụ dưới hắn còn phát hiện có mấy cái thực lực không tệ trung tướng cũng cùng nhau theo tới rồi chém dao b à t ị n một cái giữ lại đỏ đậm tóc mặt mang mặt nạ nắm một thanh cự đại trạm thủ đao g i a hỏa c ầ u cầu quả thực đ à n mười sần hình thái đ à n mệ sần là một con nửa khuôn mặt giống như chó đốn i a hỏa còn có ốn g h ỉ u mô người này lục thức bên trong sinh mệnh quy hoàn vô cùng thành thạo có thể đem tóc khi tay cánh tay giống nhau huy vũ trên đầu mũ giáp là đôi long đồ ác t i ệ n biểu tình hung ác cá tính cùng hắn biểu tình tương xứng là một miễn là vì mình chính nghĩa mặc dù thường tổn tới mình bộ、hạ. cũng sẽ không để ý ra hỏa cuối cùng một cái trung tướng là một cự nhân không chỉ có là tổng bộ hải quân trung tướng hiện còn gánh nhâm đông hải trị an quản lý như vậy có thể nói sang trọng đội hình cũng là bởi vì nghe gió ạ xuất hiện một kia ý thức hiện thân kèm theo một tiếng đinh thai nhức ó p tiếng oanh minh quân h ạ m nổ súng bọn người kia có điểm vội vàng sao động a ai lên trước đi cho bọn họ bộc lộ tài năng r ồ i ạ sau lưng manh thú nhóm nhất thời diết đảo xen n ẹ n di cùng tam túc kim ô đột nhiên lên đường một con kéo theo c ơ n lốc một con huy vũ ra có thể so với mặt trời nóng cháy hai người kết hợp lại ở chói mắt kim sắc hỏa diễm phong b ạ o dưới hết thể mảnh đạn hết thể bị bao phủ đi vào ở trong dây lát đó buộc phát ra sáng chói tiếng nổ mạnh a chỗ này chính là thú vương do hạ mới nhất lấy được tân sùng vật sao ạ kỵ gì nói rằng cả người hóa thân băng cứng từ thuyền sông lên ra băng hà thời kỳ lập tức cả phiến hải vực đều hóa thành khối băng a người này quả nhiên so với m ư ơ i năm trước mạnh hơn nhiều g i i ạ nhìn kỷ băng hà pha vi đánh cho điểm tựa như giọng điệu thở g i i nói chương một trăm linh b ả ảo kỳ gì? một năm cầu tự đặt hàng thế nhưng lời nói xoay chuyển rồi hạ dếu c ợ t một tiếng loại chiêu thức này cũng liền lừa gạt một chút mới xuất đạo hải tặc thái đ i ể u ba chân thu tam túc kim ô khe têu một tiếng phiến động hai cánh bay lượn với thiên tế bên trên trong dây lát đó hai cánh hóa thành hừng hực h ỏ a diễm tựa như vẫn thạch một dạng đập về phía băng diện thư kéo vê anh hầu như trong s á t na ở thần lâu chu vi khối băng đều bị hòa tan đi không chỉ có như vậy liền mặt biển ở trong khoảnh khắc cũng thấp xuống mấy tấp vị tốt ngay tại lúc này tiểu lan a chúng ta dùng chức môn môn quả thực cách xa nơi đây ô、oh, ô、oh. tiểu la na có chút hủy khuất cái này có điểm khó chu vi hải quân thành võng đều là hải lâu thạch ô、oh, ô、oh. xin lỗi thuyền trưởng dồn nạ vô dụng như vậy thuyền nhỏ linh chán nàng khóc kể lể giỏi ạ sờ sờ đầu của nàng xem ra bọn họ là quên mất chính mình khủng bố a nếu như vậy đã cách nhiều năm lại một lần nữa để bọn họ hồi tưởng một chút ta chỉ một lúc trên bầu trời mây đen rậm rạp khi thì sấm chấp dệt vang a ra a ra thật đáng sợ nha chẳng lẽ nói là nỉ cột d bin gò d ầ gò d ầ no mi nhìn thấy khí trời đều bị ảnh hưởng t h theo bản năng suy đoán nói cũng không có thể như thế chắc chắn một ít huyễn thu trùng quả thực đồng dạng có thể thao túng khí trời trước đây d i ọ t ạ cũng đã đều biết con huyễn thu trùng bộ hạ kết nối với mới vừa nhìn thấy con kia kim o chim đương nhiên còn có một loại đáng sợ hơn suy đoán đó chính là hải quân cử động để người nam nhân kia nổi giận chỉ là bởi vì cá nhân hắn khí chẳng dẫn động tiên biến quả nhiên lúc này nhiệm vụ là nói toi m ạ n để giúp con mắt như trước không biết hắn đang suy nghĩ gì tại như vậy ngây nô cũng không phải là một biện pháp liền do chúng ta trên nước xuất kịch a bác sĩ quỳnh công ngọc hai tay giống như là cầm một quả cầu ánh sáng ở tia sáng không ngừng n g ư n g tụ gian bộc phát ra kinh người lực lượng vê a n g vê a n g vê a n g giống như là ở mặt nước đưa lên vô số lựu đạn một đường đánh phía thần lâu thời gian mười năm tuy là cà lơ phất h ơ lại tính cách quá i dị nhưng không thể phủ nhận giống như kỳ dứt loại người kia tư chất không có khả năng dậm chân tại chỗ có thể mặc dù trở nên mạnh mẽ mấy lần thì tính sao từ thần lâu bên trên một đạo thân ảnh bỗng nhiên nhảy đến giữa không trung thu vườn quyển áo nghi ạ tập nhị nguyên t h n g cắn giống một đạo kim sắc thực chất hóa long ngâm g à o thét ngoài khơi khuấy động lên ngập trời của sóng kýt con mắt trận thật lớn nguyên bản lưu manh dạng câu dẫn ra khoe miệng lúc này cũng không ngừng có rúm s i u vê anh thực sự là hào tổn tâm trí ạ ký di học ký giọng nói câu khối bằng vũ trí miệng khối bao ngại c ấ t c mâu trước nhất chiêu kỹ năng quả thực đi ngăn cản d i ọ a cái kia khí thế ngút trời một vòng thế nhưng phía sau nhất chiêu quả thực dùng ở kýt trên người kýt mới vừa mắt thấy chính là tới không kịp né tránh nhắc tới cũng là bị khiếp sợ đến mười năm này nhìn như cả người chơi bởi lêu lồng kỳ thực kýt bởi bị g i ọ kích thích vẫn tương đối nỗ lực nghiêm túc đúc luyện chính mình kia mà thật không nghĩ giao thủ một cái nhân gia còn ăn hiếp chính mình khổ a siêu bị hai cức mâu đinh rút quân về hạ bông tàu cái kia khí thế ngút trời một q u y ề n trực tiếp đem ngoài khơi chém thành hai khúc chưa kịp tránh né quân hạm lập tức vỡ thành đống tạp bã ngay cả khắc chế năng lực trái ác quỷ người hải lâu thạch võng trong khoảnh khắc cũng ầm ầm nổ tung đinh hai như có tiếng oanh minh bên thai không dứt kỳ dạ kỳ dị vẻ mặt nghiêm trọng chu vi hải binh quai hàm đều rơi lấy đất dê tám căn cứ rộ nạt thẳng đám người mạnh mẽ nuốt nước miếng thi tư lệ ngài mới vừa chính là cùng địch nhân như thế ở giao thủ sao dơ dạ k ẻ thiếu tá vẻ m ặ t sùng bái d á n g dấp nói rằng dồn n t h à n khởi điểm còn chưa kịp phản ứng chính mình không phải có thể cùng do hạ bình đẳng giao thủ à đó là toàn bộ phương diện áp chế chủ yếu vẫn là do hạ chính mình lưu tỉnh hôn y ngươi thật lợi hại chính mình thê tử kỳ em tám bếp trưởng dẹt xỉ cả cũng là quăng tới sùng bái thần kỳ không kỳ thực dồn n t h à n còn đang suy nghĩ mình là không phải là bị thê tử cứu bởi vì thê tử làm ộ t tay tốt món ăn bởi vì chủ phòng nơi đó cung cấp đại lượng nguyên liệu đồ ăn không sai trước đây khi đối chiến j o n a t h a n hỏi dọa tại sao muốn tập k í t r ự c tám căn cứ nguyên bản dọa phải không bằng lòng nói nhưng r o bin các nàng lại đi thời điểm cùng dọa lên tiếng chào hỏi nói thức ăn đã vào vị trí của mình nhân viên cũng cứu ra cái này mới phản ứng được cái này không có chuyện tìm gốc thu vương kỳ thực chính là tới bắt ăn cho nên chính mình ngược lại còn phải cảm tạ nhà mỹ lệ thê từ đâu ân làm sao cảm giác có điểm không đúng nhân ra thủ hạ lưu tình là bởi vì mình thê tử cảm giác lục chính là ta hào rất sao ngoài miệng người đã nói đến ha ha ha cũng liền đúng như vậy a ngắm cùng với chính mình mọc nào đáng yêu phu nhân cũng sẽ không a phu nhân buổi t r ư a như cũ trả lại cho mình truyền đạt dinh dưỡng phần m ó n ă n đâu kỳ thực lao phu hoàn toàn có trở thành hải quân đại tướng tư chất không biết xuất từ tâm lý gì luôn luôn khiêm tốn dỗ nạ t t h ả n mạnh mẽ thổi một lớp lưu bức thế nhưng người phía dưới không chút nào vi h ò a cảm ngược lại càng thêm sùng bái chi chương một trăm lẻ tám miệng quá đen hai năm cầu tự đặt hàng không hổ là dỗ nạ t t h ả n tư lệnh ta dở dạ c ạ n nguyện ý chọn đời đi theo ngươi bên kia đem chung q a n h hải lâu thạch lưới lớn phá tan sau đó dỗ nạ lập tức phát động môn môn quả thực năng lực ngay lập tức tại chỗ biến mất nhìn mặt biển khôi phục chúng hải binh hai mặt nhìn nhau thú vương đây là lý khai lẽ nào chúng ta bắt hắn c h o đổi u cái k i a chính là thắng lợi của chúng ta một năm một đám hải binh lập tức tiến nhập tự hải hình thức ạ kỳ gì cùng kỳ dị nhìn r õ bọn họ thì ra thuyền bẹ vị trí sờ lên cầm như có điều suy nghĩ tổng tam cựu ba cảm giác có chút không thích hợp rồi ạ sẽ dễ dàng như vậy lý khai có điểm không đúng à đường đường thú vương hắn luôn luôn là chỉ biết đem người đánh ngã sau đó hào hào rời đi cái loại này còn như nửa đường chạy trốn không tồn tại chẳng lẽ là vì đồng bạn cùng thần lâu sẽ không thú ạ khái khái, kỳ di đại tướng chúng ta làm được chúng ta cứ nhiên thực sự đem cái thứ ở trong truyền thuyết ẹ độ giỏi ạ đổi đi ra ngoài nghe hải binh nói không ngừng vui mừng làm đại tướng còn là muốn vững vàng không nên thinh thường địch nhân nói không chừng còn chưa đi xa như trước tập trung tinh thần chỉ một lúc mọi người sắc mặt đại biến mới vừa vẫn còn ở cùng ạ kỳ di báo hỉ hải binh vẻ mặt đưa làm nói ạo kỳ hình hình dị tự ư n Ngài miệng g quả đ tay cho cái này nhanh mồm nhanh miệng đại nói thật hải b ì n h một cái bàn tay nói thế nào đâu có cho hay không thủ trưởng một điểm mặt mũi cái kia hải quân cũng không kịp trắng trưởng chạy mau đến cương vị mình bên trên đối phương đây là chuẩn bị ổ ạt tấn công chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời khắc chuẩn bị đòn đánh mấy chiếc quân hạm cự pháo chủ pháo nhất tề d ơ lên đang chuẩn bị xạ kích đâu cái này mấy con phi cầm ánh mắt lộ ra nhân tính hoa chẳng đáng ở mảnh này hải vượt bên trên nếu như không phải vũ khí đặc biệt ngăn cản đạn pháo chẳng khác nào là cơ bản thao tác đừng nói là bọn họ ngay cả tiền truy nã năm mươi triệu tân nhân cũng có thể làm được điều này còn như bọn họ đại thể đều là chuẩn đại tướng cùng đình bởi hạ quệ ạ quả thực tính đ ặ thù đều có thể đạt được hải quân trung tướng cấp bậc ngăn cản đạn pháo giống như là chơi gi đồng thời bọn họ móng l u ố t vô kiên bất tội ung dung sẽ rách bong tàu hạm đội ở giao phong một cái ngay lập tức thì có vô số quân hạm bị kích phá trung tướng cấp bậc sớm liền t ố lên đối phó bên trên những thế lực kia bên trên cùng bọn họ tương đối phi cầm m à từ hồng hạ c trên lưng c ò n nhảy xuống m ấ y con thực lực đồng dạng có thể so với trung tướng động vật có ra quyển tốc độ nhanh như thiểm điện h a y hạt c h u ộ túi còn có một hùng trưởng có thể hồ người chết hôi hùng châu một đường đấu đá lung tung linh xảo mèo tiểu đội để cho địch nhân còn không có thấy chúng nó thân t n h lúc cũng đã bị xé vỡ thành hai mảnh sau đó ở vân miêu cùng hổ miêu giáp công giới hóa thành quang điểm tại chỗ biến mất mặc dù là dùng bật sổ sổ cụ nhưng cũng không có bắt được hắn không hổ là đại tướng sao chỉ một lúc t h i ê n l a r e v hoành đôi miêu né tránh bị thương hôi hùng cũng bị áp chế lại đối thủ là một người giống lớn tuổi hùng hài tử dạng gia hỏa người xuyên c a i hiếm giữ lại nắp b u ồ n cầu đầu một dạng kiểu tóc trong tay còn cầm một thanh vô cùng lớn lớn phủ đầu ta đây là mọi m ồ ma d cùng ta đây nhất quyết thắng bại a hôi hùng cùng mọi mộ ma dưật đánh thành một đoàn cái này mọi mộ ma d ư n là ký bộ hạ lúc này cứ nhiên cũng xuất hiện ở nơi đây r ồ i hạ lúc này phái ra đều là bách thú bên trong tuyến hai chiến lược nhưng dù vậy cũng có thể cùng hải quân n h a m ộ mộ mạng quân thực sự là giúp đại mang đâu lao ra tử chớ ép lẩm bẩm đối thủ còn chưa đủ n g ư ờ i chịu sao cái này thật đúng là là sắc bén công kích đâu ngoài miệng mặc dù là nói như vậy thế nhưng trong tay tia sáng lần nữa ngưng tụ tia Thì laser thình thịch l ờ i còn chưa nói hết đột nhiên từ phía sau lưng hai b ố n xuất hiện một cái thân ảnh to lớn nguy hiểm kỳ lao ra tử mặc dù nhắc nhở cũng không kịp g i i hạ bàn tay bao trùm ở kỳ dự trên đầu đông nhiên mặc dù kỳ dự làm sao dễ dụa đều không thể thoát khỏi trên đầu con kia tay chân được khen là quái vật lớn như vậy đem dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy bị doã ép đến ở tại trên b o n g thuyền để hắn một lần hồi tưởng lại lúc đó bị doã chi phối sợ hãi nha buộc sắc lino thực sự là đã lâu không gặp A, ngươi tấm kia cần ăn đòn mặt ta vẫn ghi tạc tâm lý đâu Rồi A biểu tình dữ tợn cười như như nói hôm nay rốt cuộc có thể thống biển n g ư ơ i một bữa c h ư một trăm lẻ chín manh thủ vs tứ đại tướng ba năm cầu tự đặt hàng vê anh theo thoại âm rơi xuống lại là một quyền đệ xuống không đám người phản ứng kịp cả chiến thuyền quân hạm giống như là bọn biển giống nhau Khó、khe ó k h một cái bị đập trở thành hai nửa hết thể biết bơi thuyền viên có vị lên cạn năng lực giả đồng bạn dồn dập rơi trong nước m ọ mồ mạt dây cự phủ đ ỗ n g nhiên đi tới d i ó ạ phía sau cho ta đem láo nhân bông keng trong lúc bất t r ợ t gạt lọt xuất hiện tại d i ó ạ phía sau cùng nhau còn có ẻn gạt lọt bình thường đúng là to thần kinh do vì thọ gan vẫn là đặc biệt tiểu nhân cái loại này có thể đụng với d i ó ạ sự tình chẳng khác nào là đụng phải vẩy ngược của nàng thọ nóng này chuẩn bị cắn người ngươi chuẩn bị đối với chúng ta thuyền trưởng làm cái gì hung hãn đỏ đậm sông đồng mà không thay đổi nhìn chằm chằm m ọ mồ mạt là g i a lông tộc sao mặc dù nói đã sớm nghe nói qua thú vương thuyền ba mươi mốt trên có rất nhiều hiếm quý dị thú không nghĩ tới ngay cả g i a lông tộc đã ở trong đó có thể chiến đấu sẽ không b ư ớ c b ư ớ c lợi dụng mạnh vô cùng hai chân nhảy đánh năng lực trong thời gian ngắn ra gia tốc vọt tới mỏ mồ màng trước mặt trong tay bao tay phóng thích đ i ệ n lưu b ù m bùm rung động vê anh nên ở mỏ mồ màng phủ đầu núi nguyên bản lấy lực lượng chứ danh mỏ mồ màng cư nhiên lập tức bị ép vỡ làm sao có thể cái này là dạng gì l ư ợ đạo cái tia giống như quái vật mỏ mồ màng nhiên bị áp chế để lão hủ tới giúp các ngươi một bà cự nhân trung tướng dồn ân nhiều đạp bước chân nặng nề xông lại lại phát hiện xuất hiện trước mặt một bóng người lúc đó hắn xem diệp không thấy phất tay la lên mau tránh ra cho ta trong tay cự kiếm liền hướng h n ném tới keng kình phong tùy ý bên kia là gạt lót cùng hư thuyền trưởng chiến trường người bình thường không muốn chen chân hẹn cầm trong tay một thanh đ o ằ n kiếm ngăn trở công kích diện vô biểu tình dường như bất quá là làm chuyện vi bất túc đạo dồn ân nhiều lúc này mới chú ý tới người trước mặt ngươi là ngươi là rẻ phì bên kia hải tử ngươi thế mà lại cùng h đổ do hạ sen lẫn trong cùng nhau john đã từng cũng cùng rẻ p h ì h ọ c qua phải nói đại bộ phận bây giờ trung tướng đều cùng rẻ p h ì h ọ c qua cho nên đối với bên ngoài môn sinh tự nhiên sẽ có hiểu biết mặc dù khi đó em còn tuổi trẻ vẫn còn con nít nhưng bây giờ tự nhiên có thể chống đỡ chính mình một k í c h vẫn là h ơ i hợt cái loại này điều này nói rõ cái gì cô gái này đồng dạng đã có trung tướng trở lên thực lực liền điểm ấy n i ê n kỷ trời ạ nói nhiều thư thuyền trưởng định nhân liền là địch nhân của ta em nói xong câu đó lập tức vung tiểu đao một trận đâm của nàng quả thực năng lực tuy là có thể sử dụng ở trong chiến đấu nhưng khiến người ta biến thành tiểu hài từ các loại đánh lộn nàng chẳng đáng có lẽ là bởi vì cùng dọa ạ cùng một chỗ lâu phong cách chiến đấu có cảm giác nhiễm trở nên thích ở đơn thuần lực lượng trên kỹ x ả o áp chế đối thủ cho nên bên ngoài k ẻ bùn sổ cụ bật sổ sổ cụ những năm gần đây đều là vô cùng xuất sắc lúc này hải quân cùng dọa ạ thú vương quân đoàn đã triệt để đụn g vào nhau bốn g ã trung tướng đều có địch nhân của mình ô n ị cụ mộ đối thủ là thắng chu vật ấy không gần như chỉ ở trên xúc tu không thể so người trước thiếu còn chiếm theo lấy nọc độc ưu thế ổn ỉ cụ mộ tuy là tinh thông đao thuật nhưng vẫn cũng bị đánh bẹp ngoài ra g i ạ trên thuyền còn có quái kiểm đường lang những thứ này ti đạn m ư ơ i sần trung tướng thì là đối mặt xài lang còn có ăn soi s á m quả thực cùng l a n g quả thực hai tiểu l a n g gần nhất đám này làng tể t ử hiếu chiến cực kỳ để đạn m ư ơ i sần trung tướng cùng bọn họ vui b ù a một c h ú t ta cuối cùng một cái chém dao bạ tìm cơ hồ là đang bị nghiền ép s e n n è n dịch cùng tiểu dực long đối với tên của hắn rất khó chịu cái gì chém dao hai chúng ta là long có trình độ liền tới chém cái thử xem buộc xã lino xử suất tất cả vốn liếng muốn chạy trốn nhưng dọa hai tay giống như là một con cái kịm để hắn dãy ruộ không được Giả trên tay tan giả thành từng viên một quan điểm ở ngay lập tức điện quang tiến hình thành quy tích một lần nữa gây dựng lại đau quá a con tưởng rằng muốn chết đâu vớt đầu giống như là cực kỳ bất đắc dĩ nói thình t h ị c h r ồ i h lần nữa một một trăm mười ba chân đ ặ tới t ký đồng dạng đem mỹ sủ cổ tích xúc với trên b ắ c chân cảm thấy lo lắng tiếp lấy dần dần lan tràn toàn bộ đội phải cùng r i ỏ i h đụng nhau hoàng kim quang tốc độ đá trước ngựa để ở không tách ra phát ra từ mình chiêu thức bên trong g i i h đem trở thành một cái hệ liệt tới sử dụng đã sẽ không cực hạn ở hai tay quyền anh bên trên mặc dù là chân đầu truy thậm chí không thể miêu tả đều có thể sử dụng chiêu thức thình thịch hai người phiêu đáng trên không trung trận đụng nhau một cước một cước này uy lực lại là sóng thần cấp bậc uy lực khủng bố đến khiến người ta l i ỡ i lưỡi dù sao cũng là đại tướng lại chính trực t r ắ n g nhiên có thể nói là thời kỳ toàn thịnh người ở đây trưởng thành thời điểm đối thủ đồng dạng tại biến mạnh mẽ mười năm này giỏi ạ là ở thao quan m ị t mờ nhưng đối phương đã ở lần lượt cùng trên biển hải tặc giao phong áo nghi ạ tập nhị nguyên mạ ấn và anh chu vi quân hạm đã bị hủy một nửa chi sinh ra thế nhưng chiến đấu không có chút nào ý dừng lại jonathan may mắn lấy may mắn những người này chiến đấu không phải ở cạnh mình bằng không cái này mấy bên này có thể nói đồng tường thiết bích căn cứ tất nhiên sẽ hủy hoại chỉ trong chốc l á t a da ta Già tà no cả gây m m tập tốc da ta no cả gây m m cải biến nhất quán chỉ có thể dùng cho rất nhanh trốn chạy hiệu quả lúc này dĩ nhiên dùng cho công kích lưỡng đạo lưu quang đ n g nhiên va chạm cùng nhau trận ít công kích lộ vẻ sau đó kế vô lực bị dọa một đánh bay ra ngoài ở mấy năm trước giỏi hạ quả thực còn có bình cảnh cái thuyết pháp này trước đây đối chiến ký còn phải trả giá một chút mới được thế nhưng mười năm sau hiện tại hắn dường như liền cảnh giới cũng đến rồi một loại tân thế giới một dạng hắn còn không có cảm nhận được chính mình trước mắt cực hạn ở nơi nào có chỉ là tự mình nghĩ đánh hoặc là không muốn đánh m à t h ô i gà gáy gà gáy chiêu tức h là quản g p h ạ m vi đối đãi ký g i ế con này trợt cá chạch có đặc hiệu ký n h ấ t chiêu không địch lại quả nhiên cùng dọa d ự liệu m ộ t dạng trực tiếp chuẩn bị chạy trốn thế nhưng trợt liền đụng phải dọa gà gáy ông sọ não tử giống như là bị người gõ một cái ký từ tốc độ ánh sáng trong trạng thái lui ra trên mặt đất lộn mấy vòng hắc k i ế làm sao vậy thực sự coi mình là một con hoang dại hậu tử ngươi là trên mặt đất chơi b u n sao ký giết hắn tuy là biểu tình bao khuyết t h i ế u nhưng lúc này cũng là không ở điều kiện tốt nhất trạng thái để ta cho ngươi dẫn đạo một k í c h tối hậu a chỉ một lúc g i ạ tiếp lấy xuất thủ khối bằng khúc côn cầu tuy nói là khúc côn cầu nhưng kỳ thật cũng là băng trụ ở không ngừng từ trong bàn tay phong thích trụ hình dáng khối băng ném mạnh hướng g i i ạ thình thịch k h e hai người công kích tiêu tán ở trên bầu trời uy buộc x ắ c lino ngươi không có chuyện gì chứ bên này ạ ký gì thấy kỳ dứ không chịu nổi trước một bước tránh thoát đối thủ của mình hướng bên này tới đối thủ của hắn cũng không yếu là cái tiêu huyễn thu loại nam hải iceland bá chủ băng hầu hai người tuy là tương xứng nhưng ả o kỳ g ì muốn đi qua cứu người băng hầu cũng không làm gì được hắn ở chỉ một lúc thình tịch h xuất hiện tại gió ạ trước mặt ứng thanh ứng k h í giống lên hai tiếng đại khái ý tứ chính là cùng g i ạ ở xin lỗi không có thể ngăn chặn ả o kỳ g ì khoát khoát tay gió ạ bày tỏ cũng không để ý nha thực sự là thật là nguy hiểm đâu đa tạng c i a đại tướng kỳ dư tuy là bị mạnh mẽ đánh một trận nhưng vẫn là bộ dáng kia cái này kỳ thực cũng không phải hắn bản nguyện hắn cái này mà không thay đổi dáng dấp nhưng thật ra là một loại bệnh không có nói sai chính là một loại bệnh chứng vừa lúc thừa dịp lúc này hai người các ngươi có muốn hay không thử cùng ta một chọn hai kỳ dù may nếu quả thật là như vậy nói còn giúp đại ơ n đâu ẹ độ giỏi ạ ngươi là vì sao mục đích tới tập kích căn cứ hải quân tám ạ kỳ gì không có t i ế p tra hắn chỉ muốn biết r ồ i ạ lúc này mục đích là cái gì ngoan ngoãn bằng ân giao đối với ngươi không có chỗ xấu h ắ c khẩu khí thật là lớn ta là không phải nói là tuân mệnh đâu ạ kỳ gì đại tướng thình t h ị c h r ồ i ạ lẫn người một quyền rắn lên cái này quyền phong bá đạo b ẽ nghệ tư phương ạ kỳ dị nửa người hóa thành khối băng cùng sư ử dụng b ê tử kỳ ba sư vương là mình trước hết thu phục mánh thú tuy là tư chất không phải tốt nhất nhưng chưa từng có yếu hơn người thực lực từ lâu lên đỉnh đại tướng đã cách nhiều năm một chiêu này ở hạ trong tay vận dụng uy lực hơn xa năm đó ạo kỳ dị giống như đổ xuống sông xuống biển giống nhau ở trên mặt hồ xẹt qua mà xẹt qua mặt nước thì là một đường xẹt qua khối băng cuối cùng ạo kỳ dị cả người hóa thành khối băng tiêu thất ở trên mặt nước a cho v ặ t thật đúng là nhiều r ồ i hạ khinh thường n ở nụ cười một tiếng nha ta nói thu vương các h ạ n h a có thể hay không mọi người ngồi xuống hơi chút thương lượng một chút một bộ hài hòa phái thuyết pháp n h e được a chờ lao tử đem các người đánh một trận mọi người đang dưới trướng tới nói chuyện ai thật là nhớ n g h ỉ a ký trong miệng nói dương dương lười biếng lời nói thân thể vẫn là đậu thình thịch lúc này không có xả nước song phương đều là chính diện giao thủ một quyền có ở đây không sử dụng kỹ năng ba khí tình tình h u ố n bên dưới hai người tương xứng nguyên bản hắn là muốn như vậy thẳng đến cả người bay ra ngoài bước ạ kỵ d ì dập c ô n theo lúc này mới thẩm nghĩ chính mình có phải là ngu thật hay không c ư nhiên cùng thú vương đối lập đấu sức đông ngay lập tức sau đó k ị thân thể bỗng nhiên tán loạn thành lưu quang chân trời truyền đến thanh âm ẹ độ giỏi ạ bên này tin tưởng ngươi cũng không thể xuất thủ a nếu như có hứng thú liền đến bên kia trên đảo nhỏ quyết cái thắng bại a g i i ạ truy tầm thanh âm vương vương hảo hướng nhìn phía đối diện một hòn đảo nhỏ bên này hải quân lực tám căn cứ phụ trợ dựa vào lựa đạn cùng tạm binh n ó m không ngừng lên tới đi cũng không có tổn thất quá lớn mất chính là bốn gã trung tướng toàn viên mất đi chiến đấu năng lực mà thôi. trong đó ổn ỉ gù mổ sắc mặt từ thanh h i ệ n nhiên là chúng k ị c h độc t à m c h u cùng độc hạt vẻ mặt g i u c ậ n điều này h i ệ n nhiên là bọn họ d ở cho quỷ mà cự nhân tộc trung tướng tức thì bị ẻn đánh không còn sức đánh trả chút nào trong tay cự kiếm vỡ thành mấy đoạn chém dao bạ tìn ở nửa đường giống như hai trời sinh long trùng tiểu dực long cùng sèn nẹn diệu giải thích lao phu bất quá là chém giết quá một con giống như hải xà một dạng hải quái a đạt ngư i s ầ n lục thức t h à n h thạo đạt ngư i s ầ n cầu cầu quả thực càng là hoàn mỹ kết hợp nhưng không chịu nổi bầy sói cắn đoạn á chương một trăm mười một ngang ngược đỉnh điểm năm năm cầu tự đ ha ha ha ha ha ha xem ra các ngươi mười năm này đến lúc đó không có hoang phế d á n g vậy a có thú vương ngươi một cái như vậy thời đại mới hữu á c tính chúng ta làm sao dám vương lòng ạ kỳ dị giang tay ra nói rằng đúng vậy a mặc dù nói cực kỳ phiên phức ký vẫn là dương dương lời biếng bộ dạng nếu nói như vậy vẫn là sớm một chút đem sự t ì n h kết thúc a đang khi nói chuyện ba người bắt đầu đ ộ n g thủ tuy là hai vị đại tướng đã dọn x o n g lâm trận đối chiến tư thế có thể vẫn không ngờ rằng r ồ i h tốc độ dĩ nhiên nhanh chóng thành bộ dáng này ở g â y tiếp theo đã gần kể ký làm sao có thể dù sao tốc độ là ký dư l quyền ở lĩnh vực của mình bị người kinh ngạc nói đây nhất định là cực kỳ mất mặt giống như là l a o hổ học xong mèo giống nhau l e o cây còn đem mèo ăn hết một dạng có ý tứ cơ hồ không có cho hắn trong nháy mắt cơ hội phản ứng r ồ i ạ nhất chiêu đá vào cẳng chân đánh tới mạ ấn dù sao bị đánh không phải là mình ạ kỵ gì chỉ là hơi chút trận to điểm con mắt cùng ký dư vẻ mặt hơi chín trăm ba mươi ba hoảng sợ bất đồng hắn thì là biểu tình nghiêm trọng xem ra còn phải trước khống chế trợ tốc độ của người mới là ưu tiên nhất sự tình a hai tay thả nữa nét mặt đóng băng thời khắc lãnh khí trong nháy mắt lan tràn ở toàn bộ trên đảo. do i á một cái thế né tránh đi nếu như mới vừa chính mình vẫn là ở trên mặt đất nói không hề nghi ngờ sẽ bị đông lạnh thành tốc độ đông lạnh c h ì a học tù mà ký i cũng thửa cơ hội này đem tự thân hóa thành tia sáng phản xạ khối băng nhằm phía giỏi hạ hai cái đại tướng đều là chiến đấu cấp độ yêu n g h i ệ t thiên tài so với đời trước rẽ phỉ theo một ý nghĩa nào đó mạnh không ít nên hợp tác thời điểm cơ hội là ngay lập tức làm liên đả phối hợp nhãn thần cũng không cần từ mặt kiếm phản xạ tia sáng công kích tốc độ nhanh hơn gấp đôi ký đã tiêu thất vô tung lại lúc xuất hiện trong gương hai tay mỗi người hội tụ một đoàn cự đại đến dọa người năng lượng cầu bác sĩ quỳnh câu giờ bờ giờ gì, ngọc trải qua khối băng phản xạ chiêu này kỹ năng uy lực dường như càng kinh khủng hơn xoát xoát xoát xoát từng h ư viên quan g đoàn phô thiên cái địa mà đến vê anh vê anh giống như là liên hoàn l i ề u đạn giống nhau lúc này có ảo kỵ dị phụ trợ cũng không phải là tưởng tượng lần trước hoàn toàn giống nhau mục đích tính ảo kỵ dị ở khống chế phương diện năng lực kinh người hắn khối băng kỹ năng có thể bắt chước thành các loại r ă n g rớp lại giống như lúc ngay cả chân của mình đều là dùng khối băng n h ị thái đi ra người như vậy ở tỉ mị phương diện tự nhiên khủng bố hai tay vỗ mặt đất từng mặt chân nhắn băng diện tạo dựng lên cái nào một miếng miếng quang đạn trải qua phản xạ toàn bộ rơi vào dọa trên người có việc một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh tiến vụ nổi lên một phía Kỳ thân ảnh xuất hiện tại ạ kỳ di bên người hai người kia liên thủ tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy kết thúc rồi ạ kỳ vô l y đầu hỏi một câu ạ kỳ di liền trở về đầu cũng không quay lại đầu ngươi cho là thế nào ai nếu như dễ dàng như vậy kết thúc thì không phải là ha ha ha r ồ i ạ cùng tiếu sinh ý t ừ trong đó chuyển đến thì không phải là thú vườn chê độ giỏi ạ kỳ khoe miệng có quắp di chuyển thất giọng nói rằng lúc này liền lưu manh như hắn đều giấu không được nội tâm bất đắc dĩ mặc dù biết giả thực lực là quái v ậ t cấp thậm chí thừa nhận thực lực của hắn trên mình chuyện thật thế nhưng ở thực sự phát hiện đối phương có thể ở mới vừa loại cấp bậc đó phá hư bên trong như trước có thể vui vẻ vẫn có chút bị thương còn có thể làm sao tiếp tục đánh lạc khối bằng v ũ trí miệng khối bằng s ơ trụ băng lao cờ xạ nạt n o t dù gì lúc này cờ xạ nạt n o t dù gì có điểm bất đồng chiêu thức giống nhau giống nhau phóng thích thủ đoạn thế nhưng bên ngoài sử dụng phương thức hoàn toàn bất đồng trong lúc đó kỳ g i tay kêu biến hóa ra một bả thiện quan cung tên dáng vẻ đem cờ xạ nạt nod dù gì cái đến phương diện cung tên mặt dây cung kéo căng cuối cùng một đôi t r ò n g mắt đ ố n g nhiên có rút lại phóng ra hô lạp lạp k i ế m quang giống như là giọt mưa giống nhau hướng do ạ vào tới vê anh trong thiên địa trong nháy mắt biến sắc d i ạ bắt đầu nhận chân bên ngoài chứng minh chính là hắn bắt đầu sử dụng năng lượng ạ kỳ gì cùng kỳ dị nhất thời cảm giác mình thân thể c h ầ m xuống mạnh như bọn họ trong nháy mắt này đều có chủng muốn q u ỳ xuống xung động hắn ba vương sắc hạ kỳ lúc nào trở nên mạnh như vậy hai vị đại tướng đều là sẽ không bá vương sắc hạ kỳ cái chủng loại kia thế nhưng không có nghĩa là bọn họ chưa thấy qua bá vương sắc hạ kỳ a mặc dù là tốc độ sas lấy bá vương sát hạ k ỳ nổi danh ra hỏa khí phách của hắn lại mãnh liệt như vậy sao chu vi đều bao phủ ở một mảnh xích hồng sắt phía dưới được rồi ở lao tử lĩnh vực tận tình đến đây đi không cần k h á c h khí rồi a hướng về phía bọn họ câu câu n ó tay ý tứ bọn họ cứ tới mặc kệ xảy ra tình huống gì hải quân đại tướng là không có khả năng không đánh mà chạy nói ra cái này cột nhưng là thế giới chính phủ mặt nhưng bây giờ bọn họ di động đều cảm thấy cật ga không tới sao như vậy ta liệt lên hậu quyền tốc độ ánh sáng hắc ngươi là trêu chọc lao tử cười sao động tác này có thể gọi là m tốc độ ánh sáng trong n a y mắt gió ạ đã đến trước mặt bọn họ chương một r ư ờ i hai băng hạ t u ổ i kỳ một năm cầu tự đặt hàng t h i n h thịch t h i n h thịch liên hoàn muộn hưởng tiếng vang lên thì hoa cả mắt ở bá vương sát hạ kỳ áp bách dưới hắn cũng cảm giác từng đạo tàn ảnh ở trước mặt lưu động phốc phốc một ngụm lao huyết p h u n r a hoàn toàn cùng mười năm trước kịch bản giống nhau chính mình nhưng vẫn bị hắn đánh bay đóng băng thời khắc loại này khoảng cách t r i để phóng thích chính mình băng hơi thở cô dạ có tự tin mặc dù là gió ạ đều có thể băng trụ cô lỗ, lỗ. nhiệt độ làm sao tăng lên ạ kỳ gì có loại cảm giác không ổn cái này là con kia hỏa hầu tự kỹ năng người này đã bắt đầu dùng ác ma quả thật chân chính năng lực phía trước chiến đấu lẽ nào với hắn mà nói cùng nóng người cung cấp hay sao lựa tiêm chân của mình chính là ở nơi này hỏa hầu chết dưới năng lực chôn bùi tuy là lúc đó thực lực của chính mình cùng hiện tại không cách nào so sánh được nhưng tương tự nói rõ r ồ i ả thực lực rất mạnh mặc dù là h ỏ a diễm ta cũng đông lại cho người xem a theo quát to một tiếng ạ kỳ di ở trong nháy mắt đem rung n h a n kể cả không khí cùng nhau đóng băng xuống dưới đó cũng không phải đang lấy le kỹ năng mà là phải có cần phải làm thiếu đốt cần dưỡng khí làm dưỡng khí trong không khí đều biến đóng băng lại phía sau cái này h ỏ a diễm tự nhiên cũng sẽ dưới uy lực hàng biện pháp này là có hiệu viêm ma quả thực năng lực bị áp chế lại a rồi ạ có chút kinh ngạc nói xem ra mấy năm nay cổ i a ngươi cái tên này không có thiếu dùng tới nao cân a ạ kỳ gì không có nói tiếp tiếp tục phát lực a ở khối băng mặt trên cư nhiên chậm rãi bao trùm lên một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ kinh khủng hơn là bao trùm lên bật sổ sổ cụ khối băng lại còn có thể chỉ huy như thường a ra cổ ra đại tướng lúc nào phát minh như vậy công kích thủ đoạn té trên mặt đất còn vừa dập đầu lấy m á u kỳ sư ngây người như phong nói rằng nói thật hắn cũng đã nếm thử đem ba khí dung nhập vào năng lực bên trong thế nhưng tự nhiên hệ muốn làm điểm này cực kỳ khó ngược lại hệ siêu nhân quả thực cùng động vật quả thực thì dễ làm hơn nhiều nếu như muốn làm vẫn là có thể làm được nha đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a ạ kỳ dị đại tướng r ồ i á lại tựa như c h à o phúng lại tựa như nói thật hô t h ở nhẹ một hơi thở vũ trang cường hóa trên người bắp thịt bỗng nhiên toàn bộ biến thành từ hát vẻ có thể đánh nát năng lượng chỉ có càng cường đại hơn ba khí điểm ấy cơ hội là sẽ ngang ngược người thưởng thức mà bây giờ d o ạ sử dụng bật sổ sổ cu ha kỳ trên người hát sắc khối băng trong nháy mắt liền bị chấn bể đi ạ kỳ gì thật không có ngoài ý mớn rất sớm trước đây cũng biết d o ạ tam sắc bá khí vô cùng c ứ n g hãn tiếp được chiêu này thử xem rồi ạ đạp xuống đất mặt vọt tới bầu trời hán chuẩn bị làm cái gì kia mà kỳ phi thân vọt đến ạ kỳ gì bên người cùng nhau ngửa mặt lên trời hướng lên trên mặt nhìn lại nhẹ giọng nói áo nghi ạ tập nhị nguyên thừa thử kỳ thực mười năm này cùng với nói dọa ờ mở rộng cái gì càng c ư ờ n g đại hơn chiêu thử chẳng nói hắn ở đúc luyện chính mình tâm tính chỉ có tâm tính đi theo mới có thể đổi kịp vài cái tầng thứ trở nên mạnh mẽ phù phù bọn họ có thể nghe được tiếng tim mình đập u i cộ dạ đại tướng ta cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là t r ư ớ c lưu tốt nhất k ị c biểu tình quái dị nói rằng thân thể hắn bản năng ở không ngừng nói với hắn người này chiêu này rất nguy hiểm ạ kỳ gì lắc lắc đầu không muốn nói lời nói ngu xuẩn nếu như chúng ta hiện tại chạy hải quân mặt mũi tránh phủ mặt mũi hướng nơi nào đạt không ai thực sự là phiền phức đâu nói tới nói lui một chân nhắc tới thuyền i g không hội trưởng t n phải, hắn không có sao chứ thuyền linh tiểu la na lo lắng nói không gắt lót các nàng từ giã bọn họ đi sau đó trở về đến thần lâu trên thuyền hiện tại dựa vào môn môn quả thực năng lực đám hải quân thúc ngựa cũng c ó cùng đương nhiên mặc dù những hải quân này dám đuổi theo cũng không dám động thủ nhất chủ lực bốn cái trung tướng đã toàn b i ê n hôn mê mà hai gã chủ cột tinh thần hải quân đại tướng càng là cùng thú vương dọa cùng nhau chẳng biết đi đâu hiện tại bọn họ nếu là đuổi theo đây tuyệt đối chính là đưa đồ ăn nhịp điệu bách thú đoàn hải tặc bên trong đại đa số thành viên cũng đều là không gia thị không vũ chủ bọn họ muốn đi đưa đồ ăn nhưng là đại hoan n ê n đâu phương xa thiện quang đang kéo dài sau một lát chậm rãi tiêu tán bực này phá hư bên trong quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn nhất tề nhìn viễn phương ảo kỳ gì đại tướng bọn họ không có việc gì chớ ngùng n ố c bọn họ nhưng là đại tướng a toàn bộ hải vượt mặt trên đều là số một số hai tồn tại sẽ có chuyện gì đột nhiên bọn họ phát hiện trên thuyền không biết lúc nào xuất hiện một bóng người buộc xa lino đại tướng chỉ thấy ký ỳ d nơi bụng một mảnh đỏ thấm một từng tia huyết kế từ khoẻ miệng c h ả y xuôi trên người đợi ảo kỳ gì chiến đấu kết quả rõ ràng ngũ c h ư một trăm mười ba chính là một cái vô danh t i ể u bối hai năm cầu tự đặt hàng hai gã đại tướng trọng thương giáng dấp cái này thả ở đâu đều là nghe rợn cả người sự tình cái này cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng hải quân hoảng sợ thành một đoàn cộ dạ t ỉ n h lại cao giọng hô không nên hốt hoảng tuy là ta và b u ộ x ã lụy nổ đại tướng bị thương nhẹ thế nhưng lúc này thú vườn t r ễ đổ dọa đã bị chúng ta đuổi nói cách khác chúng ta hải quân thắng lợi chúng không biết chuyện hải binh đầu tiên là sưng sờ trong chốc lát sau đó giơ cao tay hét lên t ố t chúng ta thắng lợi mọi việc như thế đương nhiên đây là cộ dạ tiểu thủ đoạn kỳ thực nơi nào đánh tám bốn liên quan đ a hai người tại nơi chiêu phía dưới cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng năng lực trực tiếp bị nghiền ép trên mặt đất ma sát cuối cùng vẫn là kỳ dì nắm lấy cơ hội xốc lên ả o kỳ dì bắt lại khe hở lắp mình gian tránh thoát chiêu này dọc theo đường đi các loại t h i ệ m hiện gỡ lần thờ ít năng lực bị hắn phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn rồi ả ngộng bức nhìn bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì một màn này cùng mười năm trước có điểm tương tự à, nhưng là khi bên trên đại tướng sau đó kỳ dường như có điểm tinh thần trách nhiệm không có đem đồng bọn của mình cũng chính là ả kỳ dì cùng hạm đội bỏ lại còn như bọn họ sẽ biên thế nào tạo sự kiện ổn định quan tâm rồi ả cũng lời đi quản chẳng muốn đi hỏi quyền lợi tới tay là được lúc này đoạt lương thực đại tác chiến thắng lợi lớn. kỳ thực sau đó nhớ tới g i i hạ vẫn có chút buồn b ự c lúc này chính mình hình như là lại như thế chút thiệt thòi hắc vì như thế điểm lương thực t r e o chọc một nhóm lớn t ử hải quân bất quá ít nhất là đánh thông khoái xem hải quân đám người kia còn dám hay không ba ngày hai đầu này cũng không lâu lắm hải quân hạm đội liền lái đi g i i hạ định hạ t ư ơ lai cũng không gấp trở về trên thuyền thẳng thắn ở mảnh này trên đảo vòng vo Vò. đảo này địa phương rất lớn trải qua g i ữ bọn họ dày vào một trận n ự nhiên không có sụt xuống đây là thần kỳ nhất phải biết rằng động thủ nhưng là hai viên đại tướng cùng một cái siêu quy cách trên biện vương giả không đến trong chốc lát, r ồ i hạ xuyên qua một mảnh tùng lâm trong này m ả n h thu rất nhiều tùy tiện một q u y ề n đánh ngã đầu giá t r ư đem gác ở trên cây trúc nướng nơi này hoang dại hoàn cảnh không sai đầu này giá t r ư nước nhiều thịt i ê n chỉ chốc lát sau liền hương khí b ố n phía trong lúc bất chợt r ồ i hạ ngược ra có một vật nhỏ thoát ra đầu tới miêu ô a câu câu đây cũng là để g i hạ có điểm ngoài ý muốn cái này tiểu ra hỏa lúc nào tiến đến trong lòng ngực mình nói nếu như ngươi hải tử này ở đây cái k i a bọn họ có phải hay không ở bụng của ngươi bên trong câu câu một đầu trải tại da chư trên người gặp cắn g i i hạ đưa no x á c lên câu dính miệm đầy mỡ bị méo đi ra vẫn có chút mất h ứ n g đây thế nhưng g i i hạ câu hỏi có bất hảo không trả lời miêu cực kỳ hủy khuất kêu một tiếng sau đó chính là hất đầu ý là chính mình không có mang bao nhiêu người đâu ai r ồ i hạ thở dài nói chung hay là chờ dô bin các nàng tìm được chính mình a được rồi đi ăn đi đem cầu cầu vứt xuống da chư trên người tiểu miêu lập tức miệng to ăn r ồ i hạ tê con bắt đ u ổ i đại chiến một phen phía sau chính mình vẫn có chút đói qua loa giải quyết rồi vấn đề ăn uống tiếp tục hướng trong rừng rậm đi tới này, nơi này là nơi nào a trước mặt là một đám hói đầu hòa thượng bọn họ chắc là h ò a thượng a ngược lại đều là người hói đầu lão bang chủ lên đường bình an chúng ta sẽ cho ngươi đốt v à n g mã bọn họ ở tề bái một cái khác người hói đầu lão đại hiện tại treo bây giờ là thời điểm tìm một người để làm chúng ta đưa ra một người trong đó trên đầu có cái sẹo đích thực nô khắc nói rằng h a anh nếu như không có nhân thì có để ta làm đưa ra nói vỗ tay phát ra tiếng một con ngút trời mà xuống ngốc h ư n g bay tới cực kỳ hiển nhiên lão bang chủ liệt phong chim kền kền đã nhận đồng ta ta ổ tổ mới là tiếp theo nhầm quang đầu bang chủ cái kia gì các ngươi là nơi này thôn dân sao r i i ạ tiến lên không cố kỵ chút nào tiếp lời nói trong lúc bất chợt con kia mới vừa nhận đồng ô tô liệt phong c h i m k ề n k ề n bả vai r u lên không nói hai lời bay thẳng hướng về phía r i i ạ thù ô một bộ lấy lòng quyến rũ g á n dấp r i i ạ ăn bách thú quả thực đối với hoang dã động vật có trời xanh lực hấp dẫn sẽ hấp dẫn ưng t h i ế u qua đây cũng thuộc về bình thường thế nhưng những người này không biết à cái này ưng t h i ế u nhưng là đại biểu cho nhiệm kỳ kế bang chủ quyền quyết định đâu làm sao sẽ chạy đến g i i ạ trên người giết chết hắn ô tô cầm đầu x ô n tới phải biết rằng chính mình mơ ước vị trí này đã nhiều năm nếu như bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa đoạn ba n ư b à không chủ vị chỉ nói những năm này kế hoạch liền không tốt nhất thời dẫn theo đao hướng hạ chém tới a đao trong tay biến thành hắc sắc a không có nghĩ tới đây đảo nhỏ người còn có thể sử dụng đ ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ bất quá ở ngươi không có phát hiện địch ta tranh l ệ n h tùy tiện vào tới ngươi bại cục liền đã đi trước chính là một cái vô danh tiểu bối chết đi vê anh kinh phong thổi qua một câu không đầu tử thi nằm trên mặt đất chu vi vốn đang xuẩn sẩn d ụ động đầu chọc các thốt dân nhất thời không dám động mấy lần làm ộ t ít cùng ủ tổ quan hệ tốt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chương một trăm mười bốn s ơ n thần là h u y ễ n t h ú trùng ba năm cầu tự đặt hàng ô tô nhưng là trên cái đảo này số một cường g i ả a ở lao bang chủ tại những lúc cũng đã cùng liệt phong ứng t h i ế u đánh tốt rồi quan hệ nhưng là lao bang chủ lo lắng cái gì thẳng đến trước khi qua đời đều không có nói do muốn đem chức bang chủ truyền cho hắn hiện tại người này rõ ràng sẽ không dễ cho cả mấu chốt nhất là liệt phong ứng t h i ế u tựa hồ vẫn là đứng ở hắn bên kia mà bây giờ ô tô lại chết như vậy chết kiền kiền thuỳ đột nhiên một người đầu chọc nhảy ra ngoài các ngươi thật không có có mắt trong chẳng lẽ còn nhìn không ra sao hắn vẻ mặt h ở đời g ắ t gao dòm d i i hạ nói rằng vị này anh hùng chính là của chúng ta mới ban g chủ a đột nhiên đổi xe nhanh mọi người thắt lưng là người người biết d i i hạ nhất thời bị thịt cá chiêu đ á i ba mươi mốt xin hỏi ban g chủ ngài tôn danh d i i hạ vẻ mặt ngoạn vị nhìn tiểu từ này là một nhân tài cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên định b ỡ không xuyên không nghĩ tới người này bực này niên kỷ là có thể lĩnh ngộ nếu là đặt ở hải quân bên trong khẳng định tuổi còn trẻ chính là một thiếu tá cấp bậc hải quân bên trong thăng quan mờ ám nhiều lắm nhất là tứ hải bên bờ giải đất thăng chức đều dựa vào địa phương xét duyện g i i hạ uống hấp trà p h ư t lít nói rằng r ồ i hạ lao đại tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tể thiên thu và tái nhất thống đại hải một bộ giới thao ta tới chu vi đều sợ ngây người hôn đ à n cư nhiên bị hắn g i à n h trước không hổ là đ ị n h b ợ vương hùng l ị t h bon gấu l ị t h bon vẻ mặt các ngươi còn kém xa biểu tình ta đây phi ngựa dám tuyệt học nhưng là tổ truyền bá trăm năm đâu làm sao sẽ bị ngươi siêu việt một đám người yên lặng nói nhỏ lấy r ồ i hạ bởi kẻ b ù n sổ cụ cường hãn viết cớ vô ý thức thân thể đạp gấu l ị c bon một cước a dưới thân thể ý thức động thủ động toàn vẹn vừa nghĩ đến người này dường như không làm sai chuyện gì kia mà chúng í chính ít n định bợ, thế nhưng chính là sẽ nhịn không được đánh hắn.、Các、người nếu bàn như vậy chỉ ít dùng nhàn giống nay người đỉnh h thế chủ, chỉ hôm cho h là là là láo vô vậy cái được Các được được. tóc c gọi mỗi đội giả. đầu, đều bỡ, bắt trị Từ tử sẽ đầu ta muốn áp dụng hiện đại nhất nói quản lý chế độ tích hiệu công chính trong suốt tích phân khoa học nghiêm cẩn phương thức nếu tóc đều nốc thì càng thêm muốn thiêu đốt nhiệt huyết bồi dưỡng chịu khổ nhọc tinh thần sống ngày danh dương hải bên ngoài mặc dù không biết tại sao phải lên làm những người này ban chủ thế nhưng tòa đảo này nếu lên danh hiệu của mình như vậy thì không thể để cho hắn rơi xuống danh tiếng của mình liên ngay kế nơi đây đã bị dọa sửa sang lại ngay ngắn có cái Bì, ngươi đừng xem không sai chính là kêu ngươi r ồ i hạ chỉ vào gấu lịch bòn ai ai nghe đâu lão đại ngài gọi ta là chuyện gì gấu lịch bòn xoa xoa tay vẻ mặt quyến rũ đã đi tới các ngươi trên hòn đảo nhỏ này có lợi hại động vật hoặc là kỳ quái quả thực các loại sao đang c ầ y một chút độ h ả o cảm phía sau r ồ i hạ mà bắt đầu khai môn kiến sơn hỏi chủ yếu nhất chuyện bách thú đoàn hải tặc trở nên mạnh mẽ nói cách khác chính mình trở nên mạnh mẽ phương thức vĩnh viễn là cùng bách thú thoát không khỏi liên quan tìm kiếm mới cường lực động vật cũng là g i ỏ vẫn theo đuổi sự tình、ai Lão đại ngài trên bả vai chính là bản bang đợi trước bang chủ để lại siêu mạnh mẽ thú liệt phong ưng ơ t h i ế u có thể nhận chủ kia mà、Ê. liệt phong ưng ơ t h i ế u rất phối hợp kêu một tiếng t r à một cái tồn tại cảm giác a cái này chính là các ngươi trên đảo mạnh nhất động vật ưng t h i ế u mặc dù không coi là yếu nhưng cũng không tính quá mạnh mẽ lấy hải quân cấp bậc mà tính ngay cả thiếu ta cấp không đúng đều còn mạnh hơn h ắ n một ít xem như là ăn thì không ngon bỏ thì tất cả lẽ nào không có mạnh hơn cái này tự nhiên có lão đại ngài chẳng lẽ không biết chúng ta nơi đây trước đây nhưng là được khen là n u y ễ n thú chỗ vui chơi sao n u y ễ n thú r ồ i ạ sửng sốt là chỉ động vật hệ h u y ì n thu trồng trái cây sao gấu lít bọn nghe xong sửng sốt khoát tay một cái nói không phải đúng vậy à lao đại chúng ta nơi này là lại cái này m ộ t linh truyền thuyết còn như ngài nói cái gì huyện thu trùng quả thực tiểu đệ cũng chưa từng nghe qua truyền thuyết chúng ta thôn này được lợi với sơn thần che chở g i ã thú sẽ không lại tập kích quấy r ố i chín trăm năm mươi làng ngày càng phân vinh thế nhưng bởi đợi trước người không vâng l ờ i sơn thần mệnh lệnh vì vậy sơn thần thay đổi không ở che chở chúng ta cũng đối với chúng ta hạ chợ chú chúng ta cái này đợi đợi tương truyền đầu trọc chính là làm sao tới sơn thần bị mang theo thần danh đầu đồ đạc giỏi ạ vẫn rất có hứng thú nhìn một lần không đ ả o ở trên thu hoạch khá lớn ngay cả rô bin gõ rổ gõ rổ no mi cũng là t ừ hệ nổ bên kia lấy được nếu như cái này thần minh là động vật vậy thì càng tốt hơn giỏi ạ theo gấu lít bon cùng nhau lên đỉnh núi bên này v ẻ xanh biết rằng rào bọn người kia rốt cuộc là làm chuyện gì mới để cho hay là sơn thần đối với bọn họ dưới nhàm chán như vậy cho chú giỏi ạ từ nhỏ đã là tóc dài đầy đầu áo choàng chưa bao giờ hiểu được những thứ này đầu chọc nhân thống khổ nói cái này sơn thần cùng n u y ễ n thú có quan hệ gì là trước kia đã tới trên biển lữ khách nói với chúng ta nói sơn thần chính là n u y ễ n thú gì, gì đó bởi vì cách thế hệ quá lâu chúng ta cũng không biết tại sao muốn gọi như vậy nhưng bây giờ đồng lứa người đều cho rằng sơn thần chính là huyên thú chương một trăm mười lăm sơn thần chân thân bốn năm cầu tự đặt hàng r ồ i hạ cùng gấu lịch b ọ n chậm rãi đi lên sườn núi nơi đây v ẻ xanh biết giặt rào là có thể tạo ra cường đại manh thú địa phương bất quá đi tới phân nửa thời điểm gấu lịch b ọ n liền kinh sợ k h o á t tay nói rằng lao đại không có ý tứ đến nơi đây ta liền không thể tiếp tục cùng ngươi đi xuống r ồ i hạ nghi hoặc nhìn lại hắn lung túng nhức đầu căn cứ truyền thuyết nếu như trong thôn chúng ta người đi đỉnh núi sẽ càng thêm chọc giận sân thần không đúng hậu thế đều sẽ không có tóc r ồ i ạ k h o á t khoác tay quên đi tiếp theo đường nói rõ mà nhỏ lao tử một người đi ha ha đa tạ lao đại thể lượng hướng mặt trước đi thẳng sau đó ở người thứ hai chuyển khẩu phía bên phải rất nhanh thì đến dứt lời gấu lịt bòn bỏ chạy đường r ồ i ạ căn cứ lộ tuyến tiếp tục một mực bầu trời liệt phong ứng t h i ế u đến nơi này cũng có chút k i n h sợ thẳng thắn từ trên trời đáp xuống đi theo g i ỏ ạ phía sau nhúng nhảy một cái đi tới g i i ạ phòng trừng người này sẽ không cũng là bị nguyền r u ộ một thành viên trong đó a thì ra chính là con dáng dấp tương đối thể trạng lớn ma tước chuẩn bị xong chưa h ô a đột nhiên do hạ nghe một cô thiếu nữ mềm nhu thanh â m kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ vô ý thức sử dụng được đột nhiên mặt thảm thực vật tầm ầm của thời từng đạo nham thạch từ mặt đất đột nhiên nước toát ra tới vê anh đúng các loại cái này lực phá hoại tự nhiên hệ quả thực sao trong n á y mắt nửa s â m lâm nham thạch tặng lễ biến thành loạn thạch lâm chân phong sơn h ắ c b ậ t sổ, sổ cụ hạ kỳ phong thích g i i h nhất thời từ trong ngọn núi chui ra câu cầu cùng liệt phong ứng thứ nhất tề ôm chặt bắt đùi hù chết miêu ngốc thứ chúng nó chỉ có ở a bên n g mới có thể tìm được một t i a cảm giác an toàn chỉ thấy một cô thiếu nữ bên người mang theo một con giống như giống như lộc vừa giống như ly miêu gia hỏa ngươi chính là bọn họ nói sơn thần sao ngươi chính là muốn tới t hai họa hậu nổ c ả phần tử xấu sao hai bên đồng thời câu hỏi lúc này gió hạ mới nhìn rõ trước mặt cô nương dường như dáng dấp còn rất khả ái chủ yếu là nhân ra có một con xinh đẹp tóc dài ô ở bên cạnh cô gái sinh vật kỳ quái khi nhìn đến gió hạ sau đó biểu hiện ngoại trừ thần tình nghĩ hoặc người này dường như cùng phía dưới đám kia đầu chọc không giống mới làm cho một loại cảm giác thân thiết về phần tại sao tự nhiên là bởi vì bách thú quả thực ngươi là cái này h u y ễ n thú chủ nhân sao r ồ i hạ hướng về phía nữ tử nói rằng h u y ễ n thú ngươi là chỉ hầu ngộ ca sao không phải ta gọi rô s i á ngươi cũng là đánh hầu ngộ ca chủ ý tới r ồ i hạ gật đầu không sai cái kia nhìn như li miêu h u y ễ n thú nhất thời mặt lộ vẻ bất thiện r ồ i hạ sửng sốt từ hắn ăn bách thú quả thực thật đúng là không có thế nào chỉ động vật sẽ cùng chính mình bất hòa có chút ý tứ không hổ là được xưng là sơn thần sao quả nhiên đúng như vậy hầu n g ca động thủ nga ô cái kia tên là h ầ n g ổ cạ h u y ễ n thu thân thể trong dây lát bành trướng đến rồi cân nhắc to khoảng mười t r ư ợ n g thân thể từ nhỏ nhắn ly miêu dáng vẻ hóa thành một cái con to lớn mai hoa lộc da thịt là thổ hoàng sắc trên đầu nguyên bản không tính là khoa trương hai sừng biến thành giống như cành cây một dạng xôn xoê to chi mặt trên thậm chí còn có thể thấy từng đạo thổ địa đặc hữu r a nẹ văn lộ trong lúc mơ hồ giống như là như núi cao trầm ổ n b a động lan g ra giống ở dưới chân núi đầu chọc nhóm nhìn thấy cái này màn nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh t cả tòa trong thôn lúc này lặng ngắt như tờ đều ở đây nhìn trên núi sơn thần xuất hiện từng cái trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng hương vực sơn thần sơn thần cư nhiên lại xuất hiện e mọi người mọi người không xong gấu lịt bòn từ trên núi bôn u tàu xuống tới bên trên khởi bước tiếp theo hô l ã o đại ban g chủ hắn đi khiêu chiến sơn thần mọi người cho hắn một cái chúng ta chẳng lẽ không biết ánh mắt lao đại chẳng lẽ là vì giúp chúng ta giải quyết hói đầu sự tỉnh cho nên mới chạy lên sân gai không sai liền đúng như vậy nỗ lực lên a lão đại không biết người nào trước hết ra một câu sau đó một gậy người nhất tề la hét lão đại đây là vì bọn họ suy nghĩ lúc này mới sẽ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi lên núi cùng sơn thần vật lộn gấu lisbon là gần vui nhất chân tướng sự thật nhân thấy thế nào lão đại đều không phải là vì chuyện này làm cho cảm giác đơn ra được triệu tinh khiết chính là vì đi dạo a đương nhiên nhất một cái hợp cách quỷ l ị n h b ợ tự nhiên là sẽ không nói mặc ngược lại đứng núi chịu xào q u giảm xuống đất than vãn các vị vì lão đại thắng lợi làm cầu khẩn a chúng ta có thể làm được cũng chỉ có như vậy mà thôi không sai như quả l ã o đại thắng sân thần như vậy thì có thể giúp bọn họ giải quyết nhiều năm qua hói đầu vấn đề đây là bọn họ tha thiết ước mơ không hổ là l ã o đại có thấy xa có trách nhiệm thân ảnh khổng lồ bắn ngược ở d i a ạ trong con người cái kia sừng hiệu nếu như bị đụng một cái người thường trong nháy mắt cơn sốc đều là nhẹ thịt nát xương tan mới là tình huống bình thường cánh tay chậm rãi từ trước người buông con mắt vương toát ra một từng kia hương phân y tứ chương một trăm mười sáu n u y ê n thu trương y tố hì tồn no mỹ đơn thần hình thái năm năm cầu tự đặt hàng xem ra cái này n u y ê n thu là chuẩn bị cùng mình giao thủ dáng vẻ a như vậy làm chăm thú vương giỏi ạ tự nhiên sẽ chính diện tiên dưới phần tử xấu kế tiếp để ngươi xem một chút hầu nộ cả thực lực chân chính phải sống s ó t nhà mặc dù là phần tử xấu chết chúng ta cũng sẽ cực kỳ quá nhiều đâu tên gọi là do si á tiểu cô nương nói rằng a còn có tâm tình tới lo lắng lao tự sao trước lo lắng an nguy của mình a t r ầ m thấp uống được một đạo thân ảnh đột nhiên từ mặt đất thoát ra nguyện bộ giật mình phía dưới cùng cự đại mai hoa lộc đầu ngang hàng một loan sau khí thế sinh trưởng tốt nắm chặt nắm tay loan lầm sừng có thể nói đáng sợ ba động từ giữa không trung dường như như vòi rồng tịch quyền r a trong n g á y mắt tiếp theo gian cơn lốc tán đi song phương một lần nữa tất cả trang ép nhất phương ở đệ một lần dò xét bên trong song phương đều không hữu dụng lực thế nhưng mai hoa lộc h ổ n g ổ cạn rõ ràng cảm nhận được gáp lực cực lớn h ắ n tổ tiên vốn chính là sơn thần thôi m ộ t linh chủng lại ăn lầm động vật hệ h u y ề n thú chuỷ n g tổ hỷ tổn no mịt địa thần hình thái cho nên có thể nói thực lực không phải so với tám trăm tám mươi ba bình thường hiện tại đã tiếp cận chuẩn đại tướng trình độ hầu nổ cạn mắt nhìn xuống g i i ạ trên người giống như, như núi cao thổ hoàng trên da một đạo đạo kỳ dị văn lộ leo lên đây là trái ác quỷ văn lộ chẳng lẽ nói vật nhỏ này quả thực năng lực đã thức tỉnh rồi lúc này xương ngầu ai trong ánh mắt hàn mang phun trào phảng phất là lại nói trận chiến đấu này đã kết thúc một dạng giống một tiếng vang thật lớn hiển nhiên là từ cái tia cự đại mai hoa lộc cuối cùng truyền ra sau đó chỉ thấy nó một bước đi phía trước bước ra kinh người cất lốc mang theo một cỗ băng thiên thoái địa vậy cường đại kinh phong nhanh như tia chấp hướng về phía dọa bao phủ hải khu cái gọi là sơn thần n h thế vào thời khắc này hiện hiện không thể nghi ngờ r ồ i ả cùng hậu nộ cả chiêu thức kinh phong mang theo giả quần bạo vô cùng kinh phong hóa thành một bóng ma mây đen bao phủ s ơ n thần chiến đấu cư nhiên có thể ảnh hưởng đến khí trời trong không khí không ngừng vô căn cứ nổ tung hoa sừng hoa mai ấn dương giác ngự sông song phương chống v ắ n g sắp bén xanh biếc rừng rậm lúc này bị cái loại này phong áp d u n g ra từng đạo vết chảy trở nên lung lay sắp đổ chỉ là là chiêu thức đối với thình t h ị h cư nhiên có thể có bực này hùng hại bi lực cái này sơn thần danh tiếng không có rơi g i i ả nhìn ở trong ánh mắt cấp tốc phóng đại hoa mai sừng mang theo mánh liệt đại địa khí tức mặc dù không có cảm nhận được sắc cơ thế nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường không có nương tay b y tứ đích sắc rất mạnh mẽ bất quá hắc lại còn chưa đủ giỏi ạ hiện lên ra một tự tin nụ cười sáng lạc ó thể gặp phải mạnh như vậy m á n h thú nghĩ đến không đúng còn có thể đưa nó thu phục gia nhập vào bách thú quân đoàn chưa có tới một hồi hưng phấn một loáng sau cái kia đỏ đậm q u a n mang cũng là trong dây lát ở bên trong thân thể của hắn buộc phát ra bá vương sắc hạ k ý b ắ t pháp còn không đợi do ạ độc thủ mai hoa lộc hậu nổ cả nhất thời cảm giác thân thể không cách nào nhúc đích bản năng ở tự nói với mình trước mặt ra hỏa thật mạnh thứ nguyên bất đồng mắt mở trừng trừng nhìn dạ câu toàn ẩ m ẩ m tới ở trong con ngươi không được phóng đại hung hăng đánh vào d a mặt chính mình bên trên thình thịch đau từ sinh ra tới nay mai hoa lộc hậu nổ cả sẽ không có bị tổn thương chúng nó bộ tộc này từ nhỏ thể chất chính là đứng đầu tồn tại thông thường manh thú trong rừng rậm hổ lang sói báo đều nói nghe lệnh của chúng nó sau khi ăn xong thổ địa thần quả thực phía sau càng là bao trùm chúng sinh vật bên trên một đạo trầm thấp mà thanh â m trói thai bỗng nhiên truyền vang ngay sau đó lại là một quyền phía dưới đầu chọc các thôn dân dùng ống nhòm các loại chờ đạo cụ quan sát một màn này nhất thời có một ít náo động tiếng truyềnền như vậy hung tàn công kích nếu như đổi bọn họ đi tới chính diện đánh phải nhất chiêu phỏng chừng trong nháy mắt khó thoát thân bị trọng thương nhưng là bây giờ rõ ràng cho thấy lao đại của bọn hắn chiếm thượng phong a thổn thức tiếng trong nháy mắt biến thành tiếng gieo họ cái này chính là bọn họ mang đến phồn vinh thịnh vượng lao đại a mặc dù nói ra sân liền trực tiếp giết chết ổ t ổ nhưng ổ t ổ người vốn là giao hành ngưỡng lạnh tùy ý phái đi bọn họ phỏng chừng lao bang chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng là nguyên nhân bởi vì hắn người như thế cùng g i i hạ căn bản không cách nào so với a nỗ lực lên lao đại g i i hạ thân ảnh tại bọ Ngược lại l thành thành trên bầu bọn h trời giỏi hạ dung nguyện bộ vật lên nét mặt vẫn là lúc chiến đấu cảm giác hưng phấn hắn đang thử thăm dò có thể cảm giác được cái này mai hoa lộc còn có tàng cuối cùng chiêu thức hắn chính là đang đợi dùng chiêu này mà trái lại mai hoa lộc sắc mặt có chút chật vật miệng lớn thở hổn hển lộ ra chiến đấu khói thuốc súng từ mới vừa đối chiến tặng lại tới được lực lượng hắn biết hắn mỗi một chiêu đều là cực kỳ trầm trọng Trước 117, đại chiến Mai Hoa lộc cả. Một năm cầu tự đặt hàng. trên mặt khét một tiếng, biết, tiếp tục thua Thời triệt Người người, nhưng như dưới, sớm chiến Lộc Cả. cầu Cả? chứ? lộc cái chính có chuyện, chỉ chuyện khắc. Các chờ, chu Đại đêu để đã lại loại, Mai si hỏi. gian vi Hoa Hồ hàng. Hồ không ghé Hô! Nhẹ nhàng mình không mình phía hay khoảng không Ngộ năm Ngộ lắng xuống muộn. lần nữa lẳng lặng sao vào lo bảo là là Dô á vẻ vậy ý bị chỉ tốc độ, tốc độ h t chân chân lần thứ hai xuất hiện tại giòi hạ trong tầm mắt lúc này bắt được thân ảnh tay phải lộ ra một đạo khô năng lượng màu vàng hóa thành phong tuyết phiêu tán đi ra chu vi hết thể tiếp xúc được cái này cố vàng đùi bậm gì đó đều khô h é o xuống phía dưới r ồ i ạ bản năng cảm giác được chiêu này không ổn đây là quả thực năng lực sao vẫn là cái này mai hoa lộc kèm theo kỹ năng đặc thù đại hải trình quả nhiên thần kỳ Các loại ngạc nhiên bách quái loại nhiên động v ậ theo là liên tiếp xuất i vi biếc biến diệp. núi kinh chiêu ệ n xanh hoàn cảnh thành cảnh khô hoàng、diệp. Chân núi đầu chọc nhóm trong nháy mắt kinh hoàng, không Chu tức chọc khô đầu lập là từ mắt tốt, t đó.、Theo、ghi chép cũng là bởi vì chiêu này chúng ta tổ tiên mới chỉ có biến thành đầu hói náo động tiếng bên thai không dứt sở hữu k ẻ bùn sổ cụ hạ kỳ d i hạ nhất thời phản ứng kịp hắn không sợ cái gì tóc rơi sạch được rồi hay là đang tử tóc thế nhưng ở cự ly gần hắn phát hiện thứ này nếu như tiếp xúc đến không chỉ có là sẽ tóc rơi sạch liền sinh mệnh cũng sẽ có nguy hiểm đây là một loại khiến người già yếu năng lực sinh mệnh lực phản tác dụng đầu này mai hoa lộc lại còn có bực này năng lực câu cầu cực kỳ chân quý chính mình x ố t bộ lông đ ầ u nhìn thấy một màn này toàn bộ miêu rụt nhảy đến liệt phong hưng t h i ế u trên người liệt phong hưng t h i ế u lập tức dương cánh bay cao nó cũng kinh sợ ở dụng lông nó liền ngốc t h i ế u đều làm không được thành trực tiếp là không có lông gà tây cái này sẽ là của ngươi con bài chưa là sao Rồi đã nhận thấy được mai hoa lộc hầu nổ cả ý đồ lúc này lạnh rên một tiếng ở nơi này tiếng quát phía dưới chu vi xuất hiện một cỗ lực lượng đáng sợ bá vương sắc hạ kỳ không chỉ có thể dùng kinh sợ người khác vẫn là một loại khí tràng vật dụng vô hình bao vây lấy tự thân giống như dọa ạ như vậy nói b á vương sắc mở rộng đến trình độ như vậy trừ phi hắn n g u y ệ n ý nếu không tại hắn b á vương sắc lĩnh vực dưới có rất ít đồ đạc có thể đến gần coi như là cái này kỳ quái phong trần cũng không được hắn không khí bên người giống như là v ạ n mẹo giống nhau tự thành một cái tiểu thiên địa thấy dọa ạ quyền người không có di chuyển không chung mai hoa lộc hậu nổ cả quanh thân bụi sắc đại địa quang thải lần nữa bao phủ rít gào trầm trầm một tiếng ở nơi này phía dưới bay thẳng đến dọa vào tới mai hoa lộc sừng vào thời khắc này có vẻ càng tự đại khiến người r a đầu tê dại âm thanh cùng yêu sướng đối đụng một cỗ cơ hồ là như thực chất năng lượng quay vòng sóng gợn điên cuồng khuyết tả hắn ra, không khí t r u n g quanh hóa thành rung động đều lưu động miễn là một chút miễn là đem người này không khí t r ọ c thủng một chút là có thể đem mục suy tức xuyên qua đi nó động suy nghĩ r ồ i hạ tự nhiên cũng biết lại sẽ để hắn thực hiện được sao rất rõ ràng suy nghĩ nhiều nhãn thần hung lệ r ồ i hạ trên hai cánh tay gân xanh giường như con rắn nhỏ một dạng nhúc ních trong lúc mơ hồ lại là một cổ cường đại quyền phong đánh tới dường như man hoang bản sơn nhạc lực lượng trong nháy mắt bạo phát hồng chỉ thấy về mặt sức mạnh chưa từng có rơi quá hạ phong lại bị áp chế thành như vậy do a một quyền không chỉ có thổi bay mục suy tức còn nghĩ hậu nổ cả cũng cho chi phí phụ liền như cùng kén giống như quặng i ó dạo qua một vòng lại một quay vòng hung hăng đập một lần lại một lần không thình thịch một lần cuối cùng hậu nổ cả trực tiếp từ trên đỉnh núi nện xuống chân núi cuối cùng kén vào thôn nhỏ bên trong đưa tới một trận người ngã ngựa đổ rất nhiều có tranh phòng nhỏ nhất thời thường thường tan vỡ toàn bộ thôn trang hiện tại bởi vì do a một quyền này lập tức hôn luận lên chu vi một bọn đầu chọc đã sớm nước vào chỉ có vài cái to gan mới dám thò đầu ra hướng bên này nhìn một chút dô s i á nhìn một màn này nước mắt hoa nhất thời bừng lên hầu nổ cạ ngươi một cái phần tử xấu ngươi tại sao muốn đem hầu nổ cạ đánh thành như vậy nói d ơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền muốn hướng dọa vô tới a g i i ạ sắc mặt khó coi liếc mắt một cái một bà xốc lên tiểu nha đầu nghiêng người ba ba ba một đoạn đánh hùng hài tử gây sự tình làm sao bây giờ đánh một trận lạ tốt rồi hơn nữa giống như dọa loại này mang quá ẻn tợ giận ạ những nha đầu nảy nhân biết rõ tiểu hài tử thì là không thể cưng chịu nên đánh liền đánh dô xi á c h a y c h a y không lớn coi như là rất có quy mô thiếu nữ bị dọa như thế đánh một trận đau là chuyện nhỏ chủ yếu là xấu hổ nha nhất thời che mặt không nói dọa ạ đi tới một chỗ phòng ốc phế tích trước nhìn bên trong khập khiếng mọc ra tới hồ nổ cả ha h a xem ra ngươi thực lực không tệ có thể rõ ràng không phải là đối thủ của ta dọa ạ lấy tư thái người thắng nhìn sơn thần hồ nổ cả mảnh này hải vực bên trên chỉ có thực lực tối cao n g ư ơ i thắng ngươi nói cái gì đều là đúng đem những này người hói đầu tóc trả lại cho bọn họ a lúc đầu hồ nổ cả còn không định nghe từ nhưng là dọa lời nói giống như là có trùng ma lực một dạng vô ý thức liền phục dụng một cỗ thúy lục sắc sinh mệnh lực phiêu tán đến người hói đầu trên người chúng tám chương một trăm m ư ơ i tám thu phục sơn thần khôi hai năm cầu tự đặt hàng nhất thời người hói đầu nhóm cảm giác ra đầu ngứa một chút từng cái không được gãi ra đầu chuyện gì xảy ra cả đời không có thử tóc dài người hói đầu nhóm loại cảm giác này cực kỳ mới mẻ chỉ chốc lát sau từng cái tóc sinh trưởng tốt đi ra cái này là、tóc. ta ó c t ta rốt cuộc tóc dài lao cha di nguyện của ngươi tôn tử cho ngươi là thành có chút kích động thậm chí khóc tại chỗ đứng lên bọn họ điên cùng như vậy khát cầu tóc ngoại trừ lòng thích cái đẹp bên ngoài còn có chính là vì sinh tồn sinh sôi nảy nở hậu đại nha bọn họ người hói đầu thôn bên cạnh liền có một người gọi là đế lẻ bốn bảy thành t ú thôn địa phương nơi đó đều là sinh đẹp cô nương thế nhưng không có tóc bọn họ trời sinh sẽ không chịu các cô nương yêu thích điều này đại biểu cái gì đại biểu cho không thể nối d o i tông đường a bây giờ gió hạ c ư nhiên đem cái này trung thân đại sự cho bọn họ kết n à y bằng với là sinh mạng tái tạo ân nhân g i i hạ đại nhân ta muốn chọn đời đi theo ngươi g i i hạ đại nhân ngươi muốn sinh hầu tự sao thình、thịnh. ngươi sẽ không sợ bị diệt một bên đồng bạn cho cái này n à o rút người anh em một bát hay r ồ i ạ cùng ngoạn vị cùng con này n ử a hình người mai hoa lộc nhìn nhau một phe là lộ ra cảm giác hứng thú nghiền ấm bên k i a là ánh mắt lạnh lẽo muốn phản kháng không hề dám không cam lòng thân s ắ c u i một lát sau r ồ i ạ dẫn đầu mở miệng trước nói có hứng thú trở thành bộ hạ của ta sao mai hoa lộc hậu nổ cả gương mặt không dám tin tưởng cái này nhân loại thần kinh là thế nào lớn lên xuyên mới cùng mình đại chiến lửa ngày nhưng bây giờ muốn chính mình trở thành bộ hạ của hắn nói đồ nha thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại có loại vui sướng đúng vậy bị người công nhận vui sướng thân là h u y ễ n thu sơn thần khôi ra đời nó bản thân liền là cực kỳ thưa thất tồn tại tuy là thân phận cao đ ắ t nhưng cùng lúc cũng không có ai có thể hiểu được nó nó chính là như thế một tồn tại đặc t h ủ đã từng thử tiếp xúc nhân loại xã hội nhưng càng nhiều hơn chính là bị lợi dụng quá phận kém dùng nó thao túng sinh mệnh lực năng lực đưa tới nó thân thể tố chất đại phúc độ suy yếu vốn cho là trả giá cao cũng đáng dù sao thu được một đám tán thành người của nó nhưng là rõ ràng cho thấy nó suy nghĩ nhiều mọi người cũng không có bởi vì nó trả giá càng tạ ngược lại nói nó là một cái tiện lợi đạo cụ muốn thẳng đến lợi dụng nó đến chết nó thương tâm nó phẫn nộ nó tuyệt vọng nguyên b u ồ n định đem các loại người triệt để mục thành bụi bẩm thế nhưng tâm địa thiện lương nó như cũ khắc chế chỉ là dùng mục hơi thở cướp đi tóc của bọn hắn một thân một mình một lần nữa quý ẩn sơn lâm đương nhiên thời điểm đối mặt là trả thù nhưng nó thân là sơn thần khôi hậu đại rừng giậm giống như nhà của nó giống nhau phải ở chỗ này đối phó nhân loại thực sự quá đơn giản bị dạy dỗ người không còn dám lên núi lâu này sơn thần huyên thu truyền thuyết lưu truyền ra dỗ xi、si、á là mình gần nhất biết tiểu cô nương nữ hải tử này tâm địa thiện lương không có ham muốn n ó năng lực là phát ra từ thật tình cùng mình kết giao bảng hữu cũng là sinh mệnh người bạn thứ nhất hắn muốn cho chính mình lý khai bằng hữu sao muốn cho chính mình một lần nữa trở lại một người thời điểm sao xem ngươi năng lực ngươi không nên ở lại loại này tiểu địa phương r ồ i hạ vớt càng nói hầu nộ cạ d u c ậ n không phải ở lại chỗ này lẽ nào theo ngươi đi mới là chính đạo ngươi ở nơi này thủy chung là cái ngoại tộc cái tiêu tiểu nữ hoa tử là một tốt lòng nhiệt tình nhưng nàng trung quy cũng sẽ lớn lên cũng sẽ có chính mình r à n g cuộc không có khả năng vẫn cùng với ngươi ngoại tộc cái từ này xúc động sâu đậm hầu nộ cạ nhân loại lại bởi vì kiến kỵ hoặc làm ơ ước ngươi năng lực lần nữa ra tay với ngươi đến lúc đó tiểu cô nương này cũng sẽ bởi vì ngươi bị liên lụy đến đây đi ta bên này mới là ngươi thuộc sở hữu bên này có ngươi phát triển sân khấu mọi người đều là quái vật là ngươi có lực lượng tuyệt đối có thể làm cho người triệt để thuyết phục như cùng ta sức mạnh bình thường lần nữa trở về nơi đây lao tử tuyệt đối sẽ không ngăn cản dô s i á không biết từ khi nào thì bắt đầu đã xuống núi yên lặng đứng cách ra mấy trượng khoảng cách xa khoảng cách này không gần nhưng là vừa lúc có thể nghe được bên này nói chuyện với nhau nàng mắt lệ ôm ôm nhìn hồn nổ cả thế nhưng không có lên tiếng tuy là đó là một phần tử xấu đầu lĩnh thế nhưng người này phân tích cực kỳ chính xác còn tấm b é nàng đã chậm rãi cảm nhận được vấn đề trong đó người nhà bởi vì nàng ba ngày hai đầu chạy đến trong giường rậm bắt đầu can dự đứng lên ngươi ngươi nói đều là thật sao dỗ s i a cố gắng đem chính mình biểu hiện thành thục một điểm r ồ i a ngẩng cao đầu đây là tự nhiên ba bốn cái kia cái kia hổ ngộ cạ theo ngươi ngươi có thể bảo vệ tốt nàng có thể bảo hộ nó chỉ có chính nó r ồ i ạ phải làm chỉ là đúc luyện con này còn tấm b é sơn thần khôi mà thôi không sai căn cứ dỗi thôi toán con này sơn thần khôi tuổi không lớn lắm thậm chí chỉ có thể coi là đứa bé loài người chết phạm chủ cái kia vậy tương lai ta cũng muốn đến ngươi bên kia đi ngươi là hải tặc à? ngươi c ỡ sĩ tên gọi là gì giỏi á ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương lộ ra một nếp miệng chiêu bài nụ cười ha ha ha thật là có ý tứ nói cho ngươi biết cũng không sao lão tử gọi g i i ạ lão tử đoàn hải tặc là vô địch thú vương đoàn hải tặc